chương ba trăm bảy mươi chín lập đoàn chương ba trăm bảy mươi chín lập đoàn t r â m m ắ c một hồi đinh ý mới nói một mình nói trở về a tiết linh băng tự nhiên có thể cảm nhận được mình khuê mật thất lạc cuối cùng vẫn là đi theo hồi phục một câu trở về bất quá trợt chú ý tới đinh ý thất thần tiếp tục nói một cái tiểu cô nương mà thôi đinh ý bởi vì câu nói này thu hồi mình tạm nhạc nội tâm nhìn về phía giống như thần sắc hơi có chút q u á i dị tiết linh băng nhìn không được nói ra ngươi muốn làm gì trong lời nói thấu bên trên một chút khẩn trương tiết linh băng chú ý tới về sau nhìn xem đinh ý nháy mắt mấy cái ta có thể làm gì đinh ý cảm thụ được tiết linh b a n g ngoạn vị ánh mắt do dự về sau vẫn là nói ngươi có thể tuyệt đối đừng đừng làm chuyện gì tiết linh b a n g trên mặt mang lên c ư ờ i khẽ làm sao ngươi khẩn trương như vậy à đinh ý khí đập tiết linh b a n g một thanh cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói giang dương đừng nhìn bình thường không vấn không lửa nhưng ngươi muốn thật sự là đối tiêu tiếu làm cái gì giang dương nhất định sẽ sinh khí tiết linh b a n g đối mặt đinh ý có chút bộ dáng nghiêm túc vẫn như cũ cười m ỉ m nói ta nếu là t r e o đến tên kia không vui vừa ngoan tâm không còn phản ứng ta không phải đối ngươi rất tốt sao tối thiểu nhất ta ngươi cũng không cần lo lắng ta rồi đinh ý nghe tiết linh băng lời nói đầu tiên là ngờ, ngờ. tức g i ậ n đến muốn mạng hữu tâm mắng nàng vài câu bất quá vẫn là tại mình phức tạp tâm tư hạ nói ra thật dễ nói chuyện dù sao ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện gì t i ế t linh băng mở rộng một chút v ò n g e o mới tại đinh ý có chút nghiêm túc nhìn chăm chú tùy ý lại dẫn trêu chọc ngữ điệu nói ra vậy liền nhìn các nàng một đôi tiểu tình lữ tú ân ái rồi dù sao ta lại không ở chính giữa lớn mắt không thấy tâm không phiền chính ngươi chịu được là được đinh ý nghe được câu này có chút im lặng khả năng người, người đều phải lúc nhìn t h ụ trước kia giang dương cùng với tiêu tiếu nàng coi như trong lòng ghen ghét nhưng cũng không thể tránh được nhưng bây giờ một khi ngẫm lại khả năng xuất hiện chẳng cảnh. đinh y đã cảm thấy rất không thoải mái đặc biệt là tiết linh băng ở một bên đ u n g dung nói câu tiểu biệt thắng tân hôn bọn hắn xác nhận quan hệ sau lần thứ nhất gặp mặt ngươi đoán có thể hay không t i ê n lôi câu địa hỏa nói trong giọng nói cũng không khỏi tự chủ mang lên vị c h u a đặc biệt là tên kia hưởng qua tư vị về sau đúng rồi cái kia về sau ngươi cùng hắn giống như một mực không có cơ hội đi đinh y tự nhiên minh bạch tiết linh băng ý tứ trong lời nói chỉ cảm thấy mình hô hấp cứng lại sau đó giận chó đánh mèo chừng mắt tiết linh băng còn không phải ngươi trách ta t i ế t linh băng mở to hai mắt nhìn hừ trước đó ngươi có phải hay không cố ý một mực ỉ lại ta nơi đó còn có đem ta quá chén hai lần đó làm sao không trách ngươi đinh ý càng nói càng t ứ c sau đó nói còn có mấy ngày nay bởi vì chiếu cấu n g ư ơ i ta cũng không có thời gian cùng giang dương đơn độc cùng một chỗ tiết linh băng nghe đinh ý một mạch toán trách lời nói trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phản bác bất quá vẫn là nói ra được rồi khiển trách ta hữu dụng à, lại nói đây cũng không phải là trọng điểm à. coi như để ngươi đạt được ai biết tên kia có thể hay không liền sẽ trung thực đinh ý biết tiết linh băng nói sự thật cũng bất quá là nhà dánh một chút phát tiết buồn bực trong lòng dầu di không vui ngồi ở chỗ đó vừa nghĩ tới giang dương cùng tiêu tiếu sẽ phát sinh quan hệ nàng liền không nhịn được khí mượn có thể nam nữ hoan hái nàng giống như cũng không lý tới t ử tư cách ngăn lại yên tâm đi tiêu tiếu nãi nãi đ ố i giang dương ý kiến rất lớn đinh ý nhịn không được hỏi ngươi làm tiết linh b a n g liếc mắt là ngươi tốt không tốt cả ngày hàm tình mạch mạch nhìn xem giang dương thật sự cho rằng tất cả mọi người mù á sau đó đem lần trước bọn hắn đi du lịch bị tiêu tiếu nhà quản gia lưu ba phát hiện sự tình nói ra cùng lâm lao thái thái thái độ cùng nhau giảng nghe tiết linh băng trong lời nói nàng tại lúc ấy liền cùng lâm tố để nàng cùng giang dương quan hàm một chút h ừ lòng lang dạ thú sớm như vậy liền định tốt cùng nàng đoạt giang dương bất quá cũng nghe ra tiết linh băng đối với chuyện này đối nàng giữ gìn hoặc là nói xác thực trợ giúp nàng có chút giàu gì không vui nói cảm ơn ngươi tiết linh băng có ý riêng mà cười cười nói hai chúng ta khách khí cái gì làm gì phân lẫn nhau giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình nhìn thấy đinh ý không có ứng thanh tiết linh băng cũng không thèm để ý mà là tiếp tục nói ra trong nhà là sẽ có trở ngại hiện tại kỳ thật chính là nhìn tiêu tiếu tự thân đinh ý không tự chủ được suy tư một chút mới lên tiếng nàng rất thích g i a dương vậy thì thế nào lại thích nàng n g u y ệ n ý đem giang dương phân ra đến nói n h ị n không được nhìn xem đinh ý ngươi cho rằng những nữ nhân khác đều giống như ngươi đặc biệt là tiêu t i ế u loại nữ nhân kia đời này khả năng đều không có phân qua đồ vật lần thứ nhất liền muốn phân mình nam nhân ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý đinh ý bất mãn nói ngươi còn không phải giống như ta tiết linh băng đột nhiên nghiêm túc nhìn xem đinh ý nghiêm trang nói ý ý, chỉ vì người kia là ngươi mà thôi đối mặt tiết linh băng đột nhiên nghiêm túc ánh mắt đinh ý trong lòng lộn bột một tiếng bởi vì nàng minh bạch tiết linh băng nói đều là lời trong lòng chỉ vì người kia là nàng mà thôi nếu như là người khác tiết linh b a n g đã sớm nghĩ biện pháp đem nàng đá ra khỏi cục tiết linh b a n g xưa nay không là cái đối với người ngoài nhân từ nương tay người càng không khả năng lúc ấy còn để cho mình cùng giang dương phát sinh một đêm kia trong lúc nhất thời tâm tình lần nữa sóng gió nổi lên trong lòng nhịn không được lại có thở dài một tiếng tiết linh b a n g giống như tại thay đổi một cách vô tri vô giác dùng sự thực dùng tình cảm của các nàng đến để nàng nhận mệnh mặc dù nàng cảm thấy nhưng cũng thật thụ ảnh hưởng tới bởi vì tiết linh b a n g nói đều là sự thật mà tình cảm của các nàng cũng là thật hơn nữa nhìn giống như mình tại nhượng bộ kỳ thật tiết linh băng từ biết mình cùng với giang dương làm sao không phải cũng là một mực tại nhượng bộ đâu đinh ý không suy nghĩ thêm nữa những thứ này để nàng càng ngày càng buông l ò n g ý nghĩ chỉ nói là nói nếu là tiêu t i ê u khăng khăng muốn cùng giang dương cùng một chỗ đâu t i ế t linh băng không quan trọng mà nói lao thái thái trước đó không gặp qua tại trở ngại nàng nhưng rất nhiều chuyện là nhất định phải đối mặt t ỷ như ta tại chính thức trường hợp cùng giang dương xuất hiện cùng một chỗ đến lúc đó lao thái thái nhất định phải làm lựa chọn là ngăn cản tôn nữ vẫn là đồng ý tôn nữ cùng một cái cặn bã nam cùng một chỗ còn có thể phát sinh dẫn đến ta cùng tiêu t i ê u phát sinh ma sát đinh ý ngơ ngác một chút mặc dù ý thức được tiết linh băng câu kia chính thức trường hợp tương đương với nàng cùng giang dương minh bài xác lập quan hệ nhưng đã vô tâm đi vì cái này nhà danh tiết linh băng mà là hỏi giang dương sẽ đồng ý sao tiết linh băng nở nụ cười mới lên tiếng ta nói chính là tương lai khả năng chưa chắc sẽ không phát sinh tiêu tiếu lực cản rất lớn nhưng đến một bước kia đối với người nào đều không tốt cũng chỉ có thể tính dự bị phương án kỳ thật mấu chốt vẫn là ở tiêu tiếu trên thân nói xong câu này cũng là trầm mặc một chút vậy liền nhìn xem tiêu tiếu có thể hay không dễ dàng tha thứ giang dương có khác nữ nhân tốt đinh ý nghe được cái này không tự chủ được nói ra ngươi sẽ không tính toán cố ý để tiêu tiêu phát hiện ta chúng ta cùng quan hệ của hắn a v ư t bọn hắn cãi nhau cái kia giang dương làm sao bây giờ hắn sẽ rất khổ sở nghe đinh ý nói nhiều như vậy tiết linh băng nhịn không được trận nhìn đinh ý một chút trước đó nói ta khéo hiểu lòng người chỗ nào so ra mà với ngươi còn hay hắn quan tâm đinh ý có chút xấu hổ bất quá nàng cũng thật không muốn giang dương bởi vì nàng cùng tiêu tiêu phát sinh mâu thuẫn tiết linh băng lúc này đã cởi nhạo nói ngươi có thể vô ý thức nghĩ như vậy khẳng định ngươi cũng nghĩ qua phương pháp kia a đinh ý chi ngô đạo suy nghĩ lung tung mà thôi nàng là có nghĩ qua nhưng không có ý định làm như thế tiết linh băng lường đinh ý một chút cuối cùng mới ý vị t h â m trường nói ra việc không liên quan đến chúng ta chúng ta xem kịch liệt tốt để cái kêu nhỏ cặn bã nam đi đối mặt phiền não của mình tốt đinh ý có chút không hiểu tiết linh băng cũng không có ý định giải thích chỉ nói là nói sẽ là tình huống như thế nào ta cũng đoán không cho phép bất quá có lẽ ngươi có cơ hội an ủi hắn một chút đâu thiện giải nhân y đinh lão sư nếu là có cơ hội này ta tặng cho ngươi u đinh ý bởi vì tiết linh băng vui cười lại cực kỳ ngoạn vị n g khí có chút thất thần chương ba trăm tám mươi tưởng n i ệ m chương ba trăm tám mươi tưởng n i ệ m giang dương sáng sớm sau khi rời giường liền cho chu phân còn có giang viên triệu làm xong điểm tâm đối với hai cái lão nhân gia c h n g mặc ít nói cùng thất lạc cảm xúc giang dương hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hôm qua đã an ủi hai cái lão nhân ra rất lâu nhưng là chu phân vẫn như cũ có ấ y n ấ y cảm xúc nàng để ý là n g u y ê n lai giang dương phụ thân vẫn còn còn rất có tiền g á n g vẻ vậy nếu như không phải lúc ấy nàng cùng bạn già đem giang dương mang đi giang dương từ nhỏ cũng không cần đi theo lão lưỡng khẩu chịu khổ cũng sẽ không bị người trong thôn chế dễu không cha không mẹ nàng cảm thấy mình lão lưỡng khẩu thua thiệt giang dương rất nhiều đương nhiên càng nhiều hơn chính là đối cháu trai không bỏ khổ、sở. cứ việc giang dương an ủi qua rất nhiều lần nếu là không có lao lưỡng khẩu hắn đã sớm chết cóng tại cái k i a ban đêm càng đừng để c ậ m ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn vẫn như trước làm hao mòn không xong chu phân thua thiệt cảm xúc có lẽ nhất yêu vô tư chính là chỉ cảm thấy thua thiệt lại cảm thấy mình nỗ lực là chuyện đương nhiên giang dương không cải biến được bà nội nàng loại tư tưởng này nhưng cũng phá lệ đau lòng mãi mãi bồi tiếp ra gian mãi mãi ăn cơm xong liền bị chu phân lưu l u y ế n không r ờ i khuyên không cần bồi tiếp bọn hắn đi làm mình sự tỉnh nhìn xem ra gian mãi mãi m ặ t mũi gian mua giang dương có chút lòng chỗ sót nhưng cũng cảm thấy để lão lưỡng khẩu đơn độc qua lại an ủi một chút cũng tốt chỉ là rời đi ra môn thời điểm giang dương phân biệt ôm lấy r a r a của mình mãi mãi một hồi ta mãi mãi cũng là cháu của các ngươi giang viên triều đột nhiên bị cháu mình ôm lấy thân thể cứng ngắc lại một chút ông cháu hai cái kỳ thật có rất ít thân mật như vậy cử động cuối cùng chỉ là giơ tay lên tại giang dương rộng lớn phía sau lưng đập mấy lần nỉ non nói một câu ngươi trưởng thành chu phân thì là ôm mình cháu trai khóc một hồi lâu miệp bên trong chỉ là không có ý nghĩa hô hào giang dương nữ danh dương dương cuối cùng tại chu phân hai giang dương đi ra ngoài liền lao phiếm hồng hốc mắt lúc đầu không muốn nói loại này giả mồm không có ý nghĩa trong lòng hắn hắn chính là giang viên triều cùng chu phân cháu trai coi như tìm tới chính mình cha ruột hắn vẫn như cũng là cháu của bọn hắn bất quá vì để cho lão lưỡng khẩu trong lòng chấn an một chút có chút cử động vẫn phải làm mà lại hắn xác thực cũng rất muốn ôm một cái bọn hắn c ả m t ạ bọn hắn đem mình nuôi dưỡng thành người chưa sinh màn u ô i đồng thời đem hết khả năng đem hắn nuôi lớn bọn hắn chính là mình ra ra còn có nãi mãi huyết thống cũng không cải biến được liên quan tới lão lưỡng khẩu sa sút cảm xúc gi nhẹ nhàng thở dài một ngụm hắn liền đón xe chạy tới sân bay hôm nay tiêu tiếu trở về ở trên đường thời điểm nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn xem tin tức giao diện cùng đinh ý nói chuyện phiếm ghi chép giang dương thở dài một hơi hôm qua gọi điện thoại cho đinh ý nhưng nàng không có tiếp về sau đinh ý cho hắn trở về tin tức nói khi đó đang tắm giang dương trần trờ một chút nói cho đinh ý tiêu tiếu hôm nay trở về sự t ì n h đinh ý như thường hồi phục biết phim hoạt hình biểu lộ sau đó chính là đơn giản hàn huyên vài câu giang dương bởi vì muốn về phòng buổi tiếp chu phân cũng không có nhiều lời cái khác nhưng mơ hồ cảm rất được đinh ý khả năng trong lòng có chút không dễ chịu. giang dương hoàn toàn có thể hiểu được dù sao những ngày này hai người kỳ thật cùng nam nữ bằng hữu không sai biệt lắm có thể tiêu tiếu trở về hai người khẳng định không thể giống trước đó như thế giang dương ngoại trừ chửi, chửi mình một tiếng tại b ạ nam n bên ngoài cũng không có gì tốt biện pháp cái nào hắn cũng không bỏ xuống được chỉ có thể về sau tìm thời gian hết sức đền bù đinh ý đến sân bay hắn ngay tại nhận điện thoại miệng chờ đợi tiêu tiếu không bao lâu hắn liền thấy trong đám người giá người cao g ầ y một đầu tóc dài xóa vai mặc một đầu màu lam nhạt lại cực kỳ hiện chân dài quần nhìn nửa người trên mặt một bộ màu trắng lộ ra sức sống thanh xuân áo thu ngừng chân tìm kiếm hắ bốn mắt nhìn nhau ở giữa tiêu tiếu tấm tia lệnh lệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung sau đó chính là đôi chân dài di chuyển cả người hướng giang dương chạy tới còn không đợi giang dương nói chuyện tiêu tiếu đã nhào vào trong ngực hắn không nói động tính này chính là hai người cao nhắn chị sớm đã bị rất nhiều người vụ trộm dò xét theo tiêu tiếu nhào vào giang dương trong ngực có một mực vụ trộm nhìn xem tiêu tiếu nam nhân mọi n h ư thầm nói diễn thần tượng g ị c h ta một bên bằng hữu mở miệng nói hiện tại thần tượng kịch cũng không có loại này nhắn chị đi thôi loại này cố sự là của người khác chúng ta chỉ xứng đi tẩy cái chân trước hết nhất nói chuyện nam nhân nhịn không được lại nhìn lướt qua nắm cả giang dương cái cổ toàn bộ thân thể dán ra cực kỳ cảnh đẹp ý vui tiêu tiếu h chân dài bờ mông e o nhỏ lại thêm tâm kia giờ khắc này trôn ở giang dương trong ngực tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ không nhịn được nói thầm đột nhiên không muốn dựa chân không phải n g ư ơ i la hét trở về muốn theo cái mà sao nói cũng nhìn về phía vẫn như cũ ôm vào cùng nhau giang dương cùng tiêu t h i ế u rốt cục cũng không nhịn được vị chua nói ra không đáng hâm mộ có loại này bạn gái giá trị cao hắn liền trải nghiệm không đến kỹ sư nhóm mở cửa kinh hỷ cảm giác ven đường mỹ nữ nhìn xem cũng không thơm một cái khác lật một chút con mắt nói ra có dạng này bạn gái ai còn đi gặp đưa ra hộp may mắn à. lúc đầu tâm tâm niệm niệm số tám mươi tám hiện tại giống như cũng không có hứng thú không để cập tới chung quanh dò xét ánh mắt còn có các loại xì xào bàn tán giang dương vô vô tiêu t i ế u được rồi rất nhiều người nhìn xem đâu tiêu t i ế u dán giang dương cọ sát miệng bên trong nói l ầ m b ầ m tại ôm một hồi ra ngoài ôm muốn ôm bao lâu ôm bao lâu tiêu t i ế u ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nháy mắt nói ra ngươi nói ừ n ta nói tiêu tiêu mừng khấp khởi nơi núi lỏng mình ôm giang dương tay đôi mắt bên trong lóe ánh sáng sáng lại hỏi ngươi có muốn hay không ta còn không đợi giang dương nói chuyện tiêu tiếu đã có chút vểnh lên chân hôn lên trong miệng hình như có nỉ non ta rất nhớ người à giang dương thân thể cứng một chút h ắ n cảm nhận được bốn phía thậm chí đều có xôn xao âm thanh cùng càng nhiều chú mục lễ trong lòng cảm thấy loại trường hợp này có chút không thích hợp bất quá cảm nhận được tiêu tiếu dung nhập cái hôn này bên trong nhiệt tình cùng tưởng niệm giang dương đành phải ôm chặt tiêu tiếu cho đáp lại không nhìn ánh mắt chung quanh một hồi lâu tiêu tiếu mới đỏ lên khuôn mặt nhỏ cùng giang dương cách ra bất quá vẫn như cũ thân mật k h á c lên giang dương cự tay đem cái này thân thể đều dán tại giang dương bên cạnh giang dương mang theo ti hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiêu tiếu đối với hắn tưởng niệm hai người xác lập quan hệ vẫn là trong điện thoại cho nên đ ố i tiêu tiếu giờ khắp này biểu hiện ra nhiệt tình yêu thương ít nhiều có chút hoảng hốt cũng làm cho tiêu tiếu là hắn bạn gái chuyện này càng có chân thực cảm giác tiêu tiếu là bạn gái của mình nghe tiêu tiếu vui vẻ nói nàng không có cầm hành lý hôm nay muốn cùng giang dương trực tiếp đi bọn hắn nói qua sân chơi giang dương cười nhẹ hỏi vội vã như vậy a có nhiều thời gian ngươi không cần nghỉ ngơi biết sao không muốn ta nghỉ ngơi rất lâu nói quay đầu nhìn xem giang dương mặt nói ra những ngày này một mực đang nghỉ ngơi cho nên hôm nay nhất định phải mang ta chơi một ngày ta muốn đi ăn kem ly đi ngồi xe c ắ p treo đi ngồi đu quay ngựa cùng ngươi ta muốn đem những ngày này tưởng niệm ngơi ư lúc muốn làm sự tỉnh trước làm một chút ta chính là dựa vào những thứ này đi ứ c chế lấy những cái k i a tưởng niệm nhưng lại càng thêm nghĩ bay đến bên cạnh ngươi chương ba trăm tám mươi mốt lập đoàn chương ba trăm tám mươi mốt lập đoàn một giang dương nhìn xem ánh mắt lóng lánh sáng ngời nhìn chăm chú lên ánh mắt hắn tiêu tiêu lần đầu thiết thực cảm nhận được cái k i a giống như thực chất tưởng niệm tiêu tiêu thật rất muốn hắn vứt bỏ tất cả tư tưởng dắt tay tiêu tiêu nói ra xuất phát tiêu tiêu vui sướng h ô nhỏ một tiếng sau đó hai người nắm tay chuẩn bị vượt qua hai người xác lập quan hệ sau lần đầu hẹn họ sự thật chứng minh tiêu tiếu khả năng từ nhỏ cũng không có đi qua người đông nghìn nghỉ sân chơi cứ việc người không có ngày nghỉ như vậy được nhiều nhưng cũng không biết trên đường đi tiêu tiếu đều kéo lấy giang dương tay có điểm giống sợ đi rời ra lại giống là không bỏ được bông ra giang dương tay tiêu tiếu đối cái gì đều rất có hứng thú chỉ cần cùng với giang dương chính là vui vẻ ngoại trừ làm đu quay ngựa về sau tiêu tiếu lẩm bẩm miệng nói ra cái này không tốt không có hai người cưỡi tại cùng nhau giang dương cười nói ta một mực canh giữ ở phía sau ngươi không tốt sao không tốt ta còn là thích ngươi ở bên cạnh ta giang dương nhìn xem ngẩng đầu lên dưới ánh mặt trời nhìn hắn tiêu tiếu trong lòng đã biết tiêu tiếu nói là cái gì hoặc là muốn nghe chính là cái gì nhẹ nhàng nâng giơ tay săn tiêu tiếu khuôn mặt rủ xuống sợi tóc lòng bàn tay cùng tiêu tiếu trắng n o n khuôn mặt nhỏ sơ nhẹ ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi tiêu tiếu đáp lại cọ sát giang dương nàng vẫn như cũ thích giang dương động tác này cũng cảm thấy càng thêm ngọt nào g nàng hiện tại là giang dương bạn gái đối với bạn gái cái thân phận này nàng cũng là lần thứ nhất làm thậm chí còn vì thế suy tư thật lâu những cái tiêu phá lệ dài rằng g ặ c trong đêm nàng nàng phải nên làm như thế nào đâu làm bạn gái nàng cần gì dạng tư thái đối mặt g i a dương muốn ngọt một điểm đâu vẫn là ngượng ngùng một điểm những ý niệm này dối bời nàng thậm chí khổ não hỏi tham q u a trưng ơ manh trưng ơ manh ngoại trừ khinh bị nàng một trận cũng không có đưa ra cái gì tính kiến thiết đề nghị đối với gửi tin tức sẽ chỉ phát có đ â y không trưng ơ manh tiêu tiếu là triệt để thất vọng hẹn họ là cái gì sân chơi xem phim chậm trễ thời gian giữ lại cái kia thể lực làm chính sự không tốt sao tiêu tiêu tại trưng manh ông ngôn ngữ bên trong khuôn mặt nhỏ có chút đỏ mặc dù ngoài miệng đỗi lấy trưng manh hạ lưu nữ lưu manh nhưng nàng sẽ không thừa nhận nàng đáng xấu hổ động tâm thiếu nữ tổng hoài xuân trương manh nói thật giống như cũng không phải hoàn toàn không đúng bất quá c h u n g pi là cùng giang dương vừa xác lập quan hệ cũng không thể chính mình quá gấp à. Dắt giang dương đi mưu phỏng mình còn biết xấu hổ hay không rồi cuối cùng vẫn là cùng lưu văn hàn huyên thật lâu ân yêu đương loại sự tình này quả nhiên có vài nữ nhân là có thiên phú lúc đầu xuống phi cơ trước đó tiêu tiếu trong đầu vẫn còn có chút mạch suy nghĩ nhưng đợi đến gặp giang dương về sau cái gì đều bị ném ra ngoài sau đầu nguyên lai、like、hẹn hò kỳ thật không cần phải nhắc tới tiến đến nghĩ nhiều như vậy chỉ cần dựa theo tâm đi làm liền tốt bất quá trong nội tâm nàng kỳ thật có chút ít ngượng ngủ chính là ở phi trường cùng giang dương ôm hôn qua đi nhìn xem giang dương tấm kia nàng ngày nhớ đêm mâm mặt cùng ôm nhau lúc giang dương cái kia khiêu động cực kỳ hữu lực tiếng tim đập tiêu tiếu vào thời khắc ấy cảm thấy trương manh nói rất có lý hẹn h ọ chẳng phải vì cuối cùng mớn phòng sao muốn nhiều như vậy trình tự làm gì đi thẳng vào vấn đề a bất quá tâm tư này tiêu tiếu rất nhanh liền ép xuống nàng cũng không muốn để giang dương cảm thấy mình chỉ là thèm hắn thân thể mặc dù trước kia nàng không phải là không có tại uống say về sau nghĩ đến biện pháp nghĩ thoát giang dương quần áo tiêu tiếu trong lòng trong lòng bản thân giải thích một câu ai nói nữ sinh tình yêu chính là t h à n h tâm quả dục kia là nam nhân dáng người không tốt m ặ t không đẹp trai nàng giang dương siêu cấp x o á i dáng người cũng cực kỳ tốt vui vẻ thời gian luôn luôn đi được rất nhanh tại trời chiều chậm chạp rơi xuống về sau tiêu tiếu cùng giang dương ngồi tại trên ghế giải ăn xong trong tay hai người duy nhất một cái ngọn ống giang dương cho tiêu tiếu lao đi khỏe miệng về sau tiêu tiếu cơ chân nói ra ban đêm mời n g ư ờ i cùng phòng ăn cơm đi giang dương sửng sốt một chút nói ra hôm nay tiêu tiếu gật gật đầu đúng à trước đó có đã đáp ứng lưu văn nàng cũng biết ta hôm nay trở về vừa vặn cùng một chỗ mời giang dương cười nói ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ buổi tối hôm nay hai người chúng ta đơn độc ăn đâu tiêu t i ế u nháy mắt mấy cái chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội không phải sao mà lại ta muốn nói cho tất cả mọi người ta là bạn gái của ngươi giang dương có thể cảm nhận được tiêu t i ế u trong lời nói ngọt ngào nhưng ẩ n ẩ n có chút cảm giác kỳ quái nhưng vẫn là gật gật đầu nói t ố t vậy liền đi g i a nguyệt n g nhà lầu vừa vặn cách nơi này gần ta nghe lưu văn nói lần trước ly đông x i n các ngươi đi ăn ngươi vẫn rất thích nơi đó khẩu vị giang dương đối ra nguyệt nhà lầu là có mâu thuẫn bất quá đã đi qua một lần cũng không kém lần này hắn thấy cùng nhan tịch nguyệt ở giữa cũng đã có một cái kết cục đáp ứng đến về sau hai người phân biệt gọi điện thoại sau đó cùng một chỗ chậm rãi chạy tới giang nguyệt nhà lầu đi giang nguyệt nhà lầu là bởi vì cách thật rất gần mà lại tiêu tiếu đầu tiên là từ cố thiếu diễm nơi đó nghe nói mùi vị không tệ càng quan trọng hơn là lưu văn nói giang dương t h í căn h vậy dĩ nhiên lựa chọn nơi này trên đường đi tiêu tiếu đã rất vui sướng thậm chí còn để giang dương có nàng thằng đến nhanh đến giang nguyệt nhà lầu thời điểm tiêu tiếu ghé vào giang dương bả vai đột nhiên n h ả nói giang dương ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất c ó n ta sao giang dương sửng sốt một chút sau đó nói nhớ kỹ t â n h ả i đường vào cái ngày đó ban đêm h ắ n tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ ngày đó bởi vì lục khinh âm hắn đi gặp tiêu tiếu bị lục khinh âm đánh một bàn tay tiêu tiếu tiêu tiếu cọ sát giang dương tóc nói ra khi đó ngươi là vì nàng đi rất sợ ta tìm nàng p h i ê n phước cho nên d ỗ lại ta giang dương vừa mới chuẩn bị mở miệng tiêu tiếu đã tiếp tục nói không sao a ta đều hiểu nói xong trầm mặt một chút mới lên tiếng giang dương ta là bạn gái của ngươi cảm nhận được ghé vào hắn phía sau lưng thân thể có chút cứng ngắc tiêu tiếu giang dương gật gật đầu ử n tiêu tiêu thật chặt ôm ôm giang dương vô cùng dùng sức giống như là muốn đem giang dương lại giống là sợ giang dương biến mất không thấy gì nữa ta sẽ không quản bằng hữu của ngươi nhưng ta hy vọng ngươi biết ta đem ta tất cả tình yêu đều cho ngươi ta là bạn gái của ngươi không muốn bỏ xuống ta giang dương đã nhận ra tiêu tiếu không bình thường giống như cũng cảm nhận được tại thời khắc này cực độ khuyết tiếu cảm giác cả an toàn tiêu tiếu tiêu t i ế u giống như đang sợ cái kia lần thứ nhất gặp mặt lãnh đạo đến không đem bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự t ì n h để ở trong mắt tiêu tiếu đang sợ thiên môn văn ngữ giang dương cũng chỉ có thể tại trong cổ khá dạ sau đó tiêu tiếu liền nằm ở giang dương trên lưng đến giang vượt nhà lầu về sau so với giang dương cùng tiêu tiếu những người khác đón xe vậy mà nhanh hơn một chút tất cả mọi người rất hưng phấn vây quanh tiêu tiếu cùng giang dương nói chuyện phiếm một hồi lâu ngồi xuống về sau lý hạ vi còn tại khen ngợi giang dương cùng tiêu tiếu đang đối thời điểm cửa bao xương bị gõ sau đó một cái tiểu tiếu thân ảnh đi đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên đứng ở trước cửa một mặt nhẹ nhàng lục khi nhâm không có ý tứ tới chậm một điểm lục khi nhâm con mắt chỉ là đảo qua tất cả mọi người cũng đảo qua giang dương sau đó cùng tiêu tiếu đối mặt cùng một chỗ giống như là đ a n ó i ta tới tiêu tiếu nhìn xem lục k i nhâm lông mày nhẹ trau lại một chút sau đó phải cố gắng thư giãn xuống tới ngươi vậy mà thật tới giang dương trong lòng đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó chính là thở dài một tiếng h ắ n kỳ thật một mực có cái này dự cảm từ trước đó tiêu tiếu dị thường phản ứng cùng vừa rồi lưu văn đối mặt mình có chút né tránh ánh mắt lục k i n h âm trở lại bên trong lớn chuyện này lưu văn nghĩ đến là nghe được thậm chí là tiêu tiếu đột nhiên từ từ thành về tới thân thành nguyên nhân giang dương cũng minh bạch tiêu tiếu một ngày này tại vui sướng phía dưới lo lắng sầu lo bởi vì nàng biết lục k i n h âm trở về nhìn xem bốn mắt nhìn nhau hai nữ sinh giang dương biết là tiêu tiếu mời lục k i n h âm lục k i n h âm cũng thật tới mà hai nữ sinh đều không có cùng hắn nói chuyện này chương ba trăm tám mươi hai đáp án chương ba trăm tám mươi hai đáp án lục khinh âm xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều xuất hiện dài ngắn không đồng nhất trạng thái đờ đẫn đặc biệt là giờ này k h ắ c này tiêu tiếu ngồi tại giang dương bên cạnh cùng đứng tại cạnh cửa lục khinh âm xa xa nhìn nhau không hiểu mùi thuốc súng liền tràn ngập tại trong d ạ n g lý đông mắt thấy hai nữ sinh trầm m ặ t một lát không tự chủ được nhìn về phía giang dương gặp giang dương không có gì phản ứng trong lòng cũng minh bạch giang dương lúc này sát thực rất khó xử chỉ có thể mở miệng hơi có lung túng nói khinh âm ngươi ngươi tại sao cũng tới lục khinh em thu hồi cùng tiêu tiếu đối mặt ánh mắt nàng là sáng hôm nay thời điểm thu được tiêu tiếu nói chuyện phiếm tin tức mặc dù không phải tình l ư ỡ ảnh chân dung nhưng nhìn đến cực kỳ tương tự ảnh chân dung gửi đi tới tốt lắm bạn thỉnh cầu nàng liên lần lần có loại dự cảm cũng không biết có phải hay không nữ sinh giác quan thứ sáu quả nhiên tăng thêm đối phương về sau tiêu tiếu liền lời ít mà ý nhiều gửi đi nói tiêu tiếu lục khinh em nhấp một chút miệng ngây thơ còn làm tương tự ảnh chân dung trong tay trả lời tại sao ta hôm nay về thân thành ban đêm cùng giang dương bằng hưu ăn một bữa cơm ngươi cũng có thể tới đối mặt tiêu tiếu lời đơn giản ngữ lục khi nhâm cảm thấy g i a n g đều ngỡ đánh rất nhiều chữ nhưng cuối cùng cũng không có phát ra ngoài nàng tự nhiên minh bạch tiêu tiếu ý tứ trong lời nói mời giang dương bằng hữu ăn cơm c ù n g bao c o nàng n bọn hắn xem như chính thức tuyên bố quan hệ từ hôm nay về sau tất cả mọi người biết nàng tiêu tiếu là giang dương chính quy bạn gái mà mình chỉ là giang dương trong bằng hữu một cái thiện nhân cướp ta bạn trai còn cùng ta thị uy lục khi nhâm tức g i ậ n đến muốn mạng cũng ủy khuất muốn mạng nàng chưa có trở về tiêu tiếu tin tức tiêu tiếu tự nhiên cũng không có đáp lại nhị đến lúc triều lục k i nhâm mới từ bi thương cảm xúc bên trong đi ra ngoài Cứ v i ệ c trong đầu vẫn đầu là khi ô n nghĩ đến g g chịu được a ngâm dương cùng tiêu tiếu b y giờ tại l à gì. trần h ẳ n g giữa tới tịch ấ t tỏ mò hỏi, thế nào? Đến trưa không quan tâm. t có Lục hỏi, mò em không khinh Đến nào? quan r chờ một chút đinh ý đi trường học buổi sáng nàng lúc đầu mình tại đinh ý nhà bởi vì tiêu tiếu t i n t ứ c một mực tâm phiền ý loạn cho nên nhan tịch n g u y ệ n mời nàng thời điểm nàng đáp ứng đối mặt nhan tịch nguyện tra hỏi lục khi n h e m trần chờ một chút nói ra có chút phiền lòng sự tình ta nhìn n g ư ơ i n h a đầu này rất thoải mái tuổi tác lại sẽ có cái gì phiền lòng sự tình nhan tịch nguyệt trà sát một chút mới vừa cùng lục khi n h â m đánh cầu lông có chút gặp mồ hôi c á i chán không phải là bởi vì nam sinh đi lục khi n h â m ngược lại là không nghĩ tới nhan tịch nguyệt nói đến chuẩn như vậy mặc dù nàng cùng nhan tịch nguyệt rất nói chuyện rất là hợp ý cũng đối với nàng có loại thiên nhiên kính nghệ nhan tịch nguyệt giống như thật cái gì cũng biết nàng rất hiếu kỳ vì cái gì nhan tịch nguyệt cái gì đều muốn học cái gì cũng biết đi nếm thử chẳng lẽ không mệt m ọ i sao dù sao bất cứ chuyện gì muốn học tốt đều cần thời gian rất lâu luyện tập mà đối mặt nàng vấn đề nhan tịch nguyệt chỉ là bình thản nói ra nhân sinh tổng hẳn là cái gì đều thử một chút nếu không không phải đi một chuy đối với nhan tịch nguyện trả lời lục k i n h â m không hiểu nhưng lại rất khó không bội phục đặc biệt là cầu lông nàng cũng bại bởi nhan tịch nguyện về sau bất quá nàng vẫn còn có chút xấu hổ mở miệng loại sự tình này cho người khác nghe nhìn xem lục k i n h â m trầm mặc dáng vẻ nhan tịch nguyện nở nụ cười xinh đẹp thật đúng là vì nam sinh a nhan tịch nguyện nụ cười trên mặt để lục k i n h â m có chút ngượng ngủng tịch nguyện tỷ nhan tịch nguyện ngồi trên g h ế đem nước đưa cho lục k i n h â m nói nghe một chút ngươi nha đầu này cũng đều vì tình vây khốn để cho ta rất hiếu kỳ đối mặt nhan tịch nguyện ánh mắt to mò lục khinh em rốt c ụ c cũng có chút đệ nén không được nội tâm phiền m u ộ n một mạch nói không ít nàng cùng giang dương cùng tiêu tiêu sự tỉnh nhan tịch h n g u y ệ t một mực l ặ n g lặng nghe lục khinh em phát tiết bình thường lời nói trong mắt đen nhánh giống như là một mực tại chăm chú lắng nghe lại tại đấy mắt hiện lên sáng ngời tại lục khinh em nói xong tiêu tiêu tin tức về sau nhan tịch h n g u y ệ t mới giống như là rất có hâm mộ nói ra những người tuổi trẻ các ngươi t ì n h cảm thật rất đặc sắc ca lục khinh em bởi vì nhan tịch nguyện giật mình đặc sắc nàng ngược lại là không nghĩ tới nhan tịch nguyện sẽ nói như vậy dùng đặc sắc hình dùng làm sao đều cảm thấy là lạ trong miệm nói lầm ầm cái gì đặc sắc ca rõ ràng phiên chết. phiền tiêu tiếu cũng phiền giang dương tên kia thậm chí ngay cả mẹ của nàng lục cầm đều phiền rõ ràng hôm nay cùng giang dương mời những người khác ăn cơm hẳn là nàng nếu như nàng không hề rời đi nếu như giang dương tại kiên định một chút chờ một chút nàng có thể thế giới này không có nếu như nhan tịch h nguyệt sau khi nói xong liếc qua cao mày rất là khổ não lục k i nhâm vậy sao ngươi dự định lục k i n h nghe mủ rũ túi đầu nói ra không biết mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm cùng giang dương làm bằng hữu nhưng đối mặt tiêu tiếu đột nhiên mời nàng vẫn còn không biết rõ hẳn là ứng đối như thế nào có đi hay là không giống như đều thành một vấn đề nhan tịch nguyệt rất có tò mò nhìn lục khi n h â m thiếu nữ y ê u sầu nàng cảm t h ụ được cho nên nàng có chút hiếu kỳ lục khi n h â m trong lòng là bộ d á n gì g t r o n g mặc một lúc sau nhan tịch nguyệt đột nhiên sâu kín mở miệng nói ra không phải hắn không thể sao lục khi n h â m không có chú ý tới nhan tịch nguyệt nói ra câu nói này lúc ngữ khí biến hóa rõ ràng bất quá coi như chú ý tới nàng khả năng cũng trải nghiệm không đến cái kia phức tạp trong giọng nói đến cùng đều đã bao hàm cái gì chỉ là vấn đề này bản thân lục khi ngâm nghĩ tới rất nhiều lần mặc dù có chút hưu khí vô lực nhưng là vẫn hồi đáp không phải hắn không thể nhan tịch nguyệt ánh mắt lấp lóe cảm cái nói tình yêu thật là không phải ai không thể sao. cũng đúng có lẽ không phải ai không thể mới tính tình yêu đi những người khác không được chỉ có người kia có thể lục khinh e m không nghĩ tới nhan tịch nguyệt sẽ nói loại lời này trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ tình nguyện tỷ nhan tịch nguyệt minh bạch nàng có chút thất thần nợ nụ cười mới lên tiếng ta chỉ là có chút h i ế u kỳ dù sao ta còn không biết rõ tình yêu là cái gì lục khinh e m nói lầm bầm ta cũng không biết nhan tịch nguyệt nhìn xem hệ mại lục khinh e m mở miệng nói vậy thì tìm tìm đáp án tốt tìm xem đáp án nhan tịch nguyệt nợ nụ cười xinh đẹp đúng à tìm xem đáp án nhìn xem tình yêu đến cùng là cái gì cái này nơi nào có đáp án lục khinh e m cảm thấy nhan tịch nguyệt lời nói rất có vấn đề tình yêu loại này thiên cổ vấn đề nào có một cái tiêu chuẩn đáp án thượng như ngươi sao đi chứng minh tình yêu tồn tại h ư vô mờ m ị p nhan tịch nguyệt đã nhìn phía xa nhẹ nhàng lại dẫn tự tin nói thế giới này có chuyện đều là có câu trả lời lục khinh e m không đồng ý nhan tịch nguyệt câu nói này bởi vì cứ việc nàng tuổi trẻ nàng cũng không thấy vạn sự đều có đáp án nhan tịch nguyệt giống như phát giác được lục khinh e m không tán đồng cũng không giải thích chỉ là cười khẽ về sau giống như là nói một mình nói rất nhiều chuyện đều là có duy nhất giải nếu như không có vậy mình tìm tới cái kia chính là duy nhất đồng thời chính xác giải l ụ c khi n h e m bởi vì nhan t ị n h nguyện ngây dại nàng giống như mơ hồ minh bạch nhan t ị n h nguyện ý tứ trong lời nói tình yêu không có đáp án là bởi vì chính nhan t ị n h nguyện không biết hoặc là nói nàng không rõ tình yêu nàng muốn tìm kiếm cũng là chính nàng nội tâm đáp án cùng tất cả mọi người đáp án đều không quan hệ thậm chí thế tục đáp án cũng không quan hệ nàng nghĩ chẳng qua là trong lòng mình đáp án l ụ c khi n h e m giống như cảm thấy mình mơ hồ minh bạch nhan t ị n h nguyện ở trong mắt nàng cường đại như vậy lại quan man vạn trượng nguyên nhân nàng bất luận cái gì sự tỉnh đều sẽ đi tìm một kết quả bất luận bên ngoài sự vật vẫn là bên trong thế giới tinh thần đồng thời sẽ không để ý bất kỳ người nào khác ánh mắt cùng ý nghĩ nàng chỉ làm chính nàng chương ba trăm tám mươi ba ba đàn bà thành cái chợ chương ba trăm tám mươi ba ba đàn bà thành cái chợ nhan tịch h nguyệt sau khi nói xong cũng thu hồi những ngày này sinh ra ba động cảm xúc đối có chút ngốc ngốc nhìn xem nàng lục khi n h â m nói ra đã ngươi cảm thấy không phải hắn không thể vì cái gì còn muốn sầu lo đâu lục khi n h â m quay lại những cái tia bay xa suy nghĩ thật là nói ta không biết làm sao bây giờ không biết mình muốn hay không đi vì cái gì không đi ta đi làm sao đi xem bọn hắn tú ân ái sao đi giống như những người khác chúc mừng bọn hắn tu thành chính q u ả sao đi xem nữ nhân kia dương dương đắc ý k h ỏ e khoang nàng thắng sao nói đến đây thanh âm lại có chút chấm thấp đi để hắn khó xử sao nhan tịch nguyệt nhìn xem lục khinh âm cái bộ dáng này kìm lòng không được vớt ve một chút lục khinh âm cái đầu túi thấp ngươi còn vì hắn suy nghĩ à? lục khinh âm có chút ủy khuất xẹp lên miệng nhỏ bất quá vẫn là nói lầm bầm đều do nữ nhân kia rõ ràng ta cùng giang dương tên kia cũng thế làm gì liền ngăn cản không nội dụ hoặc a nhan tịch nguyệt nghe ra lục khinh âm đối tiêu tiêu hắn h cùng đối giang dương p h ả n nàn cái trước phân lượm mười phần mười về phần cái sau nhan tịch nguyện từ lây khắc lục khinh e m đã đỏ lên hốc mắt ủy khuất ba ba n g ư ỡ khí nhưng vẫn là tại lo lắng giang dương lập trường trong chuyện này mơ hồ minh bạch tình yêu hẳn là để cho người ta mù quáng cũng không còn tìm tòi nghiên cứu cái này mà là nói ra ngươi cảm thấy nàng thắng sao lục khinh e m nói lầm bầm còn không tính thắng sao vậy ngươi cảm thấy nàng có lo lắng hay không ngươi lục khinh e m bởi vì cái này vẫn để s ư ớ n g sốt u một chút lo lắng ta nhan tịch nguyện cười nói tình yêu ta không hiểu nhưng người hành vi rất có thể thể hiện tư tưởng của một người ngươi không phải mới vừa nói nàng là đột nhiên trở về sao ngươi cảm thấy nàng vì sao lại đột nhiên về thân thành lại vì cái gì gấp gáp như vậy x i n tất cả người ăn cơm bao quát ngươi ngươi cảm thấy nàng là cái gì tâm t ì n h giới mới có thể đột nhiên dạng này ngươi đã nói nàng là một cái rất cao n g ạ o nữ sinh không phải sao lục khi n h e m bởi vì khổ sở bị quấy ê u nhiêu tư tưởng rốt cục bởi vì nhan tịch nguyệt những lời này bắt đầu suy nghĩ lên tiêu tiếu trước đó vẫn muốn chính là tiêu tiếu cố ý riêu võ dương oai thậm chí là báo một cái tát kia thủ nhưng bây giờ n g m lại nàng lo lắng ta nhan tịch nguyệt khẽ cười nói rõ ràng không phải sao giang dương ngươi không phải nói hắn là thứ cặn bã năm sao hắn không phải không p h á p quả đoạn cùng ngươi phủi sạch quan hệ sao nói đến đây ngữ đ i ệ u cổ quái nói ra một cái đa tình cặn bã năm đâu cái nào đều không bỏ được có phải hay không muốn đâu sau cùng nói đọc nhấn rõ từng chữ rất nhẹ lục k i n h â m không có nghe được lực chú ý của nàng cũng tại tiêu tiếu lo lắng nàng trong chuyện này nhìn xem lục k i n h â m ngưng tụ lại lông mày nhan tịch nguyệt mới lên tiếng không phải rất hận nàng sao tại sao muốn để nàng tốt hơn đâu không đi chẳng phải ra vẻ mình nhà vua nghe nhan tịch nguyệt lục khinh em mắt sáng d ự lên bất quá vẫn là do dự nói rằng dương à là hắn đều không nỡ bông tay đã lòng tham hậu quả kia tự nhiên hẳn là từ hắn thủ lấy lục khinh em vẫn có chút do dự có thể có thể vạn nhất vạn nhất hắn tức giận vì tiêu thiếu nhan tịch h nguyện nghe được cái này lại sờ lên lục khinh em đầu ngươi nha đầu này tại sao muốn đem mình bày thấp như vậy đâu ta cũng chỉ là nghe ngươi nói chuyện của các ngươi nếu như tại ngươi c h ị u ủy khuất tình h u ố n phía dưới hắn vẫn là không vì ngươi cân nhắc nhiều như vậy sao ngươi không muốn biết ngươi trong lòng hắn đến cùng là cái gì trọng lượng sao nhan tịch nguyệt cảm giác được bởi vì câu nói sau cùng lục k i n h âm trong lòng dao động nhưng đối mặt còn tại trần chờ lục k i n h âm nhan tịch nguyệt trong lòng thở dài một tiếng tham gia một cái tụ hội mà thôi là nàng mời ngươi đi tại nhan tịch nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt cùng lục k i n h âm nói rất nhiều về sau lục k i n h âm mới gật gật đầu nàng quyết định đi qua lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho tiêu tiếu phát hai chữ đi cái nào ăn đợi một hồi mới thu được tiêu tiếu hồi phục ra nguyệt nhà lầu lục k i n h âm cảm ơn nhan tịch nguyệt về sau liền đón xe đi đến ra nguyệt nhà lầu nhan tịch nguyệt tại lục k i n h âm rời đi về sau mí mua một cái mới nhẹ giọng nỉ nó nói để cho ta nhìn xem tình yêu là cái dặn gì g tình yêu của các ngươi là cái dặn gì g còn có ngươi đôi mắt bên trong trời chiều huyên hóa thành giang dương mặt làm giang dương cái bóng từ trời chiều bên trong tiêu tán đầy trời hào quang biến mất bầu trời bày biện ra tối tăm mở mịt bóng đêm lúc nhan tịch nguyệt mới lại nói lầm bầm thời gian không nhiều làm à trời đã sắp tối rồi trở lại giang nguyệt nhà lầu lục khinh em đối mặt lý đông vấn đề tự nhiên nói ra là tiêu tiếu mời ta tới lý đông sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới là tiêu tiếu mời lục k i n h em bất quá lập tức cũng hiểu thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên là tiêu tiếu sẽ làm sự tỉnh bất quá đối với lục Kinh em đến, hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc lúc này n g ư ờ i c ò n tới trong lúc nhất thời ấp úng không biết nói cái gì giang dương lúc này mở miệng nói khinh âm trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía giang dương lúc này giống như giang dương nói cái gì đều không đúng lý đông thậm chí vì giang dương lau một vệ mồ hôi hắn cảm thấy lúc này giang dương lựa chọn tốt nhất chính là trước mở ra cái k h á t miệng tối thiểu nhất nếu như là hắn hắn liền sẽ không mở miệng trước bất quá lập tức nghĩ tới mình cũng không có loại cơ hội này lúc trước lục khinh âm cùng g i a n dương tình huống như thế nào mọi người trong lòng đều rõ ràng còn kém một bước thậm chí là hai người bí mật đến cùng xác thực không có xác lập quan hệ cũng không tốt nói đều có thể tính cả bạn gái trước cùng hiện bạn gái ngồi cùng bản rất là phiền p h ứ c lục k i n h â m ánh mắt bởi vì giang dương đồng thời chuyển hướng giang dương tại giang dương chuẩn bị tiếp tục nói chuyện ở giữa lục k i n h â m đã cười nói làm sao ngươi không chào đón ta à? nói xong nháy một cái con mắt giang dương bởi vì lục k i n h â m cái này lịch ngậm động tác s ư ớ n g sốt u một chút trong miệng chỉ có thể nói nói làm sao lại như vậy lục k i n h â m đã nhanh, nhanh nói tiếp ừ ừ ngươi không có cho ta biết ta còn tưởng rằng ngươi không lấy ta làm bằng hữu đâu lục k i n h em cười hì hì nói xong tiêu tiếu đã mở miệng nói nữ sinh đều là ta thông báo giang dương không có không để người đều là giang dương đồng học làm sao lại khác biệt đối đãi lục k i n h em tự nhiên minh bạch tiêu tiếu cố ý đang nói nàng lục k i n h em không có gì khác biệt không đáng khác biệt đối đãi quét một chút có người trong nhà mới tốt kỳ giống như nói a hứa dĩ vi đâu không có bảo nàng sao tiêu tiếu ước chừng cảm giác được lục k i n h em trêu chọc lại nói mình dung không được giang dương bằng hữu bất quá trên mặt cũng lộ ra t i ê u dung lấy vi có chút việc mượn một chút đến nói với ta lục khinh âm lần này ngược lại là sừng sốt một chút nàng không nghĩ tới tiêu tiếu ngay cả hứa d i vi đều hô mà lại là sưng hô l ấ y vi dù sao nàng rời đi bên trong lớn về sau rất nhiều chuyện cũng không biết chỉ là chủ quan cảm thấy tiêu tiếu tính cách dùng không được hứa d i vi dù sao lúc ấy ba người gặp mặt c h à n g cảnh còn rõ ó mồn một trước mắt nhìn xem tiêu tiếu trên mặt có chút mang theo nụ cười bộ dáng lục khinh âm mặc dù bản năng không vui bất quá nghĩ đến hứa d i vi nữ nhân kia bị tiêu tiếu giải quyết trong lòng cũng tính vui sướng chính là cảm giác rất phức tạp mà cùng lúc đó lục k i n h âm sau l ư n g vang lên một cái giọng nữ không có ý tứ hôm nay hai người các ngươi tốt đẹp thời gian ta còn chậm trễ một hồi chương ba trăm tám mươi b ố cựu h ậ n liên chương ba trăm tám mươi b ố cựu h ậ n liên cái gì gọi là ngày đại hỉ bất quá là giang dương cùng tiêu tiếu xác lập quan hệ mà thôi nói hình như hai người bọn họ đính hôn kết hôn đồng dạng lục k i n h âm q u a y đầu đã nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng toàn thân áo trắng cười nói doanh doanh cũng nhìn về phía nàng hứa dĩ vi lục k i n h âm không hiểu liền từ hứa dĩ vi cái kia thanh thuần trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn cảm rất được hứa dĩ vi lời nói nói đúng là cho nàng nghe ở l ư n g đối tầm mắt mọi người dưới lục k i n h âm con mắt hít một chút tiện nhân n g ư ơ i có ý tứ gì hứa dĩ vi nhưng như cũng một bộ doanh doanh ý cười thậm chí rất có vui sướng giống như nói khinh âm n g ư ơ i trở về rồi đã lâu không gặp đâu lục khinh âm nhìn xem hứa dĩ vi ở trong mắt nàng làm bộ t i ể u d u n g cố gắng giật giật khoe miệng ha ha đúng vậy à đã lâu không gặp ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy chật c h ậ ợ c ta thấy mà yêu cảm giác cũng không gặp không biết thật đúng là cho là ngươi có gì vui sự tình đâu tiêu tiêu cùng với giang dương ngươi rất vui vẻ cũng không phải cùng ngươi còn tốt thời gian n g ư ơ i tốt bắt đầu lục khinh âm không nín được trong lòng một trận nhà ránh chú ý tới hứa dĩ vi khuôn mặt bình tĩnh như trước nàng cười tiếp tục nói làm sao cùng ngươi cái kia thanh mai trúc mã hòa hảo rồi quả nhiên câu nói này nói chuyện nàng liền chú ý tới hứa dĩ vi c h ú n g pi là không kèm được trên mặt biểu lộ ừ ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể chịu đâu nếu là thật hòa hảo rồi cũng coi như xong hỉ lâm môn u đ ầ u làm sao không mang lấy cùng đi nói hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía tiêu tiếu chê g ẹ o mà hỏi tiêu tiếu hôm nay không thể mang ra thuộc sao cái này liên tiếp đối thoại để trong rạp mấy người đều sắc mặt cổ q u á giữa các nàng quan hệ tốt phức tạp d á n g v ẻ a tiêu tiếu cũng có chút sợ dùn nàng đối hứa d i vi xuất hiện về sau nói lời vẫn tương đối hài lòng ở trong mắt nàng hứa d i vi đối giang dương nên tính là không có gì tưởng niệm về phần cái kia gọi là cái gì sớm đã bị nàng ném sau chỉ là nàng không nghĩ tới lục khi n h â m đối hứa d i vi tính công kích không thấp mặc dù lúc trước cũng kiến thức đến một chút bất quá bây giờ hứa d i vi hiển nhiên không tính địch nhân của nàng mà lại lục khi n h â m nhằm vào hứa d i vi chưa chắc không phải nhằm vào nàng cho nên tiêu tiếu duy nhất trầng âm chuẩn bị thay hứa dĩ vi nói một câu hứa dĩ vi đã mở miệm nói k i ngâm v lục khinh em rất muốn nói một câu ai nói đùa với ngươi bất quá cuối cùng cũng không thể quá phận đặc biệt là giang dương ở tình huống phía dưới hứa dĩ vi lại là tiếp tục vừa cười vừa nói trước kia ngươi cũng thích cùng ta kể một ít cho cười hiện tại ta nhớ tới còn cảm thấy buồn cười đâu tất cả mọi người cảm giác được hứa dĩ vi giống như thật nhớ ra cái gì đó cho cười trên mặt mang t i ê u dung điều này cũng làm cho rất nhiều người nghi hoặc không hiểu lục khinh em cùng hứa dĩ vi giảng cho cười hai người bọn họ lúc ấy vì giang dương thế nhưng là rất nhiều người đều biết không h ợ p nhau làm sao sẽ còn lẫn nhau giảng cho cười liên giang dương đều có chút nghĩ hoặc hứa dĩ vi cùng lục k i n h em đang nói cái gì mặc dù trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy không thích hợp tiêu t i ê u lúc này đã hỏi lấy vi cái gì cho cười người vui vẻ như vậy hứa dĩ vi đầu tiên là liếc qua giang dương sau đó lại nhìn đứng ở bên cạnh hắn tiêu t i ê u nói ra giang dương người giống như tiêu t i ê u cũng nghĩ ngay sao giang dương không hiểu nhìn xem hứa dĩ vi vẻ mặt nghi hoặc không hiểu cũng không đợi hắn nói chuyện hứa dĩ vi đã tiếp tục nói ai n h a không nói suy nghĩ kỹ một chút cũng không được khá lắm cười đứng tại hứa dĩ vi trước mặt lục khi n h â m đã muốn cho hứa dĩ vi một bàn tay nàng cảm thấy giờ khắt này nàng mau tức điên rồi bởi vì hứa dĩ vi cho cười cũng không tốt cười mà lại nàng đã giảng hứa dĩ vi nói là từng có lúc nàng tìm tới hứa dĩ vi nói câu nói kia về sau giang dương danh tự đằng sau nâng lên nhất định là nàng lục khiêm không có hứa dĩ vi vị trí có thể tiện nhân kia vừa rồi tại trước mắt bao người cố ý nâng lên giang dương nâng lên tiêu tiếu h thật giống như đang nhắc nhở lục khiêm ngươi nhìn tại giang dương danh tự đằng sau thậm chí là người đứng bên cạnh hắn đều không phải là ngươi lục khiêm coi như không phải ta hứa dĩ vi cũng không tới phiên ngươi lục khiêm đối mặt loại này gần như nhục nhã nhưng lại là sự thật lời nói lục khiêm càng thêm tức giận hai mắt phun lửa nhìn xem hứa dĩ vi tiện nhân này đáng ghét hơn mà hứa dĩ vi lại là thần sắc nhàn nhạt tiếp tục nói khinh e m chúng ta ngồi xuống đi nói cùng lục khinh e m cùng nhau đi tới lục khinh e m hữu tâm hất ra hứa dĩ vi đụng phải tay của nàng nhưng cuối cùng vẫn đẻ xuống trong lòng l ử a giận đi theo nàng đi đến bên cạnh bàn tiêu tiếu có chút không làm rõ được tình huống bất quá bản năng cảm thấy lục khinh e m hẳn là không vui thế là cười nói lấy vi ngươi ngồi bên cạnh ta đi、Tốt. tiêu tiếu làm chủ nhân tự nhiên an bài chỗ ngồi về sau chính là lục khinh âm trực tiếp ngồi tại hứa dĩ vi bên cạnh mà tiêu tiếu một bên khác là giang dương hứa dĩ vi sau khi ngồi xuống cũng liền không còn nói chuyện với lục khi n h â m thậm chí cũng có chút hối hận trước đó đối lục khi n h â m trầm trọng có thể nàng đồng dạng nhịn không được muốn nói cùng giang dương có quan hệ tất cả trong nữ nhân nàng không thích nhất chính là lục khi n h â m nguyên nhân cũng rất đơn giản tựa như lục khi n h â m không thích tiêu tiếu ở trong mắt lục khi n h â m là tiêu tiếu không biết liêm s ỉ quân lấy giang dương mà đối hứa dĩ vi tới nói cướp đi giang dương để mọi chuyện phức tạp kẻ cầm đầu chính là lục khi ngâm mặc dù sự thật chứng minh giang dương nhận biết rất nhiều không hiểu thấu nữ nhân ai cũng không biết giang dương có thể hay không chống cự dụ hoặc nhưng hứa dĩ vi biết đến là cái kia ba năm giang dương là có thể cũng chính là thích mình cái kia ba năm giang dương chỉ thích nàng kia có phải hay không nếu như mình tỉnh ngộ về sau nếu như lục khinh em không có nhanh như vậy xuất hiện nàng vẫn là có cơ hội cùng giang dương quay về tại tốt chỉ cần lục khinh em không xuất hiện nàng liền có cơ hội có lẽ mấy ngày là đủ rồi tối thiểu nhất nàng có loại khả năng này có thể loại khả năng này bị đột nhiên xuất hiện lục khinh em xóa sạch cho nên nàng rất khó không đi chán ghét lục khinh em lại thêm nàng còn châm chọc chính mình hứa dĩ vi là thật mất không trôi khẩu khí này hết thể đều tại ngươi tại sao muốn chạy đến bên trong lớn không biết liêm sỉ không để ý thận trọng truy cầu gia dương hứa dĩ vi rốt cục đẻ xuống những ý niệm này về sau lại tại tiêu tiếu trong tơi ư cười cùng nàng nói mấy câu mặc dù xúc động bất quá cũng không phải sai tối thiểu nhất tiêu tiếu đối với mình càng thêm thân mật lúc khi ngâm ngươi không có cơ hội tựa như lúc trước ngươi đối ta cũng như thế bây giờ ngươi cũng là một cái đáng thương kẻ thất bại thậm chí so ta còn đáng thương về sau tại lưu văn còn có lý đông dẫn đầu dưới một đám đồng học bắt đầu nói đến nhàn thoại chủ đề tự nhiên tại trên người tiêu tiếu nơi đây chủ nhân lại là mới từ bên ngoài trở về tự cho i vẹn vẹn tới bây giờ tiêu tiếu thân phận gì người đang ngồi đều trong lòng hiểu rõ không ai có thể siêu nhiên tại thế một đám học sinh càng không thể đối mặt tiêu tiếu loại này một câu liền có thể để các nàng ăn ở không cả đời người không có người có thể làm được chân chính bình thản liền ngay cả lý đông biết lúc này không nên quá mức coi nhẹ lục khi âm nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút khuynh hướng không phải hắn định luận là bản thân đây cũng là giang dương cùng tiêu tiếu cùng một chỗ gặp bằng h ư u xác lập thân phận tụ hội lục k i n h em vốn là không thích h ọ p tới thằng đến lưu văn đột nhiên đứng người lên bưng chén rượu lên nói ra ta đây cũng không hiểu nhiều b ả n rượu q u ý củ bất quá chúng ta đều là đồng học bằng h ư u cũng liền mặc kệ những thứ kia ta chúc hai người các ngươi trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử tiêu tiêu sáng r ộ n g nói cái gì đó bất quá có chút nết lên khỏe miệng cùng nhìn về phía giang dương cái kia hàm tình mạch m ạ ánh mắt đầy đủ cho thấy nàng vẫn là rất thích không hiểu quy củ nhưng rất biết cách nói chuyện lưu văn giang dương đối mặt loại này trong đám bạn học trêu kẹo tự nhiên chỉ có thể đứng dậy theo tiêu tiếu cùng lưu văn đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch chương ba trăm tám mươi năm khai vị thức nhắm chương ba trăm tám mươi năm khai vị thức nhắm giang dương uống thời điểm con mắt đồng dạng nhìn xem tiêu tiếu có chút tình trạng ý thiếp kỳ thật cũng là loại thời điểm này giang dương không dám nhìn tới lục khi ngâm mặc dù mới bắt đầu ăn cơm không lâu nhưng một đoạn thời khắc giang dương đã cảm thấy cô đơn chiếc bóng lục khi ngâm có chút đáng thương trên bàn người tự nhiên không có người nói với lục khinh â m ra cái gì âm dương quái khí lời nói nhưng cũng xác thực có loại xâm nhiễm bên trên cô đơn tịch liêu cảm giác nàng khoảng chừng là hứa dĩ vi cùng lưu văn hứa dĩ vi cũng không cần nói lưu văn toàn bộ hành trình cũng không có cùng lục khinh â m trao đổi qua thật giống như bên người không tồn tại một người như vậy không lọt vào mắt rơi mất lục khinh â m về phần cái này cũng không thể cỡ trách nhiều không nói tiêu tiếu nguyên nhân lưu văn cùng lục khinh â m vốn là không quen thậm chí có thể nói không biết không nguyện ý cùng đối phương giao lưu cũng hoàn toàn nói còn nghe được ngoại trừ ban sơ lý đông đơn giản cùng lục khinh em hàn huyên một chút giống một gốc không người hỏi thăm cỏ dại tại một cái không khí náo nhiệt tiệc rượu bên trong lục khi nhâm phảng phất một người ngoài cuộc chật có kìm lòng không được thắm nhìn giang dương có thể nhìn chăm chú đến là lục khi nhâm mang theo ý cười con mắt giống như là đang nói không cần để ý tới ta thậm chí còn có thể kẹp bên trên một ngụm đồ ăn tựa như ăn cho giang dương nhìn d ã n ra mặt mày bên trong đều là mùi vị không tệ ta liền phụ trách ăn liền tốt cái này khiến giang dương có chút tự trách có thể bởi vì cái này suy nghĩ lại để cho hắn càng thêm tự trách tiêu t i ế u trước đó ghé vào hắn phía sau lưng lúc nhiệt độ cơ thể còn lưu lại ở trên người hắn sao có thể để tiêu tiêu lo lắng hãi hùng đâu trong lòng chỉ có thể phức tạp thở dài một hơi tại sao phải đến đâu hứa dĩ vi nhìn xem giang dương lại liếc mắt nhìn bên cạnh lục khi n h â m con mắt chuyển một chút nói ra khi n h â m nếm thử cái này mùi vị không tệ lục khi n h â m lường nàng một chút thuận miệng nói ra không thích ăn vậy ngươi thích ăn cái nào ta giúp ngươi chuyển một chút đối mặt hứa dĩ vi đột nhiên nhiệt tình lục khi n h â m trong lòng cười lạnh một tiếng nhẹ nói bớt ở chỗ này làm dáng hứa dĩ vi không chút phật lòng nhẹ giọng trả lời làm gì để giang dương khó chịu đâu lục k i ngâm nhịn không được trừng mắt về phía hứa dĩ vi ngươi dựa vào cái gì nói câu nói này hứa dĩ vi cũng đã cho lục khinh em kẹp miệng đồ ăn mang trên mặt tiếu dung bất quá miệng bên trong lại là nhẹ nói làm sao muốn cho giang dương đau lòng ngươi lục khinh em nghe được hứa dĩ vi trong lòng lộ n b ộ một tiếng n ế u mày nhìn xem hứa dĩ vi có ý tứ gì hứa dĩ vi liếc qua bên cạnh bên kia là đồng dạng đứng lên nâng chén đang t r e o g ẹ o giang d ư ơ n g cùng tiêu tiêu lý đông ở một bên ồn ào náo động náo nhiệt bên trong hứa dĩ vi yếu ớt nói ra cái này không giống phong cách của ngươi a nói con mắt cùng lục k i n h em đối mặt minh lượng trong đôi mắt hiện lên sáng ngời ngươi cái bạo lực nữ làm sao đổi tính rồi tình yêu để cho người ta trưởng、thành. nghĩ như vậy hứa dĩ vi liền khịt mũi coi thường nàng không cảm thấy lục khinh âm sẽ có cải biến tựa như nàng không có cải biến vẫn như cũ thích giang dương chuyện này đồng dạng nhớ k ỹ trước kia có người nói qua ta đóng vai đáng thương bác nam nhân đồng tình mình không ăn bộ này làm sao không ăn bộ này ngược lại bắt đầu dùng bộ này rồi đối mặt hứa dĩ vi mang theo t r e o chọc truy vấn lục khinh âm cao mày cùng hứa dĩ vi đối mặt mấy giây sau đó có chút không kiên nhẫn nghiêng đầu sang chỗ khác ta không có đóng vai đáng thương cũng không biết người đang nói cái gì hứa dĩ vi tại lục khinh âm quay đầu không để ý nàng về sau đồng dạng nhân hạ lông mày lúc này đại đa số đồng học đều đã kính xong giang dương cùng tiêu tiếu tiêu tiếu một mặt hạnh phúc tiêu dung giang dương bọn này đồng học nói chuyện đều do dễ n g h e đặc biệt là hôm nay một đám không tệ đồng học đâu mà giang dương càng là thật hơn tại rất có điểm tới người không cự tuyệt liền ngay cả lý hạ vĩ nịnh nọ treo g ẹ o vài câu lời hay uống nhiều mấy chén giang dương cũng không có chối tử hắn có thể cảm giác được tiêu tiếu vui vẻ hắn không thể cũng không nguyện ý vào lúc này để tiêu tiếu không vui dù sao tất cả mọi người là vì chúc mừng hắn cùng tiêu tiếu mà tới lúc này lưu văn đột nhiên mở miệng nói c h ú một a đều ban h này hứa đồng học tại nàng lôi kéo dưới đều chúc phúc giang dương cùng tiêu tiếu vệ tinh vệ lý cũng không nên lướt qua hứa di vi cùng lục khi n h âm hứa dĩ vi trên mặt phủ lên t i ế u dung đầu tiên là cười trả lời đến chúng ta trong lời nói giống như là đang nói đã sớm đang trở đến chúng ta sau đó nhìn lục khinh âm một chút tiếp tục nói c h ú c phúc t ử đều bị các ngươi nói lấy hết còn có cái gì sớm sinh quý tử đều nói vậy ta cùng khinh âm liền c h ú c giang dương cùng tiêu tiêu ân ái lâu dài đi đoạn văn này nàng nói thẳng mảy may không đợi lục khinh âm phản ứng bất quá lục khinh âm cũng đã đứng dậy cầm chén rượu lên rất nhiều người đều nhìn về phía hứa dĩ vi bao quát giang dương trong lòng của hắn đối hứa dĩ vi thình lình dâng lên một chút cảm kích bởi vì hắn thực sự có chút không biết làm sao đối mặt l hoặc là nói hắn cũng không biết lục khinh âm nói hay không đạt được miệng bình tĩnh mà xem xét hắn là không muốn để cho lục khinh âm nói dù sao thay cái góc độ hắn cũng có thể nghĩ ra được lục khinh âm nói ra nào đó loại lời chúc phúc sẽ có bao nhiêu khó chịu lúc đầu lục khinh âm tại loại trường hợp này liền đã có chút ủy khuất đáng thương hắn thực sự không muốn khi nhìn đến lục khinh âm ỷ khuất sự tình mà hứa dĩ vi bao biện làm thay lúc này liền để giang dương bản năng thở dài một hơi tối thiểu nhất không cần đối mặt loại kia chẳng diện tiêu tiếu ngược lại là có chút nghi hoặc mà nhìn xem hứa dĩ vi nàng kỳ thật vẫn là muốn nghe lục k i n h âm chính miệ một phương diện dưới cái nhìn của nàng là nàng thắng một phương diện khác cũng coi như trả lúc trước lục khinh âm cho hắn một cái tát kia nhục nhã mặt của nàng đời này cũng chỉ bị lục khinh âm đánh qua nếu không phải vì răng dương nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này tiêu t i ế u bản năng dừng lại một mực chú ý đến nàng biểu lộ lưu văn tự nhiên chú ý tới cũng rất nhanh minh bạch tiêu t i ế u ý nghĩ tiêu t i ế u là muốn cho lục khinh âm mở miệng thế là lưu văn chuẩn bị mở miệng nói chuyện cùng lúc đó hứa dĩ vi tay giống như đột nhiên có chút bất ổn lắc lư một chút rượm vẩy vào tiêu tiểu trên thân hứa dĩ vi hơi kinh hoàng nói ra, không có sao chứ, tiêu tiêu. tiêu t i ế u tự nhiên cũng sẽ không tức giận chỉ là thuận miệng nói ra không có việc gì nhìn một chút trên quần áo rượu nói ra ta đi cái toilet hứa d i vi cũng nói theo ta đưa ngươi đi sau đó hai người làm bạn rời đi lưu văn lời nói cũng bị n ẹ n tại trong miệng đành phải coi như thôi l ụ c khi n h â m nhìn xem hứa d i vi cùng tiêu tiếu cùng nhau rời đi không tự chủ được như mày các nàng lúc nào quan hệ tốt như vậy còn có hứa d i vi tiện nhân này đến cùng muốn làm gì cùng lúc đó bệnh viện trong phòng bệnh cùng một chỗ ăn cơm tối tiết linh băng nói ra ngươi như thế không yên lỏng làm gì không cùng lúc đi tiêu tiếu cũng không phải không có bảo ngươi đinh ý dùng đ ũ a thọc đồ ăn nói lầm ẩm ta mới không đi chỗ kia đồ ăn không thể ăn thiết linh băng nhịn không được cười nói là sợ không thoải mái đi đinh ý không có ứng thanh chứng tiết linh băng một chút biết rõ cho nên nói nghĩ như vậy không tự chủ được thở dài giang dương cùng tiêu tiếu xem như chính thức tình lữ bất quá chợt liền đem cỗ này lòng chua xót ép xuống nhìn thoáng qua đêm nay một mực phản ứng bình thản giống như không thèm để ý chút nào chuyện này tiết linh băng h ư u tâm hỏi một chút lại không biết, hỏi cái gì, nói, cũng không biết hứa dĩ vi sẽ đi hay không nàng thật là có điểm hiếu kỳ cái kia cố chấp nữ sinh sẽ đi hay không t i ế t linh băng đã vừa cười vừa nói nàng sẽ đi À, làm sao ngươi biết bởi vì nàng cùng ta đã nói rồi à đối mặt tiết linh băng đương nhiên trả lời đinh ý có chút choáng váng trong đầu hiện lên thật nhiều vấn đề tiết linh băng cùng hứa dị vi nhận biết coi như nhận biết tại sao muốn cùng tiết linh băng chào hỏi đâu mà tiết linh băng cũng không có ý định nói cho đinh ý đáp án chỉ là yếu ớt nói một câu lục khinh em cũng đi đinh ý càng là ngất trệ lục khinh em làm gì đi tiêu tiếu mời nàng vẫn là nàng đi gây chuyện tiết linh băng nhìn xem đinh ý có chút dáng vẻ lo lắng nhịn không được khinh bị nói ừ ngươi ngược lại là s o tất cả mọi người lo lắng r ằ n g dương cái gì đều thay hắn suy nghĩ bất quá đêm nay bữa cơm này chú định sẽ không ăn ngon như vậy giang dương ngươi cái nhỏ cặn bã nam tự làm tự chịu t r e o chọc nhiều như vậy nữ nhân đáng đ ờ i ngươi cuối cùng mới tại đinh ý nghi hoặc ánh mắt dưới ý vị thâm trường nói ra đây là khai vị thức nắm h đâu chương ba trăm tám mươi sáu thiên bình chương ba trăm tám mươi sáu thiên bình cùng nhau tiến vào toa lét tiêu tiếu thu thập sơ một chút trên thân cũng không nói lời nào thanh t ẩ y trên tay rượu hứa dĩ vi ngầm đầu từ trong gương lơ đãng cùng tiêu tiếu nhìn xem ánh mắt của nàng đối mặt cùng một chỗ trong ánh mắt kia không có quá nhiều xem kỹ nhưng là nhiều ít cũng mang theo một điểm suy nghĩ hứa dĩ vi mặc kệ là hữu tâm hay là vô tình mời rượu thời điểm ôm bên trên lục khinh âm cử động đều để tiêu tiếu trong lòng có chút ít thú cục nàng cảm thấy hứa dĩ vi hẳn là sẽ không không rõ mới vừa rồi là nàng cùng lục khinh âm ở giữa sự t ì n h tại sao muốn đ u n g tay hứa dĩ vi cùng lục khinh âm quan hệ hẳn là không tốt cho nên đại khái có thể không nhìn đối phương cho nên nàng không rõ hứa dĩ vi vì cái gì làm như vậy hứa dĩ vi tự nhiên minh bạch tiêu tiêu không thoải mái xoa xoa tay quay thân nhìn về phía tiêu tiêu trên mặt nợ đủ cười ôn nu hỏi ti n g ư ơ i cảm thấy giang dương là cái dạng gì người tiêu tiếu không do hứa dĩ vi vì cái gì đột nhiên nhắc lên g i a n g d ư ơ n g mi tâm cao lại bất quá vẫn là nói ra, hạng người gì không trọng yếu là người ta thích là đủ rồi nói xong lại nói một câu là bạn trai ta hứa dĩ vi nhếch n h ế c miệng giống như là tiêu tiếu có thể nói lời nói trong lúc nói chuyện với nhau nhiều ít ẩ n chứa đối nàng nhắc nhở hứa dĩ vi cũng không để trong lòng khẽ cười nói đương nhiên là bạn trai của ngươi bất quá nói lên giang dương người này nói như thế nào đây phương diện khắc liền không nói nhưng hắn tâm địa không tính là rất cứng ngoại trừ đối ta tiêu tiếu không rõ hứa dĩ vi vì cái gì nói đến giang dương trên thân bất quá vẫn là duy trì an t ĩ n h lắng nghe trạng thái đặc biệt là đối với hắn để ý người hắn sẽ đứng tại đối phương lập trường suy nghĩ cái này cũng sẽ để cho hắn lộ ra không q u á quyết bởi vì để ý cho nên cô kỵ người hoặc sự t ì n h quá nhiều tiêu tiếu lúc này chân mảy nhữ sâu một chút nói cái này làm cái gì hứa dĩ vi thu hồi tiêu dung nghiêm m ặ t hỏi tiêu tiếu ngươi cảm giác giang dương đối lục khinh âm có tình cảm sao nhìn xem tiêu tiếu hiển nhiên có chút không vui thân sắc hứa dĩ vi đổi giọng nhưng như c ũ hỏi ngươi cảm thấy hắn có thể hay không để ý lục khinh âm cảm thụ tiêu tiếu bởi vì câu nói này ngơ ngác một chút lâm vào suy nghĩ hứa dĩ vi lúc này mới lên tiếng ta cảm thấy ngươi không nên hô lục khinh em tới chú ý tới tiêu tiếu hiển nhiên đang suy tư thần thái hứa dĩ vi mới ôn nhu nói lục khinh em không đến vậy thì thôi có thể nàng tới liền không nên cô lập nàng tiêu tiếu bản năng mở miệng nói ta không có cô lập nàng hứa dĩ vi cũng không tranh luận chỉ nói là nói hiện tại tất cả mọi người vây quanh ngươi cùng rằng d ư ờ n g lục khinh em nhìn chính là bị cô lập tiêu tiếu nếu để cho thứ ba thị giác người tại cái kia trong bạo xương lục k i n h em nhiều ít sẽ có vẻ có chút đáng thương có chút làm cho đau lòng người hứa dĩ vi câu nói sau cùng để tiêu tiếu chân mày n h u càng sâu tựa như nàng nói là giang dương sẽ đau lòng như thế lục khinh âm cái này khiến tiêu tiếu rất không vui bất quá nàng cũng không đốc chẳng qua là nàng quen thuộc mà thôi nàng cho tới bây giờ đều là tiêu điểm cũng xưa nay sẽ không chú ý bất luận cái gì đến hội nơi hẻo lánh bên trong người những cái kiếp không có quan hệ gì với nàng những cái kiếp như là nở t ợ cờ người như thế nào cùng nàng có quan hệ gì các nàng là vui là buồn có phải hay không bị vắn g vẻ đều là mình sự tỉnh nhưng hứa dĩ vi để nàng nghĩ đến lục k i n h âm tại giang dương tới nói không phải nở vợ cho nên cô đơn chức bóng lục khinh âm sẽ để cho giang dương càng thêm đau lòng ý niệm này liền để tiêu tiếu không thích bất quá khỏe miệng động mấy lần vẫn là không nói ra cái gì hận rỗi hứa dĩ vi gặp tiêu tiếu giống như là có chỗ minh ngộ mới tiếp tục nói cho nên tiêu tiếu bất luận ngươi có thích hay không nghe hoặc là có thừa nhận hay không giang dương đều là để ý lục khinh âm ngươi yêu cầu xa với giang dương đối lục khinh âm không tình cảm chút nào không thèm để ý chút nào sao nếu như hắn có thể như vậy đối lục khinh âm vậy hắn đồng dạng có thể đối ngươi như vậy ta biết vừa rồi ngươi muốn cho lục khinh âm chịu thừa buộc nàng tỏ thái độ chúc phúc các、người. thừa một nhận Giang ngươi cùng giang Dương là đối Có thể, với ậ y thì có c tiêu tiêu không không hắn nhớ mãi không quên lục khi âm cùng quay người cùng với ngươi chính hắn tại loại trường hợp này bị ép buộc trúc phúc các người, ngươi có thể xác định giang dương sẽ không áy náy sao ngươi xác định giang dương trong lòng không d ậ y nổi gợn s ó n g sao hứa dĩ vi nói xong tiêu tiếu trên mặt biểu lộ rất khó coi nàng tại sao phải trở về tiêu tiếu tức giận nói ra câu nói này hứa dĩ vi mười phần hiểu rõ tiêu tiếu hiện tại trong lòng khó chịu rõ ràng là nàng cùng giang dương xác lập quan hệ ngày tốt lành có thể nàng chính là tới tiêu tiếu cho nên ngươi tốt nhất quên một chút lưu văn không muốn nhằm vào lục khinh âm tối thiểu nhất không muốn tại giang dương trước mặt tiêu tiếu vẫn như cũ oán khí khó tiêu trong miệng nói lầm bầm kia là chính lưu văn sự tình không liên quan gì đến ta hứa dĩ vi đã nói ra có thể tất cả mọi người biết lưu văn chỉ là vì lấy n g ư ơ i niềm vui giang dương cũng biết dừng lại một chút yếu ớt nói ra nếu là lục khinh âm vào hôm nay thật bị hủy khuất ngươi cảm thấy giang dương sẽ làm như không thấy sao dù là bận tâm ngươi hắn có thể hay không tự mình đi an ủi lục khinh âm tiêu tiêu yên lặng sau đó lại nghĩ tới lần kia giang dương vì lục khinh âm tìm nàng ban đêm đêm ấy nhưng thật ra là ngọc nào g có thể xét đến cùng giang dương chính là vì lục khinh âm đi chấn an nàng có chút bực bội v u ố t v u ố t trên tay xoa nước động rút giấy thật là một cái đáng ghét ra hỏa nói xong mới nhìn hướng hứa dĩ vi vài giây đồng hồ dừng lại mới lên tiếng ngươi ngược lại là hiểu rất rõ gian dương hứa dĩ vi bình tĩnh cười nói dù sao nhận biết hơn ba năm ta cùng hắn cũng nhận biết hơn ba năm hứa dĩ vi biết là tiêu tiếu nhỏ tính tình cũng không có tiếp tục cái đề tài này tiêu tiếu lại là nhìn xem hứa dĩ vi nháy n h á y mắt hỏi ngươi cùng nam nhân kia thế nào đối với tiêu tiếu vô dụng thanh mai trúc mã cái từ này hứa dĩ vi minh bạch nếu như mình trên đầu có một từ ước chừng mình ở trong mắt tiêu tiếu vẫn là thân mật đơn vị cân nhắc một chút nói ra gần nhất cũng thật lâu không còn lấy ta hứa dĩ vi chưa hề nói lạc bình xuyên bị người n ụ c nhã cùng đánh vào bệnh viện sự tình mà lại tiêu tiếu căn bản cũng sẽ không để ý tiêu tiếu giống như là tùy ý hỏi cùng hắn không thể nào rồi hứa dĩ vi lộ ra c ư ờ i khổ lắc đầu cùng hắn tuyệt không nửa điểm khả năng bất quá lập tức tiếp tục nói hy vọng về sau có thể gặp được một cái chẳng phải kém cỏi nam nhân đi tiêu tiếu nhìn hứa dĩ vi một chút mới lên tiếng sẽ có ngươi xinh đẹp như vậy lại thông minh nếu có thích hợp ta cũng sẽ giúp ngươi xem ngươi sẽ là cái tốt hiền nội trợ rất nhiều trong nhà người ta thích ngươi loại này hứa dĩ vi cười nhặt nói tạ ơn chương ba trăm tám mươi bảy chương ba trăm tám mươi bảy nào có bạch liên hoa tiêu tiếu đem giấy ném đi về sau mới còn nói thêm cùng ta không cần k h á c h khí về sau nếu như tên kia còn có người có thể nói cho ta ta giúp ngươi giải quyết tiêu tiếu nói tự nhiên lại tự tin trên thực tế cũng xác thực như thế ngoại trừ liên quan tới giang dương sự t ì n h để nàng không có chỗ xuống tay có chỗ lo lắng về phần những người khác tiêu tiếu cho tới bây giờ không cố kỵ gì tại hứa dĩ vi lại một lần nói tạ ơn về sau tiêu tiếu mới nói lầm bầm lục khi nghe nữ nhân kia thật phiền nhìn xem nàng liền không thoải mái nói xong mới giống như là hỏi thăm đồng dạng nói ta không để ý nàng còn không được sao hứa dĩ vi tự nhiên biết tiêu tiếu khẳng định không nguyện ý cùng lục khinh âm lá mặt lá trái giả bộ bộ giáng cố kỵ cũng rất khó vì tiêu tiếu thế là vừa cười vừa nói không sao không muốn phản ứng n à n g là rất bình thường giang dương trong lòng kỳ thật cũng minh bạch lục khinh âm hôm nay tốt nhất là không đến hắn sẽ không để ý ngươi đối lục khinh âm không nhìn thái độ ngược lại còn có thể sẽ cảm thấy có lỗi với ngươi dù sao lục khinh âm quan hệ với hắn tất cả mọi người rõ ràng nói đến đây yếu ớt nhìn xem tiêu tiều nói tiêu tiêu rất nhiều chuyện đều là tính hai mặt đối lục k i n h âm hắn là có áy náy đối ngươi cũng tương tự sẽ có dù sao ngươi là bạn gái của hắ lục khinh em xuất hiện đối bản thân ngươi chính là không tốt thiên bình hai đầu chỉ cần không có sai lầm quả cân để lên đi giang dương nhất định là đối ngươi càng thêm áy n ấ y tiêu tiếu nghe được hứa dĩ vi câu nói này ngơ ngác một chút nàng giống như minh bạch hứa dĩ vi ý tứ mặc dù trong lòng vẫn có chút khí muộn giang dương để ý lục khinh em chuyện này bất quá cái này nàng trước đó liền biết cho nên cũng không có gì biện pháp mình miễn cưỡng cũng coi là từ lục khinh em trong tay cướp được giang dương nghĩ đến hứa dĩ vi tiêu t i ế u đột nhiên nói ra ngươi nói cái tiêu bạo lực cũng có thể hay không động thủ với ta hứa dĩ vi chú ý tới tiêu tiêu lúc nói những lời này ánh mắt lóe lên lấy man trong lòng ước chừng đoán được tiêu tiếu toát ra ý tưởng gì tiêu tiếu sẽ như vậy nghĩ rất bình thường nếu là lục khinh âm thật v à hôm nay đọc thủ cái t i ê u tiêu tiếu đoán chừng sẽ còn vui vẻ chịu một chút bất quá hứa d i vi vẫn như cũ hơi xúc động loại sự tình này tiêu tiếu đã nghĩ đến cũng nói tiêu tiếu bản thân cũng kỳ thật không thiếu tiểu tâm tư bao quát trước đó hỏi nàng cùng lạc bình xuyên sự tình tiêu tiếu bất quá là rất nhiều chuyện không muốn đi suy nghĩ nhưng hiển nhiên nàng cũng hung ác đến quyết tâm thu chút ủy khuất đi đạt thành mục đích hứa dĩ vi chỉ có thể nhẹ nói nàng hẳn là sẽ không như vậy xúc động tiêu tiêu ánh mắt lấp lóe bất quá cuối cùng vẫn nói được rồi vậy cũng chỉ có thể không để ý nàng cố ý chọc giận lục khinh em có chút quá rõ ràng không cần thiết hứa dĩ vi gặp tiêu tiếu tắt tâm tư mới lên tiếng yên tâm ta cũng không có việc gì sẽ bồi tiếp nàng có người bồi tiếp không coi là quá cô đơn mặc dù ta cùng nàng quan hệ cũng không tốt tiêu tiếu nhìn xem hứa dĩ vi n ở nụ cười vất vả về sau hai người liền bay trở về bao xương nửa trang sau bầu không khí càng thêm huyền áo đặc biệt là người trẻ tuổi uống hết đi rượu về sau để giang dương cũng bông xuống một chút tâm sự là lục khinh em mặc dù vẫn như c ũ không chút dung nhập náo nhiệt bầu không khí bên trong nhưng hứa dĩ vi giống như một mực tại bồi lục khinh em nói chuyện cái này khiến giang dương trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng một chút mà tiêu tiêu thì là hoàn toàn làm trên bàn rượu không có lục khinh em người này chỉ là vui vẻ cùng những người khác nói chuyện t h i ế m cùng cùng giang dương cười đ ù a giang dương tại lơ đãng cùng hứa dĩ vi đối mặt thời điểm l ơ m ở chú ý tới hứa dĩ vi linh động mắt to giống như chớp chớp người cái tên này hào hảo bồi chính quy bạn gái cái khác ta thay ngươi bồi tiếp sẽ không để cho nàng bị lạnh rơi giang dương trong lòng đối hứa dĩ vi là mang theo cắm t ạ n à n g quả nhiên rõ ràng chính mình tâm tư trước kia chính là như vậy ngoại trừ coi nhẹ lấy mình khi đó đối nàng một loại nào đó tình cả hứa d i vi vẫn cứ hiểu rất dễ thậm chí chiếu cố đến cảm thụ của hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tiếng cảm thái có lẽ mình cùng hứa d i vi thật thích hợp làm bằng hưu c h i kỷ không giống với giang dương thậm chí có chút hiếu kỳ hứa d i vi cùng lục k i n h âm vì sao lại nhìn qua coi như trò chuyện đến trên thực tế lục k i n h âm cùng hứa d i vi giữa lẫn nhau không có nói thầm cái gì tốt nói c ơ m tối kết thúc về sau đám người quyết định cùng nhau đi cờ tờ vờ ca hát tại phụ cận tìm một chỗ không t ệ cờ tờ vờ mọi người tại hơi mở tối trong bao xương tốp năm tốp ba ngồi nương theo lấy âm nhạc vang lên vẫn như cũng ồ i cùng một chỗ lục khinh e m c a o mày nhìn xem thuốc cao đồng dạng b g ồ i tiếp nàng hứa dĩ vi một hồi lâu nhìn cái gì muốn hay không cho ngươi điểm ca ta có tay không vui nói xong lục khinh e m còn nói thêm lão ngồi tại bên cạnh ta làm cái gì hứa dĩ vi t r e o chọc nói sợ ngươi náo h sự lục khinh e m nhìn không được như mày ngươi có ý tứ gì không có ý gì ngươi coi như ta giúp tiêu tiếu nhìn xem ngươi lục khinh e m cười lạnh nói làm sao ngươi bị tiêu tiếu tuần phục ngươi nói chuyện vẫn là không lễ phép như vậy khó nghe như vậy ta nói chính là sự thật sự thực là ngươi hôm nay liền không nên tới ngươi nên đến ta cùng tiêu tiếu là bằng hữu lục khinh âm khịt mũi coi thường nàng loại kia tính cách sẽ đem ngươi làm bằng hữu nói xong càng khinh thường nhìn xem hứa di vi ngươi lại sẽ đem nàng làm bằng hữu vì cái gì sẽ không lục khinh âm hử l ệ n h nói đừng cho là ta không biết ngươi không có ý định từ bỏ rằng giường không biết liêm sỉ đối mặt lục khinh âm không thân thiện lời nói cùng cặp kia hiển nhiên mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hứa di vi c ư ờ i nói khẽ muốn cùng tiêu t i ế u nói ngươi cảm thấy nàng đáng ghét hơn ai hoặc là nói ngươi cho rằng nàng cảm thấy ai đáng ghét hơn nàng khẳng định là ngươi a k i n h âm tiêu tiêu không muốn gặp nhất chính là ngươi bởi vì nàng là từ trong tay ngươi cướp đi giang dương cho nên nàng chú định nhất c ầ m thù ngươi lục k i n h âm tức giận đến muốn mạng nhưng hứa dĩ vi nói đúng cũng là bởi vì tiêu tiếu thắng nàng cho nên kiên kỵ nhất ngược lại cũng là nàng hứa dĩ vi đã uống một n g ụ m rượu tiếp tục nói còn có a không biết liêm sỉ vậy c o n ngươi lục k i n h âm ngươi từ bỏ rồi biết liêm sỉ rồi ngươi đã là quá khứ thức tựa như lúc trước ngươi nói ta giang dương có bạn gái không muốn chẳng biết xấu hổ quân lấy giang dương lục k i n h âm nghe đến mấy câu này tức giận chừng mắt hứa dĩ vi nàng đáng ghét hơn hứa dĩ vi đối mặt lục khinh âm tức giận ánh mắt ngược lại khẽ cười nói làm sao muốn cho ta một bàn tay ngươi cho rằng ta không dám hứa dĩ vi tùy ý nói ra ngươi có thể đậu thủ dù sao ta cũng không biết đánh nhau đánh qua tiêu tiếu cũng đánh qua ta ngươi không có gì không dám lục khinh âm một đêm đệ nén tâm tình tại thời khắc này có chút khống chế không nổi chỉ là nơi tay nắm lên tới thời điểm mới một lần nữa nhìn chằm chằm hứa dĩ vi nàng nhìn hứa dĩ vi một hồi lâu mới lên tiếng ngươi muốn cho ta đậu thủ là ngươi muốn đậu thủ nói xong nói đùa bình thường nói có bạo lực k u y hướng thật không tốt ngươi muốn sửa đổi một chút lục khi n h â m chừng nàng một hồi lâu mới khó chịu nói ra n g ư ơ i cái này tâm cơ nặng nữ nhân hứa dĩ vi n ở nụ cười xinh đẹp không chút phật lòng thậm chí giống như đối mặt khích lệ bất quá là nhẹ giọng nói lầm bầm cái nào lại là thật náo tàn bạch liên hoa đâu chương ba trăm tám mươi tám phải x â y một cuộc n g ộ n g bình thường chương ba trăm tám mươi tám phải x â y một cuộc n g ộ n g bình thường lục khi n h â m khí muộn cầm lấy rượu trên bàn uống một ngụm nàng có chút không muốn phản ứng hứa dĩ vi nàng luôn cảm thấy hứa dĩ vi có thứ gì tiểu tâm tư bất quá nàng không có đón được cũng lười suy nghĩ nhiều ngược lại là tiêu tiếu một đêm này một mực là không nhìn tình trạng của、nàng. không khoe k h nàng có đối sau đó lưu văn mắt trần có thể thấy sửng sốt một chút bất quá một giây sau trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung mừng khấp khởi cùng tiêu tiếu đụng một cái chén rượu trong miệng nói các loại ca ngợi lời chúc phúc sau đó lưu văn cũng bắt đầu không để ý mình đ à y bản giống như liền hứa dĩ vi thiện nhân này nhớ k ỹ chính mình từ trước đến nay mình lại n h ả y cái không xong lục khi n h e m một n g ụ m rượu vào trong bụng trong đầu đột nhiên hiện lên hứa dĩ vi cùng tiêu tiếu đi t o i l e t về sau tiêu tiếu mới bắt đầu cải biến thái độ không khỏi lại nhìn hứa dĩ vi một chút trong mơ hồ minh bạch hứa dĩ vi nhất định là cùng tiêu tiếu nói cái gì tiêu tiếu mới cải biến thái độ sau đó ánh mắt liếc nhìn cờ tờ vờ náo nhiệt một bên khác giang dương cùng tiêu tiếu tại lưu văn mấy người ồn ào dưới đã cầm ống nói lên làm vang lên giang dương cùng tiêu tiếu hợp xướng ca khúc thời điểm vốn là còn chút ồn trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người tại an t ĩ n h lắng nghe mặc dù trên thực tế giang dương cùng tiêu tiếu ca hát cũng còn không tệ nhưng loại này tất cả mọi người tại lắng nghe cảm giác vẫn có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được trận này tụ hội chính là vây quanh tiêu tiếu còn có giang dương chuyển động ước trừng tượng như một ít cái trên bàn rượu nàng mẫu thân vừa nói tất cả mọi người sẽ vắc lên chén rượu l n g lắng nghe lục khinh e m không đi nghĩ trong đó những cái kia ưu ám chân thực thế giới cho tới bây giờ đều là như thế này nàng gặp qua nhưng không muốn suy nghĩ những sự tính kia không có quan hệ gì với nàng nhưng giờ khác này nàng nhìn xem hợp sướng hai người không khỏi sinh ra một loại Thế giới này sau đó tại lưu văn đề nghị dưới bọn hắn lại bắt đầu chơi xúc sắc lần trước nhìn các ngươi chơi ta liền muốn chơi đâu lần này vẫn là tiêu tiếu cùng giang dương một đôi ta cùng lý đông một đội nói xong không quên đối với na na cười nói na na sẽ không ăn dấm a vu na na ở một bên cười nói ta chính là trình độ không được nếu không chỗ nào đến phía ngươi các ngươi chơi t i ể u t i ể u liếc qua giang dương không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy giang dương bọn này đồng học thời điểm cũng là tại quán ba lúc ấy giống như có cái gọi lương nhất vi nàng có chút ấn tượng tự nhiên cũng trở về nhớ lại nụ hôn đầu của nàng chính là tại ngày đó bị giang dương mơ mơ m à n g m à n g cướp đi đương nhiên còn có ngày đó qua đi giang dương đối nàng thời gian rất lâu không để ý ngay cả tin tức đều không trở về ghê tởm tình huống mấy ngày nay đối với nàng mà nói cực kỳ dày vò ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trong d ạ p lục khi n h â m vừa lúc lục khi n h â m ánh mắt cùng nàng đụng vào nhau dưới ánh đèn lờ mờ hai nữ nhân xen lẫn ánh mắt lại giống như là xô ra hỏa hoa con mắt nhắm lại tiêu tiếu ngoắc ngoắc khỏe môi c h ậ t liền không lại nhìn lục khi n h â m lúc trước giang dương vì ngươi không để ý ta thì thế nào hiện tại ta là bạn gái của hắn mà ngươi đã là quá khứ thức nàng đã quyết định không để ý lục khi n h â m tối thiểu nhất đêm nay coi như nàng là người trong suốt hứa dĩ vi nói đúng mình đã là người thắng không cần thiết tại cùng lục khi ngâm phát sinh xung đột cho nàng cơ hội còn có giang dương ra h ỏ này buổi tối hôm nay nàng vẫn là rất vui vẻ giang dương đầy đủ chiếu cố cảm thụ của nàng mặc dù rượu rõ ràng uống đến hơi nhiều nhưng tương tự để tiêu tiếu đáy mắt sáng lên một cái lần trước cũng là cảnh tượng như vậy nàng không có nụ hôn đầu tiên vậy lần này đâu lịch sử có thể hay không tái diễn hay là càng thúc đẩy một bước nghĩ như vậy vốn là bởi vì uống rượu có chút gương mặt đỏ hồng càng lộ vẻ hưởng luận sáng lấp lánh đôi mắt cũng không khỏi trường giang dương một chút tiêu t i ế u đột nhiên cảm thấy mình có chút khẩn trương giống như cơ hội bày ở trước mặt đâu mình cùng giang dương đã là nam nữ bằng hữu làm cái gì giống như đều là hợp tình hợp lý giang dương giờ phút này đã uống không ít chiến c h ắ n g hơi say rượu đối mặt tiêu tiếu mang theo ý giận lại càng nhiều là xuân tình ánh mắt có chút không hiểu bất quá lúc này tiêu tiếu trong mắt hắn vô cùng xinh đẹp ngoại trừ bản thân tư sắc bên ngoài cái tiêu trong mắt tận c h ứ a đối với hắn tâm tình để hắn càng thêm h o à n g hốt cùng tâm đậu tiêu tiếu đã dán giang dương nói lầm bầm lần này cũng không thể thua giang dương tự nhiên không thể cự tuyệt đề nghị này ngươi đừng cản trở là ngươi trình độ không được tại hai người lẫn nhau trốn t r a n h trách nhiệm thời điểm lý đông đã chuẩn bị kỹ càng xúc sắc chung bốn người chơi vài bàn giang dương ngay tại uống một hơi cạn sạch về sau nhịn không được nói với tiêu tiếu ngươi có thể hay không đừng tiêu tiếu hiển nhiên không vui miết miệng nói ra ngươi lại trách ta giang dương thực sự không có cách nào không trách tiêu tiếu mặc dù hắn có chút say trong đầu cũng bởi vì lục khi nhầm sự t ì n h cùng ra ra hắn mãi mãi sự t ì n h có chút không có trạng thái tóm lại chính là trong đầu r ố i b ờ i có thể dựa theo trình độ của hắn kỳ thật thắng ly đông là không có vấn đề nhưng tiêu tiếu luôn luôn ở một bên hưng phấn trách trách hô hô cái gì cũng dám mở dẫn đến hắn cùng tiêu tiếu một một thua một chút thời gian tiêu tiếu uống một chén hắn uống ba chén tiếp tục như thế nhưng có điểm gánh không được khẳng định phải trách ngươi a ta đều cảm giác ba người các ngươi cùng một bọn ta một đ ố i ba a giang dương thuận miệng nhả dánh một câu mảy may không có chú ý tới tiêu tiếu tại hắn nói chuyện thời điểm khuôn mặt nhỏ đỏ lên một chút tiêu tiếu lặng lẽ meo meo nhìn lén giang dương một chút trong lòng không chịu được nói thầm lấy quá rõ ràng sao bất quá gặp giang dương thuận miệng nói cũng liền kéo lại giang dương cánh tay sáng g i n g vậy cái này cục ngươi đến ta không nói lời nào lý đông cùng lưu văn một mực cười nhìn xem giang dương nói chuyện với tiêu tiếu lý đông coi như nghiêm trình chơi lấy trò chơi nhưng lưu văn tâm tư kỳ thật căn bản không tại trò chơi bên trên tiêu tiếu tiểu nữ sinh phức tạp tâm tư tại ván thứ hai thời điểm lưu văn liền chú ý tới loại vật này đều là nàng chơi qua thay lời khác chính là tiêu tiếu không quan tâm thắng thua thậm chí có chút muốn cho giang dương thua là hưởng thụ trò chơi niềm v u i thú cũng tương tự có để giang dương uống nhiều một chút tiểu tâm tư về phần uống nhiều quá làm cái gì là một m có kinh nghiệm thành thục nữ nhân tự nhiên nhất thanh nhị sở lưu văn biết mình muốn làm gì cảm khái tiêu tiếu đối giang dương lấy lại trình độ lại thỏa mãn tiêu tiếu tiểu tâm tư đằng sau mấy cục lẫn nhau có thắng thua nhưng giang dương hiển nhiên uống không ít bốn người cũng đều uống không ít làm chếnh choáng xâm chiếm mạch suy nghĩ thời điểm giang dương đột nhiên cảm giác được r ư ợ u có đôi khi kỳ thật thật sự là đồ tốt khó trách rất nhiều người sẽ nói nhất túy giải thiên sầu mình có bạn gái nhưng cũng có phức tạp hơn tình cảm quan hệ có một cái phụ thân đồng dạng chưa từng gặp mặt còn có một cái chú định cũng không còn cách nào gặp nhau mẫu thân giang dương cảm thấy nhân sinh thật sự là tràn đầy bất ngờ phải say một cuộc ngộng xác thực giống giống như nằm mơ giang dương não hải trong mê mội vẫn như c ũ g rõ ràng cảm nhận được bên người tiêu tiêu ấm áp dễ chịu thân thể tại t r ê n h trắng hôn núc dưới hai người thỉnh thoảng tứ chi đụng c h ạ m để giang dương cảm thấy tiêu tiếu thân thể đang phát tán ra kinh người nhiệt lượng loại trang diện này tại sàn đêm bên trong chỗ nào cũng có nhưng từng có lúc hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày tiêu tiếu sẽ cùng hắn bộ này trạng thái khả năng cũng không ai có thể nghĩ đến tiêu tiếu biết cái này phó bộ dáng bồi ngồi tại nam nhân bên người thì như nàng tốt khuê mật c h ư ơ n g manh thì như cố thiếu diễm nàng sẽ treo ở giang dương trên thân nhìn xem trên b à n xúc sắc chung bên trong điểm số thua sẽ ảo não đẩy đẩy giang dương thân thể ngươi nhìn vừa rồi mở liền tốt nha thắng càng là sẽ kích động ở một bên hô một tiếng giang dương kỳ thật vẫn rất thích loại cảm giác này hắn cùng tiêu tiếu càng lúc càng giống một đôi tình yêu cùng n h i ệ t bên trong người yêu côn nhuộm dần dưới trong đầu chỉ còn lại hắn cùng tiêu tiếu thời khắc này chuyển động cùng nhau cùng thân mật tiêu tiếu cũng rất vui vẻ lần này cùng lần trước còn không giống lần trước nàng nhiều ít vẫn là chú ý đến cùng giang dương giữ một khoảng cách nhưng hôm nay hiển nhiên không cần dĩ vãng những cái kia để nàng nhìn thấy đã cảm thấy t r ư ớ n g mắt nam nữ sinh chuyển động cùng nhau thậm chí có chút làm ra vẻ tư thái tại thời khắc này cùng giang dương làm tiêu tiếu chỉ cảm thấy rất hạnh phúc yêu đương hôi chua vị quả nhiên người trong cuộc là người không thấy đặc biệt là giang dương trực tiếp cầm qua trong tay nàng uống một nửa rượu cái chén nói ra cái này cũng ta uống sau đó chính là uống một hơi cạn sạch tiêu tiêu thích vô cùng cảm giác này giang dương chiếu cố nàng bởi vì nàng là bạn gái của hắn mà không phải cái khác càng đừng đề cập nhìn xem giang dương lúc uống rượu ngẩm đầu lên nhấp nô h hầu kết tiêu tiêu tổng hội không tự chủ bị hấp dẫn ánh mắt nàng rất thích xem giang dương lúc uống rượu dán g vẻ có chút giải khai quần áo trong cổ áo lộ ra cái cổ cùng một chút xíu thân thể thật rất gợi cảm nếu là nhiễm chút rượu sẽ càng thêm đẹ rất thực sự uống xong bất quá tiêu tiếu vẫn như cũ sẽ rút ra t r â n giấy g giúp giang dương xoa một chút cái cảm ta còn có thể uống giang dương tiếp nhận khăn tay đơn giản leo một chút khoe miệng nhẹ cười mang theo chếnh choáng nói ra ngươi đừng làm l o ạ n thêm tiêu tiếu có đôi khi cảm thấy mình vẫn rất xi nữ cũng thì như nàng nhìn thấy giang dương một chút thần thái còn có động tác cuối cùng sẽ cảm thấy tim đập rột lên ánh mắt cũng sẽ bị hấp dẫn lấy chu mỏ một cái ta mới không có thêm phiền là ngươi không được lưu văn lúc này trừng mắt nhìn đầu thật nhanh cân nhắc một chút mới vừa cười vừa nói tiêu tiếu đối nam nhân cũng không thể nói không được t nam nhân không nghe được cái này ít nhiều có chút sáng bóng lời nói tiêu tiếu vẫn là suy nghĩ một chút mới hiểu được tới sau đó đ ỏ rực khuôn mặt nhỏ lườm giang dương một chút tựa hồ hỏi lại ngươi được hay không người trẻ tuổi nha đồng học giữa bằng hữu loại này nói chuyện phiếm cũng rất bình thường bất quá lưu văn vẫn là suy nghĩ qua đi mới quyết định thêm điểm không khí nhìn xem tiêu tiếu phản ứng gặp tiêu tiếu không có phản cảm ngược lại sáng lấp lánh con mắt nhìn xem giang dương trong nội tâm nàng c à n g có hơn phân tức lý đông đã nhạc nhạc ca a nói ra giang dương rất làm được uống rượu so ta đi ta uống ít đều đã chóng đầu lưu văn trêu g ẹ o nói vậy ngươi cũng đừng u đến lúc đó nhưng không có người nhấc các ngươi nam sinh nói nhìn một chút cái khác đều không có ít uống rượu đồng học phương chấn cùng bạn gái đã tại nơi hẻo lánh thân ở cùng một chỗ t h ầ m nói nơi này là khách sạn giải trí một thể một hồi ta đi an bài một chút gian phòng đến lúc đó các ngươi uống nhiều quá liền đem các ngươi ném vào gian phòng đối mặt lưu văn hỏi tham bộ dáng tiêu tiếu thuận miệng nói ra ừ m không cần sợ uống nhiều quá trở về ở lại liền tốt chơi đến tận hứng một chút lưu văn cười gật đầu vậy ta cũng không thu lấy ra chơi nhà tự nhiên muốn bung ra về sau tại lưu văn lôi kéo dưới bốn người lại bắt đầu mới một vòng cái nào đó trong nháy mắt lý đông mới nhìn lưu văn một chút cũng rốt c ụ c cảm giác được đêm nay giống như có đại sự a bất quá hắn cũng có chút xe bắt đầu bồi tiếp lưu văn ồn ào trêu ghẹo thanh xuân kích tình cùng dục vọng tại ngọn đèn hôn ám oanh minh âm nhạc cùng cồn kích thích d ư ớ i càng phát thốt nhiên một phát thàng đến cái nào đó trong nháy mắt lục k i n h â m đột nhiên đi đến bọn hắn nơi này tiêu tiếu nhìn xem đột nhiên đi tới lục k i n h â m nhữ mày lục k i n h â m t ạ i cùng tiêu tiếu một cái ánh mắt bỏ lỡ về sau mở miệng cười nói nhìn các ngươi chơi cao hứng như vậy ta cũng muốn chơi lục k i ngâm là tại tiêu tiểu cả người đổ vào giang dương trong ngực về、sau. thực sự không kèm được mới đi tới loại kia cảm giác buồn bực là nàng k h ô n g chế không nổi cho nên ngửa đầu uống một chén rượu buồn về sau liền trực tiếp đi tới liên quan tới nhan tịch nguyện cùng nàng nói một ít lời nàng cũng không hề để tâm h i ệ n nhiên chính xác là chính xác nhưng rất nhiều người thời điểm biết rõ làm thế nào là đúng vẫn như c ũ sẽ mắc sai lầm tình cảm cùng lý trí nhiều khi đều là không gặp nhau giang dương nghe được lục khinh â m thanh â m mắt say lờ đờ trong mông lung lục khinh â m mặc dù mang trên mặt cười nhưng giang dương vẫn cảm giác được lục k i n h em trên thân giống như bốc lửa sau đó hắn cũng ý thức được mình giống như thật là có điểm thả bản thân có thể ôn hương ngọc mềm trong ngực vẫn là bạn gái của mình uống nhiều giang dương rất khó không quên hồ cho nên hiện tại đối mặt lục k i n h â m ánh mắt hắn vẫn là khôi phục chút lý trí bất quá vẫn như c ũ không cách nào đẩy ra tiêu tiếu chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng lục k i n h â m biết lúc này giang dương không có cách nào bận tâm đến nàng nàng lý giải mặc dù đ ấ y lòng dâng lên vô hạn thất lạc nhưng giang dương giá hỏa này có thể làm cái gì đâu kỳ vọng hắn vào lúc này vì nàng cùng tiêu tiếu cái này chính quy bạn gái tại tất cả đồng học trong ánh mắt giữ một khoảng cách loại hy vọng xa vời này lục k i ngâm coi như tại ngây thơ cũng không ôm cái này hứa tưởng cho nên lục khinh em ánh mắt chuyển hướng tiêu t i ế u mang ta sao tiêu t i ế u cảm thấy lục khinh em lại chẳng ghét chính rõ ràng vui vẻ như vậy nhất định phải chạy tới gây mình bất quá vẫn là nói ra tùy tiện n g ư ơ i muốn chơi liền cùng một chỗ tốt lưu văn nhìn một chút hai người sau đó nói vậy liền ta cùng lục khinh em cùng một chỗ đi vừa vặn l ý đông cũng uống nhiều lý đông giờ k h ắ c này xác thực mê mẩn chừng chừng nhìn xem cái này nhìn xem cái kia cuối cùng nhìn thoáng qua rằng dương đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thay giang dương đau đầu sau đó nâng c h ẳ n nói ta thật sự là có chút say khi nhầm ngươi tới đi ta đi nghỉ ngơi một hồi lục khinh em ngồi xuống về sau lại là đột nhiên nói ra đúng rồi ta lời đầu tiên phạt ba chén lưu văn có chút không hiểu nhưng tiêu tiếu đã n h a o mắt lại đánh ta một bàn tay tự phạt ba chén coi như xin lỗi người nghĩ hay lắm tiêu tiếu không nói gì giang dương cũng ý thức được lục khinh em giống như là đang nói xin lỗi bất quá lúc này x á c h cái này làm gì hắn rõ ràng có thể cảm giác được rán hắn tiêu tiếu thân thể chẳng phải mềm m ú n bất luận lục khinh em nghĩ như thế nào nhưng tiêu tiếu trong i u t mắt đây tuyệt đối là khiêu khích giang dương có chút bất đắc dĩ kỳ thật lục k i n h em cùng tiêu tiều không phải là tính tình rất tốt nữ sinh cũng tương tự chịu không được í c h các loại lục khinh âm uống liền ba chén về sau trong lúc nhất thời có chút thán t ĩ n h sau đó lưu văn nói đơn giản một chút quy tắc bốn người một lần nữa chơi tiếp mà đi theo lục khinh âm hứa di vi cũng ngồi ở bên cạnh rất nhanh chủ chơi người biến thành tiêu tiếu còn có lục khinh âm tiêu tiếu bởi vì đối lục khinh âm bất mãn cho nên cũng nâng lên tinh thần thậm chí giang dương đều bị nhường qua một bên lưu văn thậm chí dự định tại tiêu tiếu thua lúc uống rượu nói một câu giang dương giúp tiêu tiếu uống đi nhưng chú ý tới tiêu tiếu cùng lục khinh âm không nhượng bộ chút nào ánh mắt lúc bỏ đi ý nghĩ này nàng có loại dự cảm giờ khác này tiêu tiểu cùng lục khinh âm nàng hơi nghi hoặc một chút tiêu tiếu lựa chọn bởi vì dưới cái nhìn của nàng lúc này có thể cùng giang dương thân mật một chút h i ệ n nhiên cẳng có thể đánh đánh tới lục khinh âm bất quá đã tiêu tiếu không thích nàng cũng liền không nhiều chuyện rất nhanh liền có chút diễn biến thành tiêu tiếu cùng lục khinh âm hai người trò chơi hứa dĩ vi ngồi ở một bên nhìn xem một màn này trong lòng thở dài một tiếng tiêu tiếu h i ệ n nhiên là cấp trên nàng bị lục khinh âm kéo theo chỉ muốn cùng nàng phân cái thắng thua có lẽ giữa các nàng nhất định có cái đần độn cái tia giống như hẳn là tiêu tiếu chương ba trăm chín mươi ta đoán mỏ chương ba trăm chín mươi ta đoán mỏ sự thật chứng minh đoán xúc sắc loại vật này đúng là có kỹ thuật loại sự tình này tối thiểu nhất tiêu tiếu cùng lục khi n h â m tương đối nàng không chút thua qua có lẽ là vận khí đứng tại tiêu tiếu một bên lục khi n h â m rượu càng uống càng nhiều một chén rượu bị nàng uống xong t r u n g điệp đ ố n g nhiên trên b à n lại đến tiêu tiếu n h ì n không được giật giật khỏe miệng ngươi là thèm rượu sao làm sao ngươi không bỏ được tiền thưởng a lục khi n h â m thanh n â m hiển nhiên là rượu cũng uống nhiều dù sao cái này một chút thời gian nàng một mực đoán sai uống rượu không ít tiêu tiếu nghe lục khi ngâm mang lên khiêu khích â m điệu nhịn không được về lôi nói ta là sợ ngươi uống không hạ có, chơi có chịu. ta thua tự nhiên sẽ u ố n g không cần đến ngươi hảo tâm như vậy tiêu tiếu vốn định cười nhạo một tiếng bất quá đầu nhất c h u y ệ n đột nhiên nói ra có chơi có chịu tự nhiên là tốt liền sợ có ít người thua không nổi ngược lại dây dưa sẽ mất mặt xấu hổ lời này hiển nhiên có ý riêng còn kém minh bạch lấy sách ra dương trang diện nhất thời có chút tán tĩnh hứa dị vi lúc này nhìn xem qua lại đối mặt hai nữ sinh ước chừng minh bạch tiêu tiếu cùng lục khinh n m lúc này đều lên đầu lục khinh n m bởi vì tiêu tiếu vốn là hiện ra vẻ say đôi mắt bên trong phụ bên trên h à quang tiêu tiếu lúc này cũng không làm nằm nghĩ chúng ta thật sự cho rằng ta sợ ngươi lục khinh e m tại cùng tiêu tiếu ngắn ngủi lối mặt về sau mới yếu ớt nói ra có chơi có chịu là có chơi có chịu hiện tại lại không có kết thúc ngươi làm sao sẽ biết ta thua tiêu tiêu ánh mắt theo bản năng có vào trong miệng nói kém chút liền thốt ra giang dương đã là bạn trai ta làm sao không tính kết thúc nhưng cuối cùng vẫn là có ý thức biết hai người thảo luận là đoán cái sàng chuyện này cố nén nộ khí vậy liền tiếp tục tốt người đã thua lâu như vậy lại thế nào kiên trì cũng vẫn là thua hai người một chữ không có sách giang dương thế nhưng là giang dương lại cảm thấy đầu đau nhức lúc đầu lúc này trong đầu đã là chóng mặt đối với lục k i n h âm cùng tiêu tiêu hiện tại loại này bộ dáng càng làm cho hắn có chút phiền não tại hắn hưu tâm mở miệng kết thúc cái này biến vị trò chơi thời điểm hứa dĩ vi đột nhiên đánh vỡ trờ mặc m mở miệng nói ta nhìn các ngươi chơi rất có thú thêm ta một cái thôi nàng nói dứt lời đừng nói ra dương chính là lục khinh em cùng tiêu t i ế u đều không hẹn mà cùng cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía nàng hứa dĩ vi giống như là sửng sốt một chút mới vừa cười vừa nói ta nói chính là trò chơi lục khinh em h ừ một tiếng không có mở miệng tiêu t i ế u nhìn xem hứa dĩ vi gặp hứa dĩ vi tựa hồ lắc đầu nàng cuối cùng nhớ tới hứa dĩ vi trong lòng vẫn như cũ có đối lục k i n h em và khí nhưng cuối cùng vẫn là sẽ không tiếp tục cùng lục khinh em đối mặt lúc này hứa dĩ vi mới đối lưu văn nói ra ta thay ngươi cho biết lưu văn tại tiêu tiếu ngầm đồng ý trạng thái đem vị trí nhường lại hứa dĩ vi tiếp nhận x u ấ t sắc chung nói với lục khinh em ta giao điểm số đi lục khinh em lúc này bởi vì hứa dĩ vi ngắt lời cũng chậm tới một chút chỉ là không vui ừ một tiếng sau đó bốn người chơi tiếp lục khinh em cùng hứa dĩ vi cùng một chỗ vẫn như cũng là thua nhiều t h ắ n g ít bất quá bầu không khí tới một mức độ nào đó ngược lại là duy trì một cái điểm thăng bằng tối thiểu nhất lục khinh em cùng tiêu tiếu không có tại đấu võ mồm chỉ bất quá tại giang dương cùng tiêu tiếu lại một lần bị lưu văn các nàng kéo lấy ca hát thời điểm lục khinh âm nhìn xem hứa dĩ vi âm thanh lạnh lùng nói ngươi là định cho tiêu tiếu canh cổng hứa dĩ vi thở dài ngươi nói chuyện thật rất khó nghe cũng rất không có lễ phép lục khinh âm căn bản không thèm để ý hứa dĩ vi bộ này làm dáng vẫn như c ũ n rêu cực nói ngươi sẽ không phải không biết tiêu tiếu đêm nay dự định làm gì đi nàng muốn làm gì hứa dĩ vi t h u ậ n miệng hỏi lục khinh âm mở miệng nói lưu văn vừa rồi đã sắp xếp người thuê phòng thiện nhân không biết liêm sỉ nàng muốn cùng giang dương mân phòng đối mặt lục k i n h âm mang theo mùi rượu nói lời kh hứa dĩ vi biết lục khinh âm đã đến điểm tới hạ rất là không che đậy miệng hứa dĩ vi khép cười một tiếng nói thầm nói khinh âm ngươi có phải hay không quên ngươi cùng giang dương không có xác lập quan hệ lúc tại vũ đạo thất lời của ngươi nói rồi người ta là t ì n h lữ coi như mân phỏng cũng không tới phiên ngươi đi nói tiêu tiếu không biết liêm s ỉ à. Ngươi, h ứ a dĩ dạp Dương vi khinh em đối tại giữa đối Giang không kỳ thèm chút nhìn, chỉ ánh nhìn chung chỗ nào nàng trợn trong đang đứng cùng mắt mắt một âm để ý lục cực là ở trực tiếp mở miệng nói ngươi cùng tiêu tiếu loại tình huống này đem hắn ép hắn chỉ có thể chiếu cố người trước mắt ngươi nghĩ bắc đáng thương còn tốt nhưng là ngươi bây giờ phải cứ cùng tiêu tiếu lên xung đột buộc giang dương hướng về một người ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn ngươi vẫn là tuyển tiêu tiếu ngươi rời đi không tính lâu nhưng các ngươi cùng một chỗ c ả n g không lâu ta là đang giúp ngươi ngươi làm sao đột nhiên biến ngu xuẩn đâu lục khi n h â m hứa dĩ vi lục khi n h â m rất không thích nghe nhưng cũng làm cho nàng nhớ tới nhan tịch nguyệt nói với nàng. nàng ý thức được hứa dĩ vi nói cứ việc nàng không thích nghe thế nhưng không tính sai trước đó nếu là cùng tiêu tiếu v ạ c mặt giang dương tám chín phần m ộ ư ơ i là chọn tiêu tiếu ý niệm này để nàng bực bội cũng lần thứ nhất cảm thấy tình cảm phiền toái như vậy muốn đi nghĩ nhiều như vậy làm gì bất quá nàng vẫn là không nhịn được nói ra vậy liền nhìn xem nhìn xem tiêu tiếu hứa dĩ vi lúc này mới ảm đạm khó hiểu nói ngươi yên tâm tiêu tiếu nhất định thất vọng lục k i n h e m bởi vì hứa dĩ vi lời nói ngươi dại sau đó không hiểu hỏi ngươi có ý tứ gì hứa dĩ vi nhún bay không quan trọng nói chính là ngươi lý giải ý tứ tiêu tiếu không có cách nào đạt được ước muốn ngươi nói là giang dương đối mặt lục k i n h i m có chút ngạc nhiên tra hỏi hứa dĩ vi lắc đầu ta không biết bất quá a ta cảm thấy cái tiêu cặn bã nam uống nhiều quá hẳn là cũng có chút phiền c h á n trạng thái này cho nên hắn có thể hay không cự tuyệt tiêu tiêu ôm ấp yêu thương ta đoán không cho phép dù sao lúc trước đối mặt với người ôm ấp yêu thương hắn đều không có cầm giữ ở hiện tại tự nhiên còn đem cầm không ở hắn thay đổi a hứa dĩ vi có chút bi ai nghĩ đến l ụ c khi n h â m đối hứa dĩ vi loại này động một chút lại châm chọc nàng một câu lời nói vô cùng khó chịu bất quá lúc này nàng càng để ý là hứa dĩ vi rốt cuộc là ý gì người có thể hay không đem lời n ó i rõ ràng ra hứa dĩ vi thu hồi nhìn xem tiêu tiêu ánh mắt chuyển hướng lục khi n h e m không có trả lời vấn đề của nàng mà là hỏi ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi vấn đề gì ngươi có phải hay không g ầ n nhất quen biết một cái bạn mới a ân hay là mới tỷ tỷ lục khi n h e m lại một lần sửng sốt nàng không nói gì nhưng trong đầu không khỏi hiện ra nhan tịch u y ệ t mặt đối với lục khi n h e m sửng sốt biểu lộ hứa dĩ vi đã biết đáp án kỳ thật nàng trước đó liền đoán được bất quá là xác nhận một chút mà thôi lục khi n h e m lúc này truy vấn làm sao ngươi biết h ứ dĩ vi như có tâm ý nói một câu ta đoán bỏ sau đó liền không để ý lục k i ngâm trong ư Trưng được trước n Chân thực cặn bã nam. Chân, 391. Chân thực cặn bã nam. Kinh nhiên không tin chuyện không tự chủ được nhớ tới nhan tịch nguyệt. Nghĩ đến cố thiếu diễm trước đó, cùng nhan tịch nguyệt đối nàng g thực thực Lục chủ tịch cố tịch hứa thiếu tự tự tới bã bã ma Em diễm l vi đối dĩ quỷ, đủ đó, ạ i thái t độ. r o lúc nhất thời trên mặt biểu lộ rất phức tạp đặc biệt là nhìn thấy hứa dĩ vi bộ kia d ư ớ i cái nhìn của nàng nụ cười ý vị thân trường lục k i n h n g m trong lòng cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vẫn là đang trần trờ về sau nói ra người biết nàng hứa dĩ vi trầm mặc nàng không muốn cũng không nguyện ý trả lời vấn đề này trên thực tế loại này nhắc nhở lục k i n h n g m cử động nàng đều có chút do dự nhan tịch n g u y ệ t nữ nhân kia không dễ chọc cũng không phải nàng c h ọ c đuổi kia là một chỗ khác chiến trường cũng là chiến trường chân chính lục k i n h em một hồi lâu về sau mới lại hỏi nàng nhận biết giang dương hứa dĩ vi hô một hơi nói ra giang dương nhận biết rất nhiều người đâu cái kêu ba năm ta cũng không biết hắn nhận biết ngươi lục k i n h em biểu lộ hiện tại phi thường khó coi thậm chí có một loại muốn đánh giang dương xúc động còn có nhan tịch n g u y ệ t nàng nhận biết giang dương lại giả vờ làm không biết cái này rất có thể nói rõ vấn đề bất quá cuối cùng vẫn là trước mắt sự tình càng làm cho nàng để ý ngươi nói rõ ràng ngươi vì cái gì nói tiêu tiếu sẽ thất vọng hứa dĩ vi vẫn không có trả lời chỉ là yếu ớt nói ra chúng ta à luôn muốn tình cảm là chuyện hai người kỳ thật cũng không phải là lục khinh em không biết rõ nhưng hứa dĩ vi hiển nhiên không nguyện ý lại nói tại bệnh viện đinh ý ban đêm lưu tại bệnh viện b ồ i tiếp tiết linh băng đối mặt đinh ý t r n g trọng tiết linh băng nhịn không được cười nói thế nào có tâm sự à? đinh ý liếc nàng một cái bất quá vẫn là thầm nói ngươi nói ngươi nói tiết linh băng nhìn thấy đinh ý một bộ khó mà mở miệng xoắn s u ý t bộ dáng cố ý hỏi ta nói cái gì a đinh ý cắn răng một cái nói ra ngươi nói tiêu tiếu cùng giang dương đêm nay có thể hay không cùng một chỗ các nàng chẳng phải đang cùng một chỗ ai nha ngươi biết ta nói chính là cái gì lên giường đối mặt tiết linh băng vui cười biểu lộ đinh ý tức giận nói ra、ừ. ngươi cảm thấy tiêu tiêu biết nàng rất thích giang dương đinh ý có chút ủ rũ lẩm bẩm một câu cái kế hoạch là sẽ đi tiểu biệt thắng tân hôn lại là tình nữ đinh ý đột nhiên có chút khí muộn thứ nhất là bởi vì giang dương cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ dù sao cho đến trước mắt nàng vẫn là giang dương duy nhất nữ nhân một phương diện khác chính là tiết linh băng bộ dáng này không để cho nàng đầy ngươi liền không có điểm phản ứng ta muốn cái gì phản ứng A n g ư ơ i nói a n dâm a ta nào dám nếu không n g ư ơ i muốn mắng ta đ i n h ý tức giận cho tiết linh b a n g một bàn tay n g ư ơ i cho ta thật dễ nói chuyện tiết linh b a n g cùng đ i n h ý nào loạn một hồi mới lên tiếng n g ư ơ i à đem tâm đặt ở trong bụng n g ư ơ i giang dương vẫn là n g ư ơ i giang dương đ i n h ý có chút không hiểu hỏi có ý tứ gì không có ý gì tiết linh b a n g nói xong mới còn nói thêm đúng rồi n g ư ơ i đừng h ở i quần áo đ i n h ý sửng sốt một chút n g ư ơ i đang nói cái gì đã trễ thế như vậy không h ở i quần áo làm sao đi ngủ tiết linh băng đột nhiên như tên trộm cởi nói đưa người một phần lễ vật a lễ vật gì hiện tại không nói cho người nói xong tiết linh b a n g h í ế mắt mới còn nói thêm cũng không tốt nói muốn nhìn có ít người biết hay không chuyện đinh ý bởi vì tiết linh b a n g lời nói như mày nàng đột nhiên cảm thấy tiết linh b a n g giờ khắc này có chút dọa người mặc dù nàng không sợ nhưng tiết linh b a n g sâu kín trong con người cho nàng một loại cảm giác đó chính là giờ khắc này tiết linh b a n g có chút nguy hiểm vô cùng nguy hiểm đó là một loại nếu như tiết linh b a n g trong miệng có ít người nếu như không hiểu chuyện hậu quả kia sẽ phi thường nghiêm trọng bất quá tại nàng ngu nơ ở giữa tiết linh b a n g đã đ ố i nàng cười nói nếu là thu được lễ vật nguyên cái tên này nhưng không cho tái sinh ta tức giận đinh ý liếp nàng một cái ai muốn lễ vật của ngươi ngươi không muốn lần này đối mặt tiết linh băng trêu ghẹo ánh mắt đinh ý trần trờ một chút không có tại về đ ố i mà là hỏi đến cùng là cái gì a thần thần bì bí, bí. kỳ thật cũng không tính lễ vật là trả lại cho ngươi đinh ý càng thêm không hiểu bất quá đối với tiết linh băng chết sống không mở miệng giá vẻ nàng cũng không có cách nào bất quá đến cùng là không có cởi quần áo tiết linh băng ngược lại là lại làm cho nàng đem cái kia mấy món để nàng cầm tới bệnh viện trong áo ngủ á o lấy ra hỏi nàng cái nào đẹp hơn đinh ý nhẫn mại hiếu kỳ cùng tiết linh băng hàn n u y ê n sau đó thời gian đối mặt lục khi ngâm t r ầ mặc tiêu tiếu tự nhiên không nguyện ý bởi vì lục khinh em q u ấ y dày đến nàng cùng giang dương cũng liền không còn phản ứng nàng hứa d i vi ngược lại là toàn bộ hành trình buổi tiếp nàng cùng giang dương uống rượu tiêu tiếu càng phát ra cảm thấy hứa d i vi vẫn là rất thuận mắt giang dương không biết lục khinh em là tình huống gì bất quá trước đó lưu ý qua hứa d i vi cùng nàng một mực tại nói chuyện phiếm càng về sau lục khinh em liền ngay cả hắn cũng không còn phản ứng giang dương đối với lục khinh em đối với hắn thất vọng đều có suy đoán bất quá lúc này hắn cũng không có gì biện pháp phiên lòng sự tình quá nhiều hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều tuân theo hôm nay có rượu hôm nay say suy ngh giang dương tại tiêu tiếu còn có hứa dĩ vi đồng hành rất nhanh đem mình chút say làm sáng sớm tỉnh lại thời điểm hắn có thể nhớ lại không nhiều chỉ nhớ rõ mình đem mình chút say sau đó chính là chuyện trọng yếu tối hôm qua hắn ngủ là động từ cảm thụ được trên giường khoác lên trên người hắn thân thể mềm mại hắn có chút cứng n g ắ c tân kỳ thật tối hôm qua mê s a y hắn đôi muốn chuyện phát sinh là có tâm lý chuẩn bị hắn cuối cùng chính là thứ cặn bã nam hắn cự tuyệt không được cũng không muốn cự tuyệt bị động đi đạt được đây hết thạy bất quá là hắn dối trá bên trong bất đắc gì thỏa hiệp đến bây giờ hắn là để mướn có thể hắn không có cách nào đi giải quyết vấn đề này chỉ có thể bị động không cự tuyệt hắn không có cách nào đi chủ động bởi vì bất luận là tiêu tiếu hay là lục khi nhầm hắn chủ động ngoại trừ sẽ thương tổn trong đó một cái càng có thể có thể sẽ mất đi một cái khác nhân tính a càng là mong mà không được càng nghĩ đ ạ được vì cái gì có người sẽ trở thành một con chó bởi vì bọn hắn chủ động bởi vì bọn hắn chân thành bởi vì bọn hắn móc tim móc phổi bọn hắn coi là dạng này liền sẽ để nữ nhân cảm thấy bọn hắn tốt bọn hắn một lòng kỳ thật bất quá là trò cười ném đi tình cảm cạnh tranh thường thường mới có thể để cho người ta không chịu bung tay nỗ lực càng nhiều càng bị cô phụ người kỳ thật càng sẽ không hạn chế nỗ lực thẳng đến rốt cuộc thoát ly không được muốn ngừng mà không được giang dương cho tới bây giờ đều hiểu những thứ này nhưng hắn cũng không nguyện ý làm như thế hy vọng của hắn là một phần chân thành tình cảm nhưng bây giờ phần này tình cảm có quá nhiều phần thế là hắn không cách nào không dạng này đi đạt được tất cả về phần kết cục hắn không biết hắn chỉ có thể làm hắn có thể làm được bất quá theo dần dần thanh t ỉ n h hắn cảm thấy mình so với mình tưởng tượng càng t ặ n bã bởi vì tối hôm qua hắn trong ấn tượng người vậy mà không phải tiêu tiêu ngược lại là đinh ý giang dương có chút nghĩ hoặc là bởi vì hắn đối đinh ý tình cảm sâu nhất hay là bởi vì đinh ý là hắn một nữ nhân đầu tiên cho nên tại mê ly trạng thái nghĩ tới cũng là nàng hắn đột nhiên cảm thấy càng có lỗi với hốn tại t r o n g ngực hắn tiêu tiếu h thế là hắn đưa tay chạm đến gối lên trước ngực hắn sợi tóc sau đó hắn liền sửng sốt như thế nào là tóc ngắn hả c h ỉ độn giác quan cũng tỉnh lại da thịt dính nhau cảm giác giống như cũng không đúng lắm sau đó hắn liền nghe đến một tiếng nỉ non nô no, người đã tỉnh giang dương mở to hai mắt nhìn xem tại trước ngực hắn chống lên thân thể một bộ lười b i ế n tư thái vũ mị nữ nhân đinh ý chương ba trăm chín mươi hai tra tấn chương ba trăm chín mươi hai tra tấn đinh ý gối lên giang dương trước ngực có chút mơ hồ khẽ dạng mệt mỏi quà à ngủ tiếp một hồi đi giang dương nhìn xem đinh ý bộ này sáng sớm lười biếng tư thái vốn nên phi thường động tâm không có nam nhân sẽ không tâm động có thể giờ khắc này giang dương trong đầu chỉ có một loại hoang đường cảm giác thế nào lại là đinh ý chẳng lẽ mình hôm qua nhớ lầm rồi nhưng từ đầu đến đuôi cũng không có đinh ý cái bóng a làm sao sáng sớm ngủ ở bên cạnh mình liền biến thành đinh ý giang dương trong đầu kêu loạn ký ức vô cùng cắt đứt tại hắn triệt để h ư n g nhiều quá trước đó xác thực không có đinh ý có thể sau khi say rượu hốt hoảng trong trí nhớ lại đúng là đinh ý giang dương ngây người một hồi lâu mới nhẹ nhàng l ắ c l ắ c đinh ý đổi lấy đinh ý bất mãn tiếng ô ô giang dương dựa vào còn sót lại ký ức cùng đối đinh ý hiểu rõ hắn biết đinh ý tối hôm qua xác thực hẳn là mệt đến n g ấ t ngư nhưng hắn hiện tại xác thực rất n g h i hoặc cũng không thể không tỉnh lại đinh ý dù sao trong trí nhớ bọn hắn một đám đồng học bao quát tiêu tiêu đều hẳn là ở tại khách sạn liếc qua màn cửa sau ánh nắng hiện nhiên hiện không Đinh tại còn lúc sau đã không còn sớm. đã nàng b u ồ n ngủ m ô n g lung đầu cũng rốt cục kịp phản ứng tại giang dương bên người chống lên cánh tay ánh mắt nhìn về phía giang dương trong mắt kia mang lên điểm phức tạp đối với giang dương cùng tiết linh băng sự tỉnh nàng từ biết về sau còn không có gặp qua giang dương đâu tối hôm qua không tính cho nên nàng là có chút khí giang dương thế nhưng là nghĩ đến mình tối hôm qua thể xác tinh thần thỏa mãn vui vẻ nàng lại cảm thấy sinh khí thì có ích lợi gì mình còn có thể thật không để ý tới cái này nhỏ cặn bã nam a vốn đang định dùng chuyện này ít nhiều khiến giang dương dỗ dành nàng bất quá trải qua hôm qua nàng có trong nháy mắt lại nghĩ chỉ cầu hắn một ít thời điểm tha mình cũng được giang dương bị đinh ý ánh mắt nhìn đến có chút không biết làm sao sau đó liền thấy đinh ý lường hắn một cái nói ra ta không tại cái này ngươi cho rằng ai tại cái này tự nhiên là tiêu tiếu h có thể lời này giang dương có chút không tốt mở miệng hắn cũng chú ý tới đinh ý trong ánh mắt nhỏ bất mãn cùng l ị c h l ư ợ m chỉ có thể ôm đinh ý thân thể một chút mới chuyển hỏi ngươi làm sao tại cái này đối với vấn đề này đinh ý cũng là có chút điểm mộng bất quá trần c h ờ một chút vẫn là mở miệng nói là linh b a n g để cho ta tới đinh ý là ăn ngay nói thật kỳ thật từ hôm qua đến bây giờ nàng kỳ thật cũng không có nhiều suy nghĩ thời gian đêm qua tại một đoạn thời khắc tiết linh băng đột nhiên để đinh ý đi theo lái xe đi. còn để nàng đem c h ọ n chúng một kiện áo ngủ cũng mang lên đinh ý lúc ấy bản năng nói ra ngươi rốt cuộc muốn làm gì thiết linh băng chỉ là khẽ cười nói hỏi nhiều như vậy làm gì sợ hai ta bán đi ngươi a đinh ý chừng nàng một chút vậy ngươi muốn bán cái giá tốt được rồi lái xe dưới lầu tặng ngươi lễ vật đi ngươi sẽ biết thế là đinh ý liền mơ mơ màng màng lên xe tại về sau trải qua một trận để nàng kinh ngạc gặp mặt nàng liền mang kích động lại không hiểu tâm tình đem mình đóng gói tốt tiến vào có giang dương gian phòng về sau thời gian nàng cũng không dư thừa đầu suy nghĩ sự tỉnh giang dương nghe được đinh ý vô ý thức nhăn hạ lông mày lạnh băng tỉ nàng đây là làm gì không đúng là thế nào lại cùng tiết linh băng dính l i ễ u quan hệ rồi tối hôm qua cũng không có nàng a trước không đi quản tiết linh băng tại sao muốn đ i n h ý tới này sự kiện trọng yếu là tiêu tiếu đâu lớn như vậy một người làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ đã không thấy t â m hơi rõ ràng mơ mơ màng màng trước một mực là tiêu tiếu vì hắn lúc này hắn rốt cục nhớ tới nhìn xem điện thoại mở ra tin tức nhìn thấy tiêu tiếu tại lúc dạng sáng cho hắn phát một đầu tin tức giang dương ta có chút sự tỉnh về nhà ngày mai tỉnh lại t ì n ngươi giang dương trong lòng thư giãn một tí tiêu tiếu trong tin tức không có gì kỳ quái phản ứng bất quá hắn ý hiển nhiên có rất nhiều không hiểu tiêu tiếu là hôm qua đột nhiên có việc sau đó đi rồi mặc dù ẩn ẩn có bất hảo dự cảm nhưng bây giờ hắn cũng không có về trước tin tức h i ệ n nhiên đinh ý đột nhiên tới càng có vấn đề hắn còn nghi hoặc đinh ý là thế nào tiến đến hắn nhớ lờ mờ lên tối hôm qua nào đó đoạn thời gian là chính hắn đợi trong phòng ngươi vào bằng cách nào đinh ý nghe giang dương cũng là sắc mặt của quái cuối cùng nói ra h ứ a dĩ vi cho ta thẻ phòng giang dương có chút mẫu bức h ứ a dĩ vi cho đinh ý thẻ phòng giang dương thậm chí không biết h ẳ n là trước sinh ra cái nào nghi hoặc vì cái gì gian phòng của mình thẻ phòng tại trên tay hứa dĩ vi hứa dĩ vi lại vì cái gì muốn cho đ i n h ý nghĩ như thế nào đều cảm thấy vô cùng khổ quái đối mặt giang dương không hiểu đ i n h ý cũng có thể lý giải bất quá có lẽ còn là có chút khác biệt dù sao mình biết hứa dĩ vi nữ nhân k i a đối giang dương có lẽ còn là không chịu tung tay cho nên tối hôm qua nàng tại hạ xe về sau nhìn thấy một mình đứng tại trong gió đêm hứa dĩ vi lúc tâm tình là phi thường kinh ngạc c ũ n g không hiểu d ạ n g sáng góc đường thiếu đi một loại nào đó ồn ào náo động thời tiết cũng hơi lạnh hứa dĩ vi liền đứng tại chống trải đường đi lờ mở nơi hẻo lánh tại linh ý xuống xe đi tới thời điểm giống như là một mực tại nhìn xem bầu trời đ ê m xuất thần hứa dĩ vi mới xoay người đinh ý lờ mờ cảm giác được hứa dĩ vi khi nhìn đến người tới là nàng thời điểm có trong nháy mắt n ố c trệ bất quá rất nhanh liền mặt không thay đổi nói ra hôm nay bóng đêm rất tốt đâu trà ngập n g nghi ngờ đinh ý đầu tiên là nhìn trời một chút mới lên tiếng hôm nay coi là tốt sao ngay cả nguyệt lượng đều bị che khuất cũng không có gì tinh tinh hứa dĩ vi giật giật khoe miệng vậy cũng rất tốt có thể mang chờ mong chờ đợi sáng ngời xuất hiện mây đen tổng hội tán đinh ý không muốn cùng hứa dĩ vi nói những thứ này có chút nhăn hạ lông mày thuận miệm nói ra xuân đao thu buồ hứa dĩ vi cười nói đúng là đặc biệt là đinh ý tỷ hiện tại không cần hứa dĩ vi tiếu dung tại thời khắc này phá lệ cơ ép cho đinh ý cảm giác chính là cơ ép ngụy trang tư thái một giây sau liền muốn vỡ nát tại đinh ý chuẩn bị lúc nói chuyện hứa dĩ vi đã từ trong quần áo đưa qua thẻ phòng năm trăm m ư ơ i năm đinh ý m ộ n g một chút có ý tứ gì hứa dĩ vi ánh mắt thả xuống rủ xuống mới ngôn ngữ tôi nghĩa nói giang dương gian phòng a đinh ý là thật kinh ngạc nàng không nghĩ tới là loại tình huống này hứa dĩ vi nhìn xem đinh ý kinh ngạc gương mặt ánh mắt cực kỳ phức tạp ngươi không biết đinh ý trong đầu kêu loạn nàng có thể biết cái gì đâu. tiết h linh b a n g cái gì cũng không có nói cho nàng mà lại đây là lễ vật ách ước chừng cũng được ca khó trách nàng nói trả lại cho mình trước đó n h à danh qua bởi vì tiết h linh b a n g mình cùng giang dương nhiều lần đều không thành công lần này vậy mà lại sắp xếp xong xuôi giống như mình lần thứ nhất cùng giang dương cũng là loại tình huống này đột nhiên rất muốn mắng tiết h linh b a n g vài câu cái gì đó ở trong mắt nàng chính mình có phải hay không liền nhớ kỹ chút chuyện như vậy không phải s á c s á c chính là đói đói mặc dù trong lòng có chút ít không vui nhưng hành động bên trên vẫn không tự chủ được nhận lấy hứa di vi đưa tới thẻ phòng cũng n g ạ cảm chú ý tới hứa dĩ vi tại buông tay một khắc này đôi mắt bên trong loại kia vỡ vụn cảm giác tựa như là minh l ư ợ n g nguyện tại hứa dĩ vi đôi mắt bên trong vỡ vụn gia đình ý trong lòng không thể tránh khỏi có chút buồn vô cớ thậm chí bắt đầu đáng thương lên hứa dĩ vi nàng không rõ hứa dĩ vi tại sao muốn làm như thế tiết linh băng lại là như thế nào để nàng làm như vậy đem thích nam nhân thẻ phòng đưa cho một nữ nhân khác lờ mờ minh bạch vừa rồi nhìn thấy hứa dĩ vi bóng lưng lần đầu tiên cái t r ù n g loại kia cô đơn cảm giác bi thương từ đâu mà tới chương ba trăm chín mươi ba quân cờ thống khổ cũng tốt bi thương cũng được hứa dĩ vi tâm tình Đinh Ý cảm tại về sau chính là thời gian đi vào sáng hôm nay giang dương tại ngốc trệ qua đi liền đem nghi hoặc ném ra ngoài sau đầu một ít vấn đề đáp án hắn trở về hỏi một chút hứa dĩ vi là được rồi về phần hiện tại trọng yếu tự nhiên là vốn tại trong ngực hắn đinh ý tránh đi những cái tia hiển nhiên hai người đều cố ý né tránh chủ đề hai người đơn giản hàn huyên một hồi thẳng đến đinh ý nhìn một chút thời gian mang theo bồi dối lại có chút ngượng ngùng chạy xuống giường làm sao đã trễ thế như vậy ta hôm nay còn có lớp đinh ý đơn giản mặc quần áo ngay tại giang d ư ơ n g trên môi hôn một cái sau đó vội vã chạy ra gian phòng giang dương nhìn xem đinh ý đi lại tập tễng lại dẫn h o à n g hốt b ó n g lưng cười khổ một tiếng kỳ thật bản thân hắn là không có ý tứ gì khác nhiều nhất là bản năng cùng đinh ý vớt vẻ an ủi một chút có thể đinh ý hiển nhiên là có chút sợ lại thêm trong lòng tâm tư khác cho nên liền vội v à n g trốn giang dương cười khổ lắc đầu hôm qua nghĩ đến là đem đinh ý dậy vào hỏng vòng không thì hẳn là sẽ không như thế chạy chối chết giang dương đầu tiên là đứng dậy đơn giản rửa mặt sau đó mới lấy điện thoại di động ra do dự một chút cho hứa d i vi gửi đi nói ở đây sao hứa d i vi bên kia hồi phục siêu cấp nhanh n g ư ờ i đã tỉnh Ừm. đinh lão sư đi rồi giang dương phức tạp trả lời Ừm. giang dương phức tạp nguồn gốc tự tại hứa d i vi giống như hoàn toàn giải hắn cặn bã nam bộ g á n g dù sao cũng là hứa d i vi đem thẻ phòng cho đinh ý tại cùng tiêu t i ế u xác lập quan hệ về sau cùng đinh ý lăn trên giường mặc dù điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hứa dĩ vi đến cùng làm sao làm nghe đinh ý là tiết linh băng để làm tới đó chính là hứa dĩ vi nhận biết tiết linh băng nhưng vì cái gì muốn đem thẻ phòng cho đ i n h ý còn có hứa dĩ vi đến cùng từ chỗ nào làm thẻ phòng bên kia hứa dĩ vi chưa có trở về tin tức tại giang dương trong đầu chuyển qua những thứ này chuẩn bị hỏi một chút hứa dĩ vi thời điểm cửa phòng bị góp vang các loại giang dương mở cửa về sau liền thấy hứa dĩ vi đứng ở trước cửa ngươi không có về trường học giang dương quả thật có chút kinh ngạc dù sao trước đó hắn cho lý đông cũng phát qua tin tức bọn hắn sáng sớm đều về trường học về phần chuyện tối ngày hôm qua hiển nhiên bọn hắn cũng đều không rõ、lắm. dù sao cuối cùng mỗi người đều là say k h ư ớ c còn giống như là bị khách sạn nhân viên phục vụ giúp đỡ đỡ trở về phòng hứa dĩ vi gật gật đầu nói ừ m không có về giang dương cảm giác được hứa dĩ vi tựa hồ chính là đang chờ hắn tìm chính mình quả nhiên hứa dĩ vi vào phòng về sau đầu tiên là mở ra cửa sổ giống như là thuận miệng nói một câu thông thông khí cái này khiến giang dương có chút ngượng n g ủng kỳ thật không có gì hương vị nhưng hứa dĩ vi cử động cảm giác chính là đang nói ta biết ngươi tối hôm qua làm điểm này sự tỉnh hứa dĩ vi tâm tình khi nhìn đến sốc xếp giường về sau liền bắt đầu không xong biết thì biết nhìn thấy là nhìn thấy c dĩ vi lại có một loại mình là cái khổ trù cảm giác bất quá xoay người ngồi vào trên ghế xa lon thời điểm đã là một bộ tự nhiên thân sắc có cái gì mới biết dang dương bởi vì hứa dĩ vi bộ dáng này ngược lại có chút nốc bất quá vẫn làm mở miệng nói ngươi làm sao làm sao đem thẻ phòng cho đinh ý rồi hứa dĩ vi dường như cười khẽ một chút sau đó liếc qua xốc xếp ga giường mới lên tiếng làm sao người không nguyện ý giang dương im lặng đây cũng không phải là có nguyện ý hay không sự tình nhìn xem giang dương loại kia bất đắc di thần sắc hứa dĩ vi mới lên tiếng linh băng tỷ để trò tái cho nàng linh băng tỷ xưng hô này để giang dương đầu tiên xác nhận hứa dĩ vi nhận biết tiết linh băng tiếp theo là hai người quan hệ tốt giống cũng không t ệ lắm hứa dĩ vi gật gật đầu đúng à, linh băng tỷ à, không cùng ngươi đã nói có lần đi xem chu n ã i mãi nhận biết giang dương vẫn như cũ hơi kinh ngạc không nghe ngươi nói qua cũng không có nghe tiết linh băng nhắc qua hứa dĩ vi n ở nụ cười ngươi gần nhất bận rộn như vậy làm sao có thời giờ cùng ta nói chuyện phiếm ta muốn nói cũng không có cơ hội giang dương cảm giác được hứa dĩ vi trong lời nói trêu thức minh bạch nàng là t ạ i chế nhạo tình cảm của mình bận q u á thân từ trên người một người chạy đến một người khác trên thân hắn người bận bịu tình cảm cũng đ ộ i vàng trầm ngâm một chút mới lên tiếng vì cái gì hứa dĩ vi nhún nhú bay cái này ngươi hỏi linh băng t ỉ ta làm sao biết hứa dĩ vi nói cực kỳ tùy ý, giang dương thở dài mới còn nói thêm ngươi làm gì nghe nàng ta không nghe nàng à ta chẳng qua là cảm thấy tiêu tiêu đi ngươi khả năng cần nữ nhân nàng để cho ta đem thẻ phòng cho đinh lão sư ta liền cho nàng cảm giác ngươi vẫn rất thích giang dương cảm giác được hứa dĩ vi giống như chính là nghĩ đôi hắn vài câu cũng không cách nào giải thích chỉ có thể hỏi tiêu t i ế u làm sao trở về ngươi biết không hứa dĩ vi suy nghĩ một chút mới lên tiếng tiêu t i ế u không cho ta nói giang dương nghe được câu này trong lòng lột b ộ một tiếng không cho ngươi nói hứa dĩ vi gật đầu bất quá tại giang dương cau lại lông mày bên trong tiếp tục nói bất quá ai bảo ta và ngươi quan hệ tốt đâu chúng ta là tri kỷ nhà sau đó tại giang dương thần sắc kinh ngạc bên trong nói ra hôm qua ngươi uống nhiều theo a mang cùng tiêu tiếu còn có、lưu、Văn đem ngươi mang về gián Tiêu Tiếu Lưu về đem p ò n ơn, Văn cố ý cho ngươi tuyển đơn tầng nên chỉ có 3 người chúng g Lưu lầu, cố cho độc cho chỉ có ý h ta t sau.、Về、sau, Tiêu Tiếu bảo Tiêu Về đột bảo theo n theo hứa i ê n theo Theo h sau. dĩ vi trầm mặc giang dương vứt bỏ rơi cái khác như là tiêu tiếu ngược lại là thật cùng hứa dĩ vi quan hệ rất tốt loại hình tâm tư nhịn không được có thật không tốt dự cảm quả nhiên hứa dĩ vi trầm mặc về sau mới đem tối hôm qua tình huống nói ra vốn nên là rời đi nàng cùng lưu văn nhìn thấy bảo tiêu đi đến tiêu tiếu trước người nói ra tiểu thư hẳn là về nhà tiêu tiếu lúc ấy hiển nhiên cũng s ừ n g sốt một chút mang theo chén chóng liền trừng mắt ông cầu vồng nói ra người làm sao đi lên về nhà là có ý gì là lao thái thái ý tứ một k h ắ c này tiêu tiếu c h ầ n trờ ở trong mắt hứa d i vi tiêu tiếu cũng là hơi nghi hoặc một chút nhưng cùng lúc tiêu tiếu điện thoại di động vang lên bắt đầu từ tiêu tiếu lẹ k ẻ hồi phục bên trong hứa d i vi có thể cảm thấy tiêu tiếu cũng không muốn trở về nhưng hiển nhiên không lay chuyển được trong điện thoại bà nội của nàng cuối cùng c h ỉ có thể mang theo khí mượn vừa bất đắc dĩ đi theo ông cầu vồng trở về nhà hứa dĩ vi miêu tả tương đối t ư ờ n g tận giang dương từ trong lời nói cũng có thể cảm giác được tiêu tiếu là bị buộc lấy trở về không biết trong điện thoại nội dung cụ thể nhưng tiêu tiếu hiển nhiên rất không vui giang dương thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường nên tiêu tiếu gia đình trong mắt hắn một mực là cái chứng n g ạ i không suy nghĩ thêm nữa cái này mà là hỏi một cái khác hắn một mực đang nghĩ vấn đề khi n h ầ m đâu hứa dĩ vi nợ nụ cười nàng tiêu tiếu thời điểm ra đi đem nàng cũng mang đi a giang dương cảm thấy hứa dĩ vi nói câu nói này có chút c ổ a k h á i cái gì gọi là thời điểm ra đi đem lục khi ngầm cũng mang đi cảm giác giống như là chơi đùa mình không được sau đó đem một địch nhân cũng mang đi hứa dĩ vi thuận miệng nói đến tình huống cụ thể ta không biết giống như tiêu tiếu cuối cùng mời lục khinh âm về đến trong nhà làm khách lục khinh âm không có cự t u y ệ t giang dương mơ hồ cảm giác được tiêu tiếu là không yên lòng lục khinh âm cho nên mới đem đối phương cũng mang đi trong lòng có điểm im lặng bất quá cũng không có quá lo lắng ngược lại là nhìn về phía hứa dĩ vi hỏi tiêu tiếu đưa cho người thẻ phòng hứa dĩ vi lắc đầu là lưu văn sau đó tại giang dương ánh mắt khó hiểu bên trong nói ra lưu văn đều nhận hai tấm thẻ phòng ngươi thêm ra tới tấm kia nàng cho ta vốn là cho tiêu tiếu bất quá tiêu tiều đi nàng về sau lại có một điểm say liền cho ta giang dương không có vớt thanh những tình huống này hiển nhiên vớt không rõ sự tình huống ít cũng liền không suy nghĩ thêm nữa lưu văn là tình huống như thế nào nhưng hứa dĩ vi hiển nhiên khác biệt không qua sông dương không có chú ý tới nàng đáy mắt tối nghĩa chính là làm lưu văn dùng một loại ánh mắt sáng ngợi nói ra â giang dương thẻ phòng ngươi cầm đi ta có chút say cầm cũng không thích hợp hứa dĩ vi lúc ấy vô cùng kinh ngạc cùng h n g nghi tiêu tiếu đem dự bị thẻ phòng đưa trả lại cho lưu văn thời điểm hứa dĩ vi rõ ràng lưu văn càng đến tiêu tiêu tín nhiệm cũng chưa hẳng có không muốn cho hứa dĩ vi tiềm thức khả năng nàng không có nghĩ như vậy qua. có thể b ạ n n à n g vẫn là cho lưu văn mà lưu văn cuối cùng lại nói lấy mình say sau đó đem thẻ phòng cho mình khi đó đối mặt chống g ô n g hành lang cùng một bên giang dương gian phòng cửa phòng hứa di vi đứng đầy lâu cuối cùng mới tự dễu cười nạo h một tiếng cho tiết linh băng phát tin tức nàng bất quá là cái nhỏ c u n cờ ngay cả tiêu tiếu đều thật đáng thương mặc dù nàng rất muốn hỏi hỏi lưu văn nàng đến cùng là lúc nào nhận biết tiết linh băng bất quá rất nhanh cũng liền bỏ đi ý nghĩ này có lẽ lưu văn căn bản cũng không nhận biết tiết linh băng bản nhân nàng nhận biết tiền là đủ rồi ai có thể cự tuyệt tiết thị tập đoàn tiết linh băng nam nhân không được nữ nhân cũng không được chương ba trăm chín mươi bốn chưa mệnh danh bản nháp chương ba trăm chín mươi bốn chưa mệnh danh bản nháp đêm nay giống như là phát sinh một kiện cũng không tính ly kỳ sự tình nhiều nhất là giang dương sau khi say rượu cùng đình ý ngủ ở cùng một chỗ nhưng rất nhiều người ẩn ẩn đều có phức tạp cảm thụ tỷ như giờ này khắc này hứa di vi nàng đối tiết linh băng càng phát có một loại cảm giác bất lực lưu văn đem thẻ phòng cho nàng thời điểm nội tâm của nàng là khiếp sợ nàng chưa bao giờ từng nghĩ lưu văn sẽ cùng tiết linh băng dính líu quan hệ có loại ta cho là ngươi là tiêu thiếu người không nghĩ tới ngươi là tiết linh băng người kia là chính nàng tiến vào một loại nào đó cung đấu kịch đã thị cảm thậm chí hiện ra nàng ở bên trong có thể sống bao lâu ý tưởng hoang đường nhất làm cho nàng nghĩ mà sợ cùng sinh ra loại này hoang đường liên tưởng nguyên nhân là lúc ấy nàng một mình đứng tại hành lang thời điểm nàng là thật do dự nàng đồng dạng uống nhiều rượu nàng biết giang dương uống có bao nhiêu say toát ra ý nghĩ kia thời điểm nàng cũng biết mình thật sự có chút bệnh trạng say rượu mất lý trí nàng muốn đẩy cửa ra đi vào giang dương gian phòng một đoạn thời khắc chếnh h o á n g dâng lên tư tưởng của nàng bị một cái ý niệm trong đầu chiếm cứ giang dương vốn là hẳn là nàng là những thứ này không hiểu thấu nữ nhân xuất hiện cướp đi ra dương cho nên nàng muốn mở ra cánh cửa kia sau đó đi vào bất quá cuối cùng lý trí chi chiến thắng dục vọng bởi vì tiết linh băng tiết linh băng biết đêm nay nàng muốn tham gia tụ hội cùng nàng nói không nhiều nhưng nàng đột nhiên nhớ tới tiết linh băng cuối cùng cùng với lời nàng nói gần nhất tại bệnh viện rất nhàm chán nhìn một bộ phim ảnh cũ hoàng kim、Mũng、giáp vẫn rất có ý tứ có thời gian ngươi có thể nhìn xem lúc ấy hứa dĩ vi có chút điểm kinh ngạc nàng không cảm thấy tiết linh băng là ưa thích xem phim người đột nhiên trò chuyện lên cái này cũng có chút của á i bất quá hứa dĩ vi vẫn lạ ứng mấy câu về sau thượng i i ế t l n như thượng đế đang quan sát sâu kiến dãy rùa tiết linh băng cho nàng cơ hội cho nàng một loại nào đó cơ hội tốt đồng dạng cũng là xấu cơ hội tiết linh băng tại để nàng lựa chọn ý nghĩ thế này xuất hiện tại não hải để hứa dĩ vi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục quyền lựa chọn nhìn như tại nàng tiến hoặc là không tiến kỳ thật quyết định nàng bước vào nơi nào một mực là tiết linh băng nàng không cho mình liền không thể mớn coi như nàng cùng giang dương có khả năng bởi vì nàng đi vào gian phòng trên tình cảm có chỗ đột phá nhưng chờ đợi nàng cũng là vạn kiếp bất phục húng chi nàng còn hoài nghi mình căn bản không có khả năng cùng giang dương phát sinh cái gì bởi vì tiết linh băng sẽ không cho phép nàng cũng biết đối phương có thể làm được đến thế là hứa dĩ vi chỉ có thể mang cực kỳ phức tạp tâm tình tự tay đem thẻ phòng đưa cho linh ý nàng thậm chí cảm thấy đến tiết linh băng tại nói cho nàng ngươi tiểu tâm tư ta đều biết ta căn bản không thèm để ý nhưng ngươi phải nghe lời lưu văn cho nàng thẻ phòng là gõ linh ý đến là cho nàng hy vọng để cho người ta hít thở không thông hy vọng mặc dù hứa dĩ vi từ ban sơ liền đã có cảm giác lộ nàng cùng giang dương ở giữa cũng sẽ không có một phần đơn giản đơn thuần tình cảm nàng hy vọng giang dương biến thành một thứ cặn bã nam nhưng cho tới bây giờ không phải loại này bị người thao túng cảm giác nàng rất không thích nhưng giống như cũng vô lực đi phản kháng sau đó trong phòng hứa dĩ vi cùng giang dương nói đùa hàn huyên một hồi tiêu tiếu đêm nay đồng dạng lăn lộn khó ngủ nàng chính là ngu ngốc đến mấy từ nhỏ buổi tiếp bà nội của nàng biến hóa nàng vẫn có thể cảm giác được không biết từ lúc nào bắt đầu lâm tố nói với nàng lên giang dương lúc thái độ càng ngày càng qua loa càng xuất hiện buổi tối hôm nay cương ép lệnh c ư ơ n g c h ê nàng về nhà tình trạng về đến nhà về sau tiêu tiếu nũng nịu nói vài câu liên quan tới giang dương nói thời điểm lâm tố thản nhiên nói ngươi nha đầu này uống nhiều quá uống rượu quá nhiều không muốn nói chuyện cũng không cần đảm tình cảm đi ngủ đi tiêu tiếu bất đắc dĩ về đến phòng mang theo hơi say rượu trong đầu không thể ư c chế hiện ra bà nội nàng hẳn là cải biến chủ ý trước kia bà nội nàng sẽ không quản lấy tình cảm của nàng sinh hoạt nàng đã hơn hai mươi tuổi rõ ràng trước đó bà nội nàng là ủng hộ nàng còn nói muốn làm hậu thuẫn của nàng nhưng đến ngọn nguồn xảy ra chuyện gì để lâm tố giống như là đột nhiên chán ghét lên giang dương đây cái này khiến tiêu tiếu suy nghĩ thật lâu sáng sớm tiêu tiếu rốt cục nhịn không được xuống lầu nhìn thấy ngay tại ăn đ i ể m tâm lâm tố lâm tố nhìn thấy tiêu tiếu liền mở miệng nói không nghĩ tới ngơi nha đầu này dậy sớm như vậy tới cùng một chỗ ăn đi tiêu tiếu ngơ ngác một chút mới nện bức bắp đùi thon dài đi đến trước bàn ăn nô quên nhiệt tình cho tiêu tiếu thịnh tốt cơm nếm thử gần nhất cùng bà ngươi ra ngoài rất lâu không ăn trong nhà cơm đi tiêu tiếu nhìn xem mặt mũi hiền lành nô quên nhẹ gật đầu tạ ơn ngô mãi mãi là rất lâu không ăn được sau đó hai cái lão thái thái cùng tiêu tiếu ngồi cùng một chỗ đơn giản ăn dậy sớm bữa ăn tiêu tiếu nhà chưa từng có thực bất ngôn tầm bất ngữ nhưng hôm nay hiển nhiên ba người đều không nói gì tại tiêu tiếu mang theo tâm tư rốt cục đã ăn xong chuẩn bị lúc nói chuyện nô quên đã cười nói tối hôm qua ngươi mang về tiểu nhà đ ầ kia họ l ụ đã đưa tiễn tiêu tiếu ngơ ngác một chút mới nhớ tới tối hôm qua nàng hơi mang theo cường ngạnh mang đi lục khi nhâm nàng tự nhiên không có khả năng đem lục khi nhâm ở lại nơi đó ai biết nàng có thể hay không bỏ giang dương dường phim truyền hình nàng cũng không phải chưa có xem bất quá cũng không có coi là chuyện đáng kể nghe nô、no、quên nói xong cũng ư một tiếng đi liền đi chỉ cần tối hôm qua nàng không tại khách sạn là được hiện tại đối nàng vấn đề lớn nhất là bà nội nàng thái độ sau đó nàng liền chú ý tới lâm tố vẫn như cũ nhai ký nuốt chậm động lên t h ì a hút cháo bộ dáng tiêu tiêu đột nhiên có một loại minh nộ có phải hay không là bởi vì lục khi nhâm giang dương hơi có chút cắt bã tình cảm tình trạng bị nãi nãi biết cho nên mới đôi giang dương có ý kiến tiêu tiêu trần c h ờ một chút mới mở miệng nói ra nô nãi n ã i giang dương cùng lục khinh em chính là bằng hữu nô quên có chút hiếp một chút con mắt nói ra bằng hữu sao làm sao ta nghe nói ban đầu ở bên trong lớn rất nhiều người đều nói bọn hắn là một đôi nói xong cũng không đợi tiêu tiêu nói chuyện tiếp tục nói nếu không phải là bởi vì lục khinh em cái kia mẫu thân bọn hắn giống như liền ở cùng nhau tiêu tiêu vô ý thức phản bác đều là bảo sao hay vậy chính là ha ha sự tình thật giả không nói lục gia nữ nhân kia ngược lại là từng tới bãi phòng bà ngươi ta nhìn a không phải loại lương thiện ngay cả loại nữ nhân kia đều trướng mắt nam sinh tiêu t i ế u tự nhiên nghe được nô quên y trong lời nói đối giang dương bất mãn sắc mặt không tự chủ được chìm xuống dưới nàng đã khẳng định nô n ã i n ã i khẳng định điều tra giang dương cái này khiến nàng rất không vui đây là làm gì à mà lại tại sao muốn nói giang dương đâu lâm tố lúc này rốt cục để muốn canh xuống nói với n ô quên y n g ư ơ i à nói cái này làm gì nô quên y tự nhiên cảm giác được tiêu t i ế u không vui bất quá vẫn là không lên tiếng nữa lâm tố cùng tiêu tiêu rời đi mấy ngày nay nàng vẫn là không nhị được hiểu rõ xuống giang dương kết quả là vô cùng thất vọng đặc biệt là hôm qua lâm tố rốt cục bị nàng cậy mở miệng hắn cùng tiết linh băng vậy mà cũng có quan hệ thế là ngô quên y đối giang dương ý kiến càng phát lớn cho nên mới nhịn không được nói giang dương hai câu đặc biệt là đêm qua nàng biết mình tình như tôn nữ tiêu tiếu kém chút cùng giang dương phát sinh quan hệ nàng thì càng nhịn không được tức giận chương ba trăm chín mươi lăm làm sao vẻ mặt này chương ba trăm chín mươi lăm làm sao vẻ mặt này lâm tố nói dứt lời về sau đơn giản lau miệng mới rốt cục tại tiêu tiêu âm tình bất định bịo lộ dưới chậm rãi nói tiêu tiêu nguyên n ô n mãi nói cũng không phải sai ta cảm thấy giang dương nam sinh này không phải l ư ơ n ố i đối với lâm tố nói ra câu nói này một cỗ khủng hoảng cảm giác tại tiêu tiêu trong lòng lan tràn bà nội của nàng chính nàng rõ ràng nhất bất quá lao thái thái cho tới bây giờ đều là cùng gió mưa phùn dù là tại quyết định trọng đại nàng cũng sẽ không hiện lộ máy may thậm chí nàng lớn tiếng q u á t lớn phụ thân của mình cùng nhị thúc tiêu vân ngược lại còn có h ò a giải chỗ trống nhưng thường thường tại loại an tính này biểu tượng phía dưới lại là lao thái thái không thể sửa đổi ý chí mãi mãi làm sao đột n h i ê n cứ như vậy đâu tiêu tiêu không hiểu nhưng nàng đã tại sợ hai trong lúc khiếp sợ đờ đất n h ỉ nó nói mãi mãi nhìn xem tiêu tiếu bộ dáng này lâm tố tự nhiên cũng là vô cùng đau lòng nếu có thể nàng không muốn làm như thế thế nhưng là tiết linh băng những ngày này từ trước đến nay nàng có liên hệ từ tiết linh băng trong lời nói nàng minh bạch tiết linh băng cùng giang dương hẳn là xác lập quan hệ nhưng cùng nàng nghĩ lại không giống bởi vì nàng đồng thời biết mình tôn nữ cùng giang dương cũng xác lập quan hệ cũng tỉ như tối hôm qua bạn học của bọn hắn liên hoan cái này ở trong mắt lâm tố vô cùng hoang đường càng không cách nào dễ dàng tha thứ thậm chí tiết linh băng đôi câu vài lời bên trong để lộ ra nàng biết giang dương cùng tiều tiếu quan hệ dùng tiết linh băng lời nói, nói là giang dương cự tuyệt không được tiêu tiếu đôi này một ngôi nhà dài đối với nàng mà nói ra sao cái này hoang đường thậm chí mang lên một loại nhục nhã cảm giác cái k i a gọi giang dương chân đứng hai thuyền thì cũng thôi đi ở trong mắt tiết linh b a n g vẫn là cháu gái của mình liều mạng tại lấy lại đang chủ động nàng đối tiết linh b a n g phản ứng là khiếp sợ bởi vì tại nàng nghĩ đến nếu có nam nhân dám như thế đối với mình nàng sẽ không chút do dự đem đối phương chìm có thể tiết linh b a n g thái độ lại là có chú ý nhưng là vậy mà không có oán hận giang dương tại giang dương cùng nàng nói chuyện yêu đương thời điểm có một cái khác bạn gái tiết linh băng vậy mà có thể khoát nhượng lâm tố có trong nháy mắt thậm chí cảm thấy đến tiết linh b a n g điên rồi hay là thế giới này điên rồi chẳng lẽ thời đại đã như thế tiến bộ có thể tiết linh b a n g làm sao nhịn được nhưng sự thật cuối cùng tiết linh b a n g là không có trầm sông dương thậm chí chỉ là có chút bất đắc dĩ nói lên những thứ này lâm tố chấn kinh sau khi cũng không xem b ả o dù sao kia là chính tiết linh b a n g sự tình có thể tiết linh b a n g không thèm để ý nàng không thể không để ý cháu gái của mình bị người đùa nghịch xoay quanh nàng phi thường muốn tận mắt nhìn một chút cái này giăng dương sau đó đem hắn trôn có thể tiết linh băng trong lời nói hiển nhiên để lộ ra giang dương là nàng nam nhân Coi như phạm vào nam nhân đều phạm đến sai cũng chỉ có thể nàng đi c h ứ n g trị lâm tố có phẫn nộ nhưng cũng không nguyện ý vì giang dương như thế một cái nam nhân cùng tiết linh băng lên xung đột huống chi tiết linh băng biểu hiện tại nàng nhìn lại là thật điên rồi một cái điên rồi nữ nhân cái gì đều làm được nếu như nữ nhân này lại có ngập trời q u y ề n thế cái kia càng là không người nào nguyện ý t r e o chọc ngay cả nàng cũng không nguyện ý không đáng nàng hiện tại chỉ hy vọng cái kia giang dương cách mình tôn nữ xa một chút lâm tố nâng lên che kín nếp vỗ vỗ tiêu tiếu ngu bàn tay tiêu tiếu mãi mãi mãi mãi là vì tốt cho ngươi tiêu tiêu đột nhiên ngần đầu mang trên mặt không h i ể u cùng đau khổ tốt với ta cuối cùng mỗi cái g i a trưởng đều sẽ nói lấy muốn tốt cho mình sau đó can thiệp nhân sinh của mình sao tiêu tiếu chưa từng nghĩ đến có một ngày bà nội của nàng cũng sẽ nói với nàng ra câu nói này mãi mãi ngươi đã nói ta có thể tự mình lựa chọn ta tình yêu lâm tố bởi vì tiêu tiếu ngơ ngác một chút sau đó mới nhẹ nói hắn không có tình yêu một thứ cặn bã nam có cái gì tình yêu tiêu tiếu không hiểu nhưng vẫn là không khỏi phản bác coi như hắn không có có thể ta có hô xong về sau tiêu tiếu cũng ý thức được sự thất thố của mình mang theo không hiệu nỉ nó nói vì cái gì ạ mãi vì cái gì ngươi lâm tố thở dài một hơi không nói gì có mấy lời nàng còn chưa nghĩ ra làm sao cùng tiêu tiêu nói cháu gái của mình tính tình nàng hiểu rõ nhất thời xúc động cấp trên cái gì đều làm được tiêu tiêu lầm bầm một hồi sau đó mới nghĩ đến cái gì giải thích đồng dạng nói hắn cùng lục khinh âm hiện tại chỉ là bằng hữu mãi mãi là lục khinh âm quân lấy hắn lâm tố chỗ nào nghe cái này ở trong mắt nàng tại tiết linh băng trong lời nói không phải là không tiêu tiêu quân lấy gian g dương lâm tố không nhịn được vỗ bàn một cái cuối cùng nhìn xem tiêu tiêu p h i ế hỏng con mắt n h ả nói hắn không phải l ư ơ n ố i tiêu tiêu cảm giác được lầm tố kiên trì cái này khiến nàng tại khủng hoảng dưới k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình vậy ai là lương phối mãi mãi cũng phải đem ta gả cho ngươi cho rằng môn đ ă n g hộ đối lương phối sao nô quên nhịn không được mở miệng nói tiêu tiếu h ba ngươi là vì ngươi lâm tố đã k h o á t k h o á t tay ngăn lại nô quên nói chuyện tiêu tiếu h ngươi hoán mãi mãi cũng tốt hận mãi mãi cũng được chỉ có hắn không được tiêu tiếu h đối mặt lâm tố kiên quyết nước mắt trên mặt rốt cuộc k h ô n g chế không nổi địa chạy xuống vì cái gì a mãi mãi vì cái gì giang dương không được lâm tố trầm ặ c tiêu tiếu mang theo sụp đổ khóc một hồi nàng rất muốn phát tiết một chút thậm chí muốn đem đồ trong nhà đập bởi vì nội tâm của nàng sợ hãi cùng khổ sở để nàng chống đỡ không nổi nhưng nhìn lấy mình mãi mãi giàn n u ô i trên mặt đau lòng tiêu tiếu vẫn là không làm được bất kỳ động tác gì chỉ là bi thương khóc cuối cùng vẫn bị người hầu đỡ trở về phòng làm phòng khách chỉ còn lại hai cái lao thái thái thời điểm nô quên nhịn không được nói ra tiêu tiếu giống như rất thích hắn lâm tố bất đắc dĩ thở dài nàng lại thế nào nhìn không ra tiêu tiếu như t h ế lớn lần thứ nhất dùng như vậy bi thương ánh mắt tuyệt vọng nhìn chính mình thậm chí để nàng đều sinh ra dao động nô quên cũng đi theo thở dài một hơi mới lên tiếng vì cái gì không nói cho tiêu tiếu hữu dụng không nô quên y suy nghĩ một chút nàng cũng không xác định lâm tố đã tiếp tục nói ngươi cũng đã nói tiêu tiếu rất thích hắn ngươi cảm thấy tiêu tiếu biết hắn cùng tiết linh b a n g sự tình sẽ như thế nào lúc trước bởi vì nàng nghĩ thúc nàng liền đối linh b a n g bất mãn lần này lại ra loại sự tình này ta lo lắng nàng đang g i ậ n trên đầu làm ra cái gì chuyện vọng động nô quên y trầm ngâm một chút vậy cũng không có khả năng một mực không nói cho tiêu tiếu lâm tố n h ư mày đúng vậy à linh b a n g cái nha đầu kia nói nàng chuẩn bị một trận tiếp tối ta đoán chừng nàng sẽ mang theo giang dương xuất hiện đến lúc đó tiêu tiếu tự nhiên sẽ biết chỉ hy vọng khi đó nha đầu này có thể tỉnh táo lại Đô q u lâm tố cũng chỉ là vạn lông mày nói ra việc không liên quan đến chúng ta mà cùng lúc đó lục khi ngã ngồi tại thanh hồ sơn trang mặt không thay đổi nhìn xem tại pha trà nhan tình nguyện nước trà pha tốt về sau nhan tịch n g u y ệ t đem chén trà dùng ngón tay trắng nón đẩy lên lục k i n h âm trước mặt mới nhàn nhạt cười nói làm sao cái này một bộ hương sư v ấ n tội biểu lộ chương ba trăm chín mươi sáu ta muốn nhìn thấy ngươi làm sao thích hắn chương ba trăm chín mươi sáu ta muốn nhìn thấy ngươi làm sao thích hắn lục k i n h âm lúc đầu trải qua chuyện tối ngày hôm qua liền đầy bụng tức giận bây giờ nhìn nhan tịch n g u y ệ t biểu lộ càng là cảm thấy một cỗ cảm giác buồn bực dưới đáy lòng dâng lên nàng đúng là có hương sư v ấ n tội ý tứ dù sao hứa di vi lời nói một mực để nàng canh cánh trong lòng nhan tịch nguyện có phải hay không nhận biết ra dương nếu như nhận biết vì cái gì không nói còn có nếu như nhận biết ra dương cái kia nàng và mình không đánh nhau thì không quen biết có phải hay không chính là nàng cố ý mà vì nàng muốn làm gì nhan tịch n g u y ệ t chú ý tới lục khinh âm căng cứng khuôn mặt nhỏ cảm giác được nếu như khả năng nha đầu này hẳn là sẽ trực tiếp đối nàng độc thủ trong lòng chuyển qua ý niệm này trên mặt lại là nợ nụ cười xinh đẹp đêm qua bị khinh b ị rồi tiêu ra hoàn cảnh cũng không tệ vị kia lao thái thái gặp người rồi nghe nhan tịch n g u y ệ t lục khinh âm trong lòng căng thẳng mình tối hôm qua đi tiêu tiểu nhà nhan tịch nguyện vậy mà cũng biết nghĩ như vậy ánh mắt chuyển thành phẫn nộ trong lòng cũng minh mạch nhan tịch nguyện quả nhiên nhận biết răng vâng không nàng không có lý do biết mình đi tiêu tiểu nhà cho nên nàng một mực biết mình sự t ì n h thậm chí tối hôm qua khẳng định cũng phái người nhìn mình chằm chằm cái này khiến lục khi n h â m không tự chủ được nắm chặt nắm đấm trong miệng cũng lạnh lẽo cứng rắn hồi đáp không có sau đó lại hỏi người trước đây quen biết gia dương tuy là câu hỏi nhưng lại mang theo khẳng định ánh mắt sáng rực chứng mắt nhan t ị c h nguyện rất có muốn đánh nhan t ị c h nguyện một trận tư thế nhan t ị c h nguyện lại là không chút phật lòng chỉ là bình tĩnh uống một hớp nước trà sau đó tại lục k i ngâm căm thù trong ánh mắt lại đẩy nước trà trên bàn uống trà lục khinh e m căn bản cũng không muốn uống cái gì t r à nàng hiện tại càng muốn đem hơn nước t r à r ộ i đến nhan tịch n g u y ệ t trên mặt nhan tịch n g u y ệ t đã chậm rãi nói cái này t r à trừ hỏa ngươi nếu là sinh khí thích hợp uống cái này lục khinh e m nghe được câu này nhịn không được liền chuẩn bị phát tác có thể một giây sau nàng cũng bởi vì nhan tịch n g u y ệ t câu nói kế tiếp dừng lại ngươi hôm nay hẳn là sẽ nghe được rất nhiều sinh khí sự t ì n h sớm uống một chút là có chỗ tốt nhan tịch n g u y ệ t có phần mang t r e o chọc ngự khí để lục k i n h âm lông mày nhũ chặt nhịn không được lên tiếng hỏi có ý tứ gì nhan tịch nguyện không có trả lời mà là hơi nhũ mày hiển nhiên là để lục khinh em trước uống trà. lục khinh em một mặt khó chịu nhìn xem nhan tịch n g u y ệ t nhan tịch n g u y ệ t ngược lại nói nói yên tâm không có hạ dược ta cũng uống lục khinh em c h â m trọng nói làm sao người cũng tới lửa à? nhan tịch n g u y ệ t lại nhấp một miếng mới yếu đ ớt nói ra ai có thể ngoại l ệ đâu nổi g i ậ n thương l à gan uống đi lục khinh em chừng nhan tịch n g u y ệ t một chút mới cầm lấy chân trà uống một hớp nhan tịch n g u y ệ t thấy thế cũng không đợi lục khinh em nói chuyện nhẹ giọng mở miệng nói ta xác thực nhận biết g i a dương lục khinh em không ức chế được thất ra các ngươi là quan hệ như thế nào nhan tịch nguyện bởi vì cái này vấn đề giống như là suy tư lục k i n h âm một mực nhũ chặt lông mày nhìn xem nàng đối với nhan tịch nguyệt nhận biết giang dương chuyện này lục k i n h âm không hiểu cảm thấy rất khó chịu làm sao giang dương nhận biết nữ nhân liền không có một cái không dễ nhìn nơi này còn có bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào đột nhiên tìm tới mình là an tâm tư gì nhan tịch nguyệt giống như là suy tư rất lâu cũng không đưa ra một đáp án ngay cả tấm tia thanh lanh trên mặt mi tâm đều cao lại bắt đầu lục k i n h âm thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hỏi một thế kỷ tính nan đề mới khiến cho nhan tịch nguyệt lộ ra vẻ mặt này đồng thời suy tư lâu như vậy có thể mình hỏi rõ ràng chính là nàng cùng giang dương quan hệ thế nào mà thôi vấn đề này khó như vậy trả lời sao nhìn không được lên thì nói rất khó trả lời sao nhan tịch h nguyệt bởi vì lục khi n h e m thanh em rốt cục lấy lại tinh thần vấn đề này đối với nàng mà nói kỳ thật đã khó lại không khó nàng cùng giang dương quan hệ ác ân nhân sư đồ thuê thậm chí là bằng hữu đều được cho có thể cái nào cũng không phải nhan tịch h nguyệt muốn cho ra đáp án bởi vì đáp án tại chính nàng ở sâu trong nội tâm chính nàng còn không có hiểu rõ thế giới này tất cả vấn đề đều hẳn là có cái giải nàng muốn cầu chính là một cái giải thuộc về nàng mình giải những thứ này nàng không cần thiết cùng lục khi ngâm nói nhưng ở một phương diện khác nàng lại cần nói cho lục khi n h â m thế là nhan tịch nguyệt trầm ngâm một chút mới mang theo cũng không trần trở lại vẫn giống như là đang suy tư bình thường hồi đáp ta thích hắn lục khi n h â m cảm thấy mình rất khó mới không có đem cái kia chữ thô tục nói ra miệng mình hỏi nàng cùng giang dương quan hệ thế nào nàng nói thích giang dương đây là khiêu khích ta đây là khiêu khích lục khi n h â m chỉ cảm thấy nhan tịch nguyệt câu trả lời này để nàng lên cơn giận dữ đây coi là cái gì mình lại nhiều cái tình địch vẫn là không hiểu thấu giả bất quá trong lúc mơ hồ nàng cũng phát giác được nhan tịch nguyệt lúc nói những lời này của quái nhưng vẫn nộ vẫn là lục khinh âm trực tiếp mở miệng nói vậy ngươi cố ý nhận biết ta là có chủ ý gì nhan tịch n g u y ệ t phi thường tự nhiên nhìn xem lửa dận biên giới lục khinh âm thậm chí mang theo một loại nào đó chuyện đương nhiên nói ra ngươi cũng thích hắn không phải sao mắc mớ gì tới ngươi ta có thích hay không hắn cùng ngươi có quan hệ gì ngươi tìm ta đến cùng muốn làm gì nhan tịch n g u y ệ t sai lệnh một chút đầu mới lên tiếng ta muốn nhìn thấy ngươi làm sao thích hắn lục khinh âm bởi vì nhan tịch n g u y ệ t lời nói có chút cho váng nhan tịch nguyện biểu lộ rất bình tĩnh nhưng là lại để cho nàng có một loại chăm chú cảm giác có thể cái gì gọi là nhìn xem mình làm sao thích gian d Thích thấy thế mặt mình nhìn? bệnh Còn có mình dựa vào cái gì để nàng nhìn? có nào? nàng Ngươi vào sao? gì dựa Đối để lục khinh em, khí khí em có chút đờ đẫn thời điểm nhan tịch nguyệt đã một lần nữa mở miệng nói ta rất hiếu kỳ ngươi đối g i a n g dương tình cảm là dạng gì lục khinh em cảm thấy nhan tịch nguyệt có chút không hiểu đấu nhịn không được nói ra ngươi thật có bệnh nói xong lục khinh em thậm chí không muốn chờ lâu tại nàng đứng dậy thời điểm nhan tịch nguyệt lại là đột nhiên mở miệng nói ngươi vừa rồi hỏi ta trước đây quen biết giang dương sao ngươi hỏi qua người khác sao lục k i n h em dừng lại thân hình nhan tịch nguyệt lời nói có chút cổ quái nhưng nàng đồng dạng có thể nghe ra nhan tịch nguyệt có ý riêng người khác thì như t i ế t thị tập đoàn tiết linh băng ngươi hỏi qua nàng sao lục khinh em vẫn lông mày giờ khác này nàng thật cảm thấy nhan tịch nguyệt có chút bệnh nặng lúc này nhắc lên tiết linh băng làm cái gì bất quá vẫn là không vui trả lời bọn hắn tự nhiên nhận biết ngươi nói linh băng tỷ làm gì nàng cùng đinh ý tỷ là khuê mật bọn hắn tự nhiên nhận biết nhan tịch nguyệt cười nói linh băng tỷ trước đó ngươi ngược lại là cũng xưng hô ta tịch nguyệt tỷ sau đó chú ý tới lục k i n h em nhăn lại lông mày nàng mới tiếp tục nói ta nói chính là ngươi có hay không hỏi q u a nàng nàng cùng giang dương trước đây quen biết sao nhan tịch n g u y ệ t thanh âm thong thả bên trong mang theo trêu thức trước kia hai chữ để lục khinh âm c ô n mày cái gì trước kia nhan tịch n g u y ệ t không có trả lời nhưng biểu lộ giống như là đã cho trả lời lục khinh âm trầm ngâm một chút mang theo không thể tưởng tượng nổi nói ý của ngươi là linh b ă n g tỷ cùng giang dương nhan tịch n g u y ệ t khỏe miệng nhẹ cười vẫn không có trả lời lục khinh âm đương nhiên sẽ không tin tưởng nhan tịch n g u y ệ t bất quá vẫn là nghĩ nó nói không có khả năng nàng là bởi vì đinh ý tỷ nhận biết giang dương thật sao vậy ngươi có hay không nhận biết đâu Chương Quyết của lục khinh ngắm nghe được câu này thời điểm đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m nhan t ị c h n g u y ệ t ngươi có ý tứ gì nhan t ị c h n g u y ệ t cười nói ta rất khó lý giải sao ta l à hỏi ngươi ngươi đinh lão sư đinh ý tỷ có hay không nói cho ngươi nàng tại cực kỳ lâu trước kia liền nhận biết r ằ n g dương thậm chí so ngươi còn phải sớm hơn lục khinh e m nghe nhan t ị c h n g u y ệ t hơi có đờ đẫn nhìn xem nhan t ị c h n g u y ệ t giống như thật nghe không hiểu nhan tình nguyện ý tứ trong lời nói làm người không nguyện ý đối mặt một vấn đề thời điểm tư duy thường thường sẽ phi thường hỗn loạn tựa như thời khắc này lục khinh em đồng dạng bởi vì nàng thực sự không cách nào đối mặt đinh ý cùng giang dương nhận biết thật lâu chuyện này bởi vì vậy sẽ dọc theo quá nhiều để nàng hít thở không thông vấn đề mà nhan tịch n g u y ệ t hiển nhiên không có ý định để lục khinh em như thế ngốc trệ xuống dưới một lần nữa đem trả vì chính mình còn có lục khinh em rót đầy về sau nàng lại chậm dãi nói nếu như nàng không có nói cho ngươi giang dương cùng nàng ở trung hoa thật lâu chuẩn xác mà nói là khách trọ nhưng nàng cái này chủ thuê nhà thường sẽ ngủ lại tại khách trọ trong nhà l ụ c khi n h â m thất thần nói lầm bầm n g ư ờ i gạt ta làm sao có thể bọn hắn bọn hắn rõ ràng tại bên trong cực kỳ ta giới thiệu bọn hắn nhận biết đúng rồi lần đầu tiên nghe đinh lao s ư khóa vẫn là ta mang giang dương đi bọn hắn không có khả năng đã sớm nhận biết nhan tịch nguyện chậm rãi uống một n g ụ n trà mới lên tiếng người à không cần người khác l ừ a gạt chính mình cũng thích l ừ a gạt mình không chịu đối mặt hiện thực mà thôi làm gặp được không thể nào tiếp thu được sự tính lúc người luôn luôn thích đi tự mình an ủi mình mình lựa gạt mình có thể cuối cùng hiện thực chính là hiện thực tại không nguyện ý thừa nhận tại không nguyện ý đối mặt cũng đều trốn không thoát lục khinh em hiện tại suy nghĩ là hỗn loạn cùng thống khổ cho nên nàng không nghe thấy nhan tịch nguyện t ạ m nhiên n g ư khí người à đều muốn đối mặt mình không cách nào đối mặt không muốn đối mặt hiện thực không ai có thể ngoại lệ đạo lý kia nhan tịch nguyện từ nhỏ đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ lục khinh em hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong trong đầu từng cái hiện lên những cái kia nàng giang dương còn có đinh ý cùng một chỗ hình tượng giống như rất nhiều chi tiết có đáp án về sau liền sẽ trở lên rõ ràng nàng cũng nhớ tới đinh ý trong nhà cặp kia nam sĩ、si、zê thậm chí là những cái kia nam sĩ、si、vật dụng mặc kệ là lúc trước nhấc lên vẫn là hiện tại nhấc lên đinh ý đều che che lấp lấp bạn trai lục khinh e m thân thể lung lay mới đỡ lấy bên cạnh cái b à n để cho mình không có té ngã n g â y người nửa ngày mới lên tiếng giang dương cùng đinh ý bọn hán bọn hán nhan tịch nguyệt uống t r à nước tay dừng lại một chút sau đó đem nước t r à uống một hơi cạn sạch mới lên tiếng trước kia ta không biết nhưng tối hôm qua đinh ý tại các ngươi sau khi đi đi khách sạn ngươi nói cái gì đối mặt lục khinh e m rõ ràng khiếp sợ ngữ khí nhan tịch nguyệt cũng hơi trầm thấp nói ra ngươi nghe được tối hôm qua đinh ý đi khách sạn đồng thời ngủ lại xảy ra chuyện gì ta nghĩ ngươi hẳn là nhất thanh n h ị sở lục k i n h em tự nhiên minh bạch nhan tịch nguyện ý tứ trong lời nói nhưng càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhan tịch nguyện ngược lại tại trong thống khổ vẫn gặp gành mà hỏi ngươi ngươi không phải nói thích giang dương sao nhan tịch nguyện hít mắt giống như là không hiểu hỏi vậy thì thế nào thế nào ngươi ngươi nếu biết vì cái gì không không ngăn lại nhan tịch nguyện nói xong liền tự mình cho trả lời bình thường tự đủ tại sao muốn ngăn lại ta thích hắn cùng ta ngăn lại hắn không có tất nhiên quan hệ đi lục k i n h em theo bản năng thoát ra làm sao lại không có thích một người sao có thể tiếp nhận hắn cùng người khác phát sinh quan hệ đối mặt lục k i n h em vấn đề này nhan tịch nguyệt đầu tiên là suy tư một chút mới mở miệng nói kia là tình cảm của hắn ta không muốn ngăn cản lục k i n h em hoàn toàn không hiểu nhan tịch nguyệt ý nghĩ cũng lý giải không được nàng chỉ cảm thấy hiện tại giờ khác này nàng không biết đau hơn hận đinh ý vẫn là thống hận giang dương tiêu tiêu thì cũng thôi đi lại còn có đinh ý giang dương vậy mà chưa bao giờ nói với nàng lên qua hắn sao có thể như thế đối với mình nhan tịch nguyệt sau khi nói xong trắng nón bàn tay cũng theo bản nàng giữ tại cùng một chỗ nàng tối hôm qua nhưng thật ra là nghĩ ngăn lại nhưng cuối cùng nàng cũng không có đi ngăn lại tâm tình của nàng từ tối hôm qua đến bây giờ kỳ thật một mực cũng không tốt đây cũng là nàng trực tiếp nói cho lục khinh em những chuyện này nguyên nhân một trong nàng muốn nhìn một chút lục khinh em phản ứng đáp án là nguyên lai、like、tất cả mọi người cũng sẽ cùng nàng có loại kia vung đi không được cảm giác buồn b ự c nhan tịch nguyệt cố gắng bình phục chính nàng tâm tư mới đưa chủ đề tiếp tục mà lại ngăn cản bắt đầu cũng rất phiền p h ứ c lục khinh em bị nhan tịch nguyệt lời nói hấp dẫn phiền p h ứ c vậy sẽ phải xách ngươi một cái khác tỉ tỉ thiết linh băng nàng thế nào đinh ý là nàng ăn bài xe đưa qua nàng, nàng cùng gian dương Là quan hệ như thế nào? lục à nào? quan như hệ thế l k i n h em gật gật đầu nàng vẫn như cũ có chút không hiểu nhan tịch n g u y ệ t nói qua tiết linh băng cùng giang dương cũng đã sớm nhận biết nhan tịch n g u y ệ t đã hồi đáp nữ nhân kia hẳn là cũng thích giang dương đi lục k i n h em cảm thấy mình hẳn là sẽ không lại giật mình đáp án này có thể nàng vẫn là kinh ngạc nói có thể ngươi nói là nàng để cho người ta đưa đình ý qua đi chẳng những đưa qua còn sắp xếp người tại phụ cận trông coi ta không muốn hiện tại cùng nàng phát sinh xung đột lục k i n h em không có để ý nửa câu nói sau chỉ là tràn ngập nghi ngờ nói ra có thể ngươi nói nàng thích giang dương a nhan tịch nguyện tùy ý nói ra có lẽ là khuê mật tình t h ô n đi lục khinh em cảm thấy cái này một hồi nàng một mực bị nhan tịch nguyệt lời nói đánh thẳng vào đại não cuối cùng phức tạp nói các nàng biết lẫn nhau sao hẳn là biết đến nghe nhan tịch nguyệt lục khinh em triệt để ngây dại nàng không hiểu nhưng cũng lớn thụ rung động về sau hai người tiến vào lâu dài trạng thái yên lặng lục khinh em qua rất lâu mới chậm lại cuối cùng mang theo bán tăng c h á t c h á t âm thanh hỏi ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này ngươi không muốn biết lục khinh em ngược lại là thật tình nguyện mình không biết tối thiểu nhất đầu của nàng liền sẽ không giống bây giờ như thế hỗn loạn tập cũng sẽ không như thế đau nàng không có trả lời nhan tịch nguyện vấn đề mà là lại một lần hỏi ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này nhan tịch nguyệt cười khẽ một chút mới lên tiếng ngươi bây giờ giống như rất là ta lục k i n h em vẫn không có trả lời nhan tịch nguyệt thở dài yếu ớt nói ra người thật rất phức tạp không phải sao ta nói cho ngươi sự thật không cho ngươi bị giấu giếm tại trống bên trong mà ngươi ngược lại thống hận nói cho ngươi sự thật ta lục k i n h em bởi vì nhan tịch nguyệt sửng sốt một chút nhưng nàng căn bản không muốn cùng nhan tịch n g u y ệ t thảo luận người nào tính vấn đề nàng cũng xác thực khống chế không nổi mình chán ghét nhan tịch nguyệt cảm xúc nàng giờ này khắc này tình nguyện không biết những sự tình này nhan tịch n g u y ệ t bất quá là cảm khái một chút cũng không lý tới sẽ lục khinh em ý tứ cũng tương tự không có rõ ràng trả lời vấn đề của nàng mà làm ở miệng nói ra ta rất muốn biết ngươi bây giờ định làm gì lục khinh em bị câu nói này đang hỏi nàng thậm chí hai cánh tay không tự chủ được nắm tóc cuối cùng nhịn nó nói ta không biết ta không biết ta muốn làm thế nào nhan tịch n g u y ệ t cảm nhận được lục khinh em buồn rầu ánh mắt của nàng sáng một chút mang theo hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu tiếp tục hỏi ngươi còn dự định thích cái dạng này giang dương sao chương ba trăm chín mươi tám giú ta chương ba trăm chín mươi tám giú ta còn muốn thích cái dạng này giang dương sao cái dạng này giang dương lại là cái gì bộ dáng đâu hắn cùng với tiêu tiếu xác lập quan hệ hắn cùng đinh ý cấu kết cùng tiết linh băng cũng thật không minh bạch đúng còn có cái kia hứa di vi vẫn như cũng giống như là không chịu b u n g tay lục khinh e m nghĩ tới những thứ này cảm giác mình tim chính là một trận hít thở không thông đau giang dương làm sao lại biến thành cái bộ dáng này rồi chân đạp mấy cái thuyền giống một cái đùa bỡ nữ nhân tình cảm cận bã nam hô hấp bên trong đều mang thiêu đốt cảm giác lục khinh e m cảm thấy nếu như giờ phút này giang dương tại bên cạnh nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận đồng thời tuyệt không lưu thủ nàng nghĩ một bên đánh giang dương một bên lớn tiếng trách cứ hắn tại sao muốn chân đạp mấy cái thuyền tại sao phải làm một thứ cặn bã năm đâu nàng càng muốn nhào vào giang dương trong ngực lên tiếng khóc lớn chất vấn hắn tại sao muốn như thế đối nàng tại sao phải cho nàng một phần dạng này mối tình đầu lục k i n h nhâm có quá nhiều lời nói muốn hỏi một chút giang dương cũng có quá nhiều vị khuất muốn hướng hắn chút xuống rõ ràng tại nàng trước khi đi nàng còn cảm thấy mình là hạnh phúc nhất nữ sinh dù là về sau hắn không có chờ đợi mình một năm lựa chọn di tình biệt luyến nàng quái mẹ của mình cũng là chính nàng có thể nàng đơn độc cho giang dương tìm lý do là bởi vì tiêu tiếu tiện nhân kia dây dưa giang dương cho nên giang dương mới chịu không nổi dục hoặc là chính nàng quá mức lý tưởng hóa quá nghĩ đương nhiên không có cho giang dương một tuần lễ hạ để giang dương nấu không hạ không biết chờ đợi là chính nàng không có quyết tuyệt cự tuyệt mẫu thân mình ăn bài lựa chọn rời đi nàng không đi nghĩ rời đi một khắp này lòng của nàng nát cùng không bỏ không đi nghĩ nàng là thật sợ nàng mẫu thân bởi vì nàng tổn thương giang dương những cái k i a đều là nàng nguyên nhân nàng nghĩ đều là giang dương không dễ có thể sự thật đâu hết thầy bất quá là nàng phán đoán nàng t h thật chưa bao giờ hạnh phúc qua giang dương cùng đinh ý đã sớm quen biết những cái kia ba người trung đụng xuất hiện ở giờ khác này phá hủy lấy tinh thần của nàng hết thẻ đều đổ sụt tất cả đều là giả nàng rất muốn hỏi hỏi giang dương đến cùng cái gì là thật giang dương đối nàng tình cảm đâu những cái kia hai người kinh lịch ngọt ngào thời gian chẳng lẽ chỉ có chính nàng ở lại trong những thời gian kia giang dương cùng với tiêu tiếu sự thật giống đ a o đồng dạng đâm vào trong lòng nàng nàng cố nén đau đớn một mực tại vì giang dương tìm được lý do tìm được lấy cơ ớ c ó thể kết quả đây kết quả là đổi lấy giang dương một đau lại một đau trong lúc bất chi bất giác một hàng thanh lệ tại lục khinh em không tì vết thanh thuần khuôn mặt bên trên chậm dai chạy xuống ánh nắng vẩy vào lục khinh em trên mặt bạch ngọc bình thường gương mặt lệ kia nước giống chân quý nhất lại hy hữu chân châu c u ộ n cuộn mà rơi lục khinh em cứ như vậy đứng tại chỗ bi thương lại tuyệt vọng nỉ non nói giang dương n g ư ơ i muốn ta làm thế nào đâu n g ư ơ i rốt cuộc muốn ta làm thế nào đâu nhan tịch nguyện một mực bình tĩnh nhìn một màn này lục khinh em không có trả lời vấn đề của nàng ngược lại nỉ non giang dương muốn nàng làm thế nào nhan tịch nguyện cảm thấy mình cảm nhận được lục khinh em bi thương cùng bàng hoàng tự nhiên cũng có phẫn nộ nàng biết giờ này khắc này l thế là nàng càng muốn biết lục khinh em lựa chọn cuối cùng nàng muốn nhìn một chút lục khinh em đối giang dương tình cảm t i ê n tĩnh trong im lặng lục khinh em cuối cùng dùng sức xoa xoa nước mắt trên mặt nhẹ nhàng nói một câu ngôi lai nước mắt của ta đối với người mà nói cũng không hề có tác dụng nhan tịch nguyện không có minh bạch câu nói này nhưng lục khinh em hiển nhiên là tại đáp lại chính nàng nội tâm nàng từng nói qua nàng đối giang dương sau cùng vũ khí khả năng cũng chỉ có nước mắt của nàng nhưng hôm nay lục khinh em giống như minh bạch nước mắt của nàng kỳ thật cũng không hề có tác dụng và không thì giang dương làm sao lại để nàng như thế khổ sở lục k i n h â m thậm chí tại trong thoáng chốc minh bạch trưởng thành hàm nghĩa nguyên lai、like、nhiều khi trưởng thành có lẽ chính là tại một cái nháy mắt ý thức được thế giới này cho tới bây giờ cũng không thể như người mong muốn thế gian vạn sự cầu không được yêu không được giải thoát không được là minh bạch người khả năng liền sẽ trưởng thành một chút đi lục k i n h â m đệ nén mình lúc này giờ phút này đi gặp giang dương xúc động ngược lại nhìn về phía một mực nhìn chăm chú lên nàng nhan tịch h nguyệt trên mặt còn nhuộm dần lấy nước mắt nhưng vẫn làm mở miệng hỏi người muốn cái gì nhan tịch nguyệt rõ ràng cảm nhận được lục k i ngâm cái tia biến hóa rất nhỏ ánh mắt trở nên hiếu kỳ nhẹ chậm rãi nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hiện tại liền phóng đi tìm giang dương lục khinh e m không có trả lời câu nói này mà là tiếp tục nhìn xem nhan tị c h n g u y ệ t ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này nếu là lúc trước nàng thật sẽ trực tiếp phóng đi tìm giang dương đánh cũng tốt mắng cũng tốt nàng ngay cả mình sẽ làm thế nào cũng không biết có thể nàng thật rất muốn gặp giang dương nhưng bây giờ nàng giống như nhiều hơn một loại suy nghĩ đó chính là nhan tị c h n g u y ệ t đến cùng đánh tâm tư gì đối mặt lục khinh e m sáng rực ánh mắt nhan tị c h n g u y ệ t bình tĩnh như trước ta đã nói rồi ta muốn nhìn thấy ngươi đối giang dương tình cảm lục k i n h âm nhịn không được những mày cố gắng đệ xuống trong lòng lăn lộn cảm xúc mới đối nhan tịch nguyệt hỏi ngươi muốn cho ta từ bỏ giang dương đâm thùng giang dương chân diện mục vào lúc này rất khó không cho lục khinh em hoài nghi nhan tịch nguyệt giáp tâm ngay cả đinh ý đều có thể như vậy tự nhiên lừa gạt nàng thú chi là nhan tịch nguyệt cái này đột nhiên xuất hiện lại nói cho nàng những chuyện này nữ nhân đâu nhan tịch nguyệt lắc đầu ta nói qua giang dương tình cảm ta mặc kệ ngươi ta tại sao muốn đi quản g nói xong mới suy nghĩ một chút tiếp tục nói đương nhiên nếu như ngươi từ bỏ ta nghĩ ta hẳn là sẽ vui vẻ nghe nhan tịch nguyệt lục k i n h em nhịn không được mảy n h i lại đến sâu hơn nàng có chút không rõ nhan tịch nguyệt đến cùng làm cái q u ỷ gì hai người đối mặt một lát nhan tịch nguyệt ý thức được mình tại lục khinh em nơi này giờ khắp này là nghe không được câu trả lời bởi vì chính lục khinh em khả năng đều không có đáp án thế là mở miệng nói ra nếu như ngươi muốn từ bỏ tự nhiên rời đi liền có thể nếu như ngươi không nguyện ý từ bỏ ta nghĩ ta có thể giúp ngươi lục khinh em cảm thấy nhan tịch nguyệt luôn luôn có thể nói ra để nàng bất ngờ lời nói giúp ta nhan tịch nguyệt gật gật đầu đúng giúp ngươi ngươi có thể giúp ta cái gì bất luận ngươi nghĩ trả thù đinh ý vẫn là rằng dương ta đều có thể giúp ngươi nhan tịch n g u y ệ t để lục khinh em không tự chủ n h a o mắt lại nàng tự nhiên là thống hận đinh ý còn có răng dương nhưng nhan tịch n g u y ệ t câu nói này vẫn là để nàng bản n ă n g trong lòng co r ụ t lại trả thù cảm nhận được lục khinh em tầm mắt biến hóa nhan tịch n g u y ệ t cười khẽ một chút không nên hiểu lầm chỉ là nhằm vào bọn họ đối ngươi lừa gạt lục khinh em tự nhiên không tin nhan tịch n g u y ệ t mở miệng hỏi ngươi không phải nói ngươi cũng thích ra dương giúp ta nhan tịch n g u y ệ t bình tĩnh nói bọn chúng cũng không xung đột lục k i n h em rất muốn nói cái này sao có thể không xung đột nhưng lời đến q u o e miệng nàng dừng lại lời nói ánh mắt đánh giá sắc mặt vẫn như c ũ rất yếu ớt nhưng lại không có hứa gì vi loại kia ta thấy mà yêu đã thị cảm nhan t ị c h nguyện nàng thực sự có chút không hiểu rõ nhan t ị c h nguyện nữ nhân này Trưng theo giúp ta cùng một c hồi ỗ chỗ. Trưng theo ta một Một cùng giúp h lâu về sau lục khinh âm giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm ngồi trở lại trên ghế sau đó đem nước trà trên bàn uống cạn nhan t ị c h nguyện nhìn xem lục khinh âm c ư ờ i cười mấy cái này trong nữ nhân miễn cưỡng coi như nàng vẫn là thật thích lục khinh âm dù sao ở một phương diện khác các nàng tương đối tương tự lục k i n h âm tại uống mấy ngụm trá nước sau mới đột nhiên nói ra chúng ta đang luận bàn một chút nhan tịch nguyệt nhịu nhữ mày làm sao muốn cầm ta xuất khí lục k i n h âm không có phủ nhận thậm chí đưa mắt nhìn sang nhan tịch nguyệt bốn mắt nhìn nhau ở giữa nhẹ nhàng hồi đáp ừng nhan tịch nguyệt nhìn xem nhìn lục k i n h âm chăm chú nhỏ biểu lộ không chịu được nở nụ cười bất quá lại làm ở miệng nói hôm nay coi như xong giữa chưa ta có một cái trọng yếu hơn gặp mặt lục k i n h âm nghe nhan tịch nguyệt nói như vậy tự nhiên cũng không thể cơ cầu mặc dù trên thực tế nàng là nghị phát tiết một chút cũng nghị đánh nhan tịch nguyệt một trận dù sao nhan tịch nguyệt nói lại nhiều nhưng ném đi những cái kia nàng không hiểu để nàng nhớ vẫn là câu kia nàng thích giang dương một cái thích giang dương lại không hiểu thấu nữ nhân nói cho nàng những thứ này cũng không cho lục khinh âm cảm thấy cảm kích bởi vì nàng biết nhan tịch nguyệt nữ nhân này nhất định có tính toán của mình đối với nhan tịch n g u y ệ t vấn đề nàng thật cho không ra đáp án đối mặt dạng này giang dương nàng muốn làm thế nào giống như mỗi cái đáp án đều sẽ nói h nói h lòng của nàng thế là nàng quyết định hiện tại không đi nghị vấn đề này vừa vặn nàng có một cái có thể chuyển di lực chú ý địa phương đó chính là ở trước mặt nàng nhan tịch nguyện nàng đến cùng muốn làm gì cái này hiển nhiên cũng là một cái phức tạp vấn đề nàng đối nhan tịch nguyệt không tính là giải nhưng nàng có thể cảm giác được nhan tịch nguyệt rất có quyền thế cũng rất nguy hiểm lớn như vậy thanh hồ sơn trang nàng đụng phải người không có mấy cái nhưng bất luận là cái kia l á o quang h à n g ra vẫn là nhan tịch nguyệt bảo tiêu đều để lục khinh âm minh bạch nhan tịch nguyệt cũng không phải là người lương thiện cho nên nàng đến cùng muốn làm gì nàng đối với mình đối giang dương đến cùng có ý đồ gì còn có nàng có thể hay không tổn thương đến giang dương rất nhiều vấn đề lục khinh âm đều không rõ cho nên nàng muốn lưu lại nhìn xem nhan tịch nguyệt dự định g ú p thế nào mình trong lòng tại một đoạn thời k h ắ c thậm chí còn đoán trách nghĩ đến giang dương ngươi thứ cặn bã nam lại từ đâu bên trong t r e o chọc không đứng đắn nữ nhân càng làm cho nàng khí muộn chính là nàng biết trong nội tâm nàng một mực tại cưỡng ép đẻ ép nhan tịch nguyện sẽ có hay không có bất lợi cho giang dương ý nghĩ phỏng đoán lục khi n h â m a lục khi n h â m ngươi thật sự là không có tiền đồ ngươi quản cái k i a cặn bã nam đi chết đâu hắn đáng đ ợ i nói không chừng cũng là hắn bội tình bạc nghĩa mới như vậy có thể c h u n g pi là quên không được cái tia hai năm giang dương làm bạn cuộc sống của nàng mới biết yêu tiểu nữ sinh tại đệ nén trong sinh hoạt mỗi ngày kỳ thật đều chờ mong giang dương tin t mỗi ngày đang cùng mình mẫu thân không có chút nào giao lưu sau khi ăn cơm tối xong nàng đều sẽ đẩy cõi lòng mong đợi chạy vào phòng ngủ trên giường lăn qua lộn lại cầm điện thoại trở lấy giang dương tin tức thiếu nữ nàng không hiểu những cái k i a nàng té nhào vào trên giường đ u n g đưa n í t lên chân nhỏ cùng giang dương nói chuyện trời đất tâm tính nàng sẽ ở dạy giang dương một chút video biên tập nói cho hắn biết một chút lưu hành nguyên tố sau đó nói hắn đ ẩ n nói hắn thổ thời điểm không khỏi n í t lên khỏi miệng sẽ ở không tự giác nói lên một chút phiền muộn nhà danh lúc bởi vì giang dương một câu thuận miệm an ủi thật sự có bác khai vân vụ sau c giống như mỗi lần cùng giang dương gửi tin tức thời điểm ngoài cửa sổ minh nguyệt đều sẽ sáng một điểm về sau nàng sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên muốn gặp hắn một chút thế là giả bộ như sinh khí sau đó để giang dương ngày thứ hai chạy tới cho nàng làm bội luyện nàng đông dạng sẽ ở giang dương không cẩn thận đụng chạm nàng về sau có chút xấu hổ đem giang dương đánh không ngóc đầu lên được bởi vì nàng không muốn giang dương chú ý tới nàng ứng đỏ gương mặt những cái kia tâm tư của thiếu nữ nàng cũng là về sau mới hiểu được giang dương hiện tại bộ g i n g gì nàng nghĩ qua hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi có thể ban sơ gặp phải giang dương bộ dáng gì nàng cũng tương tự nhớ lại đầu kia có chút mở tối đường đi giang dương cẩn thận động thủ đuổi chạy hai cái nàng con n g ồ i sau đó mang theo cẩn thận mà hỏi thăm cô đương ngươi không sao chứ thời điểm đó giang dương ở trong mắt nàng có chút ốc nhưng cũng có được sáng ngời mở tối dưới đèn đường giang dương mặt như, như ngầm h ư n hiện nàng kỳ thật muốn n h ả r á n h làm sao lại không có việc gì ta suy nghĩ thật lâu kế hoạch bị ngươi l à o loạn không ai đánh để cho ta bắt n g ư ơ i chút giận a có thể đối tượng du trường giang dương cặp kia hơi mang theo lo lắng đôi mắt lại có ý định cùng nàng giữ một khoảng cách dáng vẻ lục khi ngâm đành phải m í môi một cái nói ra, ta k gật gật xong, xong đầu tiên là xoay người đến một bên nhặt lên trước đó hắn đặt ở ven đường bánh mì liền chuẩn bị quay người rời đi lục khinh em lúc ấy nhìn xem giang dương giống như là mang theo ngượng ngùng thân sắc lại đi nhặt đồ vật i á n g vẻ cảm thấy rất thú vị nhịn không được mở miệng nói ra ngươi chờ một chút giang dương đầu tiên là nghi hoặc sau đó chú ý tới lục khi nhâm nhìn chằm chằm hắn trong tay bánh mì bình tĩnh n ở nụ cười t a c ơ m tối vừa xuống ca tối lục khi nhâm ngược lại là không có tại giang dương trên mặt nhìn thấy mảy may quất bách nhưng nàng cảm thấy giang dương sinh hoạt hẳn là rất quất bách cũng nhớ tới giang dương xông lại cứu nàng thời điểm đầu tiên là cầm trong tay bánh mì để dưới đất c ử động. một cái bánh mì mà thôi cần để ý như vậy làm bận sao về sau nàng biết giang dương đối đồ ăn đối tiền có tương đối lớn chấp nhất đồng thời chưa từng sẽ lãng phí đồ ăn bất quá khi đó nàng ngoại trừ đủ khả năng nghĩ hồi báo rằng dương càng nhiều hơn chính là cảm thấy rất thú vị ta mời ngươi ăn cơm đi làm báo đáp ngươi gặp giang dương do dự nàng chắp hai tay sau lưng đi rồi bánh bao của ngươi không có đóng gói đều ô huế ném đi đi đó là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt nàng là cái tùy ý buộc đồng tiểu cô nương giang dương cũng là một cái quấn bách câu nệ thiếu niên mặc dù bọn hắn tuổi tác có một chút t r ê n lệch nhưng không tính lớn bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt có trong một khoảng thời gian hai người bọn họ ở giữa đều là lục khi ngâm làm lấy chủ đạo thậm chí là dạy bảo cùng nàng cùng một chỗ lúc giang dương ban sơ là có chút câu nệ Thậm cũng h a nhớ ban ra đầu cố t kỹ, kỹ nàng để giang dương theo nàng mua quần áo để hắn bỏ tiền mua đồ thời điểm giang dương cái kia hơi mang theo đau lòng nhưng như cũng trả tiền bộ dáng nàng có đôi khi còn rất thích giang dương loại kia hẹp hỏi a rồi nhưng lại không thể làm gì t h ầ n sắc từng có lúc giang dương ở trong mắt nàng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu bộ kia vừa từng trải bộ dáng cũng là ban sơ để nàng cảm thấy giang dương rất thú vị địa phương lại về sau giang dương chậm rãi trưởng thành có thể nàng nhưng không có nàng vẫn như cũng là đứa bé có thể nàng ý gì hãy n h i ê n thích cùng giang dương cùng một chỗ thời gian nàng thích giang dương ban sơ dáng vẻ cũng thích hắn về sau dáng vẻ nhưng bây giờ giang dương đâu lục k i n h em lý không rõ những thứ này có thể bất luận loại nào bộ dáng giống như đều là giang dương lục k i n h em hiển nhiên là lâm vào một ít hồi ức nhan tịch nguyệt ngồi ở một bên đôi mắt chất lên nàng biết lục k i n h em là nhớ tới giang dương bởi vì có đôi khi nàng cũng sẽ bộ dạng này cho nên nàng rất có hứng thú nhìn xem lục khi n h â m thậm chí không nhịn được n g h mình nhớ tới giang dương lúc cũng sẽ nhớ mày lại ôm lấy khỏe miệng sao lục khi n h â m một ít tiểu tâm tư nhan tịch nguyện cũng cảm thụ được lúc này còn lo lắng g i a n g dương còn giống như không tệ đâu chú ý một ít thời gian nhan tịch nguyện không mở miệng không được đánh gãy lâm và hồi ức lục khi n h â m muốn cùng ta cùng đi sao ăn bữa cơm lục khi n h â m bởi vì những cái kia hồi ức có chút tinh thần chán nản sau đó tò mò hỏi ta cũng đi nhan tịch nguyện gật gật đầu người muốn đi sao lục k i ngâm bản năng muốn nói ta đi làm cái gì bất quá vẫn là họ trước ta đi thích hợp sao nhan tịch nguyệt giống như là suy nghĩ một chút mới cười nói ta cũng không biết lục k i n h n g h m lại một lần cảm thấy nhan tịch nguyệt có chút m a bệnh bất quá vẫn là hỏi một câu cùng a i nhan tịch nguyệt trừng mắt nhìn cố huyên t r ư ơ n g bốn trăm lần đầu gặp gỡ t r ư ơ n g bốn trăm lần đầu gặp gỡ lục k i n h n g h m nghe được cái tên này bản năng sửng sốt một chút cố huyên đối với danh tự này nàng tự nhiên không xa lạ gì coi như lại không để ý mẫu thân của nàng sự nghiệp mẫu thân gần nhất đến thân thành hợp tác đồng bạn cố thị tập đoàn cố u y ê n nàng cũng là có chỗ nghe thấy càng đừng để cập nhật biết cố thiếu diễm về sau đ lục khinh n i âm t đối i với nhan tịch nguyệt sẽ củng cố huyên ăn cơm chưa nói tới quá kinh ngạc dù sao nhan tịch nguyệt bản thân ở trong mắt nàng tối thiểu nhất cũng không thể so với mẹ của mình t r i n h lệch có thể nàng đồng dạng có chút nghĩ hoặc nàng c ù n g cố huyên ăn cơm mang lên tự mình làm cái gì bất luận là xã giao vẫn là nói chuyện giống như đều không nên mang lên mình thế là lục khinh âm có chút nhữ mày nói ra mang ta nhan tịch nguyện cảm nhận được lục khinh âm c h ầ n trở đầu tiên là khẽ vất cảm sau đó mới thần sắc có chút cổ quái mở miệng nói ra ngươi có thể không đi ta tôn trọng bất luận người nào ý nguyện cá nhân nói đến đây mới lại ẩn chứa thâm ý nói ra bất quá cá nhân ta cảm thấy ngươi hẳn là đi lục khinh âm hoàn toàn làm không rõ ràng mình vì cái gì hẳn là đi nhưng nhan tịch nguyện người này để nàng làm không rõ ràng địa phương quá nhiều thế là cắn răng nói ra ta không có vấn đề đi cái nào ăn không phải ăn ngươi muốn mang lấy ta, ta liền đi tốt nhan tịch n g u y ệ t khép cười một tiếng sau đó nói thời gian không còn sớm vậy cùng ta tới đi lục khinh âm đi theo nhan tịch n g u y ệ t càng phát nghi hoặc thẳng đến nàng theo nhan tịch n g u y ệ t đến trong biệt thự một gian phòng giữ quần áo lục khinh âm chân mày nhịu sâu hơn không phải đi ăn cơm không nhan tịch n g u y ệ t đã từ phòng giữ quần áo xuất ra một bộ mới tinh quần áo thuận miệng nói ra đ ổ i bộ y phục lại đi đi sau đó cũng không đợi lục khinh âm nói chuyện tiếp tục nói y, y phục của ngươi hôm qua hẳn là liền không đ ổ i qua lục khinh âm trần chờ một chút mặc dù nàng cảm thấy nhan tịch nguyện cử động có chút kỳ quái nhưng nàng quần áo trên người xác thực không có đội qua mặc dù cảm thấy không đội cũng không quan h nhưng nhan tịch n g u y ệ t đã nói ra dù sao cũng là lần đầu gặp mặt thu thập một chút cũng là có cần phải m ậ u thân ngươi c ù n g cố tổng hẳn là cũng tính quen lục khinh em mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không nguyện ý tại loại này việc nhỏ không đáng kể bên trên cùng nhan tịch n g u y ệ t tốn nhiều miệng lưới tiếp nhận quần áo về sau cũng không có tị ý nhan tịch n g u y ệ t trực tiếp đổi lại nhan tịch n g u y ệ t chuẩn bị bộ y phục này nhan tịch n g u y ệ t quan sát một chút một thân váy dài trắng lộ ra khí tức thanh xuân lục khinh em khẽ cười nói rất vừa người cũng rất thích hợp lúc này lục khinh em lại phát hiện một cái điểm mù nhìn xem nhan tịch nguyện hỏi y phục này ngươi mặc không thích hợp a nhan tịch nguyệt thuận miệng nói, làm sao? ta không thể mặc váy lục khinh âm n h ư mày ta nói chính là số đo bất luận thân cao vẫn là ba vòng nàng cùng nhan tịch nguyệt đều là có trách lệnh bộ y phục này nàng mặc s á t thực vừa người cho nên sẽ xuất hiện tại nhan tịch nguyệt phòng giữ quần áo thì bấy nhiêu có chút kỳ quái nhan tịch nguyệt chỉ là thản nhiên nói gặp qua ngươi về sau ta để cho người ta chuẩn bị lục khinh âm cảm thấy nhan tịch nguyệt lời nói rất không thích hợp nhưng nhan tịch nguyệt hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời cái này mà là quan sát lục khinh âm một hồi nói ra k i n h âm ta nhìn ngươi k h o mắt có khoảng ớt ruồi nhưng không rõ ràng có muốn hay không ta cho ngươi điểm một chút lục khinh âm tự nhiên biết mình trắng non trên mặt có một viên nốt ruồi nhỏ mặc dù không tính nước mắt nốt ruồi nhưng nàng vẫn rất không thích điểm báo không tốt điểm một chút nhan tịch n g u y ệ t gật gật đầu chú ý tới lục khinh âm nhăn lại lông mày mang theo ý cười nói ra làm sao cảm thấy nước mắt nốt ruồi không tốt kỳ thật vẫn rất đ ẹ p m ắ t lục khinh âm chăm chú nhìn nhan tịch n g u y ệ t nàng cảm thấy không hiểu thấu nhan tịch n g u y ệ t càng phát không hiểu thấu nhan tịch n g u y ệ t đã sâu kín nói ra hiện tại rất nhiều nữ hải tử sẽ ở trên mặt trang trí một chút gia tăng mị lực ấn mệnh lý học có nước mắt nốt ruồi người chú định vì tình yêu vây khốn dễ dàng rơi lệ Cũng tương lục khinh em mới không muốn nghe nhan tịch nguyệt nói những thứ này nàng chính là không rõ nhan tịch nguyệt có chủ ý gì chỉ một hơi nói ra ngươi muốn thế nào ta nghe ngươi liền tốt nhan tịch nguyệt có thể nghe ra lục k i n h em trong giọng nói cứng nhắc cũng lơ đến, chỉ là để lục k i n h em ngồi xuống sau đó chính nàng giúp lục k i n h em điểm một cái chu s a lục k i n h em vốn đang tùy ý mặc cho nhan tịch nguyệt hành động nàng cũng muốn nhìn xem nhan tịch nguyệt trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì nhưng nhìn lấy trong gương mình lục khinh em đột nhiên cảm thấy nhiều hơn một nốt ruồi mình tựa như là có chút không đồng dạng lại hình như không có gì cả i biến khuôn mặt vẫn là bộ kia thanh t h u ầ n động lòng người khuôn mặt nhưng khí chất giống như quả thật có chút cả i biến bất quá lục khinh em mơ h ồ nghĩ tới bốn chữ là ta thấy mà yêu khả năng đốt một viên nước mắt nốt ruồi nhiều ít nhiễm lên điểm điểm đạm đáng yêu cảm giác nàng có chút khó chịu bởi vì bốn chữ này càng thích hợp hứa dĩ vi tên kia cũng bởi vì nàng mình trong đầu thường xuyên hiện lên cái thành ngữ nhan tịch nguyện đã có chút hài lòng cười nói lộ ra thành thục một chút khuôn mặt nhỏ của ngươi quá thanh thuận dạng này cũng nhìn rất đ lục khinh em từ chối cho ý kiến nhan tịch nguyệt suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói tóc ta cũng giúp ngươi sửa sang một chút lục khinh em từ trong gương nhìn xem nhan tịch nguyệt con mắt t h ẳ n g nhiên nói tùy ngươi bất quá thời gian tới kịp nhan tịch nguyệt đã động thủ đem lục khinh em đôi ngựa bông u xuống đơn giản giúp nàng kéo thẳng bắt đầu trong miệng vừa cười vừa nói cố tổng hẳn là rất lịch sự cho nên sẽ không để ý các nữ sĩ đến chế một hồi mà lại thời gian cũng được nhìn xem trong gương lục k i n h em hiển nhiên không tiên nhẫn lại lời n á c nói nhiều bộ dáng nhan tịch nguyệt một bên đọc thủ vừa cười nói ra biết không người với người lần đầu tiên kỳ thật rất trọng yếu lục khinh e m nhịn không được nhìn về phía trong gương nhan tịch nguyệt con mắt nhan tịch nguyệt lại giống nói chuyện phiếm đồng dạng nói ra nhiều khi lần đầu tiên thường thường sẽ quyết định ngươi cùng một người khác vận mệnh người thường thường sẽ dựa vào lần thứ nhất gặp mặt sơ ấn tượng đi đối đãi một người lục khinh e m nhịn không được nói ra vừa thấy đã yêu nhan tịch nguyệt khẽ lắc đầu cười nói không nhất định là tình yêu càng nhiều hơn chính là một loại yêu ghét bất luận khác phái lại bởi vì hảo cảm mà càng rất dễ dàng bắt đầu sinh tình yêu mà thôi lục khinh âm cảm thấy nhan tịch nguyệt là có hàm ý bất quá trong óc của nàng không khỏi nhớ tới giang dương nàng cùng giang dương tính vừa thấy đã yêu sao bất quá giống như đúng là dạng này giang dương hiện tại như vậy c ặ n bã nhưng tại nàng đấy lòng vẫn như c ũ n h ớ kỹ cái kia lần đầu gặp gỡ sẽ cứu nàng đồng thời có chút c â u g n ệ động thủ lại không thiêu anh tuấn bộ dáng chương 401, n g ư ờ i cứ nói đi chương 401, n g ư ờ i cứ nói đi các loại tạo hình tốt về sau nhan tịch nguyệt vừa cười vừa nói ta đây cũng là lần thứ nhất thay người khác cách ăn mặc hẳn là vẫn được lục khi n h â m không thể không thừa nhận nhan tịch nguyệt giống như cái gì cũng biết liền ngay cả loại này nữ sinh nhìn như đơn giản trang tạo trải qua tay của nàng mình giống như thật nhiều một loại nàng nói không ra khí chết Mặc dù cảm giác có điểm là lạ, lạ nhưng giống như thật rất đẹp nhìn xem trong gương mình nàng càng phát ra cảm thấy giống như có chút hứa di vi loại kia khí chất mặc dù chưa nói tới điểm đạm đáng yêu nhưng ít nhiều có chút yếu đuối cảm giác nhan tịch nguyện mở miệng nói đi một vòng ta xem một chút chín mươi chín bước đều nghe lời một bước cuối cùng lục khinh âm không cần thiết cùng nhan tịch nguyện đối làm thế là theo lời chuyển một chút nhan tịch nguyện khẽ gật đầu một cái khích lệ nói rất không tệ xinh đẹp như ba tháng mùa xuân tri đảo thanh t ố như chín thu tri cúc người a về sau có thể thử nghiệm thêm mặc váy g i i lục k i n h em đối với khích lệ ngược lại là rất quen thuộc bất quá bởi vì nhan tình nguyện trong đầu không khỏi lại nghĩ tới giang dương trước k i a cảm thấy giang dương thích hứa dĩ vi loại kia mình còn rất là không vui mấy ngày hiện tại mình tới giống như có mấy phần hứa dĩ vi ý tứ nữ nhân à quả nhiên muốn đánh đóng vai thành bộ dáng gì đều được chỉ cần thật xinh đẹp như vậy đủ rồi giang dương nhìn thấy bộ dáng này nàng sẽ là bộ dáng gì bất quá có ý niệm này lục k i n h em lập tức liền ở trong lòng hung hăng rất khinh bị mình một thanh còn hắn có thích hay không cũng không phải cách g n mặc cho hắn nhìn lại nói tên tiêu căn bản cũng không phải là thích hứa dĩ vi loại kia hắn là loại nào đều thích chỉ cần đủ xinh đẹp là được đinh ý cùng hứa di vi khác biệt nhưng so sánh mình còn lớn hơn rõ ràng là thành thục nữ nhân cùng thiếu nữ khác nhau hắn còn không phải như vậy thích bất quá lại không nhịn được nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu ngược lại là một ít địa phương nàng hai cái vẫn rất tới gần a giống như tiết linh băng cũng không tính là nhỏ hắn sẽ không thích lớn a nghĩ như vậy không tự chủ được liếc về phía nhan tình nguyện ân cái này cùng ta không sai biệt lắm ta niên kỷ vẫn còn so sánh nàng nhỏ nói không chừng còn sẽ có tiến bộ không gian nghĩ tới đây lục k i ngâm đều p h ụ mình hận không thể cho mình cái tát người nghĩ gì thế lục k i ngâm ta cứ như vậy yêu có thích hay không ai quan tâm hắn có thích hay không rồi thiếu nữ suy nghĩ lung tung quá mức phiêu hốt nhan tịch nguyệt cũng không hiểu nhưng là nàng hiển nhiên phát giác được lục khinh em thiết hướng nàng cái nhìn kia mi tâm cao lại nhìn cái gì đấy làm sao biểu lộ cổ quái như vậy sau đó ánh mắt không tự chủ được cũng nhìn về phía lục khinh em thân thể sau đó hai nữ sinh ánh mắt giao thoa mà qua tại một đoạn thời khắc lại không tự chủ được tướng hợp thành sau đó lẫn nhau dịch ra ánh mắt cuối cùng vẫn là nhan tịch nguyệt mở miệng nói ra cứ như vậy đi nàng đối lục khinh em trang phục qua đi vẫn tương đối hài lòng mặc dù trên thực tế ở phương diện này càng thích hợp chính là hứa dĩ vi bất quá hứa dĩ vi hiển nhiên là không tiếp thụ mình hảo ý mà lại nàng cũng tương đối không thích đối phương cũng liền theo nàng đi dù sao trên thực tế có cái gì hiệu quả nàng cũng nói không chính xác dù sao lòng người khó hiểu nhất đi thôi cố u y ê n cũng nhanh muốn tới cùng một cái buổi sáng đinh ý đến bệnh viện liền thấy tiết linh băng đứng tại bệnh viện trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ xuất thần đinh ý nhịn không được hỏi ngươi có thể xuống giường tiết linh băng trở lại nhìn xem giặt ỡ dù là giờ phút này đều lộ ra sắc mặt hồng n h u ậ n đinh ý không có trả lời vấn đề mà là trước nháy nháy mắt cười nói ngươi cần lên giường bên trên nghỉ ngơi một hồi sau đinh ý bởi vì tiết linh băng khuôn mặt nhỏ không chịu được đ ỏ lên có chút ngượng ngủng trên thực tế có khả năng nàng xác thực nghĩ nằm một hồi hoặc là ngồi một hồi dung chân loại sự tình này mềm bắt đầu là thật mềm tiết linh băng nhìn thấy đinh ý kiểu diễn bớt cát thẹn thùng bộ dáng mở miệng c h ơ bừa làm sao còn không có ý tứ lên đinh ý nghe ngữ khí của nàng nhị được mình xấu hổ bất quá vẫn là hỏi hứa dĩ vi tình huống như thế nào ngươi cùng nàng đinh ý tại đến bệnh viện trên đường một mực có rất nhiều vấn đề tiết linh băng thẳng n h i ê nói n một cái cố chấp tiểu nha đầu mà thôi ân như thế cố chấp người ta cũng chưa từng thấy qua mấy cái đinh ý trở về chỗ một chút tiết linh băng rất là tán thành gật đầu trong mắt nàng hứa d i vi cũng là một cái có tâm cơ nhưng càng cố chấp tiểu nữ sinh nàng hiện tại ước chừng có thể cảm nhận được hứa d i vi mưu trí lịch trình bởi vậy cũng càng xác định hứa d i vi không chịu từ bỏ tiết linh băng yếu ớt nói một câu không có tình yêu cố chấp để nàng bỏ lỡ tình yêu có tình yêu cố chấp có lẽ nàng bỏ lỡ chính là cuộc sống hạnh phúc đinh ý bởi vì tiết linh băng lời nói sửng sốt một chút nhưng là cảm giác tiết linh băng đối hứa dĩ vi đánh giá cùng nàng không sai bị lắm bất quá kết cục ai có thể biết lại nói hạnh phúc lại thế nào định nghĩa trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc b à n ă n g lại xác nhận một câu nàng còn không chịu từ bỏ giang dương đi tiết linh băng gật gật đầu bất quá lập tức không thèm để ý nói một cái tiểu cô nương mà thôi hy vọng nàng có thể một mực h i ể u chuyện đinh ý trừng mắt nhìn bất quá vẫn là nhịn không được hỏi ngươi làm sao để nàng nghe người đúng không nàng nói muốn cùng giang dương làm bằng hữu lạc ta nguyện ý cho nàng một cái cơ hội mà thôi đinh ý, ý lặng Cũng có chút t A càng càng đối, đối mặt đinh ý vẻ mặt kinh ngạc tiết linh băng cười nói đúng rồi ngươi cũng nghĩ đi gặp sao a ta không muốn coi như xong chú ý tới đinh ý chừng nàng tiết linh băng dụ d â nói được rồi có thời gian mang ngươi cùng đi xem nhìn giang dương ra ra nãy mãi về phần hứa dĩ vi đối với nàng lần này đ h u thuận h i ể u chuyện tiết linh băng chỉ là trong tin tức cùng hứa dĩ vi để m ộ t câu có rảnh đi thêm nhìn xem chu nãi mãi lần trước lao thái thái còn hỏi qua n g ư ờ i đây hứa dĩ vi chỉ là trầm mặc một trận mới phát một đầu tin tức trở về tạ ơn linh băng tỉ tiết linh băng đối với thủ hạ người cho tới bây giờ đều là thưởng phạt rõ ràng mặc dù biết hứa dĩ vi tiểu tâm tư nhưng đến một lần nàng đủ nghe lời thứ hai chính nàng cùng giang dương quan hệ đã xưa đâu bằng nay nam hứa dĩ vi tự nhiên không cần đến lão nhân ra dưới cái nhìn của nàng hứa dĩ vi không có gì cơ hội tối thiểu nhất không có cơ hội hoặc là tư cách cùng mình tranh cái、gì. về phần về sau lưu lại chờ về sau liền tốt đinh ý nhìn xem mình khuê mật mặc dù mang theo tiểu dung nhưng mi tâm một mực không có hoàn toàn giãn ra bộ dáng rốt cục vẫn là hỏi xảy ra chuyện sao thiết linh băng có chút tò mò nhìn đinh ý tại sao nói như thế đinh ý liếc nàng một cái ngươi thật coi ta khờ à ngươi an bài lái xe chờ ta thì cũng thôi đi đằng sau còn có một chiếc xe cũng một mực đi theo thiết linh băng cau mày nói ngươi phát hiện tiết h linh băng có chút bất mãn ý ngay cả đinh ý đều có thể phát hiện để nàng giờ phút này tâm tình phi não càng thêm bất mãn bọn thủ hạ làm việc như thế sơ sẩy để nàng bất mãn vô cùng đinh ý chú ý tới ti mở miệng nói ra ai nha ta lúc trước gặp qua chiếc xe kia cho nên biết là người người người biết ta nhớ người nhớ xe đều tương đối tốt tiết linh b a n g nhiều ít thư h o á n một điểm đình ý đã hỏi đến cùng thế nào làm sao còn cấp ta an bài bên trên hộ vệ tiết linh b a n g không muốn để cho đình ý lo lắng bất quá đã dạng này đặc biệt là nàng biết lục khi n h â m đi thanh hồ sơn trang cho nên trần chờ một chút mở miệng nói không cần lo lắng chính là để phòng vắng nhất phòng ai tiết linh b a n g giống như là khinh bị một chút không tại gian phòng người nào đó tự nhiên là phòng ngươi nam nhân kia trêu c h ọ người đình ý đầu tiên là bản năng khẩn trương một chút sau đó trong miệng lại là thốt ra mà hỏi nữ nhân thiết linh băng lật một chút con mắt ngươi cứ nói đi chương bốn trăm linh hai lại thêm một cái chương bốn trăm linh hai lại thêm một cái cái này còn cần nói cái gì đinh ý khuôn mặt nhỏ một chút liền sụp đổ x u ố n g d ư ớ i bất quá vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại thêm một cái thiết linh băng nhìn xem mình khuê mật bộ này trong lúc kinh ngạc lại d ẫ n không thể làm gì ngựa khí bộ dáng yếu ớt hồi đáp ừng lại thêm một cái đinh ý vũ mị khuôn mặt nhỏ không tự chủ được kéo căng lên hàm răng cắn lấy một chỗ tức giận lại dẫn ai và nói ra nhỏ cắt ba nam tuy i ế t linh băng bởi vì đinh ý bộ này nhỏ biểu lộ đặc biệt cái kia trắng nón lại bóng loáng khuôn mặt nhỏ giống như thật phình lên nhịn không được dỗi ra ngón tay tại đinh ý trên mặt chọc lấy một chút đinh ý khó chịu chừng nàng một chút ngươi làm gì phiền đây tiết linh băng tại đinh ý trước khi đến nhưng thật ra là có chút phiền não nhưng bây giờ đinh ý bộ dáng này lại làm cho nàng không kèm được m u ố n cười làm sao muốn cắn hắn a đinh ý thử thử trắng loăn trói mắt hàm răng h u n g tận nói đ ú n g cắn chết cái này cặn bã nam Đối vậy bây giờ tiết linh băng trong miệng nữ nhân là chỗ nào xuất hiện giang dương ngươi lại gà ta có thể chợt một giây sau nàng cũng bởi vì tiết linh băng lời nói phá công cắn đây nhìn xem tiết linh băng ẩ n chứa trêu chọc ánh mắt đ ì n h ý khuôn mặt nhỏ đỏ lên cắn đây đây là cái quỷ gì vấn đề mình rõ ràng đang tức giận đâu tiết linh băng lại nói loại lời này trọng điểm là nàng tối hôm qua xác thực cắn giang dương hiện ra hình tượng để nàng thẹn quá hóa giận ngốc trệ một giây sau đó liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ n h à về phía tiết linh băng ta trước cắn chết ngươi về sau trong phòng bệnh vang lên hai nữ nhân xào xào nháo, nháo thanh âm thằng đến tiết linh băng xin tha đinh ý mới thu lửa bất quá chỉnh lý hơi loạn quần áo thời điểm con mắt không tự chủ hiếp lại nhìn xem xoa thân thể tiết linh băng âm thanh lạnh lùng nói thân thể ngươi giống như rất tốt nhé nga vừa rồi đùa dỡn thời điểm nàng quên h i ệ n nhiên tiết linh băng cũng quên nàng vẫn là bệnh nhân chuyện này mặc dù bởi vì khí thế các loại nguyên nhân tiết linh băng bị nàng áp chế nhưng là trên thân thể đinh ý rõ ràng cảm giác được tiết linh băng giống như cùng người bình thường không có gì khác biệt căn bản cũng không như cái bệnh nhân tiết linh băng lúc này ngơ ngác một chút sau đó cười khăn nói à à thân thể ta tương đối tốt cho nên khang phục tương đối nhanh sau đó lại giải thích đồng dạng nói kỳ thật vẫn là có một chút điểm không thoải mái bất quá là ta một mực chịu đ ư ợ c chú ý tới đinh ý rõ ràng mang theo ánh mắt hoài nghi t i ế t linh băng thu thập xong nếp vốn quần áo lập tức nói còn có lục khinh âm cái nha đầu kia gần nhất ngươi cũng đừng đơn độc gặp nàng đinh ý quả nhiên bị tiết linh băng câu nói này hấp dẫn nàng thế nào nàng hai ngày này cùng nữ nhân kia rất thân cận ta lo lắng nàng sẽ đem ngươi cùng giang dương sự tình nói cho lục khinh âm cái nha đầu kia tính tình nói không chừng sẽ xúc động đinh ý lông mày nhăn một chút nàng sẽ đánh ta t i ế t linh băng thuận miệm nói ra ngươi cảm thấy nàng sẽ không nhìn xem đinh ý còn giống như đang tự hỏi tiết linh băng liệt một chút miệng vớt vớt trên thân sau đó mới còn nói thêm ngay cả ngươi cũng cố ý xuống tay nặng như vậy còn không phải đối ta có khí ngươi cảm thấy lục khinh âm nhị n được rồi đinh ý bởi vì tiết linh băng có chút điểm xấu hổ nàng xác thực không tự chủ được ra tay nặng một chút nói cho cùng tiết linh băng có nàng g n cùng giang dương làm đến cùng một chỗ nàng làm sao có thể nhanh như vậy liền chú ý có cơ hội tự nhiên cho mình hạ giận lúc này bị tiết linh băng đâm thủng cũng không giả từ một tiếng đáng đợi ngươi tiết linh băng căn bản không thèm để ý đinh ý loại này nhỏ tính tình khuê mật nhà vốn là dạng này chuyện này xác thực mình có vấn đề dỗ dành chứ sao không nhắm rượu bên trong cũng trở về nói được ngươi vui vẻ là được rồi là ta đang chết có thể ngươi nếu như bị lục khi nhầm đánh có phải hay không cũng xứng đáng đinh ý không có phản bác suy nghĩ một chút mới lên tiếng không quan trọng nàng muốn đánh ta xuất khí ta liền để nàng đánh tốt t i ế t linh băng đầu tiên là xứng sở sau đó liền thấy đinh ý mí môi mang theo hoạt bắt còn có chút bất mãn nói đến lúc đó bị đánh ta tìm giang giường khóc đi hừ hừ, xem hắn tâm không đau lòng tích linh băng vạn vạn không nghĩ tới đinh ý sẽ nói cái này trong lúc nhất thời có chút mộng k người người phất phất một một đúng rồi ngươi nói nữ nhân này là làm gì tiết linh băng lúc này đơn giản cùng đinh ý nhấp nhấp nhan tình nguyện dù sao để đinh ý có chút chuẩn bị tâm lý vẫn là có cần phải nghe nhan tình nguyện cái kia có chút mang theo phức tạp bối cảnh đinh ý lo lắng bỏ lên trên lông mày giang dương tại sao biết loại nữ nhân này bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào tiết linh băng lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng giang dương hẳn là cho nàng đánh lừa n ă m công bao quát hắn mua cổ phiếu chuyện này cũng hẳn là tại nàng nơi đó học nói đến đây ánh mắt lấp lóe khoe miệng bệnh lên một chút bất quá giang dương mua cổ phiếu còn cần ngươi thân phận tin tức h i ệ n nhiên là thật sự có tâm tránh đi nàng đinh ý lập tức bắt lấy nàng để ý trọng điểm cho nên là nàng u ò n lấy giang dương lạc giang dương là muốn tranh lấy nàng tiết linh băng nhìn thấy đinh ý giống như là có chút vui vẻ bộ dáng dội nước lạnh nói đúng thì thế nào hiện tại hiển nhiên là nàng không muốn để cho giang dương t r ố n tránh nàng ngươi cảm thấy giang dương né tránh được giang nguyệt nhà lầu ngươi biết à cửa tiệm kia đổi danh tự cũng đổi lão bản lão bản chính là nhan tình n g u y ệ t đinh ý đập đi một chút giang nguyệt nhà lầu ba chữ sau đó không vui thầm nói không muốn mặt đây không phải quân lấy nam nhân m à mặc dù tiết linh băng biết đinh ý nói là nhan tình n g u y ệ t bất quá vẫn là khuôn mặt cổ q á i nói ra không muốn móc lấy con mắng ta cũng dễ dàng đem mình cùng chửi tiết linh băng nói xong hai nữ nhân đều trầm mặc một chút bầu không khí hơi có chút xấu hổ các nàng hai k u ê mật giống như có một cái tính một cái cùng nhan tình nguyện cũng không kém nhiều l vẫn là đinh ý nhỏ g i ọ n g thầm thì nói giang dương đã trốn tránh nàng hẳn là sẽ không có chuyện gì đi tiết linh băng im lặng nhìn đinh ý một chút hắn là không có trốn tránh ngươi qua vẫn là không có trốn tránh ta qua bầu không khí lại một lần lung túng đinh ý đã bởi vì bầu không khí có chút hôn luận nói nhỏ cặn bã nam ý chí thật không k i ê n định tiết linh băng có chút muốn n h ả rãnh hắn muốn k i ê n định có ngươi chuyện gì có ta chuyện gì thế nhưng không muốn sách câu này sẽ để cho bầu không khí lần nữa lung túng lời nói chỉ có thể nói nói, là ngươi có mị lực nam nhân kia cự tuyệt được, được lần này nghe tiết linh băng đinh ý trận nhìn tiết linh băng một chút nghe là khen ta giống như cũng tại khen ngươi mình đâu cái kia nhỏ cặn bã nam không phải đồng dạng không có cự từ u y ngươi bất quá trợn trong đầu linh quang l o e lên nói ra cái kia nhan t h ị t nguyệt hình dạng thế nào ngươi làm u ố n hỏi nàng sinh đẹp không đinh ý vô ý thức gật gật đầu tiết linh băng yếu ớt nói ra mặc dù ta không có gặp chân nhân nhưng ngươi cảm thấy thế nào chương bốn trăm linh ba không thể bạch chiếm tiện nghi chương bốn trăm linh ba không thể bạch chiếm tiện nghi đinh ý đầu góc có chút nhất chuyển lập tức nghĩ tới giang dương tên kia trêu chọc nữ nhân nào có không dễ nhìn đột nhiên có chút thủ rũ vốn hỏi ngươi nói nàng tìm lục khinh em làm gì đối với đ i n h ý vấn đề này tiết linh băng thật sự là có chút không biết trả lời thế nào bởi vì nàng cũng không biết nhan tịch nguyệt gặp hứa dĩ vi gặp lục khinh âm hiển nhiên là có dự định nhưng nàng nghĩ như thế nào tiết linh băng có chút đoán không được lục khinh âm cùng nhan tịch nguyệt làm sao nói nàng cũng không biết nhưng hứa dĩ vi cùng nàng nói qua đem hứa dĩ vi kéo đến bên người làm trợ lý đây là cái gì thao tác những thứ này không để cho nàng giải nhưng kỳ thật cũng sẽ không để cho nàng quá mức phiền não bởi vì sớm tối nàng cùng nhan tịch nguyệt đều muốn gặp mặt sớm tối cũng có thể hiểu rõ tâm tư của đối phương bất quá là vấn đề thời gian nàng sẽ không vì cái phiền não này trên thực tế đinh ý trước khi đến tiền não của nàng có nguyên nhân khác vấn đề xuất hiện ở cố huyên trên thân ngày mai kỳ thật chính là giang dương sinh nhật dựa theo tiêu vân thuyết pháp cố huyên sẽ ở ngày mai đi mộ viên bên kia thời gian không chừng những năm gần đây cũng không giống n g ắ n thì một ngày lâu là bốn năm ngày cố huyên là không thấy bất luận người nào không có ngoại lệ cho nên tiết linh băng lúc đầu dự định hôm nay cùng cố huyên mịt m ở đàm một chút liên quan tới giang dương sự tỉnh hay là cùng cố huyên hẹn xong một cái thời gian ngày mai tại cùng giang dương cụ thể thương lượng một chút bởi vì nàng kế hoạch lúc đầu bên trong ngày mai nàng là phải bồi giang dương đây cũng là nàng tối hôm qua để đình ý đi khách sạn nguyên nhân một trong cũng coi là k h á c loại cho đình ý bồi thường giang dương cái thứ nhất chân chính sinh nhật đến lúc đó tự nhiên là nàng đơn độc đ u i tiếp giang dương qua thuận tiện nói một chút về sau hắn thân thế cụ thể dự định có thể lên buổi t r ư a nàng cho cố huyên điện thoại thời điểm mới biết được cố huyên hôm nay ư ứ c hẹn thậm chí đang nghe nàng nằm viện tin tức về sau cũng chỉ là biểu đạt hạ quan tâm nói ngày khác trở lại nhìn xem tiết linh băng sự tình có nặng nhẹ nhưng dựa theo thân phận địa vị của nàng cùng c ố huyên quan hệ hiển nhiên hẳn là tương đối trọng yếu danh sách có thể cố huyên chỉ là ở trong điện thoại biểu đạt quan tâm cùng áy Cái cảm có khiến Tiết Linh điểm này băng bản năng cảm thấy g ì lạ lạ. Cho nên tại cùng cố huyên khách huyên nên tại sao á o vài câu về câu s u liền cút điện cút h ạ i Về sau nàng càng nghĩ càng không đúng k ì n h một đoạn thời khắc nàng đột nhiên ý thức được nhan tịch nguyệt nữ nhân kia như là đã sắp xếp người cha xét nhiều chuyện như vậy có thể hay không cũng đoán được giang dương thân phận dù sao giang dương cùng cố huyên q u ó giống mà một ít cử động của mình càng có khả năng sẽ để cho nhan tịch nguyệt sinh ra liên tưởng cho nên nhan tịch nguyệt có thể hay không tiếp xúc cố huyên nếu như đổi thành mình mình liền sẽ làm như thế dù sao chuyện này tới một mức độ nào đó tuyệt đối sẽ dẫn phát、cố、huyên hào cảm nhưng nhất định phải là cái thứ nhất nói cho cố huyên con của hắn còn chưa có chết người cho nên tiết linh băng tại đinh ý đến trước đó lại cho tiêu vân đi điện thoại mặc dù tiêu vân đối cố huyên cụ thể bận bịu cái gì không phải rõ ràng như vậy nhưng trong mơ hồ n h ấ t lên trong lời nói nàng minh bạch nhan tịch n g u y ệ t cũng đã cùng cố huyên từng có tiếp xúc cái này khiến tiết linh băng có chút bực bội nàng trung quy là gần nhất mấy ngày nay đem ý nghĩ đều đặt ở nàng cùng giang dương tình cảm cùng với khác nữ nhân trên người quá coi nhẹ nhan tịch n g u y ệ t cho nên cố huyên buổi trưa hôm nay gặp người là nhan tịch nguyện cái này nhận biết để tiết linh băng trong lúc nhất thời có chút khó khăn nàng thậm chí nghĩ trực tiếp cho cố huyên điện thoại nói cho cố huyên liên quan tới giang dương sự tỉnh nói như vậy coi như thiên đại sự tỉnh cố huyên cũng sẽ thoái thác thậm chí ngay lập tức sẽ tới thấy mình thiên cơ vẫn như cũng là mình có thể theo thời gian một chút xíu đi qua tiết linh băng lại một mực tại trần trờ bởi vì giang dương nói qua hắn nghĩ xem trước một chút cố huyên mặc dù kỳ thật cũng không trọng yếu chỉ là một điểm chi tiết nhưng tiết linh băng vẫn là bản năng nghĩ dựa theo giang dương ý t ừ tới cứ việc lý trí một mực tại k h u y ê n nàng những thứ này việc nhỏ không đáng kể căn bản không trọng yếu nhưng trong lòng còn có cái thanh âm lại nói có thêm một cái phụ thân giang dương trong lòng khẳng định là phức tạp mình hẳn là thỏa mãn giang dương ý nghĩ đinh ý gặp tiết linh b a n g thất thần nhịn không được lên tiếng nói nghĩ gì thế tiết linh b a n g nhìn xuống thời gian đã nhanh giữa trưa cố huyên cũng đã nhanh đến cuối cùng nhìn đinh ý một chút nàng đột nhiên ý thức được kỳ thật mới vừa rồi cùng đinh ý nói chuyện phiếm đã là nội tâm của nàng chỗ sâu làm quyết định đó chính là theo nhan tịch n g u y ệ t đi thôi nàng cuối cùng không muốn dùng mình được mất đi phá hư giang dương dự định mặc dù trên thực tế nàng nói hay không không có ý nghĩa nàng không nói nhan tịch nguyện khẳng định cũng sẽ nói kết quả mất đi ưu thế chỉ có chính nàng rõ ràng chính mình đáy lòng ý nghĩ tiết linh b a n g thật sâu thở một hơi sau đó nhìn về phía hiếu kỳ nhìn xem nàng đinh ý yếu ớt nói ra đều tại ngươi để cho ta cũng thay đổi thành yêu đương nào đúng thì trách đinh ý cái gì đều nghĩ đến giang dương cho nên nàng mới bản năng cũng vì giang dương tên hướng kia suy nghĩ tối thiểu nhất không muốn bởi vì mình được mất đi phá hư giang dương ý nghĩ ai đinh ý bởi vì tiết linh b a n g lại là nhịn không được chừng nàng một chút ngươi không hiểu thấu trách ta làm gì tiết linh băng lời nhác nhiều lời chỉ là lẩm bẩm một câu ai bảo ngươi cái gì đều thay cái kia cặn bã nam suy nghĩ đinh ý vừa mới chuẩn bị phản bác tiết linh băng lại là đột nhiên tinh thần chấn động sau đó vươn tay ngăn lại muốn nói chuyện đinh ý đinh ý mặc dù nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngừng miệng sau đó nàng liền thấy tiết linh băng đột nhiên lấy điện thoại ra sau đó nhìn thoáng qua thời gian liền cứ gọi ra ngoài cùng lúc đó nhan tịch nguyệt cùng lục k i n h âm đến g i a nguyệt n g nhà lầu mà cố huyên cũng đã đến tại nhan tịch nguyệt chuẩn bị mang theo lục k i n h âm sau khi vào cửa điện thoại của nàng đột nhiên vang lên nhan tịch nguyệt nhìn xem trên điện thoại di động dãy số ánh mắt có chút h í h í vang lên vài tiếng về sau lục k i n h âm nhìn xem nhan tịch nguyệt giống như là đang nhìn màn hình suy nghĩ, nhan tịch n g u y ệ t câu một chút khoe miệng về sau mới lên tiếng nhận cú điện thoại nói trực tiếp tiếp lên điện thoại cũng không nói gì không lâu lắm cũng không tính ngắn trầm mặc lục khinh em càng phát ra cảm thấy kỳ quái bởi vì nàng cảm giác được nhan tịch n g u y ệ t không nói gì giống như điện thoại bên kia cũng không nói gì sau đó nhan tịch n g u y ệ t tại cái nào đó trong nháy mắt n h ữ mày nói một câu biết nói xong cũng trực tiếp cút điện thoại lục khinh em ước chừng minh bạch đối phương phải nói một câu sau đó nhan tịch n g u y ệ t trở về ba chữ liền ra máy nhan tịch nguyện chú ý tới lục k i n h em nghi hoặc điệu biểu lộ giật giật k h o miệm nói ra một cái phiền t o á i ra hỏa đi thôi chúng ta đi vào đi đừng để cố tổng đợi lâu nói xong đẩy cửa ra đi vào b ạ o x ư ơ n g trong bệnh viện tiết linh b a n g sau khi để điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm đinh ý ở một bên nghi hoặc nhìn nàng nàng không rõ tiết linh b a n g vừa mới cho ai gọi điện thoại cũng không biết tiết linh b a n g câu nói mới vừa rồi kia ý tứ nhưng là điện thoại gọi thông về sau cái kia quỷ dị trầm mặc cùng nói dứt lời về sau liền trực tiếp c ú t điện thoại biểu hiện đều để đinh ý rất hiếu kỳ giang dương hiện tại không muốn để cho hắn biết những lời này là có ý tứ gì ngươi cho ai gọi điện thoại giang dương có chuyện gì không muốn để cho người biết đối mặt đinh ý hiếu kỳ bảo, bảo đồng dạng trác hỏi tiết linh băng c h ừ n g mắt nhìn mở miệng nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì hiếu kỳ không được ca tiết linh băng trầm ngâm một chút nói ra ta cũng rất muốn biết nàng có thể hay không nói sau đó tại đinh ý nghe xong giải thích của nàng lâm vào suy nghĩ về sau mới còn nói thêm t ố t vấn đề vứt cho nàng đinh ý cao mày nói ra nàng sẽ không nói sẽ quan tâm sao tiết linh băng yếu ớt nói ra ta chính là muốn nhìn một chút nàng có quan tâm hay không nhìn nàng một cái c ô không để ý tới giang dương cảm thụ đinh ý suy nghĩ một chút hay là hỏi ngươi cảm thấy nàng có thể hay không nói chúng ta có nên hay không nói cho giang dương chuyện này t i ế t linh băng đầu tiên là trận nhìn đinh ý một chút mình khuê mật trong mắt đều là giang dương giống như đều quên giang dương lại nhiều phiền phức nữ nhân chuyện này sau đó khẽ cười nói không vội một bữa cơm m u ố n ăn thật lâu ăn xong biết kết quả thông báo tiếp giang dương cũng không m u ộ n về phần nàng có thể hay không nói ta kỳ thật không quan trọng ta có thể làm được đến đều làm cơ hội cũng làm trò cho, cho nàng nói xong khi một chút con mắt khoe mắt mang cười ta ngược lại thật ra hy vọng nàng sẽ nói bởi vì dù sao nàng biết giang dương hiện tại không muốn để cho cố h u ê n biết chuyện này nếu là nàng nói ta nghĩ giang dương nhiều ít sẽ minh bạch nhan tịch nguyện sẽ không để ý nguyện của hắn đinh ý hoàn toàn không nghĩ tới cái này sửng sốt một chút ngơ ngác nhìn tiết linh băng tiết linh băng n h ị n không được bóp nàng mặt một chút nhìn như vậy ta làm gì n g ư ơ i n g ư ơ i ta thế nào ta bất quá là tận lực nghĩ không phá hư giang dương dự định về phần một cái hố nhỏ nói hay không là vấn đề của nàng cũng không thể để nàng bạch chiếm chỗ tốt có cố huyên hảo cảm vậy liền không muốn giang dương ý n g u y ệ n tốt t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn nào có thuần túy người t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn nào có thuần túy người đinh ý trong lúc nhất thời bởi vì tiết linh băng cảm thấy lòng người thật phức tạp tiết linh băng liếc mắt liền nhìn ra đinh ý nội tâm ý nghĩ nhẹ nhàng nói cảm thấy ta có tâm kế đinh ý kỳ thật ngược lại sẽ không có cái gì chán ghét cảm xúc chỉ là cảm giác được tình yêu thật muốn phức tạp như vậy à mà lại ít nhiều có chút giống phản phái công vu tâm kế nữ phụ thường thường không có kết cục tốt cũng không lấy vui t i ế t linh b a n g đã hào hào cười một tiếng khi còn bé ngươi liền thích xem những cái kia tiểu thuyết tình yêu ngốc bạch điểm nhìn nhiều lắm nhức đầu con đinh ý bản năng quyết m i ệ n g phản bác ngươi cũng nhìn có được hay không t i ế t linh b a n g đã nói ra ta biết ngươi nghĩ như thế nào thế nhưng là trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tỉnh là không cần tranh thủ tình cảm cũng thế c ũ n g không có bất kỳ cái gì một loại tình cảm là không cần kinh doanh tình yêu là thân tình cũng không ngoại lệ về phần kinh doanh duy trì thủ đoạn phương pháp không có tâm kế nói chuyện ngược lại là cái k i a đoạn tình cảm có đáng giá hay không được n g ư ờ i đi dụ tâm có nguyện ý hay không đi dụ tâm mà lại người vô hại hổ tâm hổ chưa hẳn không có hại người ý nói xong lại yếu ớt nói ra giang trước nổ bàn lại tốt đinh ý nghe được tiết linh băng trước mặt nói có chút xúc động nàng cảm thấy theo một ý nghĩa nào đó tiết linh băng nói cũng đúng đúng về phần cuối cùng nói hiển nhiên liên quan tới nhan tình nguyện đối cái này nàng không có gì quyền lên tiếng dù sao nhan tịch nguyện thân phận bối cảnh tượng như là có chút phiền p h ứ c chỉ là trần trờ về sau mới lên tiếng ngươi không sợ giang dương không thích ngươi dạng này tiết linh băng n h ị n h í mày sau đó đột nhiên rất có hứng thú nhìn xem đ i n h ý hỏi ngươi cảm thấy giang dương là cái dạng gì người vấn đề này một chút đem đ i n h ý làm h ó nàng có chút không biết hình dung như thế nào giang dương giống như là bắt đầu một loại nào đó suy nghĩ giang dương ban đầu cho nàng cảm giác nhất định là cái lễ phép nhãn h n sinh viên về sau nhiều chút âu nu sẽ cho nàng nấu cơm sẽ cho nàng giặt quần áo thu dọn nhà vụ cái gì tự nhiên không nói sinh hoạt chi tiết đầy đủ chiếu cố đến nàng để nàng rất thư thái như là tại nàng uống nhiều quá về sau đem nàng ôm đến trên giường sẽ chi kỳ đắp chăn cho nàng sẽ ở nàng làm xong vận động tức thời chuẩn bị kỹ càng nhiệt độ vừa và nước sẽ ở nàng kỳ kinh nguyện sớm chuẩn bị tốt nàng cần có hết thảy rất nhiều chuyện mình không cần phải nói giang dương đều sẽ chuẩn bị cho nàng tốt vô cùng cẩn thận nàng cho tới bây giờ cũng không có bị người như vậy chiếu c ố qua về phần về sau một ít sự tình bên trên giang dương cũng có chút tính công kích bất quá nàng rất thích đầu trong lúc miên man suy nghĩ tiết linh băng chú ý tới mình khuê mật khuôn mặt nhỏ lại p h i m hồng mặc dù không biết đinh ý cụ thể nghĩ tới điều gì nhưng đoán cũng có thể đoán cái đại khái im lặng liếc mắt đinh ý đầu góc ngươi bên trong có thể hay không đừng chỉ có như vậy ít đồ bất quá nàng cũng không tự giác tại trong đầu thoáng qua giang dương cái kia lương hổ phong yêu giá người â n cũng không thể hoàn toàn trách cứ đinh ý quả thật có chút hương đặc biệt là lại phối hợp loại kia những ngày này càng phát ra trầm ố n khuôn mặt cùng trận có thâm thúy con mắt âm thầm gắt một cái tiết linh băng thu thập tâm tình một chút nói ra được rồi đừng suy nghĩ ta là hỏi ngươi cảm thấy giang dương đơn thuần sao đơn thuần cái từ này đinh ý không tốt làm đánh giá nhưng nàng cảm thấy giang dương giống như cũng không thuộc về t i ế t linh băng đã tiếp tục nói là ngươi cùng một người đợi cùng một chỗ cảm thấy rất dễ chịu thường thường nói rõ một vấn đề chính là đối phương tại f ở bên trên là tại hướng phía dưới kim dung ngươi hắn có thể để ngươi cảm thấy ngươi đối với hắn là không giống bình thường chiếu cố đến ngươi các mặt bản thân tại trên tình cảm hắn liền so ngươi càng t h ô n g rong đinh ý trong nháy mắt có chút tiến lặng nàng lờ mờ cảm giác được tiết linh băng nói những thứ này thời điểm là có một ít cảm khái ước chừng là nhớ tới chính nàng cùng giang dương t i ế t linh băng gặp đinh ý dường như muốn phản bác nói thẳng ta không phải lại nói giang dương một mực là diễn kịch hoặc là đối ngươi tình cảm là giả ta nói chính là tại những sự tình này bên trong. giang dương cũng không phải là ngươi trong sách nhìn thấy những cái kia sẽ chỉ dùng yêu nam chính h ắ n đồng dạng sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ lấy ngươi vui vẻ hoặc là điều động tâm tình của ngươi tình cảm là tình cảm thủ đoạn là thủ đoạn ngươi cũng t ộ i tác không muốn giống như tiểu hài tử cảm thấy tình cảm chính là cái gì bạch ngọc không tí vết không có cái gì là không tí vết tình cảm cũng không có như vậy thuần túy chỉ dùng ngoài miệng yêu liền có thể vượt qua cả một đời sau đ i n h ý c a o mày nói ngươi nhất định phải nói như thế như thế hiện thực động lòng người vốn chính là hiện thực tiết linh băng nói xong cũng ý thức được mình giống như nói có hơi nhiều một lần nữa sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nói ra ta nói cái này là phải nói cho ngươi giang dương không có ngươi nghĩ đơn thuần như vậy n g ố c như vậy bằng điểm thậm chí hắn cũng không thiếu hụt gia tâm tình cảm bên trên không quả quyết không có nghĩa là một người toàn bộ ta sẽ không làm cái gì hắn không thích sự tình chỉ là vì hắn cùng một nữ nhân khác có xung đột đừng nói hắn sẽ không biết coi như biết ngươi cảm thấy hắn lại bởi vì cái này chán ghét ta ta là hiện thực giang dương sao lại không phải đinh ý có chút á khẩu không trả lời được t i ế t linh băng cuối cùng yếu ớt thở dài một tiếng nhiều nhất hắn sẽ không cho ta một phần đơn thuần chỉ có yêu quý tình cảm nói xong tiết linh băng cầm đinh ý tay nhìn chăm chú lên đinh ý nói ra nhưng ngươi có thể cho hắn hắn cũng có thể cho ngươi giữa các ngươi có thể thuần túy một điểm đó là ngươi m u ố n đinh ý trong nháy mắt này cảm thụ được tiết linh băng lòng bàn tay nhiệt độ trong đầu vẫn như cũ có chút hoảng hốt nhưng đột nhiên có loại hốc mắt phát nhiệt cảm giác nàng không có hoàn toàn lý giải tiết linh băng nhưng nàng cảm nhận được tiết linh băng đối nàng tình cảm linh băng tiết linh băng nhìn thấy đinh ý bộ này thân sắc trong lòng cũng có xúc động ngươi là ta tốt nhất khuê mật a cho nên những chuyện khác giao cho ta liền tốt ngươi liền làm một cái sẽ chỉ đói đói còn có sắc sắc ngất liền tốt đến tối thiểu ở trong mắt giang dương l ạ i như thế này liền tốt không tim không phổi hưởng thụ tình yêu cùng lúc đó nhan tịch n g u y ệ t cùng lục khi n h e m đi vào bao xương về sau liền thấy cố huyên ngồi trên ghế cố huyên tâm tình cũng không k h á lắm hàng năm trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn đều là có chập trùng thời gian không có ma diệt rơi những cái kia thử nghiệm cũng không để cho bọn hắn một nhà người một chỗ thói quen chuyển thành bình thản thậm chí là theo thời gian trôi qua nghiên kỷ của hắn bí lớn hắn càng ngày càng chờ mong người một nhà cái kia hư vô làm tụ nhưng nhan tịch nguyện bối cảnh hắn vẫn là phải cho đối phương một phần mặt mũi đặc biệt là phái người kỹ càng hiểu rõ nhan tịch nguyệt tại hải ngoại thế lực cùng hiển nhiên chuẩn bị trở về thân thành phát triển về sau hắn đồng dạng đối nhan tịch nguyệt nữ nhân này rất là hiếu kỳ tự nhiên cũng có thưởng thức dựa vào trong nhà lưu lại những cái kia tài sản đi đến hôm nay mà lại là càng chạy càng thuận cố huyên rất bội phục đặc biệt là hiểu rõ nàng gia đình bối cảnh về sau kia là cái thế giới màu đen một nữ hải tại phụ mẫu qua đời về sau không có bị người chia ăn ngược lại là dựa vào mình vở và ra cố u y ê n thậm chí cảm thấy được bản thân không thể so với đối phương xuất sắc hơn càng đừng đề cập là tại cái tuổi này chương bốn trăm linh năm lễ vật chương bốn trăm linh năm lễ vật khi nhìn đến nhan tịch nguyệt cùng lục khinh em sau khi đi vào cố huyên lễ phép không người sau đó ánh mắt liền không tự chủ được dừng lại một chút nhan tịch nguyệt hắn gặp một lần lúc ấy phi thường sợ hai thán phục tại đối phương tuổi trẻ cùng mỹ lệ lúc đầu coi là lần này gặp mặt sẽ là hai người đơn độc gặp mặt bởi vì nhan tịch nguyệt trong lời nói để lộ ra là có chuyện trọng yếu muốn cùng hắn nói chuyện dù là chú ý tới lục khinh em mới đầu hắn cũng không có quá mức để ý có thể các loại ánh mắt liếc nhìn lục khinh em thời điểm cố u y ê n ánh mắt vẫn là không nhịn được vô ý thức có rút lại một chút mặc dù tướng nhưng trong t h á n g c h ố c hắn lại giống như thấy được vô số năm trước lạc thanh thu khả năng bởi vì ngày mai hắn liền muốn đi bồi lao bà còn có h à i tử cho nên để tâm tình của hắn có một chút chập trùng mà cùng thời khắc đó hắn cũng chú ý tới cái này cách ăn mặc đặc biệt là khỏe mắt viên kia nước mắt nốt rồi đều có chút giống lạc thanh thu nữ h à i tử giống như khi nhìn đến hắn thời điểm cũng n g ầ n ngơ giống như là nhìn thấy cái gì kinh ngạc sự tình cố huyên thậm chí toát ra một loại chẳng lẽ đối phương cũng cảm thấy mình giống như đã từng quen biết lục k i n h em hiện tại xác thực rất kinh ngạc bởi vì nàng không nghĩ tới cố u y ê n cùng giang dương vậy mà giống như vậy loại kia đột nhiên xung kích rất khó không để cho nàng kinh ngạc. nhan tịch n g u y ệ t thấy cảnh này con mắt hơi sáng sau đó cho cố huyên cùng lục k i n h e m lẫn nhau giới thiệu đối phương cố huyên tự nhiên là rất nhanh chậm lại bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới lục k i n h e m lại là lục cẩm nữ nhi trước đó biết lục cẩm có cái nữ nhi nhưng chưa từng thấy mà lại đồng dạng dâng lên một điểm hiếu kỳ làm sao lục cẩm nữ nhi sẽ cùng nhan tịch n g u y ệ t nhận biết còn mang theo tới nhan tịch n g u y ệ t đã vừa cười vừa nói k i n h e m mẫu thân ngươi cùng cố tổng cũng là quen biết đã lâu cũng không cần khắc khí hô cố bá bá là được cố huyên tự nhiên không có phản đối lục k i n h âm lễ phép hô một tiếng sau đó ba người ngồi xuống nhan tịch nguyệt cùng cố huyên đơn giản trao đổi vài câu đối với lục khi nhâm động một chút lại nhìn về phía mình ánh mắt cố huyên có chút không hiểu làm sao nha đầu này ánh mắt cổ quái như vậy chẳng lẽ là biết mâu thân của nàng cùng mình sự t ì n h đối với lục cầm dây dưa hắn có điểm tâm phiền bất quá hắn đối lục khi nhâm cảm quan rất không tệ đặc biệt là làm nhan tịch nguyệt nói ra lục khi nhâm là học mỹ thuật về sau cố huyên không tự chủ đối lục khi nhâm có chút cảm giác thân thiết khó được mà cười cười mở miệng nói có cơ hội nhìn một chút k i nhâm tác phẩm n h a tịch nguyệt dường như có chút hiếu kỳ mà hỏi cố tổng cũng thích vẽ tranh cố huyên cũng không thích v thế nhưng chỉ có những cái kia chân dung đáng tiếc bất luận lại nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không ở gia tăng một bức liền lên bản g nháp hết thể một trăm ba mươi bốn bức tác phẩm cùng tấm kia chỉ vẽ lên một phần ba ảnh gia đình giấy vẽ bên trên hắn tràn đầy tiêu dùng vừa vặn cái khác lưu mạch luôn luôn để hắn lộ ra cô đơn chơi bóng mỗi lần nhìn thấy giấy vẽ bên trên nụ cười của hắn cố huyên trên mặt đều là một bộ b i thương họa bên trong họa bên ngoài hai thế giới giấy vẽ bên trên cô đơn giấy vẽ bên ngoài đồng dạng cô đơn hắn có vô số cái gối đầu một mình khó ngủ ban đêm hắn sẽ nhìn xem bức kia chưa hoàn thành tác phẩm ngồi yên thật lâu một số thời khắc hắn sẽ xúc động muốn đem nó tiêu hủy đem cái kia tràn đầy nụ cười mình tiêu hủy cái kia hạnh phúc cố huyên đã s ớ m chết hắn cũng lại lộ không ra loại kia nụ cười rất trông chóc cũng rất t r ứ n mắt có đôi khi hắn sẽ còn nghĩ muốn hay không mình đem bức họa này bù đắp vì thế hắn thậm chí tốn thời không có ý nghĩa a bù đ ắ p họa cũng b ổ không được đầy đủ nhân sinh người yêu của hắn vĩnh viễn rời đi ngay cả con của hắn cũng không rõ sống chết một bức họa lại có thể thay đổi gì đây đều là cố huyên bí ẩn sự t ì n h hắn không muốn nói cũng sẽ không nói với nhan tịch nguyệt chỉ là qua loa hử một tiếng nhan tịch nguyệt lại là đột nhiên cười nói cố tổng muốn nhìn cũng đơn giản hôm trước khi n h e m tại ta cái kia có phát họa qua ta vừa vặn có đặt ở trên xe nhan tịch nguyệt nói xong liền trực tiếp an bài ngoài cửa cao khiết đi lấy họa sau đó mới đối đồng dạng có chút kinh ngạc cố huyên cùng lục khi ngâm nói ra bức họa kia ta vẫn rất thích vốn là dự định để cho người ta bồi bắt đầu đặt ở phòng làm việc của ta cố huyên tùy ý gật gật đầu lục khi n h â m lại là nhịn không được những mày bức họa k i a n à n g tự nhiên biết nhan tịch nguyệt lúc ấy mang nàng xem thanh hồ sơn trang thời điểm nhan tịch nguyệt biết nàng là mỹ thuật sinh về sau có thời khắc này cùng nàng đề nghị để nàng chiếu vào tác phẩm của mình vẽ một b ứ c nhìn xem lúc ấy lục khi n h â m lơ đ ẽ n bởi vì nhan tịch nguyệt cái gì cũng biết một chút nàng lúc ấy nhìn thấy nhan tịch nguyệt họa cũng có chút ý động có thể giờ khắc này nàng mơ hồ cảm giác được nhan tịch nguyệt cổ quái bức họa kiên à n g đặt ở trên xe mặc dù ngoài miệm nói muốn giả phiếu nhưng lục k i ngâm luôn cảm giác có điểm gì là l các loại cố huyên nhìn thấy bức họa kia lại một lần có chút thất thần tranh phong cảnh bên trong có cái đơn giản thân ảnh phát họa mặc dù cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng rất khó để hắn không lâm vào hồi ức bởi vì hắn trong nhà có một bức t ư ơ n g tự vẽ ở bắt mắt nhất vị trí cái thân ảnh kia là hắn đó cũng là hắn cùng lạc thanh thu lần đầu gặp vì cái gì họa ta làm sao ngươi biết đây là ngươi ngươi không thừa nhận tốt ta cũng không phải ta cố ý họa ngươi là ngươi đi vào ta họa bên trong đó là bọn họ sơ gặp nhau lạc thanh thu có chút nghịch ngậm cường điệu là cố u y ê n đi vào nàng phong cảnh bên trong trách nhiệm không tại nàng mà lại cũng căn bản nhìn không ra bộ dáng dựa vào cái gì nói là hắn lại về sau cố huyên sẽ ôm lạc thanh thu nói ta đi vào ngươi họa bên trong ngươi đi vào thế giới của ta đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn là sớm rời đi hắn thế giới lưu lại chống rông phế tích cố huyên bởi vì bức họa này cứng đở thật lâu bởi vì nó để hắn nhớ lại quá nhiều lục khinh em hiển nhiên chú ý tới cố huyên dị thường cho nên nàng nhịn không được nhìn nhan tịch nguyệt một chút nhan tịch nguyệt chưa từng gặp qua bức họa kia nhưng nàng nghe qua miêu tả lục k i n h em họa là bắt c h ư ớ nàng họa bản thân liền hơi có khác biệt bất quá xem ra hiệu quả không tệ mà lại coi như nàng gặ n à n g cũng sẽ không hoàn toàn phúc khắc bởi vì vậy sẽ quá mức tận lực tựa như hiện tại cố huyên trải qua thất thần về sau rất nhanh chậm lại hắn không tự chủ được nhìn lục khi n h â m một chút trong ánh mắt kia có chút phức tạp sau đó nhìn về phía nhan tịch n g u y ệ t trong ánh mắt lại mang tới một chút xem kỹ nhan tịch n g u y ệ t không chút phật lòng mà là hỏi cố tổng cảm thấy khi n h â m vẽ thế nào cố huyên nhìn xem nhan tịch n g u y ệ t lạnh nhạt nói họa rất khá sau đó vẫn là nói một câu người cũng không tệ lục cẩm có cái không tệ nữ nhi nhan tịch nguyện cười nói ta cũng cảm thấy khi ngâm nha đầu này rất không tệ cố u y ê n hiện tại đối nhan tịch nguyện càng phát hiếu kỳ lúc trước hắn cũng cảm giác được nhan tịch nguyệt đối với hắn cố ý kết giao nhưng không có suy nghĩ nhiều phương diện khác dù sao muốn tới thân thành phát triển cùng mình bất luận hợp tác hay không nhan tịch nguyệt đều có lý do cùng mình tiếp xúc nhưng hôm nay nhan tịch nguyệt hiển nhiên cho hắn một điểm cảm giác không giống nhau mặc dù đều giống như t r ù n g hợp nhưng cũng quá t r ù n g hợp cố huyên uống một mụ trà bình tĩnh nói nhan tổng hôm nay nói có việc muốn nói cùng không biết là chuyện gì nhan tịch nguyệt trầm ngâm một chút mới lên tiếng kỳ thật nói đúng ra là muốn đưa cố tổng một phần lễ vật lễ vật cố huyên ngược lại là biểu lộ vẫn như c ũ n h à n nhạt nhưng lục khinh em hiển nhiên có chút sủ lông chẳng những cô huyên cảm thấy bữa cơm này có vấn đề nàng cũng tương tự cảm thấy không thích hợp lúc này nhan tịch nguyệt nói cái gì lễ vật rất khó không cho nàng phát tán đến tiểu tư duy suy nghĩ ta là lễ vật loại sự tình này tại thượng lưu vòng tròn cũng không kỳ quái liên tưởng cô huyên hai lần nốc g trệ cùng nhan tịch nguyệt để nàng thay quần áo điểm nước mắt nốt ruồi còn có bức họa kia lục khinh â m trong đầu đã đang nghĩ nhan tịch nguyệt nếu là dám lộ ra ý tứ này chính hôm nay chính ngày hôm nay chính hiện tại chính trước mắt chính kim thiên cùng nàng nhất định chỉ có một người có thể đứng ra ngoài lục khinh âm cảm thấy mình mau tức nổ thậm chí hoang đường suy nghĩ nàng sẽ không coi là đối phương giống giằng dương mình liền sẽ đồng ý à thiện nhân nhan tịch nguyệt rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình cái chủng loại kia h à n ý nhịn không được cười nhạo một tiếng tiểu nha đầu này có phải hay không suy nghĩ lung tung mình đưa ngươi như thế năm thứ nhất đại học phân lễ ngươi còn đối ta bất cẩn như vậy gặp bất quá không trọng yếu chờ lục khinh âm minh bạch về sau nàng sẽ càng thêm cảm kích mình đồng thời nghe lời không suy nghĩ thêm nữa cái này nhan tịch nguyệt mở miệng nói đúng lễ vật ta có một kiện lễ vật đưa cho cố tổng lưu kim người này cố tổng còn nhớ chứ cố huyên nghe được cái tên này hai mắt đ ỗ n g nhiên rụt lại một hồi loại kia thống hận lộ rõ trên mặt răng đều muốn cắn lấy cùng một chỗ đồng dạng nhan tịch nguyệt câu nói này ẩn chứa quá nhiều cũng nói nàng đối với mình hiểu rõ so với mình cho rằng còn nhiều nàng điều tra qua mình điều tra qua hai mươi năm trước sự tình chương bốn trăm l i sáu một phần tâm ý mà thôi chương bốn trăm l i sáu một phần tâm ý mà thôi một ánh mắt biến hóa đối một người khí chất có thể lớn bao nhiêu cải biến nhìn thấy cố huyên ngưng mắt nhìn xem ánh mắt của mình giờ khắc này nhan tịch nguyệt rốt cục rõ ràng cảm nhận được liên quan tới cố huyên trong tư liệu tứ tử đất còn có trận k i a đột nhiên xuất hiện trong tai nạn xe cảm nhận được người kia cố ra ba hổ nhất yêu cố huyên hai lần gặp mặt cố huyên không nói ôn tồn lễ độ nhưng một mực là một bộ nho thương bộ dáng hắn là cái thương nhân có thể giờ khắc này nhan tịch nguyệt lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được cố huyên không chỉ là một cái thương nhân loại này chỉ có thể ý hội cảm giác g á p bách đã thật lâu không ai có thể cho nàng hiện tại cố huyên cho nàng cảm giác rất nguy hiểm tựa như một con thu hồi răng nhọn m ó n g s ắ c vệ nhân mánh hổ một giây sau liền sẽ cắn đứt hắn con ngồi ế t hầu đúng vậy à ngoại trừ hai chuyện này cố ra quan hệ thông ra cố u y ê n thê tử kim linh nhà mẹ đẻ Kim ra nhan h chóng lập lại, bao q u á tịch m ộ nguyệt đối mặt loại này cảm giác áp bách mặc dù không tự chủ được ngưng một chút lông mày không đa nghi ngọn nguồn vẫn là thoáng qua liền có chút thất thố chuyện này chỉ có thể nói rõ hai mươi năm trước người hoặc sự tỉnh đối với hắn quá trọng yếu cung rông có vải ngược chạm vào tức tử không sai b t lắm nàng càng thêm xác định cố huyên đối với hắn vợ con chấp nghiệm cùng hắn sẽ thích mình phần lễ vật này nhan tịch nguyệt chưa có trở về tránh cố huyên ánh mắt mà là nhàn nhạt nở nụ cười mới lên tiếng lưu kim người này năm đó liền bị sợ vỡ mật một mực đợi ở nước ngoài lẫn vào rất không như ý đ ố i hắn đổi tên cứ gọi chu khôn xem ra hắn rất sợ cố tổng danh t ự không muốn ngay cả họ đều sửa lại ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội dưới tìm được hắn cố huyên nhìn xem nhan tịch nguyệt bình tĩnh ánh mắt cùng lời nói ý thức được chính hắn quả thật có chút thất thố nhưng lưu kim cái tên này hắn làm sao cũng không quên được con người khi còn sống đến cùng là y hoặc là hận càng dài cố huyên còn không có tìm tới đáp án có lẽ sắp chết chi niên hắn mới có thể hiểu đến cùng cái nào mới càng làm cho hắn không bỏ xuống được hắn hôm nay chỉ biết là tối thiểu nhất đến bây giờ hắn yêu không có bởi vì lạc thanh thu rời đi mà tiêu tán giảm bớt mà đối với hận dù là chỉ nghe được cái tên này cũng có thể để hắn lên cơn giận dữ không thể tự k i ể m chế hai mươi năm trước động thủ bốn người ba người đã sớm hóa thành xương khô đơn độc một cái gọi lưu kim thật sớm liền mai danh nhận tích ngay cả cố u y ê n cuối cùng cũng chỉ có thể tra được đối phương ra nước ngoài hắn không hề từ bỏ nhưng nhiều năm như vậy một mực cũng không có tìm được đối phương lưu kim ban đầu chỉ là một tiểu nhân vật thậm chí liên s á t người đ a u cũng không tính ban đầu cố huyên muốn cựu hận quá nhiều người bao quát chính hắn nếu như không phải hắn không có sớm phát hiện kim linh dị dạng nếu như không phải hắn lựa chọn thỏa hiệp cùng kim ra thông ra quá nhiều nếu như đều có thể phòng ngừa rơi cái kia kết cục cho nên hắn thống hận rất nhiều người điên dại đoạn thời gian kia lưu kim xưa nay không là trọng yếu cái kia hắn muốn trả thù danh sách quá dài lưu kim căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn từ đầu tới đôi lưu kim chính là cái tiểu nhân vật có thể cho hắn cựu nhân toàn bộ nhận trừng phạt về sau lưu kim cái tên này bắt đầu đ thời điểm đó c ô huyên là bị thương mê mang điên cuồng trả thù qua đi chỉ còn lại vô tận c h ố n g rông cùng tuyệt vọng tất cả mọi người bỏ ra đại giới có thể với hắn có ý nghĩa gì đâu gian nan nhất cái kia đoạn thời gian hắn là dựa vào lấy con của hắn còn không có tìm tới chịu đựng tới có thể quanh năm suốt tháng tìm kiếm để hắn cũng đã không ôm hy vọng gì nhỏ như vậy hải tử nói không chừng đã sớm táng thân bụng cá vì thế hắn tiêu trầm thật lâu thậm chí toát ra qua có lẽ chết liền có thể một nhà đoàn tụ ý nghĩ thế này không biết cái nào trong đêm hắn lại nghĩ tới lưu kim chuyện kia bên t r o n phụ trách động thủ một tiểu nhân vật người cũng nên có chút kiên trì mới có thể chịu được đi hắn cũng không ngoại lệ cũng không phải là tất cả mọi người bỏ ra đại giới cái k i a gọi lưu kim không có hắn khả năng trốn ở thế giới một góc nào đó lấy vợ sinh con sống rất n a n n h à n hưởng thụ lấy hắn cả đời này đều không thể vốn có đồ vật thế là cựu hận bắt đầu chuyển di hắn càng ngày càng thống hận cái tên này lúc này nghe nhan tình nguyện cố huyên trong lòng không thể tránh né lên ba động hơn hai mươi năm rốt cuộc tìm được sao cố huyên cưỡng chế trong lòng chập chủng cố gắng duy trì lấy mình un dung bộ dáng liền hơi gấp gấp rút cùng ngầm câm thanh nhâm vẫn là cho thấy hắn cảm xúc bên trên ba động hắn ở đâu nhan tịch n g u y ệ t nghiêm mặt nói tại ta bến tàu kho hàng cố tổng tùy thời có thể lấy đi đem người mang đi lâu dài trầm mặc qua đi cố huyên thật dài hô một hơi sau đó uống một hớp nước trà mới lại một lần đưa ánh mắt về phía nhan tịch n g u y ệ t nhan tịch n g u y ệ t trong miệng ngẫu nhiên hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương đã mai danh nhận tích đã nhiều năm như vậy coi như nhan tịch n g u y ệ t có thể tìm tới đối phương thành phần có vật khí nhưng hiển nhiên cũng cần nỗ lực khá nhiều nhân lực vật lực đồng thời món lễ vật này đối cố u y ê n tới nói xác thực được cho trên thế giới này kiện thứ hai hãn cố á i này cần đ i với huyên ắ n lớn có rất h i ể rõ, Nhan n Tịch g u ệ t t h a ánh ư thế mắt có chút ngưng lại mặc dù hắn không thích đáp án này nhưng là cũng không thể tránh được trong chuyện này hắn nhất định thiếu nhan tịch nguyện một phần tình nhan tịch n g u y ệ t cảm nhận được cố v i ê n ánh mắt giống như là suy nghĩ một chút mới lên tiếng nếu có thể ta càng nghĩ đến hơn đến một phần cố tổng ưu h ái cố v i ê n tại thời khắc này có chút không hiểu rõ nhan tịch n g u y ệ t ý tứ ưu h ái cái từ ngữ này suy nghĩ càng giống là lãnh đạo sau khi thuộc hạ sử dụng hay là trưởng b ố i đối mặt van bối tư thái mặc dù tuổi tắc bên trên cố v i ê n đầy đủ làm nhan tịch n g u y ệ t phụ thân nhưng cố v i ê n một mực là bình đẳng đối đ ạ i nhan tịch n g u y ệ t người này nhan tịch nguyện có tư cách này có thể giờ phút này nhan tịch nguyện trong lời nói để lộ ra tới ý tứ hiển nhiên ít nhiều có chút tự hạ mình giá trị bản thân nhan tịch nguyện đã nói ra, nếu như cố tổng không ngại về sau có thể trực tiếp xưng hô ta tịch nguyệt là được rồi cố huyên mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái bất quá vẫn là tại trầm ngâm về sau nói ra vậy ta liền tạ ơn tịch nguyệt ngài k h á c ký bất quá là một phần đưa cho trưởng bối tâm ý trước đó hai người nếu như là đơn thuần có khả năng trở thành thương nghiệp đồng bạn thương nhân hiện tại hiển nhiên thuộc về có một phần quan hệ cá nhân lục khi n h e m không có nghe quá hiểu nhưng nàng ý thức được nhan tịch nguyệt giống như giúp cố huyên tìm được người nào về phần trong nháy mắt đó cố u y ê n trong ánh mắt hung quăng nàng cũng chú ý tới cựu nhân mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng loại sự tình này hiển nhiên cũng không thích hợp nghe n ó n chương bốn trăm linh bảy chỗ nào cầu chương bốn trăm linh bảy chỗ nào cầu về sau cố huyên cùng nhan tịch n g u y ệ t cũng bởi vì lục khinh âm ở đây không tiếp tục nói cái đề tài này rất nhiều chuyện hai người đều có nhất định ăn ý nhan tịch n g u y ệ t phần lễ vật này chú định hai người có một phần giao tình ngược lại cho chuyện lên việc nhà lục khinh âm rõ ràng cảm giác được trên bàn không khí giống như càng thêm rất quen bắt đầu thẳng đến chủ đề bị nhan tịch n g u y ệ t đưa đến trên người nàng về sau cố huyên mới có chút ôn hòa nói khinh âm nhận biết thiếu diễm lục khinh âm gật gật đầu ừng trước đó hắn có mang ta tại thân thành chơi qua liên quan tới lục khinh âm cùng cố thiếu diễm nhận biết chuyện này cố huyên trước đó liền nghe tiêu vân đề cập qua đời miệng nhưng hắn không có để ý nhưng hôm nay gặp lục khi nhâm t ă n g thêm trước đó uống một điểm rượu cùng bởi vì lưu kim gây nên ba động cảm xúc về sau đột nhiên liền nghĩ tới tiêu vân lời nói ta nhìn lục cẩm nhà tiểu cô nương kia không tệ nếu là cùng với thiếu d i ệ m giống như rất phù hợp lúc đầu cố huyên căn bản không thèm để ý chuyện này nhưng hôm nay thấy được lục khi nhâm trong h o à n g hốt lại cảm thấy cái này gọi lục khi nhâm tiểu nha đầu kỳ thật thật rất không tệ ánh mắt nhịn không được nhiều đánh giá lục khi nhâm một phen mặc dù mình cái tia con cháu không nên thân bất quá nếu như hai người thật sự có mục đích chính mình có phải hay không h một toát ra ý niệm này cố huyên liền phát giác được mình đáy lòng cái kia phức tạp cảm thụ cô thiếu diễm giống như cũng không phối cái này cùng lạc thanh thu giống nhau đến mấy phần nữ hai tử nhưng từ nhan tịch nguyệt l ờ i nói còn có thái độ bên trong tựa như là có chút để cho mình hiểu rõ lục khinh em khuyên hướng nhan tịch nguyệt nghĩ tác hợp lục khinh em củng cố thiếu diễm một loại hình thức khác thông ra lục khinh em đã tới có phải hay không đối với mình cái kia chất tử cũng có ý hướng cố huyên trong đầu chuyển qua không ít suy nghĩ bất quá mảy may không có chậm trễ hắn nói chuyện tùy ý nói ta biết mâu thân ngươi về từ thành ngươi gần nhất không có chuyện có thể đi cố thúc trong nhà đi dạo đến lúc đó để thiếu diễm nhiều bồi bồi ngươi lục khinh âm có thể nghe ra cố huyên thân cận chi ý đối với cố huyên thân mật thái độ lục khinh âm không quá để ý bất quá vẫn là nhận trưởng bối tình chỉ bất quá nghe được cố thiếu diễm danh tự vô ý thức phủi h ạ miệng mới đáp tạ ơn cố thúc thúc cố huyên nghe lục khinh âm lễ phép đáp lại khẽ v ứ t c ằ m xem ra hai cái bé con quan hệ hẳn là không tệ đặc biệt là lục khinh âm tiểu động t á c hắn tự nhiên cũng chú ý tới theo bản năng cho rằng cái này cũng thuộc về hai cái bé con tương đối thân cận chứng minh người trẻ tuổi nha qua lại thấy ngứa mắt tiểu nhâm tính loại hình đều làm không đáp số hắn cũng không phải không có tuổi trẻ qua lạc thanh thu tính cách kỳ thật cũng cùng lục khinh âm không sai bị lắm trước kia đối với hắn bất mãn thời điểm cũng thích viết lấy miệng nhỏ không để ý tới hắn ngược lại là càng phát ra cảm thấy lục khinh âm trên người có lạc thanh thu cải bóng là cô nương tốt kỳ thật chỉ cần giống lạc thanh thu ở trong mắt cố huyên chính là tốt yêu ai yêu cả đường đi không gì hơn cái này hắn vậy mà không biết lục khinh âm là thật đơn thuần có chút buồn bực cố thiếu diễm tên kia ở trước mặt mình thổi đến cùng giang dương quan hệ tốt bao nhiêu đến cuối cùng hắn vậy mà không biết giang dương cùng định ý sự tỉnh hoặc là nói cô thiếu diễm có phải hay không cố ý giấu diế dù sao ngược lại đ ầ y ngày đó cô thiếu diễm nhìn thấy đinh ý phản ứng rất có vấn đề cô thiếu diễm ngươi tên h u n đ à n ngươi chờ cả ngày cùng ta xưng huynh gọi đệ có việc còn giấu d i ễ m ta còn giúp ngươi truy ngươi nữ thần n ằ m mơ đi thôi cô n ã i n ã i đến lúc đó không cho ngươi pha trổ tản đều coi như ta tâm địa t h i ệ t lương đại nhân không chấp tiểu nhân theo cố huyên cùng lục khinh em đơn giản hàn huyên b à i câu nhan tịch nguyệt nhưng trong lòng yếu ớt thở dài nàng ớt chừng cũng minh mạch vì cái gì cái kia đinh ý có thể giấu diếm lục khinh em lâu như vậy lục khinh em tuyệt đối không tính đẩn nhưng hiển nhiên tại một ít sự tình bên trên bởi vì tuổi là có chút Nàng cố ả m giác nàng huyên là còn g chưa u y n thật lên tiếng tại nhà danh cô thiếu diễm lục khinh âm đã kem chút bị mình lại lấy tắc hợp ta cùng cố thiếu diễm cố huyên cũng bởi vì lục khinh âm phản ứng ngơ ngác một chút cũng rốt cục rốt tại l ụ c k h i n h em t r ê n mặt t nhìn h ấ y ghét bỏ cô ù n thương nghị. g vẻ mặt bất khả k Cũng n g đợi lục k huyên i nói n h h em c ệ nguyệt đã mở miệng n nhan nói,、cố、tổng cũng đừng khinh bạn、trai. Lần này tịch phí trai. tâm, cố có cố đã mở em, cùng lục khinh em lại đồng thời dừng một chút cố huyên là không nghĩ tới lục khinh em có bạn trai nhưng mơ hồ có điểm bản năng không thích mình cái kia chất t ử không xử mới nhưng dù sao cũng là cố ra người hắn cũng có chút hiếu kỳ lục khinh em bạn trai bộ d á n gì g dù sao cùng lạc thanh thu có mấy phần tương tự để hắn đối lục khinh em rất có hào cảm lục khinh em là không ngờ tới nhan tịch nguyện nói cái này mình ở đâu ra bạn trai mặc dù cũng biết nhan tịch nguyệt nói là giang dương có thể mình trên thực tế hiện tại cũng không phải a còn có đinh ý sự t ì n h liền rất phiền làm gì nói cái này bất quá chú ý tới nhan tịch nguyệt ánh mắt cùng cố huyên phản ứng nàng giống như có chút minh bạch vừa rồi cố huyên một mực tại cùng nàng trò chuyện cố thiếu diễm hậu chi hậu giác về sau mình cũng giật này mình vạn nhất cố huyên thật lên tâm tư đến lúc đó tại cùng nàng mẫu thân nói lên cái này đến lúc đó tránh không được gà bay cho chạy đẻ xuống đối giang dương cái kia phức tạp cảm xúc nói ra đừng à cố thúc ta có bạn trai ngược lại là không nghe ngươi mẫu thân nói qua ừ n nàng không biết cố thúc không nên cùng nàng nói à lục khinh em nói s o n g trong lòng nghĩ là nếu không phải là bởi vì mẫu thân của nàng nàng liền thật sự là giang dương bạn gái cố huyên không biết trong đó tình huống chỉ là tùy ý hỏi bạn trai là thân thành nếu cái gì vấn đề này kỳ thật cố huyên không nên hỏi nhưng hắn vẫn là lên hiếu kỳ lục khinh em quyết miệng nói một câu hán hắn tại bên trong lớn đọc sách gọi g i a n g dương cố huyên nghe được danh tự này bản năng nhữ mày một hồi giang dương ngược lại là cùng mình nhi tử nhũ danh đồng dạo dương dương biết lục k i n h em có bạn trai cố huyên cũng không muốn đang nói cái này đặc biệt là một đêm này đầu tiên là lục khinh em cùng lạc thanh thu tương tự sau là nhan t h ị c h n g u y ệ t tiễn hắn lễ vợ lúc này đang nghe lục khinh em bạn trai cùng mình nhi t ử danh tự tương tự học đại học nghiên kỷ hẳn là cũng không sai bịt lắm những sự tình này để cố huyên tâm tình ba động tương đối lớn ổn ổ n cảm xúc cố huyên dự định cơm nước xong xuôi liền đi nhìn một chút lưu kim ngày mai đi gặp vợ mình thời điểm cũng có thể có mấy lời đối thê t ừ nói tại cố huyên chuẩn bị t r i ể n qua cái đề tài này thời điểm hắn đột nhiên nghe được lục khinh em tiếp tục nói nói đến cố thúc cùng giang dương có điểm giống đâu cố u y ê n ngây ngốc một chút nghi ngờ nói ra giống lục khinh em gật gật đầu tùy ý nói thật gi ta vừa mới đều đang nghĩ giang dương về sau lớn tuổi mặc vào hầu phục có thể hay không c ù n g cố thúc cẳng giống lục khi n h â m đương nhiên sẽ không bởi vì hai người giống đông suy nghĩ lung t u n g tựa như mẫu thân của nàng bàn sơ đồng dạng nhưng cố huyên hiển nhiên có chút không giống cố chi hẳn cùng hắn liền rất giống con tiêu trà nghe lục khi n h â m cố huyên không hiểu cảm thấy trong lòng có một phần rung động trong miệng không tự chủ được hỏi cái k i a giang dương cùng ta rất giống đối mặt cố huyên hiển nhiên có chút không đúng t h ầ n sắc lục khi ngâm có chút không hiểu bất quá vẫn là nói ra rất giống nhan tịch nguyệt lúc này con mắt hiếp mắt nhìn một chút tiết linh băng điện tho cho chúng quy là nàng đã mang lục khinh âm đến đây cũng không thể thời khắc cuối cùng để lục khinh âm rời đi tiết linh băng tiểu tâm tư nàng ước chừng cũng có thể đ o á n được bất quá là lục khinh âm mở miệng không có quan hệ gì với mình mà lại trên thực tế nàng cũng không thèm để ý giang dương có thể hay không vì cái này buồn bực nàng kia là giang dương sự t ì n h không phải nàng người hiểu ta vị tâm ta lo không biết ta người vị ta chỗ nào cầu chương 408. đầu cơ kiếm lợi chương 408. đầu cơ kiếm lợi cố huyên nghe lục khinh âm tiếp tục hỏi hán giang dương là nơi nào người Lục k i như nhưng Âm c hơn n hai ấ t m biết mươi năm g Dương t hắn thực sự không dám quá ký thác hy vọng hoặc là nói là huyết tưởng dù sao trùng hợp như vậy nghe được con trai mình tin tức loại sự tình này trong vọng cố huyên cũng không dám đi làm nếu không có hy vọng tối thiểu nhất không đến mức thất vọng càng sẽ không bởi vì chờ mong băng rơi chính hắn cũng sớm đã lòng tuyệt vọng thái trong miệng chỉ là cùng lục k i n h em hỏi thăm tới giang dương tình huống lục k i n h em vốn đang bởi vì nói lên giang dương là bạn trai nàng nhiều ít mang theo một chút xíu tâm phiền khí nóng này từ từ nói nhiều cũng liền dần dần quen thuộc bạn trai nàng giang dương đ à m luận cố huyên nghe nghe chân mày hơi n h ữ lại hắn xác định giang dương niên g h kỷ cùng mình hải tử giống nhau bất quá hẳn là có phụ mẫu mặc dù rất giống không ở bên người thằng đến lục k i n h em nói ra nghe nói giang dương ra ra mãi mãi cũng tới thân thành xem bệnh giang dương gần nhất hẳn là cũng rất bận rộn. cố huyên thuận miệng nói ra cho nên liền không có quá nhiều thời gian cùng ngươi lục khinh em nhịn không được nhấp một chút miệng có lẽ có cái này nguyên nhân càng nhiều hơn là tiền kia khả năng bận không q u a nổi tiêu tiêu cái này chính quy bạn gái không nói còn có đinh ý còn có tiết linh băng g i a n g dương ngươi có mệnh hay không a chiếu cố tới lục khinh em trong lòng nhà r á n h lại nhịn không được dâng lên đú hoán cảm giác cố huyên đã mở miệng lại hỏi ngươi đi gặp qua nhà hắn người sao ở nơi nào lục khinh em càng thêm không vui lắc đầu không có đối với tiểu nữ sinh tâm tư chuyển đổi cố huyên không có để ở trong lòng hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút lục khi n h e m biết hay không đều không trọng yếu trọng yếu là hắn đã quyết định đi gặp giang dương cùng người nhà của hắn bất luận khả năng c ù n g không đã lục khi n h e m nói cái này giang dương cùng mình dáng dấp rất giống nhiều ít là để hắn tò mò bắt đầu nhiều nhất cố huyên cảm thấy mình không nên quá mức tràn ngập chờ mong xem như gặp một cái cùng mình tương tự người trẻ tuổi cũng là phải cố huyên tâm tư điều chỉnh về sau liền tùy ý hàn huyên tự nhiên lại hỏi hắn thật cùng ta rất giống lục khi n h e m liếc nhìn cố huyên gật ở đầu là thật rất giống đặc biệt là con mắt bất quá ngược lại lại nói thầm câu không qua sông dương cao hơn ngươi một chút tân cố ũ huyên lúc, vừa vừa lúc này mới nhớ tới nhan tình nguyện mình trung quy là bởi vì tâm tình chậm trần quá lớn ít đi rất nhiều lý trí suy nghĩ ánh mắt có chút mang lên một loại tìm kiếm tình nguyện cũng biết hắn nhan t ì c h nguyện uống một n mụn rượu nước sau mới trả lời cũng nhận biết đâu có mấy năm cố huyên lại một lần cảm thấy có chút cảm giác cổ quái nhan tình nguyện cũng nhận biết nàng đã có thể tra được hai mươi năm trước sự tỉnh vậy khẳng định cũng biết con trai mình mất tích sự t ì n h vậy cái này giang dương đã nàng nhận biết có phải hay không cũng càng rõ ràng trong đó tình huống nghĩ tới đây cố huyên nhìn xem nhan tịch n g u y ệ t t ĩ n h mịch đôi mắt đó là một loại vi mắng hỏi tham nhan tịch n g u y ệ t chỉ là mang theo tiếu dung cấp cho đáp lại nhưng không có mở miệng cố huyên cảm giác được nhan tịch n g u y ệ t giống như không muốn nói cái này trong lúc nhất thời càng phát ra nhìn không thấu nhan tịch n g u y ệ t rốt cuộc là ý gì không nhắm rượu bên trong vẫn là hỏi trước tịch n g u y ệ t cũng cảm thấy hắn cùng ta giống nhan tịch nguyện n g ắ c n g ắ c khỏe môi nói ra ta gặp qua không ít tướng mạo tương tự nhưng giang dương củng cố tổng ở trong đó cũng coi như nhất là tương tự mấy người nói xong con mắt c h ớ p chớp coi như nói là phụ tử ta nghĩ cũng sẽ không có người kỳ quái một câu nói kia để cố huyên ánh mắt ngưng thực bắt đầu nhan tịch n g u y ệ t câu nói này nói quá mức rõ ràng kết hợp chuyện lúc trước cho cố huyên cảm giác cùng nói thẳng giang dương là con của hắn đều không có khác nhau ngoại trừ trong lòng khó khăn bị hắn để xuống rung động chuyển biến làm thao thiên cự lãng hắn nhìn xem nhan tịch n g u y ệ t ánh mắt cũng mang theo nghi hoặc cùng mơ hồ đề phòng hắn chưa từng để ý dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác cố ra tài phú đầy đủ để bất luận kẻ nào tâm động chuần xác mà nói là hắn cố huyên tài phú âm như luận suy nghĩ có v hoặc là giả dạng làm con của hắn tinh tế suy nghĩ bữa cơm này cùng liên tiếp sự tình nhan tịch nguyệt giống như biết rất nhiều chuyện bao quát lục khi nhâm cách ăn mặc có thể hay không cũng là nhan tịch nguyệt của ý vậy cái này giang dương đâu kỳ thật nhan tịch nguyệt có thể thẳng thắn cùng hắn đ à m nhưng nàng không có hết lần này tới lần khác còn mang theo lục khi nhâm những cử động này để cố huyên không nghĩ ra nhan tịch nguyệt chú ý tới cố huyên ánh mắt biến hóa tự nhiên cũng đoán được cố huyên suy nghĩ suy nghĩ một chút quyết định mở ra tới nói đối nàng cũng không có cái gì vấn đề đầu tiên là ánh mắt l ư ờ n còn tại phụng h lục khi nhâm mở miệm nói ra cố tổng nghĩ hoặc tự nhiên là cố tổng mình đi mở ra thích hợp nhất đừng nói nữa cố huyên sẽ không tin thậm chí cho dù có người xuất cụ thân tử giám định sách cố huyên cũng sẽ một lần nữa tìm mấy cái tin được cơ cấu đi so với hắn thậm chí sẽ không giống một ít người tín nhiệm một người nào đó nào đó một phần đồ vật bởi vì chuyện này với hắn quá là quan trọng bất quá nhan tịch nguyện câu nói này hiển nhiên biểu đạt nàng hẳn là xác nhận giang dương quan hệ với hắn cái này khiến cố huyên khó mà bình tĩnh trong miệng không lưu lo nói ngươi xác định qua nhan tịch nguyện tự nhiên lắc đầu ta không có ta cũng chỉ là cảm thấy giang dương cùng cố tổng có chút quá tương tự mà lại ta không cần thiết con cố tổng làm chuyện này l é n lén thu thập cố tổng giờ na ở so với đến một lần đối cố tổng không tôn trọng thứ hai lộ ra ta có cái gì tâm tư nói xong nghiêm mặt nói cố tổng ta nói qua ta không có cái gì lớn nhiều nhất là một phần cố tổng tình nghĩa cố huyên to mày nhưng là hắn ít nhiều có chút tin tưởng nhan t ị c h n g u y ệ t mà lại nàng nói cũng đúng sự thật phải hay không phải cố huyên đều sẽ tự mình đi xác nhận cố huyên giờ k h ắ c này đột nhiên cảm thấy mình có chút áp chế không nổi mình kích động nội tâm hắn có chút nghĩ hiện tại chỉ thấy gặp gian dương lục k i n h i m lúc này đã ngốc ngốc gây dại nhan tình nguyện nói rất dễ hiểu nàng ước chừng nghe rõ giang dương là cố huyên nhi tử là ý tứ này à. tại lục khinh e m trận mắt hốc mồm thời điểm nhan tịch nguyệt đầu tiên là nhìn lục khinh e m một chút mới đối cố huyên nói ra kỳ thật ta cũng từng có phương diện này hiếu kỳ cố huyên có chút hiếu kỳ nhìn về phía nhan tịch n g u y ệ t nàng minh bạch nhan tịch n g u y ệ t giống như đằng sau còn có l ờ i muốn nói quả nhiên nhan tịch n g u y ệ t yếu ớt nói ra dù sao nếu như là thật giang dương được cho đầu cơ kiếm lợi đâu chương bốn trăm linh chín liên tiếp hai đao chương bốn trăm linh chín liên tiếp hai đao đầu cơ kiếm lợi cái từ này để cố huyên theo bản năng nhữ mày hắn không quá ưa thích đem hắn nhi tử so sánh hàng hóa nếu như giang dương thật là con của hắn nhưng cũng minh bạch nhan tịch nguyệt nói là sự thật nếu như đem giang dương thân phận xem như một phần sinh ý hắn nghĩ không ra còn có loại nào sinh ý có như thế lớn tỷ lệ hồi báo năm đó lữ bất vi làm chính là loại này sinh ý tự nhiên cũng lưu lại chúng thuyết phân vân truyền thuyết cố huyên không có tại quá độ liên tưởng dù sao hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật còn có chính hắn cũng sẽ không cho phép xuất hiện thật giả thiếu ra n h à o kịch nhan tịch nguyệt lúc này đã tiếp tục nói mà lại tại ta biết cố tổng cùng giang dương tương tự trước đó ta cũng đã thật lâu không có liên lạc qua giang dương coi như muốn cầm ít đồ đi nghiệm chứng hoặc là muốn cùng giang dương nói một chút chuyện này. cũng không có cơ hội nghe nhan tịch nguyệt nửa câu sau nhiều ít mang theo t r e o chọc ngữ khí cố huyên ánh mắt không tự chủ nhìn về phía lục k i n h âm nàng không phải giang dương bạn gái lục k i n h âm còn tại ngốc trệ bên trong cố huyên hiển nhiên chú ý tới cũng suy đoán ra lục k i n h âm hẳn là không biết chuyện này cho nên nàng chính là bị nhan tịch nguyệt mang tới không nói giờ phút này lục k i n h Âm vẻ khiếp sợ cố huyên tin tưởng lục k i n h âm tiểu cô nương này trước sau biểu hiện cũng tuyệt đối không có khả năng giấu diếm được hắn nhan tịch nguyệt đã giải thích nói ta cùng k i n h em xem như mới quen đã thân nhưng kỳ thật cũng vừa nhận biết không lâu đúng vẫn là cùng nhau nhận biết cố thiếu diễm cố huyên ánh mắt có chút h i ế p một chút cô thiếu diễm có biết hay không giang dường sự t ì n h bất quá ý nghĩ này hắn chỉ là nhất c h u y ệ n mà qua với hắn mà nói là chuyện nhỏ đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tìm cố thiếu diễm đến cùng là cháu của mình hắn có lòng tin không gạt được hắn con mắt hắn biết hiện tại trọng yếu là nhan tịch nguyệt đằng sau muốn nói lời cô thiếu diễm hẳn là thuận miệng đề cập cũng chứng minh nàng nói c h â n thực tính không có cơ hội câu nói này tại nhan tịch nguyệt trong lời nói giống như có chút vấn đề nhan tịch nguyệt trầm ngâm một chút mới chậm rãi đột nhiên hỏi cố tổng cùng tiết tổng quan hệ không tệ cố huyên thực sự rất khó không ngây người tiết tổng họ tiết lại cùng mình có thể dính l i ễ u quan hệ không tệ giống như cũng chỉ có tiết linh băng thế nhưng là nhan tịch nguyện sách nàng làm cái gì tiết linh băng cố huyên có chút nghi ngờ nói xong lục khinh e m ánh mắt quái dị nhìn về phía nhan tịch nguyện nàng cũng không hiểu làm sao kéo tới tiết linh băng nhan tịch nguyện s ắ c thực cười nhạt một tiếng đúng ta về thân thành không lâu có thể đã nghe nói qua không ít lần tiết tổng danh tự ta nghe nói cố thị cùng tiết tổng hiện tại có hợp tác cũng có người nói hiện tại cố tổng cùng tiết tổng quan hệ cá nhân rất tốt cố u y ê n không có phủ nhận vớt cằm nói ta cùng linh băng nha đầu kê xác thực tư giao rất tốt nhan tịch nguyện nhữ mày linh băng xem ra tiết linh băng giống như thật cùng cố huyên trung đụng không tệ lại thêm giang dương ra ra n ã i mãi nhan tịch nguyệt nhịn không được c ư ờ i nói hai nhà hợp tác tại thân thành cũng coi như đại sự đâu đặc biệt là nghe nói trước đó tiết tổng c ù n g cố t h ú c một mực là có ma sát đột nhiên thái độ chuyển biến để rất nhiều người rất hiếu kỳ cố huyên nhớ mày liên quan tới hắn cùng tiết linh băng phá băng về sau hợp tác thân thành tự nhiên có không ít tin đồn mặc dù không ai dám ở trước mặt nói hoặc là m ị t mở đề cập nhưng cố u y ê n biết nhất định là có ta cùng linh băng bản thân cũng không có quá lớn khúc mắc bất quá là chút hiểu lầm cố u y ê n vốn cho rằng nhan tịch nguyệt nghe hắn nói như vậy xong liền sẽ không lại bàn luận cái này. thật không nghĩ đến nhan tịch nguyệt lại giống như là rất hiếu kỳ đồng dạng mở miệng nói cố thúc không ngại nói một chút đi ta đối tiết tổng rất hiếu kỳ có chút ngưỡng mộ đâu cố huyên chân mày nịu càng sâu hắn đã minh bạch nhan tịch nguyệt chính là muốn nói tiết linh băng mặc dù có chút không hiểu bất quá vẫn là nói ra kỳ thật cũng không có gì nàng cùng ta ta một cái khác nhi tử là đồng học đứa con trai kia thời cấp ba rơi xuống nước qua đời linh băng niên kỳ nhỏ đem chuyện này quy tội tại trên người ta cho nên nhằm vào ta mấy năm tích linh băng trận kia điên cùng nhằm vào cố thị cố u y ê n tự nhiên biết nguyên nhân đối với cô chi hằng hắn không muốn nói chuyện nhiều dù sao cũng là hắn nhi、tử. nhưng đồng dạng cũng là kim linh nghĩ tử cái này khiến hắn thái độ đối với cô chi hằng rất phức tạp cố huyên luôn luôn nghĩ đến về sau cho cô chi hằng một phần phú quý cũng là phải thậm chí là toàn bộ cố ra đều cho hắn cũng không quan trọng dù sao cũng là con của hắn thế nhưng là hắn thực sự không muốn nhìn thấy cô chi hằng càng không nguyện ý đối với hắn thân cận một điểm nếu như con của hắn không có ở đây đem tất cả tài phú đều lưu cho cô chi hằng cũng coi là cho hắn đền bù hắn cảm thấy đây không tính là thua thiệt cái kia phần tình thương của cha hoặc là nói cô chi hằng muốn tình thương của cha hắn không cho được dù sao hắn xuất sinh vốn chính là sai lầm mặc dù trách nhiệm không tại hắn có thể tiền tài đầy đủ để ngủ lại một lần nữa nói lên c ô chi hằng cố huyên vẫn là nhịn không được trong giọng nói cô đơn cùng tâm tình rất phức tạp trung v i là con của mình nhan tịch nguyệt căn bản không để ý cái này tự nhiên cũng không có thảo luận liên quan tới c ô chi hằng cùng cố huyên phức tạp phụ tử quan hệ chỉ là nhàn nhạt cười nói ra như thế nghe tiết tổng còn giống như là cái yêu đương nào đâu cố huyên sửng sốt một chút bất quá cũng không có cái lại dù sao thiếu nữ hoài xuân hắn không đánh giá tiết linh băng năm đó cử động hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua Nếu Hằng không ế là cô Chi c h thế ngược lại là rất ạ n Nhan Nguyệt h phúc. Tịch đã i p tục nhưng ó nói i n vậy bắt đầu, tiết t đầu, ổ kém chút là m cô thúc con dâu đối â u c huyên b ở với ì câu cô Chi chết, cũng có nếu nói này nữ mày, nếu như Hằng không chết, giống như cũng có loại khả năng này.、Thế、nhưng loại đối mày, là Thế khả v nhan tịch nguyệt nói cái này hắn là có chút không vui chuyện c ũ đã qua bất luận tiết linh băng cùng cố chi hằng năm đó như thế nào hiện tại nhất định là một câu nói xung ô mà lại có thể cùng tiết linh băng tiêu tan h i ể m khích lúc trước cố huyên đáy lòng là rất hài lòng bất luận là từ lý trí phương diện xuất phát vẫn là từ hắn đối cố chi hằng cái tia tình cảm phức tạp bên trong hắn đều không muốn cùng tiết linh băng n g ư ờ i chết ta sống năm đó nhiều lần nhường nhịn chưa chắc không có phương diện này ý nghĩ không còn nghĩ cái này ngược lại là đột nhiên cảm thấy nhan tịch n g u y ệ t giờ này khắc này giống như có chút không biết điều nhưng cũng phát giác được một điểm không thích hợp quả nhiên nhan tịch n g u y ệ t đã yếu đ ớt nói ra ta kỳ thật rất hiếu kỳ cố tổng cùng tiết tổng là thế nào hòa hoãn quan hệ dù sao sâu như vậy yêu người rời đi tiết tổng thật bông xuống c ứ u hận lâu như vậy đột nhiên bông xuống đến thật là làm cho ta rất bội phục tiết tổng cố y ê n trong lòng bởi vì nhan tịch nguyện n ữ khí đông nhiên một trận mẻ lên hắn cùng tiết linh băng quan hệ tự nhiên là tiết linh băng đột nhiên thay đổi thái độ đồng thời tìm tiêu vân làm bên trong người khi đó tiêu vân thậm chí nửa đùa nửa thật mà nói tiết linh băng có phải hay không coi trọng hắn vấn đề này cố huyên có chút không muốn trả lời bởi vì nhan tịch nguyệt có chút không hiểu chuyện luôn đ ả m cố chi hẳn cùng tiết linh băng để hắn không thích cũng bởi vì câu nói này có chút châm ngòi hắn cùng tiết linh băng quan hệ h i ể m nghi đối mặt cố huyên đột nhiên biến vẻ mặt nghiêm túc nhan tịch nguyện không chút phật lòng thậm chí mang theo nụ cười nói vừa rồi ta quên cùng cố thúc nói trước mấy ngày ta đi ra t a i nạn xe cộ đâu cố u y ê n khẽ gi cố huyên kinh ngạc nói linh băng nằm viện là bởi vì cùng n g ư ờ i g ra hai nạn xe cộ nhan thị nguyệt gật gật đầu ta kỹ thuật lái xe tốt cho nên không có đại sự cố huyên sắc mặt phức tạp mà nói ngươi cùng linh băng có hiểu lầm nói xong cũng chú ý tới nhan thị nguyệt trong mắt cái kia bôi thâm ý cố huyên tự nhiên không đốc bất quá là hôm nay liên tiếp xung kích đối với hắn rất lớn dù sao cũng là hắn quan tâm nhất sự t ì n h bất quá sắc mặt trải qua sau khi tự hỏi chìm xuống dưới mang theo chần chờ nói bởi vì giang dương nhan thị nguyệt uống một mụ rượu nhẹ nhàng nói tiếp tổng giống như không muốn để cho ta tiếp xúc g i n g dương cho nên tại ta nghĩ tiếp xúc giang dương về sau tìm người điều tra ta trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trở mặc cố huyên sắc mặt á m trầm tiến vào suy tư nhan tịch nguyệt lời trong lời ngoài ý tứ hắn hiện tại làm sao nghe không rõ tiết linh băng đột nhiên cải biến thái độ đến cùng là vì cái gì thật tư bỏ rồi nàng cũng nhận biết giang dương nhan tịch nguyệt lúc này lại hời hợt nói đầu cơ kiếm lợi đâu t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i tiền tài cùng tình yêu t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i tiền tài cùng tình yêu dù là cố huyên giơ phút này cũng mặt trầm như nước nhan tịch nguyệt nói lời bên trong tuyệt không phải đầu cơ kiếm lợi đơn giản như vậy t h i ế t linh băng ngươi đến cùng muốn làm gì về sau bữa tiệc cố huyên thần sắc một mực chưa có trở về ấm nhưng cũng không có lại mở miệng nói lên cái đ ể tài này rất nhiều chuyện hắn cần tự mình đi xác nhận một bữa cơm kết thúc về sau cố huyên liền cáo từ rời đi nhan tịch n g u y ệ t thần sắc như thường đưa cố huyên lên xe chỉ là tại trên cố huyên xe thời điểm mở miệng nói ra cố thúc giang dương cùng ra ra hắn mãi mãi quan hệ rất tốt cố huyên ngừng chân nhìn nhan tịch n g u y ệ t một chút sau đó nghiêm túc gật gật đầu cố thúc thiếu ngươi cái tỉnh cố huyên sau khi lên xe vẫn là không nhịn được xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đứng tại chỗ nhan tịch nguyện nhan tịch n g u y ệ t cuối cùng hiển nhiên là đoán được hắn dự định đi trước nhìn một chút giang dương ra ra mãi mãi cho nên mới nói câu nói kia nhan tịch n g u y ệ t thiện ý hắn có thể cảm thụ được cố viên nhịn không được ánh mắt rụ rụ nếu như giang dương thật sự là con của hắn hắn đôi cái kia một đôi lão phu thê tình cảm bên trên cũng là cực kỳ phức tạp bởi vì nếu là không có kia đối vợ chồng con của hắn khả năng sống không nổi nhưng nếu bọn hắn không đem giang dương mang rời khỏi mở thân thành hắn cũng không cần cốt đ ụ c tách rời hơn hai mươi năm lâu cảm kích là có nhưng oán hận cũng đồng dạng có đây là không nhận hắn khống chế đêm hôm ấy hết thệ cũng có thể thế nhưng chỉ là khả năng. bọn hắn t r u n g pi là mang đi ra dương cái khác khả năng cũng bị mất ý nghĩa thật sâu n h ư mày một cái cố huyên mới phun ra một hơi nhan tịch nguyệt đã nói câu nói này như vậy k i a đối lao phu t h ê hiển nhiên chưa từng bạc đãi ra dương vậy coi như vì giang dương cảm thụ hắn cũng chỉ có thể nhận hạ phần này cảm kích sau đó cố huyên phát hiện hắn giống như đã bắt đầu từ đáy lòng tin tưởng một cái hắn chưa thấy qua hải tử là con của hắn nước chừng l à hắn quá hy vọng đối phương l à lấy lại bình tĩnh cố huyên mới lấy điện thoại ra đánh ra ngoài cố u y ê n rời đi về sau lục k i ngã mới tại nhẫn nhịn rất lâu sau đó hỏi giang dương giang dương là cố huyên nhi tử nhan tịch nguyệt nghiêm mặt nói ra ngươi hẳn là hô cố thúc thúc muốn quen thuộc một chút lục k i n h âm căn bản không tâm tình nói đùa lại truy vấn bọn hắn là phụ từ sao ngươi cảm thấy thế nào lục k i n h âm đầu có chút ngộng cũng đối nhan tịch nguyệt cố ý không trả lời vấn đề của nàng có chút tức giận nhan tịch nguyệt chú ý tới lục k i n h âm t h ầ n sắc c ư ờ i khẽ một chút mới lên tiếng ta cũng không biết có phải hay không đâu dù sao ta thật không có làm qua giám định bất quá nhìn tiết linh băng biểu hiện tám chín phần m ư ơ i đúng vậy mà lại bọn hắn lại như vậy giống lục k i n h âm cảm thấy mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tỉ như giang dương nếu như là cố làm sao đến giang ra gia? có thể trần c h ờ một chút nàng vẫn là hỏi trước giang dương biết không nhan tịch n g u y ệ t thuận miệng nói ra trước đó ta không biết bất quá trước khi ăn cơm xác nhận giang dương hẳn là biết dù sao tiết linh b a n g nói rất rõ ràng giang dương hiện tại không muốn cố h i ê n biết chuyện này cái kia tiết linh b a n g đâu ngươi mới vừa nói những cái kia có ý tứ gì ngươi không hiểu đối mặt nhan tịch n g u y ệ t mang theo t r e o chọc ánh mắt lục khinh â m trầm mặc một chút nàng làm sao lại không hiểu đầu cơ kiếm lợi không phải liền là nói tiết linh băng đối giang dương có gây dối ý đồ ngươi nói tiết linh băng có cái thích nam nhân là thật cái kia nàng đối giang、dương. nhan tịch nguyệt nợ nụ cười bất quá tiết linh b a n g sự t ì n h nàng không ngại giảng một lần cho lục k i n h ấm nghe thế là giản g lược nói một lần tiết linh b a n g cùng cùng giang dương rất giống cố chi hằng sự t ì n h lục k i n h ấm nghe xong sắc mặt có chút xoắn suýt do dự mà hỏi tiết linh b a n g như vậy thích người nàng kia cái kia nàng đối giang dương có phải hay không nhan tịch nguyệt nhịu nhữ mày thế thân lục k i n h ấm vô ý thức gật gật đầu nàng rất khó không liên tưởng đến cái này nhan tịch nguyệt nhìn xem lục k i n h ấm phản ứng nhịn không được lộ ra tiểu dung bất quá vẫn là mang theo cảm khái nói ra ngươi nhìn ngay cả ngươi nha đầu này đều nghĩ như vậy cho nên tiết linh băng nội tâm là thế nào nghĩ căn bản không trọng yếu lục khinh âm không khỏi phản bác là ngươi nói nàng vì người nam kia củng cố cố thúc thúc phát sinh rất đa ma xoa ta nói chính là sự thật tại thân thành không ít người đều biết tiết linh băng củng cố ra có mâu thuẫn bất quá không biết nguyên nhân thôi lục khinh âm trầm mặc một chút cuối cùng mới lên tiếng cho nên ngươi là cho tiết linh băng nói xấu đúng không nàng như vậy yêu một cái nam nhân khác không tiếp xử trí theo cảm tính củng cố ra đối n ị c h nhan thị nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá là một phần nhỏ đáp l ấ thôi mà lại sự tình đều là chính nàng làm lục khinh e m nhịn không được nói ra ta cảm thấy không có tác dụng gì cố thúc thúc loại người này làm sao lại để ý những thứ này tình tình yêu yêu mà lại giang dương cùng nàng hẳn là cũng rất khá không có ích lợi gì coi như cố thúc thúc để ý chỉ cần giang dương tên kia không ngại cũng vô dụng nhan tịch nguyệt ngược lại là không để ý lục khinh e m phản bác mà l ạ i yếu ớt nói ra ngươi cảm thấy giang dương sẽ không để ý cố h i ê n ý nghĩ vấn đề này khó trả lời lục khinh e m trầm mặc một chút nhan tịch nguyệt vì không có hỏi tới lục khinh e m mà là tiếp tục nói một mình bình thường nói k i n h âm ngươi cảm thấy bao nhiêu t i ề n có thể mua được một phần tình cảm lục k i n h em trả lời theo bản năng nói bao nhiêu tiền cũng mua không được nói xong chú ý tới nhan tịch nguyệt khỏe miệng t i ể u dung lục k i n h em hơi có chút khí nhược thế giới này giống như chính là có thể dùng tiền tài mua được bất kỳ vật gì tình yêu cũng không ngoại lệ bất quá nàng vẫn là nói bổ sung dù sao bao nhiêu tiền cũng mua không được ta nhan tịch nguyệt không để ý đến lục k i n h em chỉ là cười cười hạ trúc không ham tiền có thể mỗi một cái cảm động nàng trong nháy mắt đều cần tiền lục k i n h em bởi vì nhan tịch nguyệt lời nói khẽ giật mình cái kia điện ảnh nàng cũng nhìn qua vừa định nói chuyện nhan tịch nguyệt đã còn nói thêm bất quá ngươi nói ta cũng tin tưởng dù sao cũng có người nói、qua. tình yêu à là kẻ có tiền mới có đồ vật bọn hắn không có cái khác bất kỳ áp lực mới có thể yêu chết đi sống lại nói xong cũng không đợi lục khinh em tiếp tục nói chuyện ngược lại nói ra có thể đối người bình thường mười 10 vạn một trăm vạn một ngàn vạn một trăm triệu ngươi cảm thấy bọn chúng cùng tình yêu so sánh cái nào quan trọng hơn lục khinh em nghe lời nhan tịch h nguyệt đã tiếp tục nói ngươi cảm thấy một tỷ chục tỷ viễn siêu tại những thứ này cố thị tập đoàn đâu lục khinh em lúc này minh bạch nhan tịch h nguyệt nói là giang dương nàng rất muốn nói giang dương sẽ không để ý nhưng cũng có chút không muốn nói bởi vì như vậy giống như tiết linh băng so cố thị còn trọng yếu hơn nhan tịch nguyệt giống như đoán được lục khinh em tiểu tâm tư coi như ném đi giang dương cùng cố huyên là phụ tử ném đi huyết mạch thân tình lúc đó thật tài phú ngươi cảm thấy giang dương sẽ làm sao tuyển lục khinh em có chút ảo não nàng không muốn nghĩ như vậy r ằ n g dương mặc dù chưa nói tới thất vọng thế nhưng cuối cùng không thoải mái không nhắm rượu bên trong nói ra ngươi cảm thấy giang dương sẽ vì tiền từ bỏ thích nữ nhân nhan tịch nguyệt minh bạch lục khinh em tức giận cười nói ngươi nhà đầu này hắn có thể hay không kỳ thật ta không biết cũng không thèm để ý dù sao như thế một phần tài phú đặt ở trước mặt có mấy người sẽ không tâm động tâm động cũng là nhân chi thường tình chương bốn trăm mười một chứng minh như thế nào chương bốn trăm mười một chứng minh như thế nào lục k i n h e m nghe nhan tình nguyện vẫn như cũ có chút k h n g phục bởi vì nàng thật không thèm để ý nàng cũng xác thực không ít trả tiền cũng không cần đến nhiều tiền như vậy lại nhiều tài phú cùng nàng khoái hoa so sánh cũng không có ý nghĩa không qua sông dương là thật nhỏ qua nàng đã hiểu rõ mặc dù chưa thấy qua giang dương đã từng túi xuống s ố n g lưng bất quá nàng cũng có thể muốn lấy được không nói tiêu t i ế u chính là cho nàng là m b ồ i luyện không phải là không giang dương đối với cuộc sống một loại thỏa hiệp thời điểm đó hắn quá rất cần tiền bất quá do dự về sau nàng vẫn là không nhịn được nói ra ngươi nói cũng bất quá là cố thúc thúc sẽ phản đối làm sao ngươi biết liền vì cái này cố thúc thúc liền sẽ không đồng ý đâu nói có chút cảm nhiên nói ra thiết linh băng cũng rất có tiền đâu nhan tịch nguyệt không ngại cùng lục khinh âm nhiều lời một chút bởi vì qua hôm nay nàng cùng lục khinh âm kỳ thật xem như trên một đường thẳng bất quá là lục khinh âm còn không có nghĩ rõ ràng mà thôi nhan tịch nguyệt giơ bàn tay lên trắng non ngon trỏ dối ra đầu tiên tiết linh băng tiền t r u n g quy là chính nàng coi như nàng bỏ được cho r ă n g dương cũng không phải rằng dương nhìn xem lục k i n h âm dự định nói chuyện nhan tịch nguyệt đã nói ra Ta biết người muốn n xinh đẹp lại có thủ đoạn thân thành trói mắt nhất minh châu tiêu tiếu h loại kia nữ sinh cũng so ra kém thế nhưng là cái này đồng dạng là cái vấn đề nàng quá mạnh mạnh hơn cố huyên không hiểu rõ nhi tử đặc biệt là tiết linh băng đột nhiên thay đổi thái độ chuyện này lục khinh e m có chút điểm không hiểu nhan tịch nguyện đã n h ế t miệng tựa như ngươi n h a đầu này vừa rồi theo bản năng cảm thấy giang dương là thế thân tiết linh băng nội tâm ai có thể biết vạn nhất nàng đầy đủ h ẩ n nhẫn đâu vạn nhất nàng vẫn như cũ hận cố huyên đâu tại nàng phát hiện giang dương là cố huyên nhi tử về sau đột nhiên liền cùng cố huyên tiêu tan hiểm khích lúc trước đột nhiên liền yêu giang dương ngươi cảm thấy cố u y ê n sẽ nghĩ như thế nào lục k i n h n m bởi vì nhan tịch nguyện triệt để ngơi dạy thậm chí không nhị được nói ra nàng thật là dự định trả mượn giang d ư ơ n g tay nhan tịch n g u y ệ t nghe được lục khi n h â m n h ì n không được liền nợ nụ cười ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi bất quá phải hay không phải có trọng yếu không ngay cả ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy như vậy cố huyên đâu đối cố huyên tôi nói phàm là có một khả năng nhỏ n h ò i ngươi cảm thấy hắn sẽ liều lĩnh tràng phiêu lưu này sao thậm chí là nếu như hắn không quan tâm giang dương không quan tâm con của hắn nếu như chỉ là một cái thương nhân hắn có thể sẽ tán thành dù sao tức đến chỗ tốt cố huyên là có cần phải hy sinh chính là hạnh phúc của con trai đâu vạn nhất tiết linh băng căn bản cũng không thích giang dương đâu vậy phải xem nhìn cố huyên có bao nhiêu để ý con của mình một cái có thủ đoạn lại cùng hắn có ân oán nữ c ư ờ n g nhân gả tiến cố già rất dễ dàng gia đình không yên lục khinh nghiêm trong lúc nhất thời nói không ra lời nhìn nó nói tiết linh băng nếu là đã chứng minh nàng thực tình thích giang dương đâu n h à n tịch nguyệt t r e o chọc mà hỏi chứng minh như thế nào yêu thứ này muốn làm sao chứng minh đem tâm nóc ra cũng nhìn không ra tối thiểu nhất cưới hỏi đàng hoàng không tới phiên à n g trừ phi giang dương khăng khăng cưới nàng mới có một khả năng n h ỏ nhoi lục k i n h nghiêm con mắt nhịn không được trừng mắt nhịn bất quá nhìn xem nhan tịch nguyện ánh mắt lộ ra đề phòng ngươi đến cùng muốn cái gì nhan tịch nguyện chú ý tới lục khinh em ánh mắt nhịn không được nói ra ngươi vẫn là rất không có lương tâm ta làm sao không có lương tâm ngươi hẳn là cám ơn ta tối thiểu nhất ra thế bên trên vấn đề còn có phụ m â u vấn đề ta giúp ngươi giải quyết còn lại chính là ngươi cùng giang dương tình cảm ngươi cảm thấy ngươi thắng không được tiết linh băng tại giang dương trong lòng vị trí lục khinh em ngu ngơ về sau đầu tiên là lẩm bẩm một câu ta còn không có cân nhắc có phải hay không muốn tha thứ tên kia nhan tịch nguyện cười nói vậy ngươi chậm dãi cân nhắc thời gian mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng đầy đủ ngươi suy tính lục k i n h em nhịn không được lại hỏi ngươi vì cái gì giúp ta nhan tịch nguyện không trả lời thẳng chỉ nói là nói về sau ngươi sẽ biết t i ế t linh băng nhìn xem xuất hiện tại bệnh viện cố huyên trong lòng có chút n g h i hoặc bất quá vẫn là cười nói cố thúc ngươi tại sao cũng tới cố huyên n ở nụ cười cơm nước xong xuôi liền đến nhìn xem ngươi thân thể thế nào tiết linh băng ngồi dậy đáp tốt hơn nhiều kỳ thật hiện tại hẳn là có thể xuất viện cố huyên gật gật đầu sau đó trong phòng bệnh liền xuất hiện quỷ dị trầm mặc tiết linh băng tự nhiên biết cố huyên là cùng nhan tịch nguyện cơm nước xong xuôi lại tới cho nên nàng trong lòng bản năng cảm thấy có điểm gì là lạ v ề sau hai người đơn giản nói chuyện phiếm hai câu thẳng đến cố huyên đột nhiên mở miệng nói giang dương ngươi biết sao tiết linh băng trong lòng lộ n bột một tiếng nàng minh bạch nhan t ị c h nguyện trùng quy là nhấc lên giang dương sự t ì n h mặc dù không biết bọn hắn nói cái gì nhưng cố huyên mặc dù vẫn như cũ lộ ra thân cận nhưng tiết linh băng vẫn là cảm giác nhạy cảm đến cố huyên thần tình kia dưới mơ hồ xem kỹ tiết linh băng nhữ mày một hồi vẫn là mở miệng nói nhận biết cố huyên bình tĩnh như trước nói để ý giới thiệu cho ta biết một chút không cố thúc tiết linh băng n ữ khí có chút không lưu loát không t i ệ n tiết linh băng lắc đầu không phải trần trơ một chờ một ch giang dương trước đó nói hắn không muốn hiện tại nói cho ngươi dù sao trong lòng của hắn cũng có chút loạn hắn biết rồi tiết linh b a n g gật đầu về sau cố huyên trầm mặc một giây mới mang theo phức tạp ngựa khí hỏi ngươi xác nhận tiết linh b a n g chỉ có thể gật đầu cố huyên hít sâu một hơi hắn vốn là dự định đi gặp giang dương ra ra n ã i n ã i nhưng cuối cùng vẫn là đang do dự về sau lựa chọn trực tiếp tới nhìn xem tiết linh b a n g kỳ thật giang dương ra ra n ã i n ã i gặp cùng không thấy khác nhau cũng không lớn hắn càng muốn biết đáp án tiết linh băng chú ý tới cố u y ê n sắc mặt nhìn không được nói ra cố thúc cố huyên tâm tình bây giờ phức tạp cực kỳ bản năng khoát tay á o ngẫu nhiên vẫn như c ũ không cách nào che lại kích động ánh mắt nhìn tiết linh b a n g nói ra ngày mai là là sinh nhật của hắn ta hiểu rõ thu sẽ rất muốn nhìn một chút hắn tiết linh b a n g minh bạch cố huyên ý tứ trong lời nói chỉ có thể gật gật đầu ta sẽ nói cho hắn biết cố huyên cũng đi theo vớt cằm nói t ố t địa chỉ ta nghĩ ngươi cũng biết ngày mai ta sẽ ở nơi đó nói xong cố huyên liền đứng dậy cáo tử tiết linh b a n g tại cố huyên rời đi thời điểm nhịn không được mở miệng nói cố thúc cố huyên không quay đầu lại mà là mở miệng nói cái khác sau này hay nói đi linh băng các loại cố huyên rời đi về sau tiết linh b ă n g mươi sắc m ặ tám trầm tự hỏi cố huyên thái độ rất có vấn đề địa chỉ nàng cũng biết cố huyên hiển nhiên là đang nói nàng điều tra qua rất nhiều chuyện bao quát nàng xác nhận qua cố huyên cùng giang dương quan hệ rất nhanh nàng liền phát hiện mình trí mạng vấn đề nếu có một đầu thời gian tuyến thời gian của nàng tuyến làm những chuyện như vậy rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một vài thứ thất chi một hảo trên lệnh chi ngàn dặm chương bốn trăm m ư ơ i hai không phải người của một thế giới chương bốn trăm m ư ơ i hai không phải người của một thế giới cố u y ê n rời đi về sau tiết linh bao ảo não lại phiền một một hồi nàng ý thức được mình quá coi nhẹ n h a n tình nguyện cũng bởi vì những người khác lãng phí tâm thần t h như nói tiêu tiếu dù sao tiêu tiếu hiện tại là giang dương chính quy bạn gái lại muốn cái gì có cái gì thiên c h i tiêu nữ mà lại nàng cũng là rõ ràng nhất mặc dù trước kia giang dương đánh mấy phần công nhưng trên thực tế chủ yếu gánh vác ra ra hắn mãi mãi sinh bệnh chi ra tiền vẫn là lấy tiêu tiếu làm chủ càng đừng đề cập nàng kỳ thật còn hiểu hơn sang sông dương tại bóng đêm làm công trải qua thậm chí biết giang dương mãi mãi hôn mê lần kia tiêu tiếu là đang ở tình huống nào cho giang dương cơ hội giải hắn khẩn cấp t â n cứu mạng cũng không đủ hai người tiếp xúc nghiêm ngặt bắt đầu xem như nhiều nhất không thể so với đinh ý hậu kỳ ở chung sinh hoạt tới ít muốn nói giang dương tại loại này tình huống phía dưới đối tiêu tiếu không hề động đa nghi tiết linh băng cảm thấy là không thể nào nàng cũng tin tưởng đây là giang dương sẽ cùng tiêu tiếu xác lập quan hệ nam nữ nguyên nhân chủ yếu giang dương đối tiêu tiếu tình cảm vốn chính là khác biệt dù là trước kia bởi vì thân phận tranh lệ hoặc h là cảm giác không thấy tiêu, tiêu tiểu u t i nữ sinh tâm ý hai người không có phát triển thêm một bước về sau lại bởi vì lục khinh em đột nhiên xuất hiện dẫn đến tình huống có chút phức tạp nhưng cho tới bây giờ giang dương hiển nhiên dưới đáy lòng cũng có thiên về t i ê cái này t đối có khiến t trong nội tâm nàng rất khó chịu không qua đi hối hận là vô dụng nhất cảm xúc linh ý sớm trước đó liền bị nàng chi đi ngồi tại trên giường bệnh trầm ngâm một hồi tiết linh băng liền lấy ra điện thoại bản năng còn có chút nghĩ hoặc tiết linh băng trực tiếp mở miệng nói một hồi có thời gian đến bệnh viện sao giang dương vô ý thức hỏi có việc thiết linh băng bình tĩnh nói nhớ ngươi tính sao đối với tiết linh băng này chủng loại giống như lời tâm tình giọng điệu giang dương nhiều ít vẫn là không có quen thuộc dù sao cùng tiết linh băng quan hệ đột nhiên biến thành bộ dạng này hắn còn không có thích ứng không nhắm rượu bên trong đã hồi đáp tính hai người ước định cẩn thận về sau giang dương liền đón xe tiến về bệnh viện hắn kỳ thật cũng nghĩ cùng tiết linh băng nói chuyện liên quan tới đình ý sự t ì n h buổi tối hôm qua sự t ì n h để hắn cảm thấy cổ cổ quái quái cũng có chút không có minh bạch tiết linh băng ý tưởng gì hoặc là nói g i a dương đáy lỏng có một ít suy đoán cùng ý nghĩ nhưng hắn mình có chút không thể tin được tiết linh b a n g để đinh ý đi khách sạn là có ý gì còn có hứa gì vi cùng nàng lại là cái gì tình huống giang dương đến cửa bệnh viện đã nhìn thấy thu thập thỏa đáng tiết linh b a n g đứng tại ven đường cười nói doanh doanh nhìn xem hắn bên trong một kiện lụa trắng áo sơ mi trắng bên ngoài là một kiện có chút thời thượng màu đen h ư u nhàn đ ồ vét từ xa nhìn lại gợi cảm lại không mất thanh xuân đặc biệt là thẳng tắp hai chân tại d à y cao g ó t phụ t r ợ dưới thì r i á c bên trên lại cùng tiêu tiêu không kém bao nhiêu giang dương có chút s ừ n g sốt một chút mới đi đến tiết linh băng bên người trong miệm không tự chủ được hỏi thân thể của ngươi không sao tiết linh băng trên mặt phủ lên một bên nói một bên trực tiếp sắn thượng du trường giang dương cánh tay nhanh đến giờ cơm ta có chút đói mời ta ăn cơm đối với tiết linh băng bệnh giang dương trước đó trong lòng liền nắm chắc bây giờ nghe tiết linh băng cũng không xoắn suýt trực tiếp hỏi muốn ăn cái gì tiết linh băng kéo giang dương đi hướng xe của nàng trong miệng tùy ý nói mấy ngày nay tại bệnh viện ăn quá thanh đ ạ m miệng bên trong đều không có hư ơ n g vị ta nghĩ một hồi ngươi có cái gì để cử phương diện ăn uống giang dương kỳ thật không soi mói trong đầu nhớ lại một chút tiết linh băng thích ăn mấy nơi thuận miệm nói một lần tiết linh băng không phải cảm thấy lộ trình quá xa nàng đói chết chờ không nổi chính làn ế m qua quá nhiều lần muốn đổi đ ổ i khẩu vị hai người một bên nói chuyện phiếm vừa đi về phía ô tô giang dương ít nhiều có chút tinh thần không cách nào tập trung đây là hắn lần thứ nhất cùng tiết linh băng kéo cánh tay đi cùng một chỗ tiết linh băng trạng thái hoàn toàn chính là một đôi tình lữ không có chút nào thị húy coi như nàng không có đ i n h ý như vậy tiền vốn nhưng đi lại bên trong xúc cảm vẫn là rõ ràng chuyển hướng giang dương trong đầu tăng thêm tiết linh băng bây giờ nói chuyện loại này thân mật cảm giác để giang dương trong lòng lên v n sóng cảm nhận được trợt có người đi đường ánh mắt â m mộ lại một lần rõ ràng cảm nhận được hắn cùng tiết linh băng quan hệ đã phát sinh biến hóa bọn hắn đã là một đôi, tình đến bên cạnh xe thời điểm giang dương mở miệng nói tại không muốn tốt ta liền tùy tiện mang ngươi ăn trước nét h đầy cái bao tử giang dương cảm giác được tiết linh băng giống như có chút nghịch ngợm đang chọn lựa lấy trong lòng hẳn là đã sớm có đáp án nhưng không có nói thẳng mặc dù không biết nguyên nhân nhưng chỉ xem như tiết linh băng cố ý đang nói đùa tiết linh băng nghe giang dương giống như là quyết định chủ ý trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung nói ra vậy liền đi giang nguyệt nhà lầu đi ta đã nghe qua mấy lần khẩu vị không tệ cách nơi này cũng không coi là xa xôi giang dương nghe được cái tên này theo bản năng nhìn về phía tiết linh băng lại là giang nguyệt nhà lầu tiết linh băng đối đầu giang dương ánh mắt chỉ là chừng mắt nhìn vẫn như c ũ g i ọ n g nói nhẹ nhàng nói làm sao giang dương tại cái kia một cái c h ớ c mắt cảm nhận được tiết linh băng tựa hồ là cố ý nhưng cũng không muốn che lấp trong lòng không khỏi lóe lên mấy ý nghĩ tiết linh băng biết nhan tịch một chuyện bất quá chuyện này giang dương không cảm thấy có cái gì nhận không ra người đặc biệt là đối với hiện tại tiết linh băng bất quá là hắn không muốn đề cập mà thôi rất nhanh cười nói t ố t nó nơi đó khẩu vị quả thật không tệ tiết linh băng vui vẻ gật, gật đầu an vị lên tay lái phụ cỗ xe phát động thời điểm giang dương còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không cùng tiết linh băng nói một chút liên quan tới nhan tịch nguyệt sự t ì n h hắn cùng nhan tịch nguyệt sự t ì n h nói phức tạp kỳ thật cũng không phức tạp ngoại trừ xoa bóp bên ngoài cái khác tình huống cùng tiết linh băng nói thẳng cũng không có cái gì bất quá là mình miễn cưỡng đã cứu nhan tịch nguyệt về sau lại có một lần giang dương thay nhan tịch nguyệt chịu một đau quan hệ của hai người là thuê quan hệ cũng coi như sư đ ổ hoặc là bằng hữu đi dù sao cũng là sinh tử chi giao nhưng kỳ thật giang dương trong lòng từ trước đến nay nhan tịch nguyệt có khoảng cách cảm giác trước kia bất luận là cái nào một công việc giang dương kỳ thật sẽ tận tâm tận lực nhưng cùng nhan t ị c h n g u y ệ t cùng một chỗ thời điểm hắn bản năng có loại xa cách cảm giác hắn không thích nhan t ị c h n g u y ệ t bối cảnh dù sao một người bình thường kém chút chết mất rất khó không sinh lòng mâu thuẫn lại thêm hắn mơ hồ biết nhan t ị c h n g u y ệ t trả thù thủ đoạn càng làm cho hắn không nguyện ý quá thân cận đây cũng là hắn thật sớm tình nguyện đoạn một chỉ cũng nghĩ cùng nhan t ị c h n g u y ệ t phủi sạch quan hệ nguyên nhân bọn hắn không phải người của một thế giới chương bốn trăm mười ba đáp lễ chương bốn trăm mười ba đáp lễ một bất quá mặc dù như thế giang dương cũng vô pháp chán ghét nhan tình nguyện chính là ngoại trừ nàng bản thân rất có mị lực đối giang dương cũng coi như rất tốt tối thiểu nhất là khác hẳn với thủ hạ khác người đương nhiên giang dương đáy lòng đồng dạng ẩn giấu đi một chút tâm tư đó chính là khăng khăng rời đi một nguyên nhân khác chính là hắn sợ hắn sẽ thích được nhan tịch nguyệt một cái cường đại lại nguy hiểm còn để hắn nhìn không tấu h nữ nhân giang dương không dám đi thích cũng sợ hãi đi thích có thể nhan tịch nguyệt khi đó sẽ để trần phía sau lưng để hắn xoa bóp nói không có tâm tư hoặc là không có tâm động giang dương thực sự không lừa được chính mình nhan tịch nguyệt lưng e o đường cong nhìn rất đẹp cũng là hắn lần thứ nhất có thể tùy ý thưởng thức cùng được vào một người nam nhân bình thường rất khó không tâm viên ý mã bất quá khi đó hắn cũng không thì ra làm đa tình cảm thấy mình đa đạ thủ dù sao coi như phổ thông một chút phú bà nhóm cũng sẽ đem nam nhân xem như một cái dụng cụ loại này đụng chạm cũng căn bản không tính là gì tại giang dương chuyển qua những thứ này tâm tư thời điểm tiết linh băng đã mở miệng nói hai chúng ta đi ăn cơm đừng nói cho ý ý à. giang dương bởi vì tiết linh băng thu hồi suy nghĩ nghi ngờ nhìn về phía tiết linh băng sau đó hắn liền thấy tiết linh băng hoạt bát cười nói ta sợ ý hiểu ý ăn ă giấm giang dương hiện lên đinh ý ăn g ấ m nhỏ biểu lộ nhị cười không được một chút sau đó mới nghi hoặc mà hỏi thăm đinh ý biết ta và ngươi nhìn xem giang dương muốn nói lại thôi t h ầ n sắc tiết linh băng nháy nháy con mắt hỏi ta và ngươi thế nào giang dương biết tiết linh băng là cô ý không khỏi bất đắc dĩ nhìn tiết linh băng một chút tiết linh băng đã cười hì hì nói nàng biết lần trước ngươi đưa ta bao là nàng cùng ngươi mua vẫn là nàng giao tiền nói đến đây cái n h ì n không được trận nhìn giang dương một chút đưa mình đồ vật vẫn là đinh ý tiêu tiền nhỏ cặn b ã nam cái túi sách kia bị ý ý thấy được sau đó ta liền cùng nàng thẳng thắn cứ việc giang dương hắn đã có chỗ đón trước nhưng nghe đến cái này hắn phát hiện hắn vẫn không tự chủ được có chút khẩn trương khó trách hai ngày này bao quát tối hôm qua về sau đinh ý biểu hiện đều có chút kỳ quái tựa hồ là có chút ưu oán nàng nàng không sao chứ làm sao người rất khẩn trương nàng a cứ việc minh bạch lúc này nói khẩn trương một nữ nhân khác có chút quá mức nhưng giang dương vẫn không tự chủ được gật đầu một cái sự thật chứng minh nữ nhân đều là sẽ ăn giấm coi như mình làm lựa chọn vẫn như cũng không chậm trễ ăn ă giấm nàng nguyện ý cùng đinh ý chia sẻ giang dương là một chuyện kia là suy nghĩ là cân nhắc nhưng ăn đinh ý g ấ m cũng là cảm tính là bản năng nhấp một chút miệm t h t linh băng mới hỏi vậy nếu như ý ý để ngươi không thấy ta đây vấn đề này đối giang dương tới nói không t i ế c tại thê tử cùng lão mụ rớt xuống trong nước cứ u a i vấn đề bất quá đối với một thứ cặn bã nam tới nói cũng đơn giản dù sao đinh ý không ở nơi này thiết linh băng lại tại nơi này tự nhiên là ở bên cạnh người kia mới trọng yếu không qua sông dương cảm nhận được tiết linh băng mặc dù có chút ít cảm xúc nhưng hiển nhiên hiện ra ánh sáng con mắt tiết linh băng tất nhiên sẽ để đinh ý đi khách sạn hiển nhiên chính là đồng ý giang dương tể nhân c h i phúc giang dương không muốn lúc này nói quá chăm chú thế là nói ra vậy ngưng ngại hay không vụ trộm gặp ta tiết linh băng là thật không nghĩ tới giang dương sẽ như vậy trả lời xinh đẹp đôi mắt đều chừng bắt đầu nhìn c h ầ m c h ầ m giang dương mang theo tức giận nói giang dương ngươi đi ngươi thật giỏi ngươi thứ c ậ n bã nam đối mặt tiết linh băng đột nhiên cho hắn mấy lần giang dương chặn lại nói lái xe đâu đừng làm rộn tiết linh băng vẫn là giận tại giang dương trên cánh tay méo một cái mới bỏ qua tiết linh băng là thật có chút c h ọ c tức liền đem ta làm tiểu tam thôi bất quá trung q u i là nàng chen vào giang dương cùng đinh ý ở giữa h ứ một tiếng xếp hạ miệng lầm bầm một câu liền sẽ khi dễ ta sau đó liền lại nghe thấy giang dương nói ra ngươi nếu là không để cho ta gặp đinh ý, ta cũng chỉ có thể vụng trộm gặp nàng câu nói này ngược lại để tiết linh băng ngơ ngác một chút lúc đầu không coi vào đâu t ặ p bã nam l u ô n luận một cái đều không muốn từ bỏ chứ sao mà lại giang dương rõ ràng biết nàng sẽ không có thể tiết linh băng vẫn là đột nhiên cảm giác được hốc mắt có chút phát nhiệt tại chút tình cảm này bên trong nàng cùng giang dương một mực là không n g a n g nhau giang dương đối nàng là né tránh chính nàng phí hết tâm tư mới chen đến giang dương bên người không tiếp cùng mình tốt khuê mật tranh đoạn chia sẻ giữa bọn hắn giang dương đối với nàng là có cũng được mà không có cũng không sao là bất đắc dĩ đồng ý chính tiết linh băng cũng cho là như vậy cho nên giang dương câu này mang lên không nguyện ý từ bỏ nàng lại cũng để nàng đấy lòng bắt đầu vui vẻ thật giống như lâu như vậy nỗ lực được đền đáp đồng dạng nàng cũng như đinh ý đồng dạng trọng yếu chịu đựng đấy lòng ấm áp cảm xúc thiết linh băng khinh bỉ nhìn giang dương một chút nói ra ngươi có phải hay không tại vua ta giang dương dứt khoát trả lời là nói thành công không thiết linh băng lại nhịn không được cho giang dương một chút về sau hai người cãi nhau đến giang nguyệt nhà lầu tìm cái bao xương điểm xong đồ ăn về sau thiết linh băng mở miệng nói chúng ta uống rượu a giang dương cau mày nói ngươi có thể uống rượu không có chuyện gì Ta phải khỏi bệnh rồi, ngươi đối, đối mặt giang dương đột một nói câu nói này tiết linh băng sửng sốt một chút sau đó sắc mặt liền có chút đỏ bất quá lập tức nói ta mới không phải ý tứ kia cái kia uống rượu làm gì lần trước giống như liền uống rượu lần này giang dương kỳ thật không quá muốn uống thanh tỉnh một điểm tương đối tốt dù sao trong lòng khảm hắn l à qua cũng không cần tại để rượu có nổi n tiết linh băng nháy nháy mắt mới lên tiếng muốn cho ngươi thư giãn một tí giang dương có chút điểm nghi hoặc gần nhất ngươi tâm tình hẳn là rất ngột ngạt đi đối mặt tiết linh băng đột nhiên ôn nhu lời nói giang dương trầm m ặ t xuống gần nhất chuyện phát sinh thật là nhiều lắm bất luận là tình cảm vẫn là thân thế đều để giang dương đáy lòng có mơ h ồ ngột ngạt cảm giác bất quá hắn không muốn biểu hiện ra ngoài chính là cảm nhận được tiết linh băng quan tâm giang dương gật gật đầu nói vậy liền uống chút rượu đi nhất t ú giải thiên s về sau hai người lại điểm m ấy bình rượu hai người ăn cơm rất là tùy ý, rượu cũng bắt đầu uống không ít tiết linh băng tại cùng giang dương sau khi cụt chén trước tiên là nói về chuyện thứ nhất giang dương cố thúc thúc biết chuyện của ngươi giang dương sửng sốt một chút sau đó nói hắn biết rồi tiết linh băng gật gật đầu ừ m hắn biết ngày mai là sinh nhật của ngươi hắn hàng năm đều sẽ đi mẫu thân ngươi mộ địa đợi mấy ngày hắn để cho ta nói cho ngươi giang dương nghe được câu này thần sắc có chút thảm đạm mộ của mẫu thân địa chưa từng thấy qua mẫu thân đợi này chú định không cách nào gặp nhau vượt một tiếp theo n h ư n g rượu thở dài một hơi mới nhẹ nhàng nói ra hắn đúng câu nói này ngay cả nguyên tắc giả nguyên trần đều không có làm được thiên cổ câu hay không ai liệu sẽ nhận cái tiên một khắc tình cảm cùng bị thương nhưng hắn một năm về sau liền tù huyền cũng là sự thật không thể chối cãi giang dương ở phương diện này giống như cùng phụ thân của hắn không cách nào so sánh được bất quá những thứ này tiết linh băng lười đi nghĩ những thứ này chỉ là nhẹ giọng hỏi người muốn đi sao giang dương lại uống một chén nói ra đi nếu biết vậy liền đi qua đi nói ánh mắt mang lên ảm đạm nhỉ nó nói ta cũng nghĩ muốn gặp một lần ta mậu thân tiết linh băng giơ ly rượu lên cùng giang dương đụng một cái sau đó hai người uống một hơi cạn sạch về sau giang dương bình phục lại đi mình buồn vô cớ hết thể ngày mai rồi nói sau hai người uống một hồi tiết linh băng lại hỏi cần ta cùng ngươi sao ngươi muốn đi sao tiết linh băng gật gật đầu ta nghĩ cùng ngươi đi xem một chút có thể chờ ở bên ngoài lấy ngươi giang dương nói ra được chương bốn cẩn thận nếm thử chương bốn cẩn thận nếm thử về sau hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện t h ế m giang dương cứ việc có chút hơi say rượu vẫn có thể cảm nhận được tiết linh b a n g là cố ý cùng hắn trò chuyện một chút vui vẻ chuyện thú vị muốn cho tâm tình của hắn không còn kiềm chế đồng thời cũng tại rút ngắn giữa lẫn nhau tình cảm giang dương cũng thật ở trong đó rõ ràng cảm nhận được không giống tiết linh b a n g hắn giống như có thể tại tiết linh b a n g trong lời nói nhìn thấy hai người thanh xuân vô địch tiểu nữ sinh cùng nhau trưởng thành cùng nhau điên điên u ô n não chú ý tới mình nói xong một kiện đinh ý thu được thư tình phát sinh tai nạn xấu hổ về sau giang dương khỏe miệng ngậm lấy nụ cười bộ dáng tiết linh băng nhấc một chút một giang dương bản năng bị tiết linh băng hơi lộ mỏng manh nhưng giờ khắc này lại phá lệ nước nhuận môi đỏ hấp dẫn ánh mắt lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng cảm thấy hai người các ngươi vẫn còn tương đối ai thu thư tình nhiều rất thú vị cảm giác không giống ngươi sẽ làm sự tình tiết linh băng nước nhuận con mắt lật một chút ai trước kia còn không có mười tám tuổi q u á a nói xong lại miết miệng hừ một tiếng bất quá đúng là đinh ý lấy trước cái này t r e o cho ta cuối cùng tương đối xuống tới ta mỗi cái niên cấp đều không có nàng thu thư tình nhiều giang dương suy nghĩ một chút lại cảm thấy có thể hiểu được dù sao nhìn đinh ý hiện tại dáng người cũng có thể biết đọc sách lúc đó đinh ý khẳng định hấp dẫn hơn ánh mắt không có khoa trương như vậy lại tràn đầy lực hấp dẫn lại thêm tướng mạo bên trên tiết linh băng lệnh lệnh hệ một điểm cùng gia cảnh nguyên nhân nếu là không cầu nói cười bắt đầu rất khó có tiểu nam sinh dám chủ động truy cầu mặc dù đinh ý có ghét nam vấn đề nhưng ở mặt ngoài nàng phần lớn thời gian đều sẽ treo tiếu dung cùng người giao lưu chỉ cần đối phương không được tiến thêm thức liền tốt tiết linh băng lúc này đã lại hỏi là ngươi ngươi sẽ đưa cho ai giang dương đối với loại vấn đề này có chút im lặng quả nhiên nên nói bất luận cái gì bộ dáng nữ nhân đều là nữ nhân sao ta không tặng qua sách tiết linh băng gần sắt giang dương không thuận theo nói Ta, ta, ta, ta n ó không, không phải hắn g thích a i dung mạo xinh đẹp nữ nhân mà là trùng hợp chính là cùng hắn có tình cảm hút mắt nữ nhân đều phi thường xinh đẹp lý đông bọn hắn nếu là ở chỗ này biết giang dương suy nghĩ trong lòng ước chừng sẽ gắt hắn một cái đồ chó hoa ngươi nói là tiếng người sao ân sao? Sao đụng đụng, lực hấp dẫn đối ngươi đối nam nhân lực hấp dẫn ngươi sẽ đưa cho ai phương diện này giang dương cảm thấy không thiện đánh giá mỗi người thẩm mỹ đều là có khác biệt vòng ngập đến gầy mỗi người mỗi vẻ bất quá hắn minh bạch tiết linh băng càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút với hắn mà nói càng ưa thích cái nào một cái vấn đề này đồng dạng khó trả lời bao quát tướng mạo cũng là càng thiên vị lệnh hệ cái này một khỏe đồng dạng là tiêu tiếu còn có tiết linh băng cái này một cái cho nên nếu như chỉ từ nam nhân bản năng tới nói đáp án hẳn là tiết linh băng không có chia cao thấp chỉ là cá nhân yêu thích bất quá kể từ cùng đinh ý có thực chất quan hệ hắn mới phát hiện nguyên lai có nhiều thứ là tha thứ mình mềm đến cùng là trẻ. Liên không hồ hồ lại không thiếu trước trẻ. co kia lại là khó dù sao chân nhân so đơn thuần tướng mạo sinh động một cái nhăn mày một n ụ cười biểu một cái miệng nhăn lại lông mày trong đó phong tình vật chủng muôn vàn tư vị không có hưởng qua người căn bản trải nghiệm không đến cho nên giang dương cảm thấy hắn thẩm mỹ khả năng cũng không đơn nhất chỉ cần xinh đẹp hắn giống như đều thích đương nhiên đối với mười mấy tuổi hắn thẩm mỹ giang dương cũng sẽ không trách móc nặng nề dù sao thời điểm đó hắn cũng là độc thân cậu không có trải qua nữ nhân hắn cũng rất mê mang á hả không cẩn thận liền đánh vài phút trước mặt mình trừ đó ra giang dương giống như đã cảm giác được nếu như hắn nói ra đáp án thích tiết linh băng loại này về sau nàng nhất định sẽ cùng đinh ý t r e o g ẹ o nói ra hắn hiện tại càng phát cảm rất được tiết linh băng ẩn giấu một loại nào đó đứa nhỏ tinh lịch đối mặt hắn cùng đinh ý thời điểm nàng liền sẽ hồi náo đến lúc đó đoán chừng còn muốn hống đinh ý mặc dù cũng không có vấn đề gì lớn không qua sông dương vẫn là giống như là chăm chú suy nghĩ một chút mới nghiêm mặt hồi đáp nếu như ta thật là các ngươi đồng học ước chừng ta sẽ hai người đều đưa tiết linh băng không nghĩ tới giang dương nói như vậy ngốc ngốc sững sờ bên trong liền nghe đến giang dương nói bổ s u n g đến lúc đó hai người các ngươi a i đáp ứng đều được tiết linh băng là sai kinh ngạc bên trong mang lên t ứ c giận hai cái đều đưa người cái này cặn b ã n a m giang dương một bộ không h i ể u bộ d á n g nói ra làm sao lại cặn bán a m ngươi không phải hỏi bể ngoài sao các ngươi đều xinh đẹp như vậy hai cái ta đều thích cái nào đồng ý ta đều không ăn thua thiệt chúng ta không phải đơn thuần thảo luận sao tựa như thích đồ ăn ngươi làm sao còn nhắc lên tình cảm giang dương ngữ khí tựa như là không hiểu một cái anh đạo một cái ô、oh、mai đều ngon tự nhiên là có thể ăn vào cái nào ăn cái nào tiết linh băng đã ý thức được giang dương chính là cố ý sau đó nhào tới liền muốn cắn rằng dương miệng bên trong tức giận bất bình nói ta để ngươi đều không ăn thua thiệt ta để ngươi đều muốn ăn giang dương một bên ngăn cản lấy tiết linh băng một bên cãi lại nói ta cũng không có nói ta đều muốn ăn ngay tại lúc đó bị hắn bắt lấy một cái cổ tay tiết linh băng đột nhiên dừng lại động tác mặc dù trên mặt còn tức giận nhưng là trong mắt lại như là một vùng biển mênh mông bình thường lên gợn sóng cùng hơi nước sau đó thổ khí như lan bên trong hơi mang theo m ù i rượu như là n h ị non bình thường nói ra ngươi không có đều ăn sao giang dương cảm thấy mình người đều bị tiết linh băng ánh mắt lôi kéo tiếng nàng tràn ngập tình cảm hải dương đôi mắt bên trong vấn đề này giống như rất rất tốt trả lời hắn giống như đều ăn nhưng giống như một loại nào đó hoa quả hắn ăn cũng không cẩn thận có hốt luân thôn tảo hiểm nghi bản năng nuốt xuống một chút hàm hồ nói ra không có cẩn thận、ăn. Tiết Linh bốn ă n g g mặt i g Giang Dương như đều bời vì trăm ả lời càng lộ l càng hồng vẻ u ậ mười lăm có người khi dễ ta chương bốn trăm mười lăm có người khi dễ ta giang dương nhìn xem tiết linh băng gần trong gang tấp t i ể u diễm khuôn mặt cùng muốn nói còn đừng thần thái nhị không được đem đầu đưa tới ở chỗ này tự nhiên không thích hợp ăn đồ vật nhưng là vẫn trước tiên có thể dừng một chút hát giang dương cảm thấy mình lập tức liền có thể được thường mong muốn trong ném mắt cửa bao xương bị g ó vang giang dương giật này mình đoan chính tư thế ngồi mới lên tiếng sau hỏa số đó hắn liền thấy giang nguyệt nhà lầu quản lý hứa tình xuất hiện cổng hứa tình ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua đã khoan thai ngồi tại giang dương bên cạnh tiết linh b a n g đối giang dương cười nói ta nghe sân khấu nói ngươi tới dùng cơm còn m u ố n uống rượu tới hỏi một chút có cần hay không đem tồn tại trong tiệm rượu lấy tới giang dương lông mày không có b ô n g lỏng mà là nói ra rượu ừ n lão bản nói qua về sau người qua đây có xã giao hoặc là giao tế liền dùng nàng để ở chỗ này những cái kia rượu liền tốt nói khẽ cười nói nàng biết ngươi thích uống cái kia giang dương bởi vì câu nói này ngơ ngác một chút lúc đầu cho là hắn cùng nhan tịch nguyệt về sau sẽ không lại gặp mặt nhiều nhất sống ở trong hồi ức bằng hữu không nghĩ tới nhan tịch nguyệt vậy mà nói cái gì nâng cốc lưu cho hắn uống đây là ý gì rượu kia có giá trị không nhỏ lần này dặn dò rất khó để cho người ta cảm thấy chỉ là giữa bằng hữu hữu nghị tạ ơn nhan tổng hào ý giang dương còn chưa nói xong hứa tình đã nói ra ta nghĩ lao bản sẽ không nhớ ngươi cùng nàng khách khí như vậy lao bản kiên nàng nói những cái k i a rượu giữ lại cũng là giữ lại ngươi đã thích uống tự nhiên là đưa cho ngươi giang dương đối với cái này vẫn còn có chút chần chờ hắn không muốn cùng nhàn tịch nguyệt lại có như thế quý giá liên quan cũng có chút không mỏ ra nhàn tịch nguyệt nghĩ như thế nào thật chẳng lẽ chính là bởi vì kia rượu có thể vậy cũng không cần thiết dặn dò lưu cho hắn a lúc này tiết linh băng đã đột nhiên nói ra giang dương nếu là hảo ý liền nhận lấy tốt mấy bình rượu mà thôi vừa vặn rượu của chúng ta cũng uống xong ta cũng nếm thử cái này rượu thế nào ngươi thích uống sao giang dương nghe được tiết linh băng nói như vậy về sau cảm giác có chút cổ quái bất quá vẫn là đồng ý tại hứa tình tự mình khui rượu thời điểm tiết linh băng ở một bên sâu kín nói ra các người nhan tổng không ở đây sao ở đây ta cùng giang dương tự mình tạ ơn hảo ý của nàng mời nàng một chén hứa tình bởi vì tiết linh băng thân thể không tự chủ được d ừ n g một chút vừa cười vừa nói nhan tổng không ở nơi này nàng rất ít đến t i ệ m cơm đây cũng là nàng trước đó dặn dò qua ta vậy nhưng tiếc c ò n muốn làm mặt biểu đạt cám ơn đâu hứa tình không có trả lời mà là ngược lại xong rượu liền định rời đi tiết linh băng lại là lại một lần mở miệng nói chúng ta giống như không có đập qua ảnh trục đâu giang dương sửng sốt một chút bởi vì tiết linh băng là đối hàn nói có chút nghi hoặc bất quá vẫn là hồi đáp ừng là không có tiết linh băng mang lên tiếu dung nói ra muốn hay không hiện tại đập cái chụp ảnh chung nói xong miệng rán giang dương lỗ thai nhỏ giọng nói ra đinh ý đều đem cùng ngươi chụp ảnh chung làm điện thoại bối cảnh đâu giang dương cảm thấy lỗ thai có chút nữa bất quá vẫn là trần trờ nói ra ở chỗ này đập tiết linh băng ngừ một tiếng nhớ tới liền đập rồi chút chuyện nhỏ này giang dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt gật đầu một cái tiết linh băng đã đối đi tới cửa trước hứa tình mở miệng nói có thể giút chúng ta chụp tiểu ảnh p h í sau nói xong cũng tại hứa tình tiếp nhận điện thoại về sau thân mật khoác lên giang dương giang dương trong lòng kỳ thật có chút lo nghĩ bất quá vẫn là phối hợp tiết linh băng hứa tình đơn giản chụp mấy bức về sau tiết linh băng lại là đột nhiên mím môi nói ra giống như có chút cứng nhắc đâu mất tự nhiên giang dương vừa muốn nói chuyện liền thấy tiết linh băng ngập nước mắt to hắn sau đó tiết linh băng liền trực tiếp hôn lên giang dương ân hôn về sau liền tự nhiên giang dương mặc dù cảm thấy vào lúc này ở trước mặt người ngoài chụp ảnh hôn có chút không tốt cũng không luận là tiết linh băng thân thể dùng sức ôm hắn vẫn là loại cảm giác này rất nhanh để giang dương kìm lòng không được phối hợp bắt đầu hai người nhất thời có chút văng ngã hứa tình cứng tại nguyên đ i ệ cái kêu phức tạp biểu lộ giống như là nàng là khổ gì chủ động dạng nàng đúng là bởi vì biết giang dương cùng một nữ nhân tới dùng cơm chủ động tới muốn nhìn một chút đương nhiên diệu sự tình nhan tịch nguyệt xác thực cũng đã nói thàng đến một lúc sau hai người rời môi tiết linh b a n g mới mang theo rất nhỏ thở dốc nói ra đẹp sao hứa tình tâm tình phức tạp gật đầu tiết linh b a n g tiếp nhận điện thoại nhìn p h â n qua sau đó nói cũng không tệ lắm cảm ơn ngươi hứa tình đơn giản đáp lại về sau liền lui ra ngoài các loại hứa tình rời đi về sau tiết linh b a n g giống cảm thấy hứng thú vô cùng đồng dạng chọn lựa ảnh chụp cho giang dương nhìn cuối cùng tuyển định một chương hai người đầu dính vào cùng nhau ảnh chụp thiết lập điện thoại di động hôn có một chương không tệ nhưng nghĩ tới đinh ý trông thấy sẽ ăn g ấ m cho nên tiết linh liền từ bỏ sau đó nàng liền chú ý tới giang dương có chút cổ g á i nhìn xem nàng làm gì nhìn như vậy ta t i ế t linh băng có chút ngượng ngùng nói t h ầ m tiết linh băng vừa rồi hiển nhiên cố ý mà vì cho nên giang dương rất hiếu kỳ đến cùng là vì cái gì cùng bên trên nơi này ăn cơm chuyện này hắn giống như phải cùng tiết linh băng nói chuyện nhan tịch nguyệt sự tình bất quá nàng biết bao nhiêu tiết linh băng gặp giang dương vẫn là nhìn xem nàng con mắt giật giật sau đó xẹp lên miệng có chút không vui mà hỏi giang dương ta ta là nữ nhân người sao giang dương không nghĩ tới bị tiết linh băng hỏi lại mà lại là vấn đề này giang dương cảm thấy nghĩ đến cái này đáp án vậy mà liền để hắn nhịp để thế i m có c ú t tốc, t ra cấm. nhẹ h i linh băng tự nhiên là nữ nhân của hắn loại này nhận biết cùng cảm giác giang dương cảm thấy rất thích tiết linh băng là hắn đó là một loại không cách nào miêu tả vui sướng cùng cảm giác thành kiểu. tiết linh băng là nữ nhân của hắn giờ này khắc này hơi mang theo tiểu t á t kiểu nữ nhân là thuộc về hắn càng đừng đề cập tiết linh băng thân phận địa vị đôi này bất kỳ nam nhân nào đều là một loại to lớn thỏa mãn giang dương bản năng gật đầu trong miệng cũng là khẳng định nói vâng tiết linh băng chừng mắt nhìn nàng đồng dạng thích giang dương câu trả lời này cũng có thể cảm nhận được giang dương giờ khắp này nhu t ì n h bên trong mang theo loại kia chiếm hữu cảm giác thỏa mãn tiết linh băng trong lòng nhịn không được đối đinh ý khích lệ đinh ý là cái hảo l ã o sư tốt khuế mật cũng coi như ngươi xuất lực nam nhân rất khó chịu chống cự thích nữ nhân loại này ta thuộc về ngươi tư thái giang dương cũng không ngoại lệ nũng nịu nữ nhân tốt số nhất kỳ thật càng nhiều hơn chính là nữ nhân loại kia tư thái rất dễ dàng thỏa mãn nam nhân nội tâm làm tiểu nữ nhân cũng không tệ đâu nàng đâu bị thua thì đâu bất quá những cái kia thua thiệt địa phương là trọng yếu nhưng không phải trọng yếu nhất nhan t ị n h n g u y ệ t ngươi cho rằng dựa vào thủ đoạn nhỏ liền có thể thắng ta có thể ngươi quên ta cùng giang dương quan hệ cùng ngươi không giống chúng ta vốn là không tại một cái cấp độ bên trên ngươi bất quá là cái ngoại nhân tại giang dương trả lời về sau tiết linh băng mang theo một chút xíu nũng nịu giống như ngựa khí nói ra ta bị người khi dễ giang dương sửng sốt một chút bởi vì tiết linh băng có chút ủy khuất thần thái cũng bởi vì tiết linh băng lời nói bị người khi dễ ai có thể khi dễ tiết linh băng bản năng mở miệng nói ai nhan tình nguyện chương bốn pháo hoa bình thường nhân sinh chương bốn Áo、hoa bình thường nhân sinh giang dương nghe được nhan tịch nguyệt danh tự lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn hiện lên trong đầu ra ý niệm đầu tiên chính là tiết linh b a n g quả nhiên biết nhan tịch nguyệt có thể nghĩ lại liền nghĩ tới giờ phút này vấn đề trọng yếu nhất nhan tịch nguyệt khi dễ tiết linh b a n g rồi phát sinh cái gì rồi giang dương mang theo lo lắng cùng nghi ngờ mở miệng hỏi mặc dù tiết linh b a n g không giống có chuyện gì nhưng nhan tịch nguyệt thủ đoạn giang dương là có hiểu rõ cho nên hắn vẫn là bản năng có chút lo lắng tiết linh b a n g cảm giác được giang dương có chút lo lắng ánh mắt của nàng rất có điểm vô cùng đáng thương nói nàng nói xấu ta giang dương là thật là không nghĩ tới tiết linh b a n g nói thụ khi dễ là cái này loại này giống như tiểu bằng hữu cãi nhau tìm ra trưởng đã thị cảm là chuyện gì xảy ra nói nói xấu ngươi đối mặt giang dương hiển nhiên mang theo một loại ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì biểu lộ thiết linh b a n g rất khẳng định gật gật đầu ừ m nàng nói xấu ta giang dương trong lòng có loại bất lực nhà danh cảm giác nàng nói ngươi cái gì nói xấu cùng ai nói còn có nàng nhận biết ngươi thế nào nhận thức giang dương cảm thấy có một đồng càng quan trọng hơn vấn đề đáng giá hỏi bất quá vẫn là có chút không hiểu hỏi trước nàng nói cái gì rồi t i ế t linh băng biết chứ truy lắc đầu giang dương bản năng đem tiết linh băng lay động sợi tóc sắn một chút mới mở miệng hỏi ngươi không biết nàng nói cái gì ừ m không biết nghe tiết linh băng cái này im lặng trả lời nhưng lại có chút đáng thương nhỏ biểu lộ giang dương bất đắc gì nói vậy làm sao ngươi biết nàng nói mà lại ngươi cùng nàng nhận biết thế nào nhận thức tiết linh băng mang lên đú và nói ta tự nhiên biết bởi vì cố thúc thúc t h á i độ đối với ta thay đổi tính nhận biết đi kỳ thật ta chưa thấy quan à n g bất quá cũng coi như trả hỏi về phần tại sao nhận biết nàng ngươi hỏi ta chăng giang dương trong lúc nhất thời không biết hẳn là đáp lại cái nào b ấ t quá câu nói sau cùng kia cùng tiết linh b a n g yếu ớt ánh mắt để giang dương một trận trộn dạng lại có một loại dự cảm không tốt bởi vì tiết linh b a n g trong lời nói nàng cùng nhan tịch nguyệt nhận biết h i ệ n nhiên là bởi vì giang dương giang dương đ ố n g nhiên cảm thấy trong lòng có chút loạn nhan tịch nguyệt cũng xảy ra vấn đề bằng không thì nàng vì sao lại nhận biết tiết linh b a n g có thể nhan tịch nguyệt nữ nhân này rất không có khả năng a tối thiểu nhất sẽ không cùng tiết linh b a n g các nàng đồng dạng nhan tịch nguyệt là loại kia đối cái gì đều cảm thấy hứng thú người cho nên nàng sẽ nếm thử tất cả nàng muốn nếm thử đồ vật nhưng nàng lại đối cái gì cũng không đáng kể bao quát tiền có đôi khi giang dương cảm thấy nhan tịch n g u y ệ t không phải tại kiếm tiền chỉ là đang thỏa mãn loại kia thắng cảm giác thậm chí là tính mạng của nàng nàng cũng không quan trọng nếu có một ngày giang dương nghe được nhan tịch n g u y ệ t phát sinh sự cố hắn cảm thấy mình nhất định sẽ không kinh ngạc bởi vì những cái kia để cho người ta tuyến thượng thận tiêu thăng cực hạn vận động thật sự là quá mức nguy hiểm hắn hoàn toàn không thể lý giải nhan tịch n g u y ệ t mặc cánh chứa phục tùng sơn cốc bay xuống đồ chính là cái gì hảo hảo còn sống không tốt sao loại kia thời khắc sinh tử kích thích cảm giác lại thật đáng ra không hắn là thật không hiểu không hiểu nhưng hắn có thể cảm giác được khi đó nhan tịch nguyệt trên mặt rào rạt tiêu dung thượng như đang hưởng thụ lấy sinh mệnh trói lọi giống như pháo hoa lộng lấy nhân sinh nhiều màu nhiều sắc giang dương vẫn cảm thấy hắn cùng nhan tịch nguyệt không phải sinh hoạt tại một cái thế giới bao quát đối với cuộc sống thái độ khả năng cuộc sống của hắn là vì sinh vì sống mà nhan tịch nguyệt sinh hoạt mới thật sự là sinh hoạt ước chừng tự như một cái là sinh tồn một cái mới thật sự là sinh hoạt nhan tịch nguyệt nghĩ đến cái gì liền sẽ làm cái gì cũng hoàn toàn có năng lực đi làm khả năng một buổi chiều tại an tĩnh v a tranh nhan tịch nguyệt liền sẽ đột nhiên để giang dương mang theo nàng đi sân bắn như thế nhan tịch nguyện kỳ thật thật rất có mị lực đặc biệt là nàng dùng mười vạn để giang dương đ ồ i tiếp nàng từ vạn mét không trung nhảy đi xuống thời điểm giang dương bị nhan tịch nguyện từ phía sau ô m từ trên máy bay nhảy xuống trong nháy mắt hắn nói không rõ mình cái kia kích động bên ngưng tâm là bởi vì số tiền lớn kia hay là bởi vì nhảy dù chuyện này bản thân nhưng quả thật làm cho hắn có loại chưa hề có thể nghiệm qua cảm giác thậm chí cũng sẽ toát ra một loại nhân sinh đến cùng là vì cái gì mà tồn tại c ả m g khái thoáng có chút vô lực chân đạp trên đồng cỏ về sau cũng sẽ toát ra ý nghĩa của cuộc sống là cái gì loại vấn đề này bất quá càng nhiều hơn chính là ta nếu là vừa rồi c ông bà của ta làm sao bây giờ ta còn không có hưởng thụ qua sinh hoạt đâu thậm chí còn chưa từng có một phần tình yêu hoặc là nữ nhân tóm lại bất luận là cái gì cảm xúc đối với hắn đều là nhất thời loại này vận động không phải là vì tiền đánh chết hắn cũng sẽ không làm lần thứ hai đương nhiên nếu có tiền hắn cũng sẽ không cự tuyệt nhưng không thể phủ nhận là nhan tịch nguyệt mang theo hắn bình ổn rơi xuống đất r ỡ xuống một thân trang bị chỉnh lý sợi tóc nhìn hắn thời điểm vừa mới trải qua tim đập rộn lên giang dương sẽ tận lực lẩn tránh nhan tịch nguyệt ánh mắt bởi vì hắn phát giác trái tim của hắn như cũ tại da tốc này lên không biết là vạn mét không trung nhảy xuống dư vị vẫn là trên đồng cỏ đón gió nhẹ đơn giản chỉnh lý sợi tóc nhan tịch nguyệt thật sự là có một loại nói không ra mị lực. Không đơn thuần là một phần mỹ lệ còn có một loại xuất khí nhan tịch nguyệt có đôi khi thật rất tiêu sái cũng rất hấp dẫn người ta để cho người ta ngăn không được sinh lòng hướng tới t h ư a n h ư bọn hắn nhảy xuống trước đó đối thoại ta nói qua không cần lo lắng rất an toàn tin tưởng ta ta không phải không tin ngươi ta là không tin dù nhảy yên tâm bọn chúng công ty không có xoa bình bọn chúng công ty rất khó có cái bình nhan tịch nguyệt nhìn xem giang dương bộ kia lo lắng để phòng bộ dáng nhị không được khoe miệng mỉm cười nói ra ngươi thật sợ chết giang dương vì thư giãn áp lực khó được về đ ố i nói ai không sợ chết nhan tịch nguyệt suy nghĩ một chút mới bình tĩnh nói có sợ hay không người đều muốn chết chết là chết muốn chết là một chuyện khác ta nói ngươi vì cái gì thích chơi những thứ này a bởi vì nhàm chán giang dương đối nhan tịch nguyệt trả lời thật sự là im lặng bất quá theo cửa khoang bị mở ra cảm thụ được phong thanh lướt qua bên hai giang dương vì phân tán lực chú ý tùy ý nói ra may mắn ngươi không nói vì ý nghĩa của cuộc sống nhan tịch nguyệt chạy tới giang dương sau lưng đem chủ phó câu kết nối tốt trong miệng hồi đáp nhân sinh không có ý nghĩa giang dương cảm thụ được sau lưng nhan tịch nguyện mang theo hắn chuyển tới cửa hơi có chút khẩn trương nói hiện tại đổi ý được không có thể a có thể đúng a ngươi bây giờ còn có thể đổi ý giang dương cười khổ một tiếng hắn chính là thuận miệng nói mười v ạ n khối nếu là hắn đổi ý đi ngủ đều có thể cho mình một bàn tay sau đó giang dương cũng cảm giác trên đầu mũ bị gõ go hít sâu chuẩn bị nhảy giang dương gật gật đầu điều chỉnh một chút hô hấp nói ra được hắn cũng chính là nhà danh thư giãn một tí nên nhảy thời điểm tuyệt đối sẽ không chần chờ về sau giang dương liền cảm nhận được nhan tịch n g u y ệ t từ phía sau chăm chú nắm ở hắn bên h a i là nhan tịch n g u y ệ t không nhỏ thanh âm đừng lo lắng giao cho ta sau đó không đợi giang dương trả lời hắn cũng cảm giác mình giống như không biết bay liệu chim chóc bị ném hướng không trung cái loại cảm giác này để hắn rất là khẩn trương đặc biệt là thân thể nhanh chóng hạ xuống thời điểm lúc này giang dương mới hiểu được mình giống như nhiều ít là có chút sợ độ cao tối thiểu nhất hắn mang theo kính bảo hộ con mắt hoàn toàn không dám nhìn xuống hết lần này tới lần khác nhan tịch nguyện còn mang theo hắn duy trì lao xuống tư thế để hắn rõ ràng cảm giác được gạ rền lìn tăng lên kích thích cảm giác. Cũng may, hắn có thể cảm nhận được sau lưng nhan t ị c h nguyện cái này ít nhiều khiến hắn khẩn trương thư giãn một chút nhan t ị c h nguyện sau lưng hắn một cái trong mắt hắn xem không hiểu nhưng lại giống như không gì làm không được nữ nhân chương bốn trăm m ư ơ i bảy chỉ cần ngươi tại ta bên cạnh chương bốn trăm m ư ơ i bảy chỉ cần ngươi tại ta bên cạnh nhan t ị c h nguyện tại giang dương trong mắt có đôi khi giống như từ gió không có bất kỳ cái gì ước thúc cùng n g ă n cản chính hắn vẫn như cũng là không thể tin được đẻ xuống bởi vì uống rượu có chút táo bạo cảm xúc mở miệng nói ra củng cố viên có quan hệ gì hắn thái độ đối với ngươi thế nào tiết linh băng nhìn xem giang dương nói ra ngươi hẳn phải biết ta trước đó cùng cố ra có mâu thuẫn đi bởi vì cố chi hằng giang dương gật gật đầu cố chi hằng sự tỉnh đình ý cùng tiết linh băng đều nói qua tiết linh băng trầm ngâm một chút mới lên tiếng ta cùng cố chi hằng chính là bằng hữu nghe được tiết linh băng đột nhiên mang theo nghiêm túc khuôn mặt nhỏ giang dương ngơ ngác một chút sau đó cảm thấy tiết linh băng lúc này có đỏ h ư n g khuôn mặt nhỏ bộ dáng này giống như không có gì lực sát thương trước kia có thể sẽ cảm thấy nói như vậy tiết linh băng rất có cảm giác á bách hiện tại giống như giảm đi rất nhiều có lẽ đây chính là thân phận chuyển biến về sau nguyên nhân giang dương mang theo tiếu dung nói ra ta biết ngươi trước kia nói qua nghe giang dương tiết linh băng biểu lộ không có vương lòng ngược lại vẫn như cũng h i ê m túc bởi vì nàng không biết giang dương có thật lòng không tin tưởng hoặc là thực tình không quan tâm trước k i a t h ì cũng thôi đi bất quá là nam nhân khả năng tinh thần bệnh thích sạch sẽ nàng không cảm thấy giang dương sẽ quan tâm mà lại nàng nói đều là sự thật không có gì đáng giá nói nhiều nhưng bây giờ không được bởi vì nhan t ị c h nguyện xuất hiện cái này tín nhiệm là phía sau cơ sở thì như nàng thực tình thì như nàng đột nhiên củng cố ra hòa giải chuyện này cố huyên ý nghĩ nàng không cải biến được dù sao đổi lại là nàng đồng dạng sẽ hoài nghi phương diện này thua chính là thua có thể nàng không hy vọng giang dương cũng hoài nghi nàng nàng không phải đầy trong đầu đều là ngây thơ ý nghĩ nữ hai tử trong vậy và o giang dương không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng thực tình nàng chưa từng sẽ có loại này hướng tưởng bởi vì nàng biết giang dương cũng không phải cái loại người này giang dương cùng nàng kỳ thật trên bản chất đều là hiện thực bọn hắn bất luận cái gì sự tình bao quát tình yêu đều sẽ suy nghĩ cũng sẽ không tồn tại nhiều như vậy nghĩ đương nhiên nếu như một khi giang dương cũng hoài nghi dụng tâm của nàng nay sẽ là hủy diệt tính cũng sẽ để nàng thật tuyệt vọng khi đó nàng thậm chí không cách nào nói ra ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta loại kia cuồng loạn không hiểu không rõ thiết linh băng làm không được bởi vì nàng thật có thể lý giải giang dương khả năng không tín nhiệm tình yêu của nàng đại đa số thời điểm là lý trí lại hiện thực đương nhiên cũng tương tự có khống chế không nổi thời điểm tình cảm cùng lý trí rất khó luôn luôn cân bằng chắc chắn sẽ có một cái nháy mắt phương diện nào đó chiếm thơ ư phong cho nên nàng mở miệng chậm rãi kỹ càng giảng thuật nàng cùng cố chi hằng sự tình bao quát những năm kia nàng tự trách cố chi hằng có thể là bởi vì nàng mà chết giang dương nghe xong run lên một hồi tâm tình cũng có chút phức tạp dù sao hắn hiện tại biết cố chi hằng hẳn là hắn cùng cha khác mẹ ca ca một cái bi thương u buồn cùng hắn dài rất giống nam sinh thậm chí mặc dù tiết linh băng giống như cố ý tránh đi cố chi hằng u buồn nguyên nhân nhưng chính giang dương cũng đ o á n được là bởi vì chính mình mẹ con cùng bọn hắn mẹ con mâu thuẫn bởi vì cố vên thái độ giang dương tâm tình phức tạp thở dài một hơi sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay chạm chạm tiết linh băng mặt chuyện này cũng không trách ngươi là chính hắn lựa chọn hắn lựa chọn bi quan sinh hoạt thái độ có thể thương hại có thể đồng tình nhưng không cần đem trách nhiệm quy tội trên người mình không có người hẳn là vì cứu một cá i nhân tuyển chọn hy sinh chính mình đã tiết linh b a n g nói không thích hắn cái kia bất luận hắn bất ngờ là vì cái gì tiết linh b a n g đều không cần vì hắn ngoài ý muốn tự trách lâu như vậy thậm chí củng cố ra phát sinh ma sát tiết linh b a n g gật gật đầu nói khi đó cũng là thật thay hắn không đáng tăng thêm ta ngày đó không có đi cho nên cho nên ta củng cố thúc thúc d ậ y vò thật lâu giang dương ôm một chút tiết linh b a n g sau đó sở lấy tóc của nàng nói ra đã qua tiết linh b a n g ngừ một tiếng cảm thụ được giang dương ôn nhu trấn an động tác hai người đắm chìm trì chốc lát giang dương mở miệm nói ra ta tin từ ngươi ngươi cũng không cần lo lắng đối với giang dương đột nhiên lời nói tiết linh b a n g biết giang dương minh bạch lo lắng của mình giang dương cho tới bây giờ đều không đốc trong lòng mang lên ấm áp nhìn về phía giang dương giờ khắc này tiết linh b a n g tình cảm chiếm cứ thượng p h ò n g mặc dù giang dương chỉ là một câu lời đơn giản nhưng nàng đã có loại lệ nóng danh tròng cảm giác một giây sau nàng liền hôn lên giang dương miệng giang dương cảm thụ được mềm mại cùng nhiệt liệt tình cảm trong lòng cũng là thở dài một tiếng đối với tiết linh b a n g lo lắng h ắ n thậm chí cảm giác nhận lấy thì ngại tình cảm của hai người cho tới bây giờ đều là tiết linh băng đang chủ động tại nỗ lực thực tình coi như có thể diễn xuất đến tiết linh băng cũng không có cái kia phần diễn kỹ làm người trong cuộc hắn rõ ràng tiết linh băng không phải là vì cái gì hoang đường báo thủ bất quá hắn cũng minh bạch tiết linh băng lo lắng dù sao không phải người trong cuộc cố huyên không có cảm thụ của hắn cho nên sẽ hoài nghi cũng rất bình thường chuyện này hắn sẽ cùng cố huyên giải quyết tốt nhưng là nhan tịch nguyện thế nào nhận thức cố huyên đồng thời tại cố huyên trước mặt nói lên tiết linh băng nói xấu để hắn có chút âm thầm nhữ mày ôm hôn một hồi giang dương mới tạy ngừng nằm ngoài hốt thời gian nói ra nhan tịch nguyện sự tỉnh ta và ngươi nói một chút đi tiết linh băng dỗi ra ngón tay ngừng lại giang dương miệm ta đã biết ngươi liền nói cho ta ngươi đối nàng có hay không tình cảm giang dương trực tiếp trả lời tuyệt đối không có tiết linh băng không có xoắn suýt vấn đề này mà là vừa cười vừa nói không có liền tốt cảm thụ được tiết linh băng lúc nói những lời này cứ việc mang theo hơi say rượu lại hiện lên sáng ngời con mắt giang dương vẫn là không nhịn được nói ra không nên cùng nàng phát sinh tranh chấp không bỏ được đối mặt tiết linh băng ánh mắt d à o hạn giang dương có chút bất đắc dĩ không phải ta có tư cách gì không bỏ được người ta là bối cảnh sau lưng của nàng tương đối phức tạp tiết linh băng t i ế u tiếu ngươi cảm thấy ta sợ nàng giang dương cảm nhận được tiết linh băng tức giận đành phải nói ra là không cần thiết ta không có quan hệ gì với nàng có cơ hội ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng bao quát chính hắn ý nghĩ cùng nhan tịch nguyệt ý nghĩ hắn cảm thấy hắn cần cùng nhan tịch nguyệt nói chuyện rồi hắn không rõ nhan tịch nguyệt đến cùng là tâm tư gì tiết linh b a n g con mắt c h u y ể n một chút mới lên tiếng giang dương hiện tại kỳ thật không phải ngươi cùng nàng sự t ì n h hoặc là vẹn vẹn ngươi cùng nàng sự t ì n h nàng cho ta chuyện này ta nhẫn không đi xuống giang dương ước chừng minh bạch tiết linh b a n g nói là liên quan tới cái kia nói xấu là nhan tịch nguyệt nói cho cố lên bất quá chuyện này giống như cũng không trở thành còn không đợi giang dương nói chuyện tiết linh băng đã yếu ớt nói ra ra nàng ằ m viện cũng l bởi vì à n mới ra thai ra nạn xe c ộ n g h e đ ư ợ c tới ta giang dương là trần n kinh cũng có được nghĩ mà sợ hắn là thật sợ hai nhan tịch nguyện bất lợi cho tiết linh băng mặc dù theo tiết linh băng thân phận địa vị người bình thường là sẽ không đắc tội nhưng nhan tịch nguyện làm cái gì cho tới bây giờ đều là nhìn nàng có nguyện ý hay không mà thôi hắn không hy vọng tiết linh b a n g cùng nhan tịch nguyện thật náo bắt đầu chủ yếu là lo lắng tiết linh b a n g có thể tiết linh b a n g h i ệ n nhiên là đang nói nàng rất tức giận nàng cần phát tiết giang dương hoàn toàn có thể minh bạch mỗi người đều là cá thể cũng đều có tính tình của mình tiết linh b a n g hẳn là chưa từng nếm qua loại này thua thiệt tại hắn lo lắng xoắn suýt bên trong tiết linh b a n g đã còn nói thêm nếu như ngươi để cho ta nhịn một hơi này ta cũng nghe ngươi nói xong nhìn xem giang dương nhìn về phía ánh mắt của nàng trong mắt mang lên một loại sáng lời chỉnh trọng nói bởi vì ngươi là nam như ta câu nói này để giang dương trong lòng một trận lửa nóng hắn cảm động tại tiết linh b a n g vì hắn thỏa hiệp cũng minh bạch giờ k h ắ c này hắn giống như có một phần trách nhiệm có một cái lập trường hắn nhất định phải đứng tại tiết linh b a n g bên người bởi vì nhan tịch nguyện với hắn mà nói là cái ngoại nhân vẫn là để tiết linh b a n g thụ thương nằm viện ngoại nhân mà tiết linh b a n g là nữ nhân của hắn hít vào một hơi thật dài giang dương mới nhẹ nói ta lo lắng ngươi tiết linh b a n g nở nụ cười xinh đẹp nàng rất vui vẻ bởi vì giang dương quyết định sẽ không nơi này là thân thành không phải nước ngoài mà lại có ngươi ở bên cạnh ta ta không sợ bất luận kẻ nào giang dương cảm nhận được tiết linh băng tự tin trong lòng lại là một trận mềm mại hắn hiểu được tiết linh băng tự tin không phải là bởi vì trợ giúp của hắn ngược lại là bởi vì hắn là tiết linh băng duy nhất uy hiếp tiết linh băng là tại nói cho hắn biết chỉ cần giang dương nguyện ý đứng tại bên người nàng nàng không e ngại bất luận kẻ nào đây càng giống một câu thâm tình tỏ tình ai có thể nói tiết linh băng là lý trí chương bốn trăm mười tám một mảnh hỗn đ ộ t chương bốn trăm mười tám một mảnh hỗn đ ộ t giang dương bồi tiếp tiết linh băng uống vài chén rượu đối với tiết linh băng cùng nhan tịch nguyện khả năng phát sinh ma sát giang dương trong lòng vẫn như c ũ là có chút lo lắng nhan tịch nguyện cái gì đều có thể làm được rượu trong tay uống một hơi cạn sạch về sau vẫn là không nhịn được dò hỏi ngươi dự định làm cái gì t i ế t linh băng minh bạch giang dương lo lắng trên mặt lộ ra một cái tựa như ngươi liên tâm biểu lộ nhưng đã có chút mê ly hai mắt nhiều ít mang lên đ i ể m câu người còn chưa nghĩ ra nói xong lại là đột nhiên trừng mắt nhìn nhìn xem giang dương hỏi ngươi đã có làm hay không khác người sự t ì n h giang dương sửng sốt một chút khác người sự t ì n h đã từng những cái kia kiêm chức tính sao không tính ước chừng chỉ có cùng đinh ý tại đêm khuya những tin tức kia cùng lén lút sự tỉnh được cho khác người đi tích linh băng đã lộ ra tiếu dung nói ra hai chúng ta hẳn là đều có chút khó chịu sự t ì n h muốn hay không phát tiết một chút giang dương nhìn xem tiết linh băng hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hưng phấn thoáng có chút không hiểu phát tiết hai người bọn họ sẽ không nói chính là loại chuyện đó đi có ý định này càng xem tiết linh băng tới gần mặt của hắn càng cảm thấy động lòng người t h ư ợ n h ư là ý kiến hay từ vừa rồi hứa tình q u ấ y g i à y trước đó hắn liền có chút nổi giận mà lúc này giờ phút này diệu hậu kỳ máy móc xuất hiện thẻ b ỗ n h i ê n cùng đình trệ chỉ có dục vọng tại trên tráng kích phát giới để giang dương cảm thấy thân thể phát nhiệt t r ư ớ c mặt tiết linh băng giống như cũng bắt đầu trở nên quyển lính rũ mặt mày kéo cái chủng loại kia cảm giác để giang dương kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọn làm cái gì khác người sự tình giang dương nói xong đều cảm giác được mình có chút ngầm câm cùng n ộ i vàng thanh â m tiết linh băng không có trả lời mà là động tác chọc người nâng cốc nước đưa tới giang dương bên miệng giang dương bản năng hé miệng tùy ý tiết linh băng cho ăn hắn một chén rượu tiết linh băng mới mang theo hưng ơ phần nói chúng ta phá tiệm đi giang dương kèm chút bị rượu chẹn họ một chút trên mặt liên tiếp ba cái dấu hỏi hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không uống quá nhiều, cho nên tiết linh băng nói là hai chữ này a mình hẳn không phải là nghe theo con c h ứ c dù sao hai chữ này tiết linh băng cắn chữ vẫn là rất rõ ràng có thể mình nghĩ là mặt khác hai chữ a phá tiệm giang dương vẫn là không xác định về hỏi một câu tiết linh băng mở to hai mắt gật gật đầu sau đó trả lời đúng chúng ta đem cái này ra nguyệt nhà lầu được a giang dương cảm thấy mình uống nhiều nhưng hiển nhiên tiết linh băng uống lớn hơn vì cái gì hừ hừ giang nguyệt nhà lầu giang nguyệt nhà lầu giang dương nhan tị nguyện danh tự này ta liền không thích trở về ta liền đóng cái khách sạn gọi giang băng nhà lầu giang dương im lặng liên quan tới hải duyệt nhà lầu cải danh tự chuyện này quả thật có chút cổ quái tiết linh băng đã nói ra ngươi không phải mới vừa hỏi ta muốn làm cái gì sao trước hết đập nàng cửa hàng nói xong lại có chút hưng p h ấ n nói ta kỳ thật còn chưa làm qua loại sự tình này đâu không có mấy người bình thường sẽ làm loại sự tình này nhà danh xong giang dương tiếp tục nói phải bồi thường tiết linh băng nhịu nhữ mày không thường n ổ i sao sau đó nhìn giang dương hai con ngươi chấp động lên vẻ hưng phấn xem như cho nàng hại ta nằm viện đ ắ p lễ giang dương ý thức được tiết linh băng là chăm chú trong lúc nhất thời có chút do dự loại sự tình này hắn thấy ít nhiều có chút không thể nói lý giống như l u ồ n nghịch rượu điên đ ồ n g dạng bất quá hắn cũng minh bạch tiết linh băng thật sự có khí tiết linh băng cũng là ý tưởng đột phát bất quá toát ra ý nghĩ này về sau con mắt càng ngày càng sáng phá tiệm kỳ thật bất luận là đối với nàng vẫn là nhan tịch nguyện tới nói đều không quan hệ đau khổ bất quá là cái nhau kịch nhưng giang dương b ồ i tiếp nàng liền sẽ rất không giống bất luận giang dương có phải thật vậy hay không đối nhan tịch nguyện không có dư thừa tình cảm nhưng tiết linh băng biết nhan tịch nguyện khẳng định không phải nàng lần này chính là chạy gi chơi cái gì liêu trai cho nên nàng đột nhiên cảm thấy mình t r ê n h choáng cấp trên cái chủ ý này thật sự không tệ lại có thể phát tiết một chút lại có thể truyền lại nàng muốn truyền đưa tín hiệu cho nhàn tình nguyện cùng ta chơi tâm cơ không có ý tứ chúng ta là đ a m tình cảm ta cùng giang dương là người một nhà mà ngươi là ngoại nhân nghĩ xong sau liền nhẹ giọng hỏi muốn hay không theo giúp ta đ i ề n một chút giang dương đã cảm giác được mình say bởi vì hắn thật ý động nguyên nhân có rất nhiều có vừa rồi tiết linh băng những cái kia xúc động hắn nói nhu tình cũng có câu kia ngươi là nam nhân ta dư vị hắn đồng thời cũng cảm giác được tiết linh băng một ít tiểu tâm tư giang dương là đứng tại bên người nàng bất quá đối với cái này giang dương cảm thấy không gì đáng trách hắn cũng không riêng gì dùng m i ệ n g nói bồi nữ nhân của mình xuất khí giống như không có vấn đề gì cũng là phải làm hắn khả năng duy nhất lưu lại trần trợ là bởi vì làm như thế nhan tịch n g u y ệ t biết về sau khẳng định sẽ tức giận bị người khác đánh đến tận cửa cảm giác đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện nhưng lúc này giờ phút này hắn cảm thấy đối mặt tiết linh băng mang theo ánh mắt mong chờ hắn thật không muốn tự tuyệt nữ nhân của mình tự nhiên hẳn là dỗ dành đồng thời mâu thuẫn đã có còn không bằng để tiết linh băng phát tiết một chút thỏa mãn nàng mình kỳ thật cũng rất đèn、én. về phần nhan tịch nguyện bên kia lại nghĩ biện pháp đi trong lúc suy tư giang dương đầu đã điểm một cái nhìn thấy giang dương đáp lại tiết linh băng lại giống như một thiếu nữ gieo họ một tiếng sau đó ánh mắt quét thử một chút bao xương sau đó quay lại đến giang dương trên thân có chút ngượng ngùng nói ra chúng ta chúng ta làm sao làm ngữ khí có chút ít hưng ơ phấn giang dương nhìn xem tiết linh băng ít nhiều có chút luống c ố n g dáng vẻ nhịn cười không được một chút nói phá tiệm chính là ngươi không biết làm sao động thủ cũng là ngươi bất quá như là đã hạ quyết tâm giang dương cũng liền không muốn cái khác cầm lấy trên bàn một bình rượu sau đó ngựa đầu uống một mụn rượu bình nện ở i v đ ộ g t á rượu không ắ n một có ú v h bất quá bình hoa bình rượu không có vỡ bất quá bình hoa nát về sau hai người một bên uống rượu vừa bắt đầu phá hư trong phòng có thể đập tới đồ vật không bao lâu trong bao xương lốp bốt văng lên Các loại phục loại i vụ v ê những n g e thấy thanh âm mở cửa thời điểm, trong phòng đã là một đột. Tiết chút thậm thấy phòng mảnh hôn đột. Giang dương cùng tiết Linh Bang đều có chút phấn khởi, chí khả phá hư h cửa Giang Bang Dương cùng Giang Dương đến, người năng mớn. n âm mở điểm, cảm có có đã đều đều là cái kia tinh mỹ chỉnh t ề đồ vật bị nện nát một khắc này giang dương cảm thấy vẫn là thật thoải mái nhanh tiết linh băng hiển nhiên càng thêm hưng ơ phấn phá h ư muốn cái gì nàng không quá để ý nhưng là cùng giang dương làm loại sự tình này để nàng cảm thấy rất thoải mái đây là thuộc về bọn hắn hồi ức nàng cảm thấy đây cũng là độc thuộc về các nàng chương bốn trăm mười chín lại một mảnh hữu nội chương bốn trăm mười chín lại một mảnh hữu nội mang theo có chút lay động bộ pháp nàng giữ chặt giang dương tay đi ra ngoài khuôn mặt nhỏ dị thường ửng hướng nói chúng ta đi ê nện đ phía ngoài cái kêu bể cá hẳn là rất đã phục vụ viên đã choáng váng nhìn xem tiết linh băng cùng giang dương từ nàng bên cạnh đi qua nhìn xem tiết linh băng tại hành lang thuận tay còn lấy xuống trên tường họ a đập xuống đất nàng ngơ ngác một chút sau đó vội vàng đi tìm hứa tỉnh về phần ngăn cản nàng không có bởi vì giang dương nàng nhận biết cũng biết loại sự tình này chỉ có thể thông chi hứa tỉnh các loại hứa tình bởi tới đại sành thời điểm nàng liền nghe đến vài tiếng tiếng vang v à mắt là to lớn bể cá vỡ vụn dòng nước lấy đất những cái này cá k i ể m trên sàn nhà nhảy nhót dãy rủa thân thể hứa tình sắc mặt phi thường không dễ nhìn cũng mang theo thật sâu không hiểu chú ý tới khách sạn mấy cái phục vụ viên chuẩn bị đi lên ngăn lại lại cầm rượu lên mình chuẩn bị phá hư tiết linh băng nàng n h ữ n g mày bởi vì giang dương ngăn tại tiết linh băng trước người h i ệ n nhiên có dự định cùng phục vụ viên động thủ xu thế giang dương theo hứa tình lên tiếng vây xem khách nhân cùng chuẩn bị động thủ nhân viên phục vụ đều dừng bước lại giang dương cũng quay đầu nhìn về phía hứa tỉnh giang dương nhiều ít là có chút không cách nào đối mặt hứa tỉnh dù sao hứa tình cùng hắn là có chút giao tỉnh mình cùng tiết linh băng làm những việc này có chút khó mà nói bất quá hắn cũng không có gì biện pháp trên bản chất hắn là thuộc về bên người thân không cần đạo lý người chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc hắn là bản năng lại trợ giúp người một nhà mà tiết linh b a n g quan hệ với hắn càng không cần nhiều lời xuất khí loại sự tình này hắn chỉ có thể cũng nhất định phải đứng tại tiết linh b a n g một bên bất quá không đợi hắn nói chuyện tiết linh b a n g đã vừa cười vừa nói đây là ta đưa các người nhàn tổng đ á p lễ không cần hô răng dương nói xong trong tay cái bình đánh tới hướng một cái khác bể cá theo vỡ tan tiếng vang cùng chung quanh kinh hô hứa tình biểu lộ trở nên rất khó coi thủ h à người cũng đều nhìn về phía nàng có thể hứa tình không nói gì cũng không có người động thủ ngăn cản thiết linh băng cũng mặc kệ hứa tình tiếp tục phá hủy bắt đầu hứa tình tại rất nhiều người ánh mắt dưới lấy ra điện thoại nhan tịch nguyệt nghe thời điểm tại cùng lục khinh n ê m nói chuyện t h ế m thế nào lão bản giang dương đến giang nguyệt nhà lầu nhan tịch nguyệt bình thản nói ra ừ n nàng biết hứa tình sẽ không vì cái này đơn độc gọi điện thoại cho nàng nàng đang chờ hứa tình nói chuyện quả nhiên hứa tình dừng lại một chút liền nói hắn cùng tiếp thị tiết linh băng cùng đi nghe câu nói này nhan tịch nguyệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nghe đến hứa tình bên kia động tĩnh lông mày nhịn không được nhữ lại hứa tình nhìn xem vẫn tại phá hư tiết linh băng gia tốc nói ra tiết linh băng đang đập trong tiệm đồ vật câu nói này để nhan tịch nguyệt ánh mắt không tự chủ được ngưng nghe thấy đồ vật vỡ vụn thanh âm cùng những cái kia vây xem người ồn ào nhan tịch nguyệt giống như đã có thể tưởng tượng đến tiết linh băng đang làm cái gì bất quá nhan tịch nguyệt vẫn có chút bình tĩnh hỏi giang dương đâu hứa tình trần c h ờ một chút ấp đ ú n g nói ra đang ngồi lấy tiết linh băng ân vừa đưa bình rượu cho nàng nhan tịch nguyệt đến cùng là kéo căng không quá ở trên mặt biểu lộ ngắn n g i trầm mặc q u a đi hứa tình nhỏ giọng hỏi bản, làm sao bây giờ nàng rõ ràng có thể cảm giác được nhan tịch nguyệt thật dài hô một hơi mới lên tiếng tùy bọn hắn hứa tình vẫn là không nhịn được hỏi mặc kệ sao nhan tịch nguyệt trầm d à i nói hắn thích nệ n đồ vật của mình liền để hắn nệ n tốt nói xong nhan tịch nguyệt liền cúp điện thoại hứa tình bởi vì nhan tịch nguyệt lời nói sừng sốt một chút bất quá nàng vẫn là cảm giác được nhan tịch nguyệt hiển nhiên là sinh khí thở dài một hơi mới nhìn hướng giang dương cùng tiết linh băng ánh mắt phức tạp bất quá không bao lâu nhan tịch nguyệt video điện thoại phát tới hứa tình rất hiểu chuyện đem ống kính chuyển hướng tiết linh băng cùng giang dương ném đồ vật, là một kiện rất phí thể lực sự tiết linh băng cảm thấy cánh tay hơi m ệ t về sau liền ngừng động tác sau đó tại không ít người vây xem phía dưới quay người ôm lấy giang dương một mảnh hôn đ ộ n bên trong hai người ôm hôn tại một chỗ hứa tình nhìn xem một màn này nhịn không được lông mày nhảy một cái bởi vì nàng chú ý tới tiết linh băng giống như vào lúc này nhìn phương hướng của nàng một chút tự nhiên cũng chú ý tới cầm điện thoại di động nàng về sau tiết linh băng liền kéo lấy giang dương rời đi ra nguyệt nhà lầu t h ẳ n g đến hai người đón gió đ ê m chạy đến p ụ cận bờ sông mới ngừng lại được tiết linh băng đối đại hải dùng sức lớn tiếng la lên một tiếng sau đó vậy tóc nói với giang dương sảng khoái a giang dương mỉm cười đáp lại nguyên lai、like、có đôi khi làm một chút khác người không bình thường sự t ì n h s ắ c thực thật thoải mái liền ngay cả hắn cũng cảm thấy đáy lòng một mực lưu lại nột ngạt tâm tình đạt được thư giãn lúc này tiết linh băng lại nhìn về phía giang dương n g á y nháy mắt nói ra muốn hay không lại làm điểm ra cách sự t ì n h giang dương cảm giác tại hơi ngầm đèn đường dưới tiết linh băng minh lượng đôi mắt giống như tại phát ra ánh sáng bất quá câu nói này vẫn là để hắn có chút s ợ r u n lại làm điểm còn chưa đủ a còn muốn làm cái gì làm, làm cái gì sau đó hắn liền thấy tiết linh băng gần sát hắn nước n h u ậ n bờ m ô i bị nàng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút làm nam nữ bằng hữu loại thời điểm này chuyện phải làm giang dương cảm thấy mình nhịp tim lại một lần nhiệt l i ệ lên gió biển cũng thổi tan không được lửa nóng các loại lại một lần hôn lên một chỗ về sau tiết linh băng mới mang theo than nhẹ nói ta chưa thử qua đâu giang dương đồng dạng hàm hô đáp lại ta cũng không có các loại chú ý tới tiết linh băng tay càng ngày càng không thành thật giang dương mới nhiều ít khôi phục chút lý trí con mắt không tự chủ được nhìn một phía có chút không xác định nói ra thật sự ở nơi này tiết linh băng nỉ nó nói ngươi không thích đây cũng không phải là có thích hay không vấn đề là trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương mặc dù nơi này nhìn xem rất ẩ ậ nấp tại tiết linh băng thân thể càng ngày càng mềm thời điểm giang dương vẫn là lý trí chiến thắng dục vọng kéo lại tiết linh băng tay nơi này quá lạnh tiết linh băng mơ hồ nói còn tốt ta có gió thổi thật thoải mái giang dương tự nhiên biết hiện tại dễ chịu một hồi chạy mồ hôi thấy gió sẽ càm bạo tiết linh băng mê mẩn chừng chừng hiểu được giang dương ý tứ trong lời nói khuôn mặt nhỏ càng lộ vẻ hưởng luận bất quá vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói tốt ta giang dương cảm giác được tiết linh băng có, có cơ hội tiết linh băng gối lên giang dương đầu vai nói ra tốt một lời đã định ta ta thật muốn thử xem đâu giang dương bởi vì tiết linh băng xấu hổ mang e sợ n g ư ỡ khí cũng đột nhiên rất t r ờ mong đồng thời hắn giống như minh bạch tiết linh băng uống say về sau giống như sẽ rất lớn gan hoặc là nói sẽ phi thường phấn khởi đồng thời sẽ làm một chút rõ ràng không phù hợp nàng lại rất kích thích sự tình mơ hồ nhớ tới trước đó mỗi lần đinh ý cùng nàng uống nhiều quá cho mình phát ảnh chụp sự tình tiết linh băng đây coi là không tính rượu phẩm không tốt về sau hai người cũng không có làm dừng lại trực tiếp đi hướng phụ cận gần nhất khách sạn trên đường đi đều là giang dương trần mượn thanh em đ ừ n g cắn ta lốt hai n g ư ơ i thành thật một điểm tay cầm ra nhanh đến n g ư ơ i thành thật điểm đ ừ n g loạn xoay ngã xuống thiết linh băng n g ư ơ i tiêu đỉnh một hồi thỉnh thoảng sẽ vang lên tiết h linh băng hàm hồ đáp lại ta không muốn ta lại nha n g ư ơ i đi nhanh một chút cuối cùng là giang dương mang theo hung hăng thanh âm n g ư ơ i chờ hử ta chở mới không sợ ngươi ngươi cho rằng ta là ý ý hù dọa ta rõ ràng không tính đường xa c h ỉ n h tại một đôi nam nữ trong mắt lại là đi rất lâu các loại mở tốt cửa phòng vừa bị mang lên quần áo liền đã lưu tại cạnh cửa mấy món sự thật chứng minh Tiết Linh bốn g không phải đinh ý, b ấ trăm quá cũng không hai lên n mươi tha ta Linh Băng có thời thiểu năng quê mật. mật sáng sớm giang dương tỉnh lại thời điểm liền thấy tiết linh băng đã mặc vào một kiện hắn chưa thấy qua màu đen viền gen áo ngủ không người tại bàn ăn chỗ bày ra bữa sáng đường còn xinh đẹp trên thân thể hát mạch phân minh chỗ giao giới bởi vì thân thể hơi gớp váy nâng lên vị trí để vừa mới tỉnh lại giang dương có chút ý động tiết linh b a n g cũng không biết là cảm nhận được trên người ánh mắt hay là nghe thấy sau l ư n g v a n động quay đầu nhìn về phía giang dương sau đó trên mặt nợ nụ cười ngươi tỉnh rồi ngoái nhìn nhất tiếu bách vị sinh giang dương cảm thấy không gì hơn cái này ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua cửa sổ phất ở tiết linh b a n g trên sợi tóc giống như mực bình thường đen nhánh lại tản ra q u a n t r ạ c h bởi vì không có chạy vớt nhiều ít mang theo điểm sáng sớm lười biếng mỹ cảm giang dương phá lệ thích lúc này tiết linh băng thần sắc có chút mật người t i ế t linh băng bởi vì giang dương ít nhiều có chút đăm đăm ánh mắt trên mặt hơi ửng đỏ một chút miệng bên trong lẩm bẩm nhìn cái gì đấy giang dương lấy lại tinh thần cười nói nhìn sáng sớm ăn cái gì t i ế t linh băng vô ý thức nhìn thoáng qua bữa sáng nói ra ta để bọn hắn chuẩn bị tiểu trung quốc xoa tiêu cháo bánh mì còn có sữa bò ngươi xem một chút muốn ăn cái gì đói bụng sao t i ế t linh băng nói đơn giản xong liền chú ý tới giang dương vẫn như cũng nhìn xem ánh mắt của nàng ánh mắt kia để nàng giật mình minh bạch giang dương nói ăn là cái gì ăn k h ô n mặt nhỏ lại càng đỏ một chút thực khách còn có khẩu vị có cơm đồ ăn giống như đã không được. bất quá tiết linh băng vẫn là bản năng nhìn xuống thời gian nhỏ giọng nói lúc thời gian không còn sớm nàng không quá muốn cho giang dương đói bụng khẽ cắn ngôi nàng cũng không phải là không thể kiên trì đặc biệt là nàng thích giang dương nhìn nàng ánh mắt mà lại cũng nghe nói nam nhân buổi sáng tỉnh lại giống như đều sẽ có phản ứng tự nhiên bất quá thời gian thật có chút không còn sớm bởi vì ngủ trễ cho nên bọn hắn tỉnh không tính sớm giang dương bởi vì tiết linh băng bộ này hơi có chút thẹn thùng bộ dáng càng thêm ý động mặc dù trước đó chỉ là mở cái trò đùa bất quá khi thật cũng không thành vấn đề hắn cũng không phải dứt đói nhưng thật thèm r ố i lưng một cái cảm giác rất là thần thanh k h í sản g phát tiết một chút thật có thể để tâm tình thư giãn rất nhiều nhìn xem giang dương nửa ngồi dậy thân thể ánh mắt kia nhìn mình chằm chằm tiết linh băng mím môi một cái biểu lộ ra khá là đến n u thuận đi trở về bên giường giang dương dáng người thật tốt ân thân thể cũng tốt trong đầu kêu loạn nghĩ đến sau đó chính là một tiếng kinh hô nàng bị giang dương kéo đến trên giường sau đó miệng liền bị chắn tại tiết linh băng nắm cả giang dương cổ nhắm mắt lại thời điểm mới nghe được giang dương nói một câu vất vả ngơi nha tiết linh băng có chút mê ly ừ một tiếng sau đó mới cảm giác được giang dương bông ra nàng t tốt, tốt ta, ta sau đó c hai h người cùng một chỗ ăn bữa sáng dựa mặt thời điểm giang dương tay ít nhiều có chút không thành thật thật sự là rất khó khống chế lại đặc biệt là tiết linh băng mặc đầu ngủ tại toa lép trang điểm thời điểm trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình thật quá mức mỹ lệ thằng đến tiết linh băng thở phì phò nói ra ngươi đừng làm rộn thật muốn chậm giang dương mới nghỉ ngơi tâm tư hôm nay hắn liền muốn đi gặp cố huyên gặp hắn cái kia chưa hề gặp mặt phụ thân nói trong lòng bình tĩnh tự nhiên là giả bất quá lực chú ý một mực tại tiết linh băng trên thân có thể để cho tâm tình của hắn không có kịch liệt như vậy tiết linh băng chỉ là đơn giản thu một chút chính mình thanh thủy gia phụ dung thiên nhiên đi tạo hình nàng bản thân bất luận tướng mạo vẫn là làn da đều cực kỳ hoà mỹ cũng không cần quá nhiều đi sửa xước sau đó liền lấy ra mấy cái, cái túi ta để bọn hắn đưa mấy món ngươi kích thức của não ngươi xem một chút nghĩ mặc cái gì bộ dáng. giang dương tự nhiên đã sơm chú ý tới cạnh cửa mấy cái cái túi cũng minh bạch là tiết linh băng tỉnh về sau liền sắp xếp người chuẩn bị xong những thứ này bao quát bữa sáng giang dương trong lòng có chút cảm khái có vợ như thế còn cầu mong gì tiết linh băng hẳn là là thuộc về loại kia trở ra phòng vào tới phòng ngủ nữ nhân còn có thể chiếu cố đến ngươi hết thể cái chủng loại kia nữ nhân giang dương nhìn xem từng cái từng cái đem quần áo lấy ra để hắn chọn lựa tiết linh băng kìm lòng không được từ phía sau bảo vệ tiết linh băng dán tiết linh băng sau thay nói một câu cảm ơn ngươi t i ế t linh b a n g thân thể bản năng cứng một chút sau đó trên mặt liền lộ ra một cái yên nhiên tiểu dung cảm ơn ta cái gì cảm ơn n g ư ơ i thích ta giang dương vẫn như c ũ không rõ tiết linh b a n g vì sao lại thích mình nhưng hắn cảm thấy mình rất may mắn t i ế t linh b a n g trở lại hai tay vòng quanh giang dương cái cổ nháy mắt mang theo hoạt bát mà hỏi vậy vậy ta có thể cảm ơn n g ư ơ i sao giang dương đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới hiểu được tiết linh b a n g nói ý tứ vậy ngươi thích ta sao ta cũng có thể cảm ơn ngươi thích ta sao giang dương cúi đầu lại một lần hôn tiết linh b a n g mới trong mũi phát t m nói ừ n có thể ta cũng thích ngươi một hồi lâu, tiết linh băng t h ở phì phò nói ra đừng vào dối ta vừa sửa sang lại quần áo giang dương đồng dạng giúp tiết linh băng cắt tỉa một chút tóc sợi tóc không kìm ham được nói ngươi vừa rồi giống như một cái chiếu cố trượng phu thê tử tiết linh băng mím môi một cái đột nhiên hoạt bắt nói tối hôm qua không giống phục thị trượng phu thê tử sao giang dương cười nói cũng không có hưởng thụ về hưởng thụ nhưng tiết linh băng cũng không có phục thị nàng đến một lần nàng hiển nhiên không có gì kinh nghiệm thứ hai thể lực hiển nhiên cũng không được tiết linh băng kiều hừ một tiếng ngươi chờ chờ ta chờ ta thị trứng nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong nội tâm nàng là biết tối hôm qua mình b i luôn luôn cuối ệ n cùng tại tiết linh băng theo đề nghị giang dương tuyển một kiện đơn giản hưu nhàn âu phục kỳ thật mặc cái gì không quá quan trọng bất quá tiết linh băng rất thích giang dương mặc bộ này hưu nhàn đồ vét cảm giác tiêu chuẩn mặc áo cũng phá lệ đến hiện thân tài mặt đối mặt giúp giang dương sửa sang lại một chút cổ áo còn có ống tay áo cuối cùng không quên gậy gậy giang dương tóc rất đẹp trai có thể mê chết rất nhiều người giang dương đứng đấy mặc cho tiết linh băng hành động ánh mắt cũng một mực nhìn lấy tiết linh băng chuyên chú vì hắn quản lý quần áo bộ dáng nhìn không được nói ra có thể mê hoặc ngươi là được tiết linh băng chú ý tới giang dương trong ánh mắt xâm lược tính nhất thời lại có điểm tâm luôn c uống nàng có thể cảm nhận được giang dương buổi sáng hôm nay bắt đầu thái độ đối với nàng chuyển biến vô cùng lớn trong nội tâm nàng tự nhiên là vui vẻ nhưng cũng có chút bối rối cố gắng không chế nụ cười của mình nói sang chuyện khác đồng d ạ n g nói có thể đem ý ý mê thành tiểu năng chương bốn trăm hai mươi mốt hai cái yêu đương não chương bốn trăm hai mươi mốt hai cái yêu đương não giang dương nhịn không được cười lên ngươi nói như vậy đinh ý được không tiết linh băng vểnh lên quyết miệng ta nói chính là sự thật nàng à đầy trong đầu đều là lệnh dung còn có đói đói giang dương ngược lại là không có cảm thấy rõ ràng đinh ý có đôi khi cũng rất tài trí mà lại người ta là giáo sư đại học làm sao có thể là tiết linh băng nói d ạ n g này bất quá đầu góc hiện lên gần nhất đinh ý cùng với hắn một chỗ trạng thái giống như có chút bất lực phản bác so với giáo sư đại học đinh ý cùng với hắn một chỗ xác thực càng giống một cái câu người yêu tinh bị ma chính thiết linh băng nhịn không được cười trêu chọc nói hoa của ta si khuê mật ừ m ta sẽ đem câu nói này nói cho đinh ý thiết linh băng nghe câu nói này trứng mắt ra dương ngươi dám nói xong cũng có chút khí nhược nói hiện tại không thể nói những t h ứ này à nàng đối ta còn có ý kiến đâu giang dương lúc này vậy mà nổi lên cảm giác có một số việc làm giống như liền làm lúc đầu cảm thấy trong lòng rất lo lắng sự tình khi thật sự sau khi phát sinh kỳ thật giống như cũng không có gì tựa như hiện tại nội tâm của hắn mặc dù vẫn như cũ cảm thấy có chút có lỗi với đinh ý nhưng kỳ thật đã có thể tương đối tự nhiên cùng tiết linh băng nói lên đinh ý giống như cũng đại biểu cho, ba người quan hệ đã xác định còn lại chính là thời gian đi c h ậ m rãi lắng đọng hai người tiểu tình lữ náo loạn vài câu sau đó liền cùng nhau ra khách sạn cỗ xe đã sớm ở ngoài cửa hậu theo cỗ xe tiến lên giang dương càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được hắn liền muốn nhìn thấy phụ thân của mình tâm thật giống đều không thể ức chế r a tốc bắt đầu nhảy lên những cái kia trên tình cảm phức tạp cùng kích động tại nội tâm của hắn bên trong lan lộn nhưng giang dương đồng dạng minh bạch mình trong tiềm thức cũng minh bạch một sự kiện qua hôm nay thế giới của hắn sẽ hoàn toàn không giống tiết linh băng tự nhiên chú ý đến giang dương phát hiện hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt yên t ĩ n h lại cao lại lông mày xung xuê ngón tay ngọc tre ở giang dương trên mu bàn tay giang dương quay đầu nhìn xem tiết linh băng n u tình ánh mắt nợ nụ cười tiết linh băng nhẹ nói ngươi ngươi nghĩ như thế nào giang dương cởi khổ nói kỳ thật không có gì ý nghĩ tiết linh băng trầm ngâm một chút cố thúc, thúc rất thích người mẫu thân cũng rất để ý ngươi phát sinh sự kiện kia thống khổ nhất cũng là hắn. giang dương ánh mắt nhìn tiết linh b a n g gật đầu tự nhiên nói ra ta minh bạch ta càng không khả năng cũng không có tư cách trách hắn nói nợ nụ cười ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta sẽ chẳng biết xấu hổ trách cứ hắn những năm này không có nuôi ta đi tiết linh b a n g cũng đi theo cười nói ta tự nhiên biết ngươi sẽ không chính là cảm thấy cố thúc thúc thật không dễ dàng những năm này hẳn là cũng rất thống khổ khả năng chính hắn vẫn luôn sống ở tự trách bên trong đi giang dương chán nản gật gật đầu cố huyên hẳn là sẽ loại suy nghĩ này đi t h ê ly tử tán nguyên nhân quy tội trên người mình hai mươi năm giờ khác này giang dương đột nhiên đã cảm thấy hắn đối chưa thấy qua cố u y ê n có phần thứ nhất tình cảm phức tạp thương hại trong mơ hồ hắn cũng minh bạch đối với trung tình năng lực cũng không mạnh hắn sẽ có loại cảm giác này đại khái là thoát không ra bọn hắn quan hệ cố huyên là phụ thân của hắn máu mủ tình thâm giang dương trong lòng thở dài một tiếng thu thập một chút tuân gia cảm xúc nhìn về phía tiết linh băng hỏi ngươi không phải nói hắn đối ngươi có hiểu làm sao tiết linh băng m g ó p nhóm miệng còn trắng giang dương một chút mới lên tiếng cố thúc thúc đ ố i ta có ý kiến ta cũng không thể tổn hại sự thật nói trái lương tâm các ngươi là phụ tử hắn cũng thật rất để ý ngươi giang dương cười gật, gật đầu lật tay cầm tiết linh bằng bàn tay ta biết, hắn hiểu được tiết linh băng là hy vọng mình cùng cố y ê n ở trung tốt vì hắn cái này khiến giang dương có chút cảm động không nhắm rượu bên trong mang theo trêu chọc nói ngươi không cần lo lắng coi như hiện thực tới nói ta cũng sẽ không cự tuyệt một ngôi nhà tài bạc triệu phụ thân nói mình nợ nụ cười họ cố đâu ha ha trước đó có người còn cùng ta nói họ cố vô cùng không dạy nổi ta à vậy mà cũng là một cái không tầm thường họ cố tiết linh băng nghe được giang dương bản thân trêu chọc nhịn không được nói ra làm gì đem chính mình nói vì tiền đ ồ n dạng giang dương tùy ý nói ta nói cũng là thật ta lại không thể siêu thoát sự tình bên ngoài đừng nói hắn thật là phụ thân ta lại một mực tại tìm ta chính là đối ta không quan tâm không thèm để ý ta cũng sẽ không cùng hắn đối nghịch nói đến đây dừng lại một chút nhìn xem tiết linh băng vừa cười vừa nói trừ phi hắn bức ta không cùng ngươi cùng một chỗ vậy ta cũng chỉ có thể làm n g ỗ nghịch con trai mặc dù giang dương làm ở miệng cười nhưng tiết linh băng từ giang dương trong ánh mắt nhìn ra hắn là chăm chú giờ khác này tiết linh băng cảm thấy mình thật rất khó khống chế tâm tình của mình nàng minh m ạ c h giang dương là vì rộng lòng của nàng mới nói câu nói này cũng coi như đối nàng một cái hứa hẹn bất luận thế nào giang dương cũng sẽ không rời đi nàng trong lòng chạy qua dòng nước cấm thời điểm tiết linh băng n ắ m ở gia n g dương hai người lại hôn thằng đến tiết linh băng thở phì phò đẩy ra g i a n g dương nhỏ giọng thầm thì đừng cho ta quần áo vào dối giang dương vội ho một tiếng hắn thật không phải cố ý thế nhưng là quá tốt hôn tay liền khống chế không nổi tiết linh băng hơi sửa sang lại quần áo một chút mới hàm tình mạch mạch nói với giang dương h ứ thực sẽ hướng người nàng thực sự nhịn không được bởi vì giang dương có chút nhảy cấm trái tim nàng minh bạch giang dương hiện thực cho nên cũng phá lệ minh mạch giang dương nói câu nói này t r ọ n l ư ợ giang dương từ tiết linh băng trong mắt nhìn thấy tràn đầy thâm tình lầm bầm một câu ngươi cũng là yêu đương nào à? a thiết linh b a n g có chút ngộng làm sao đột nhiên nói nàng đâu giang dương khỏe miệng nhẹ cười có chút xấu nói ngươi có tiền như vậy ta không họ cố ăn ngươi cơm chuộc cũng đủ rồi à, cho nên ngươi cảm động cái gì a thiết linh b a n g không tự chủ được lại a một tiếng sau đó nhìn thấy giang dương mang theo trêu chọc vui cười ánh mắt nhịn không được đánh giang dương cánh tay một chút ngươi thật đáng ghét ta chính cảm động đâu nói xong lại nghiêm mặt nói mặc dù là nói dỡn nhưng giang dương bất luận cái gì sự tình ngươi cũng không cần làm đoàn chính mình ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi coi như ngươi thật không nguyện ý họ cố ta cũng vĩnh viễn là giang t i ế t thị hoặc là cố t i ế t thị giang dương nghe tiết linh băng cùng cặp kia chăm chú nhìn chăm chú lên hắn thâm tình đôi mắt không nhịn được nói thầm ta cũng là cái yêu đương nào à. bởi vì hắn thật rất cảm động cho nên một giây sau hắn lại ôm tiết linh băng lại một lần hôn lên cùng một chỗ tay ngươi thành thật một chút a nhanh đến giang dương chờ xe sau khi dừng lại tiết linh băng cùng giang dương cùng nhau xuống xe tự nhiên có người tới chỉ dẫn lấy hai người giang dương không khỏi không cảm khái cố ra thật sự có tiền mảnh này vùng núi hiển nhiên bị cố viên mua cố viên tại mộ địa chỗ tiết linh băng không có tại hướng trên núi đi mà là cho giang dương sửa sang lại quần áo một chút mới lên tiếng ta ở chỗ này chờ ngươi giang dương nhìn xem nàng gật gật đầu tiết linh băng không thèm để ý tùy tùng ánh mắt nhẹ nhàng hôn giang dương một chút sau đó liền ánh mắt giang dương thẳng tắp dáng người mười b ậ c mà lên ân nàng nam nhân rất đẹp trai tiết linh băng trên mặt nhịn không được lộ ra tiểu dung nàng hôm nay thu hoạch rất nhiều giang dương tình cảm tự nhiên không cần nói nhiều tâm tình của nàng một mực là ấm áp ngọt tình yêu thật rất tốt đẹp cũng tương tự không thiếu một chút ông chủ nhỏ tâm nàng không biết giang dương có chú ý hay không hoặc là chỉ là thuận miệm nói nhưng đã đầy đủ nàng vui vẻ tại trong tửu điếm giang dương nói nàng giống một cái thê tử mà hắn dĩ nhiên chính là trượng phu ánh mắt khoan thai nhìn xem giang dương đi lên thân ảnh tiết linh băng khỏe miệng hơi vểnh n h ỉ nó nói giang tiết thì đâu chương bốn trăm hai mươi hai phụ tử quan hệ chương bốn trăm hai mươi hai phụ tử quan hệ giang dương dọc theo bậc thang đi không bao lâu ngay tại một chỗ trống trải xem đến một cái cô đan đan thân ảnh xa xa nhìn lại nam nhân thân hình thẳng tắp đứng ở một cái không lớn trước mộ địa giống như là ngay tại lâm vào một loại nào đó hồi ức giang dương không nhìn thấy nét mặt của hắn nhưng viễn sơn như lông mày bên trong giang dương vẫn là không hiểu cảm thấy một vòng kiềm chế cùng buồn vô cớ theo giang dương đến gần cố huyên hiển nhiên nghe được động tĩnh hắn không có mở miệng mà là l ặ n g lặng nhìn xem giang dương từ bên cạnh hắn đi đến mộ bia chỗ sau đó xoay người đem trong tay màu trắng hoa cẩm trướng cùng màu vàng hoa cúc b à y ra ở phía trước cố huyên nhìn xem một màn này cùng giang dương bên mặt đột nhiên liền có một loại ấm áp nước vào khắp toàn thân để hốc mắt của hắn đều có chút phát nhiệt những năm này chỉ có chính hắn tới qua nơi này nơi này cũng chỉ có vợ chồng bọn họ hai người giang dương nhìn mộ bia một hồi tâm tư cũng vô cùng phức tạp. trước đó một mực không có quá mức khắc sâu cảm xúc nhưng lúc này giờ phút này nhìn xem trên bia mộ chữ giang dương giống như rõ ràng ý thức được nơi này sắp đặt chính là mình mẫu thân mặc dù không có bất cứ chi nhớ gì nhưng đây là cái tia cho hắn sinh mệnh lại cứu vãn tính mạng hắn mẫu thân hắn chưa bao giờ thiếu khuyết một phân một hào tình thương của mẹ bất quá là tại cái tia ban đêm mẹ của hắn duy nhất một lần đã dùng hết mà thôi mà hắn chỉ là chưa từng biết hai nam nhân đứng thẳng một hồi nhớ lại cùng một cái bọn hắn nhân sinh bên trong độc nhất vô nhị nữ nhân cố u y ê n mang theo thanh âm khản, khản mới nhẹ nhàng vang lên nhìn t h ấ ngươi nàng sẽ rất vui vẻ, nàng thích Hoàng Quốc, hoa là tiết linh băng bồi giang dương chọn hắn chỉ biết là màu trắng hoa cẩm chướng thích hợp tế điện mẫu thân về phần màu vàng hoa cúc là một cái nháy mắt giang dương cảm thấy cũng nhìn rất đẹp phối hợp hắn tự nhiên cũng chú ý tới trước mộ bia duy nhất một bó hoa chính là hoàng cúc nghĩ đến là cố huyên mang đến cố huyên đã tiếp tục nói hai mươi mấy năm chỉ có ta tự mình tới nhìn nàng quả thật có chút vắng lạnh giang dương từ tiết linh băng trong miệng đã biết lạc thanh thu không có những thân nhân khác cố huyên cũng sẽ không để cố ra những người khác tới quáy dày lạc thanh thu nơi này chỉ thuộc về hắn thuộc về bọn hắn người một nhà về sau ta sẽ cùng ngươi cùng đi nhìn nàng giang dương bình thường lại tự nhiên nói ra câu nói này cố huyên bởi vì câu nói này ngơ ngác một chút hắn đối giang dương lời nói có vui mừng lại đối hắn cảm thấy hiệu kỳ giang dương nhìn thấy hắn bất luận là kích động thấp phỏng hoặc là sợ đầu sợ đôi hay là ra vẻ trấn tĩnh cố huyên đều có thể lý giải cũng đều sẽ tiếp nhận nhưng giang dương giống như không có che lấp hắn cũng không bình tĩnh nội tâm nhưng đối với đối mặt hắn cũng đầy đủ bình thường đáng khi nói chuyện hai người đã bốn mắt nhìn nhau cố huyên nhẹ tay hơi bông n ú c n í c có trong n h y mắt đại khái là hắn nghĩ vớt ve một chút mặt này trước chương này cùng hắn thật rất giống mặt có thể rõ ràng cùng hắn rất giống nhưng hắn nhưng lại giống như thấy được lạc thanh thu cái bóng đây là con của bọn hắn cố huyên không phải là không có còn nghi v ấ n qua có thể thấy được giang dương cái này một mặt hắn giống như đ ã t ừ trong lòng xác định đây chính là hắn nhi tử cũng là lạc thanh thu nhi tử từ trước đến nay nội liễm cố huyên tại ánh mắt tương đối ở giữa vợ môi thậm chí đều xuất hiện k h é run tựa hồ có ngàn vạn ngôn ngữ lại bởi vì kích động nội tâm không cách nào biểu đạt lo toan nhất huyên chỉ là cảm xúc phức tạp nói n g ư ờ i đã lớn như vậy giang dương cảm nhận được cố u y ê n tâm tình ba động hắn đồng dạng cực kỳ phức tạp、ừ. bầu không khí có chút trầm mặc ở giữa giang dương nhìn quanh bốn phía một cái mở miệng nói cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm sau đó tại cố huyên mang theo ánh mắt khó hiểu bên trong nói ra ta coi là nơi này sẽ lớn hơn một chút so với cái này một tòa lâm h ả i đỉnh núi chỗ này đơn giản mộ địa l ạ c thanh thu mộ địa quả thật có chút giản l ư ợ n g cố huyên ánh mắt theo giang dương nhìn về phía xa xa mặt biển nhớ lại một chút mới lên tiếng nàng một mực thích biển trước kế hoạ phong cảnh thời điểm tám chín phần mười vẽ đều là hải đồ cũng thích nơi này dựa vào núi bằng biển đã là đẹp nhất phong cảnh liền sợ nàng sẽ nhìn phát chán nơi này trước kia liền mang nàng tới qua nàng rất thích bởi vì hồi ức cố huyên lời nói có chút nạp p h ụ giang dương giống như nhìn thấy đã từng cố huyên cùng lạc thanh thu ở chỗ này tình cảnh một cái thiếu nữ áo trắng cầm b à n vẽ vẽ lấy xa xa hải thiên một màu mà nam nhân nàng yêu nhất ngồi tại bên cạnh nàng l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng cố huyên đã tiếp tục nói nàng không qua ưa thích phô trường xa xỉ cho nên hết thệ đều đơn giản một điểm nàng cũng thích c n t ĩ n h nói xong lại bổ sung một câu có đôi khi thích c n t ĩ n h giang dương cảm giác được cố huyên hẳn là nhớ lại lạc thanh thu không yên tĩnh thời điểm ước chừng nàng cũng là nghi tính nghi động nữ sinh t h í h như sử nữ động như thỏ chạy tựa hồ cùng lục khinh em có chút giống、đâu. hắn cũng tại lục khinh nhâm vẽ tranh thời điểm bồi qua nàng nơi xa tịnh lệ phong cảnh ở trong mắt nàng tại nàng dưới ngoài bút mà nàng đồng dạng là trong mắt người khác tuyệt mỹ lại độc nhất vô nhị phong cảnh cố huyên hiển nhiên chú ý tới giang dương trong nháy mắt thất thần đôi mắt bên trong sáng ngời lấp lóe dừng lại một chút mới lên tiếng nói nhớ tới người nào giang dương hoàn hồn về sau mí môi một cái mới lên tiếng ừng một cái cũng biết vẽ tranh bằng h i ế u hắn ngược lại là hiếu kỷ cố u y ê n làm sao lại hỏi như vậy hắn thất thần thời điểm nhất định là nhớ tới một người sao có lẽ mình mất quá là vừa mới nghĩ lên một số việc hoặc là chỉ là đang thất thần cố huyên đã mở miệng cho hắn đáp án trước k i a n à n g tổng hội hỏi ta đang suy nghĩ ai ta cũng rất tò mò trong miệng nàng nói ánh mắt của ta xem xét chính là đang suy nghĩ một người cái ánh mắt kia là cái d ạ n gì g nói nhìn xem giang dương cười nói vừa rồi nhìn thấy ngươi ta ước chừng minh bạch đang suy nghĩ một người là cái d ạ n gì g ngươi hầu ở bên người nàng cũng sẽ nhớ nàng sao giang dương nhịn không được hỏi một câu cố huyên đột nhiên cảm thấy có chút khó mà mở miệng đúng vậy dù là hắn cùng lạc thanh thu cùng một chỗ hắn cũng sẽ nhớ nàng loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên nhưng đối mặt giang dương hỏi thăm Cô Huyên trong l ò n thăng trốc m g cố cổ viên t h phát hiện hắn giống như bởi vì giang dương trạng thái rất tự nhiên tại cùng giang dương nói lạc thanh thu cùng chuyện của hắn cứ việc hai người còn giống như không có chính thức nói về thân phận giang dương càng là không có đối với hắn có một cái xương hô nhưng giống như bọn hắn đã có một loại phụ tử quan hệ giữa cùng ă n ý kiểu trung quốc phụ tử quan hệ là trên đời phức tạp nhất một loại quan hệ bọn hắn có đôi khi là quân thần có đôi khi là bằng hữu có đôi khi thậm chí là cửu nhân nhiều khi thậm chí chỉ có một phương nằm tại trên giường bệnh thời điểm bọn hắn mới thật sự là phụ tử chớ nói chi là giang dương cùng cố huyên loại này thở nhỏ tách rời tình huống chương 433, nàng không giống chương 433, nàng không giống cố huyên có thể cảm giác được giang dương rất tự nhiên đã cùng hắn tạo dựng lên một loại quan hệ hắn không ghét thậm chí có chút vui mừng con của hắn giống như so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn quá nhiều tại nào đó một số cùng hắn hoàn toàn tương phản địa phương bên trên cũng tương tự nói do hắn ưu tú lướt qua những ý niệm này cố huyên khỏe miệng nhịn không được m ắ c m ắ c không có trả lời giang dương vấn đề mà làm mở miệng hỏi ngươi bằng hữu kêu cái gì giang dương nhạy cảm chú ý tới cố huyên đ ấy mắt ý cười nhợt nhạt hắn có chút sừng sốt một chút bất quá lại là hỏi muốn xen vào đời sống tình cảm của ta sao giang dương trả lời lại nằm ngoài dự đoán của cố huyên nhìn giang dương một hồi mới chậm nói nếu như ta muốn xen vào đâu giang dương cứ việc minh bạch cố huyên cố ý gây nên nhưng này loại cảm giác gáp b á c h tốt hơn theo lấy cố huyên chậm rãi ngự khí hướng hắn để ép xuống giang dương mặt lộ vẻ tiêu dung bất quá lại là trả lời trước cố huyên vấn đề thứ nhất nàng gọi lục khi nhâm cố huyên không tự chủ được gật gật đầu ta cũng đoán được là nàng là cái không tệ nữ hài tử lần này giang dương lông mày cao lại n g ư ờ i gặp qua nàng ừ m g ặ p qua nàng cùng mẫu thân ngươi có điểm giống ta trước đó cho là nàng là bạn gái của ngươi nàng cũng là nói như vậy giang dương bởi vì cố h y ê n lời nói có chút hy lặng cố h y ê n nói ra câu nói này nghĩ đến lục khinh em cùng mình mẫu thân hẳn là có chỗ tương tự nhưng phía sau câu nói kia hắn xác thực không biết làm sao đáp lại cố huyên nhìn xem giang dương lông mày cao lại lại dẫn điểm ưu sầu bộ dáng nhị n cười không được một chút ta còn tưởng rằng ngươi rất tiêu sái đâu đối mặt cố huyên giống như n h ộ m ý cười ánh mắt giang dương cũng không khỏi tự chủ cười khổ một tiếng hắn giống như minh bạch cố huyên đang nói gì cố huyên tiếp tục nói ta không có an bài người điều tra ngươi trước mắt không có giang dương gật gật đầu lục khinh em nữ sinh này ta vẫn rất thích ta nghĩ ngươi mẫu thân cũng sẽ thích cảm nhận được giang dương giờ khắp này tựa hồ có cái gì muốn nói cố huyên đã tiếp tục nói đêm qua ta gặp thiếu diễm hắn nói không nhiều nhưng giống như trong miệng hắn bạn gái của ngươi không phải lục khi n h â m cũng không phải tiết linh băng mà là cái lao sư nói đối nhịn không được nhìn xem giang dương nói ra phương diện này ngươi thật giống như không quá giống ta ba nữ nhân còn giống như có cái đồng học b u ồ n cái giang dương lúc này cũng không nhịn được hao nhẹ một tiếng giống như cố huyên không có tính cả hắn duy nhất chính quy bạn gái tiêu thiếu cố huyên là thật không có cha giang dương chỉ là tối hôm qua cùng cố thiếu diễm hàn huyên một chút hắn cũng không hỏi quá nhiều chỉ là từ khía cạnh hiệu rõ một chút chủ yếu vẫn là nhìn m ộ t chút cháu mình phản ứng mình cái kia chất tử ngược lại là không có vấn đề gì chính là từ trong miệng hắn nghe được chính mình cái này nhi tử tựa như là thứ cặn bã nam để hắn sửng sốt một hồi lâu quan hệ nam nữ như thế hỗn loạn thật là đến có chút không giống hắn giang dương cũng không có cách nào giải thích cái này chỉ có thể hơi có lung t u n g nói cô thiếu diễm người không tệ cố huyên gật gật đầu xem như rất hiểu sự tình sau đó có ý riêng nói không có dã tâm gì rất tốt hắn ngược lại là nói ngươi là thứ cặn bã nam giang dương gật đầu cô thiếu diễm mang đến cho hắn một cảm giác là như vậy hiện tại biết mình cùng hắn là đường huynh đệ cảm giác cũng rất có thú bất quá nghe được cố huyên đằng sau câu nói kia giang dương cảm thấy mình liền xem như cũng không muốn bị người nói thế là mở miệng nói ta quen biết hắn cũng coi như ngay thẳng vừa vạn hợp cố huyên nghe cô thiếu diễm nói qua bất quá hắn tự nhiên cũng không để ý lại từ giang dương trong miệng nghe một lần hắn giống như cũng là bởi vì ta và ngươi rất giống mới nghĩ kết giao ta nói xong câu đó giang dương ánh mắt mang theo điểm trêu chọc nhìn về phía cố huyên tiếp tục nói lần đầu tiên hắn liền muốn đối ta đ ộ c thủ lời này để cố huyên ngơ ngác một chút sau đó giang dương cười hồi ức đồng d ạ n g nói bây giờ suy nghĩ một chút lần thứ nhất độc thủ hắn giống như liền tổng chiếu vào mặt của ta tới về sau không phải đối thủ của ta cũng nghĩ hô cho ta mặt một bàn tay giang dương cứ việc hết chỗ chê quá rõ nhưng cố huyên rõ ràng nghe ra giang dương t r e o chọc trong giọng nói ý cười mặt cũng có chút nhịn không được biến thành màu đen chiếu vào giang dương mặt độc thủ mình cái kia chất tử đánh tâm tư gì giống như không cần nói cũng biết giang dương chú ý tới cố huyên sắp mặt yếu ớt nói ra c ô thiếu diễm xem ra cũng kiềm chế rất lâu cố huyên nhịn không được nói ra muốn đánh ta đến lúc đó ta thỏa mãn hắn tốt nói không nhịn được nói thầm một câu ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này cánh cứng đến bao nhiêu cố huyên là thật lên tâm tư cố thiếu diễm vậy mà nghĩ hô mặt của hắn giang dương đi theo còn nói thêm hắn vẫn là rất tôn k í n h sùng bái ngươi cố huyên chuyển hướng giang dương do xét một trận mới lên tiếng ngươi ngược lại là coi hắn là bằng hữu bất quá cũng bởi vì hắn nói ngươi là cặn b ã nam liền muốn hô hắn giang dương cười nói chưa nói tới hô hắn ta nói chính là sự thật muốn phiến mặt ta rất khó không đối hắn có chút ý kiến thiếu diễm nói không phải sự thật giang dương đối với cố huyên cố ý nói như vậy có chút bất đắc dĩ hắn tựa như là thế là giang dương đột nhiên nói ra ngươi muốn dạy dỗ hắn thời điểm ta tới đi cố huyên bởi vì giang dương lời nói lại ngơ ngác một chút giang dương đã nói bổ sung có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó ngươi muốn thu thập hắn tự nhiên là ta tới cố huyên lúc này chăm chú nhìn giang dương bọn hắn không phải sư đồ là phụ tử hắn muốn làm cái gì thời điểm con của hắn có thể thay hắn đi làm cứ việc cố huyên không cần nhưng loại cảm giác này cùng giang dương thái độ vẫn là để nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần hắn có con trai mặc dù trên thực tế hắn không cần dựa vào không cần ký thác nhưng trên tinh thần hắn là một cái lao nhân đã từng không nơi nương tựao nhân nhưng bây giờ giống như khác biệt hắn có một cái có thể dựa vào ký thác như tử bởi vì câu này lời đơn giản cố huyên trong lòng dâng lên tâm tình k h ó tả hiểu hơn giang dương đang bày tỏ hắn chính là mình như tử cố huyên hít vào một hơi thật dài mới lộ ra một cái tiểu dung một cái đơn giản chữ trầm một lối ra được về sau giang dương bồi tiếp cố huyên hàn huyên một hồi đại đa số đều là liên quan tới lạc thanh thu sự tình chật có thời điểm giang dương cũng sẽ giảng một chút cuộc sống của hắn hai cha con đối lẫn nhau cũng càng phát ra nhiều một điểm dài cố u y ê n có thể cảm nhận được giang dương trong lời nói cố ý biểu đạt đối giang viên chiều hai vợ chồng tình cảm thân sinh dưỡng sinh cố huyên không muốn so đo những thứ này mất mà được lại hai mươi năm n h i tử đã đầy đủ hắn không thèm để ý một chút cái khác cảm xúc t h ú n g chi đối với giang dương hiện tại loại này bộ dáng hắn là rất hài lòng mình cùng lạc thanh thu hải tử không có bị đôi kia lão lưỡng khẩu nuôi phế quay lại dẫn ta đi gặp gặp bọn họ ta ngay mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn giang dương gật đầu đáp ứng về sau trầm ngâm một lát cố huyên mới còn nói thêm tiết linh băng cái nha đầu kia giang dương biết cố huyên hẳn là cất khúc mắc bất quá vẫn làm ở miệng nói ta cùng nàng sự tính rất phức tạp trước kia hắn là không nghĩ tới hắn cùng tiết linh băng sẽ đi đến cố huyên nhìn xem giang dương chậm rãi nói người rất thông minh ta lúc đầu có thể mặc kệ nhưng là nàng cùng chúng ta ra sự tình rất phức tạp giang dương minh bạch cố huyên lo lắng cũng giữ vững trầm mặc cố huyên tiếp tục nói mà lại cái này không đơn thuần là chuyện tình cảm nếu như là một người đàn bà bình thường thêm một cái thiếu một cái ta sẽ không cùng ngươi nhiều lời đối mặt giang dương trầm mặc cố huyên lại hỏi không nói những sự tình kia cái kia lục khinh em còn có lao sức kia ngươi định làm như thế nào giang dương hiện tại tự nhiên không biết làm sao bây giờ cuối cùng thở dài một hơi nói ra ta mới hai mươi ba tuổi những sự tình kia không đội cố u y ê n minh bạch giang dương ý tứ những sự tình kia hôn sự của hắn không vội đối với giang dương câu nói này cố huyên vẫn là hài lòng mặc dù lộ ra rất cặp bã bất quá cũng có thể nhìn ra chính mình gái này đa tình nhí tử cũng không nghĩ tốt chính mình tương lai đồng dạng đối hôn sự cũng không có kiên định không đồng nhất lựa chọn chương 434, không phải lương phối chương 434, không phải lương phối trầm ngâm một chút cố huyên vẫn là không nhịn được nhắc nhở tiết linh băng không phải lương phối không phải nói linh băng không tốt ngược lại là nàng quá mức ưu tú cùng ngươi kết hôn người kia không phải là nàng nhìn xem giang dương cau lại lông mày cố u y ê n tự d ễ cười một tiếng nói ra không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ nói loại lời này sau đó yếu ớt thở dài nói thanh thu trước kia ngược lại là tổng cộng ta nói sinh ngươi quá đau về sau à nhi tử nàng nghĩ c h ỉ ô m một cái đến lúc đó để ngươi cố gắng n h ớ ô m một cái cháu trai phương diện này ngươi thật giống như sẽ không để cho nàng thất vọng giang dương nghe cố huyên cũng không biết nên làm cái gì phản ứng cố huyên thu hồi suy nghĩ còn nói thêm làm cha làm mẹ về sau khả năng tư tưởng liền sẽ trở nên không giống đi chí ít ngươi có thể làm thành một cái khuyên bảo ngươi có mấy cái nữ nhân ta không thèm để ý nhưng là tiết linh băng loại này không phải có thể tùy tiện chơi đùa về sau vạn nhất xuất hiện vấn đề sẽ rất phiền phức ta sẽ không ở phương diện này can thiệp ngươi nhưng ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng vì yêu sinh hận ví dụ cũng không phải số ít nàng đối ngươi tình cảm hoặc là ngươi đối nàng tình cảm ta cũng không đánh giá nhưng có một số việc là cần lý tính suy nghĩ đêm qua các ngươi đập g i a nguyệt nhà lầu ngươi có suy nghĩ qua sao cố huyên nói xong câu đó giang dương mặc dù đã có chỗ đoán trước nhưng vẫn là hơi kinh ngạc dù sao vẹn vẹn một đêm thời gian cố huyên liền biết quả thật có chút nhanh cố u y ê n đã giải thích nói giang u y ệ t nhà lầu bản thân đi người liền không phú thì quý t i ế t linh băng thân phận tự nhiên cũng không ít người nhận ra đương nhiên trong a kia là bởi vì tiêu vân cái kia thích bắt tiêu cái quái vì vân thích a h i đ lòng của hắn đã xác nhận đồng thời tiếp nhận giang dương là con của hắn chuyện này vậy dĩ nhiên tất cả ngoại bộ nhân tố đều không đáng nhắc lên con của hắn không ai sẽ đắc tội mặc dù ta không biết hai người các ngươi làm sao lại quyết định nhưng tiết linh băng nhất định biết hậu quả tất cả mọi người sẽ biết nàng có một cái nam nhân dù sao nàng chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận qua càng đừng đề cập làm loại sự tình này đối mặt giang dương trầm mặc c ố huyên mơ hồ cảm nhận được giang dương cũng hẳn là minh bạch những thứ này bất quá hắn vẫn là như vậy làm đối với cái này c ố huyên cảm thấy mình nửa vui nửa b u ồ n tối thiểu nhất con của mình cũng không đốc nhưng thường thường loại này minh bạch lại bởi vì một ít cảm xúc khoảng trừng y y hẻ nhiên đi làm ngược lại càng thêm nghiêm trọng làm lý trí bị cảm xúc h o ả n g trừng thời điểm nói rõ sinh ra loại tâm tình này người hoặc sự tình đối người này phá lệ trọng yếu thế là cố huyên tiếp tục nói còn có nhan tịch nguyệt nữ nhân kia lai lịch không nhỏ đặc biệt là bối cảnh phức tạp ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào giang dương không trần c h ờ địa mở miệng nói xem như bằng hữu cố huyên nghe được giang dương hơi có thâm trầm nhìn giang dương một chút nói ra bằng hữu ngươi cảm thấy ngươi cùng tiết linh băng cùng một chỗ đập nàng cửa hàng còn có thể tính bằng hữu giang dương không cách nào trả lời vấn đề này đêm qua hắn xác thực không có suy nghĩ quá nhiều cố huyên nghiêm mặt nói ra ngươi cùng nhan tịch nguyệt sự tình ta không hỏi nhiều nhưng là cách làm của ngươi hiện nhiên là cùng tiết linh băng cùng một chỗ đứng ở nàng mặt đối lập đồng thời trọng yếu nhất chính là cũng công khai các ngươi cùng một chỗ sự tình những thứ này ngươi cũng cẩn thận suy nghĩ qua sao những thứ này giang dương trong đầu kỳ thật đều có hệ i n lên nhưng tối hôm qua bất luận là t r ê n c h ó n g dâng lên vẫn là đối tiết linh băng cực nóng tình cảm đều để hắn tiềm thức đi không để ý đến kết quả hiện tại nghe cố huyên giang dương cũng ý thức được một kiện với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu đó chính là tiêu tiếu có thể hay không cũng biết chuyện này vậy mình muốn làm sao đối mặt tiêu tiếu trong lúc nhất thời giang dương rất có điểm sầu mi khổ kiểm cố huyên nhìn thấy giang dương thần sắc biết giang dương hẳn là minh bạch hàm nghĩa trong đó tuyệt không phải vô cùng đơn giản phát diệu điên đơn giản như vậy cố huyên thậm chí có lý do hoài nghi tiết linh b a n g đây là quang minh chính đại dương n h u trải qua tối hôm qua ai cũng sẽ minh bạch nàng cùng cố ra di tất nhiều năm thái tử là một đôi cố huyên hy vọng giang dương minh bạch tiết linh b a n g khả năng tâm cơ tối hôm qua là tiết linh b a n g cố ý gây nên bất quá hắn cũng vô pháp phủ nhận tiết linh băng làm như vậy cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn dù sao nàng là tiết thị tập đoàn người cầm lái chịu bôi một người trẻ tuổi hồn áo đối với nàng mà nói cũng đồng dạng là một kiện chuyện trọng đại. cố huyên thậm chí đều đoán không ra tiết linh băng là toan tính quá lớn mới có thể làm loại sự tình này hay là thật như vậy nhận định c o n của mình giống như nghĩ như thế nào đều có thể nói còn nghe được nhưng lại đều không thể nào nói nổi dù sao tối hôm qua tiết linh băng cùng giang dương đi gia nhập khách sạn hắn cũng đã biết tiết linh băng có thể nói là đem chính mình cũng mắc vào cố huyên suy nghĩ không ít nhưng đơn độc không nghĩ tới giang dương hiện tại càng thêm yêu sầu là tiêu tiếu h thậm chí có chút do dự muốn hay không cùng cố huyên mở miệng cố huyên gặp giang dương đang tự hỏi thân sắc cũng không còn tiếp tục cái đề tài này dù sao hai cha con vừa mới nhận nhau nếu không phải giang dương cùng tiết linh băng cùng nhan tịch nguyệt sự tình trong mắt hắn tuyệt không phải tình tình yêu yêu đơn thuần như vậy hắn thậm chí sẽ không ở hôm nay xách cái này bất quá nhắc nhở một chút cũng là phải hắn thấy thời gian còn sớm được rồi ngươi cũng không cần hiện tại ép mình đi suy nghĩ tựa như ngươi nói ngươi còn trẻ cũng có ta tại ta già đi trước đó ngươi có thể làm ộ t vị ăn chơi thiếu ra giang dương bởi vì cố huyên một câu cuối cùng mang theo có chút trêu chọc hơi s ừ n g sốt nhìn xem cố huyên cố huyên đã vô vô giang dương bà vai đi hưởng thụ một chút ngươi di thất sinh hoạt ta và ngươi nói những thứ này cũng bất quá là muốn cho ngươi về sau nhiều một ít suy nghĩ về sau giang dương cùng cố huyên tại tiết linh b a n g cùng đi cùng một chỗ ăn cơm trên bàn bầu không khí vui vẻ hòa thuận cố huyên cùng tiết linh b a n g đều trò chuyện vui vẻ giang dương tại trên người cố huyên nhìn không ra một tia đối tiết linh b a n g ý kiến thậm chí cố huyên còn cảm tạ tiết linh b a n g đối giang dương chiêu cố cùng đối giang dương ra ra m ạ i m ạ i trợ giúp ngược lại là tiết linh b a n g mặc dù cũng có chút t h ô n g dong nhưng là trên thái độ hiển nhiên là một mực lấy v ă n bối tự cho mình là chủ động giúp cố huyên chăm t r à tại giang dương nói chuyện với cố huyên thời điểm cũng không quên thay giang dương gắp thức ăn rất là có một loại bồi tiếp bạn trai cảm giác cùng lúc đó lục khinh nghe sáng sớm rời giường liền bình tĩnh một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ cùng nhan tịch nguyệt cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm nhan tịch nguyệt trà sắt một chút khỏe miệng nói ra một đêm còn không có sinh song khí lục khi n h â m nhịn không được chừng nàng một chút nàng làm sao có thể sinh song khí một đêm nàng đều ngủ không được ngon giấc vừa nghĩ tới giang dương cùng tiết linh băng khả năng cũng ngủ không ngon nàng thì càng ngủ không ngon thiện nhân tối hôm qua nhan tịch n g u y ệ t đột nhiên mở không biết cùng ai video trong video hình tượng để lục khi ngâm hận n g h ĩ ế n rằng vượt qua một chút bối cảnh đám người lục k i ngâm một chút liền nhận ra tại một mảnh hỗn độ trung ương ôm hôn cùng một chỗ nam nữ là giang dương cùng tiết linh băng chương 435. đáp lễ chương 435. đáp lễ cứ việc nhan tịch nguyện trước đó đã cùng nàng nói qua tiết linh băng cùng giang dương sự t ì n h nhưng tận mắt nhìn đến b ề sau vẫn là để lục khi n h â m lửa thẳng hướng chấn định giang dương ngươi sao có thể d ạ n g này cùng minh ý thì cũng thôi đi còn cùng nàng khuê mật tiết linh băng cũng làm cùng một chỗ vẫn là tại trước công chúng trước mắt bao người còn hôn như vậy đ ầ u nhập lục khi n h â m lúc đương thời loại hận không thể xông vào trong màn hình hành hung tiết linh băng tiện nhân này xúc động cũng bao quát giang dương tại bệnh viện thời điểm nàng còn một bộ chi tâm tỷ tỷ bộ dáng chẳng biết xấu hổ còn có định ý hai người bọn họ làm sao không biết xấu hổ như vậy hai nữ cùng chung một chồng lục khinh nhâm là vừa tức vừa không thể lý giải ngay tiếp theo đối để nàng nhìn thấy một màn này nhan tịch nguyệt cũng có lời h o à n thán ngươi đến cùng muốn làm gì cho ta nhìn cái này làm gì nhan tịch nguyệt đối mặt lục khinh nhâm ánh mắt nhịn không được cười một chút nàng ngược lại là vui vẻ một điểm nghĩ đến giang dương cùng tiết linh băng hôn hình tượng nàng sắc thực sinh ra cảm giác không thoải mái cái loại cảm giác này đối với nàng mà nói rất lạ lẫm cũng có chút mới lạ bất quá nhìn thấy lục khi n h i m tức giận như vậy ngược lại để nàng tầm tình tốt một điểm suy nghĩ một chút nói ra được rồi người khác bạn gái còn không có sinh khí n g ư ờ i đang giận cái gì không phải còn không có quyết định muốn làm sao đối đại giang dương sao lục khi n h i m bởi vì nhan tịch nguyệt lời nói s ừ n g sốt một chút sau đó con mắt c h ớ p chớp mới hỏi ngươi nói tiêu tiếu có biết hay không nhan tịch nguyệt n ú n n ú n bay chậm rãi nói hiện tại khả năng còn không biết cũng có thể là biết làm sao ngươi muốn nói cho nàng lục khi n h i m ngược lại là cũng thật muốn nhìn xem tiêu tiếu biết chuyện này thời điểm là phản ứng gì dù sao nàng ghét nhất vẫn là tiêu tiếu thậm chí nghĩ tới tiêu tiếu biết chuyện này còn để nàng có một loại hưng phấn thậm chí trả thù khoái cảm dù sao nghiêm chỉnh mà nói hiện tại khổ chủ là tiêu tiếu giang dương cái kia cặn bã nam bổ chân bị tìm tiểu tam còn có tiểu tứ chính là tiêu tiếu chú ý tới lục khinh e m nhỏ biểu lộ nhan tịch n g u y ệ t không tự chủ nợ nụ cười quả nhiên a người đều là như thế này mình không t h o ả i mái thời điểm nhìn thấy người khác cũng không t h o ả i mái giống như sẽ dễ chịu một điểm đặc biệt là có khúc mắt người chuyện này vẫn là không muốn ngươi tới nói lục k i n h âm nghe nhan tịch nguyện nhữ nhĩu mày nhìn xem nàng giống như là đang hỏi vì cái gì làm gì cho giang dương lưu lại một cái ấn tượng xấu làm loại sự tình này nhiều ít sẽ để cho giang dương trong lòng còn có khúc mắc đi mà lại bọn hắn trước mặt mọi người tại loại này địa phương hôn tiêu tiêu sớm muộn cũng sẽ biết liền nhìn tiêu ra láo thái thái suy nghĩ gì thời điểm nói cho tiêu tiêu lục khinh em không nhịn được nói thầm một câu ta làm gì quản hắn trong lòng còn có không còn khúc mắc chán ghét ta thì thế nào ta mới không thèm để ý cái này cặn bã nam mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là lục khinh em kỳ thật cũng chuyển qua ý định này bất quá đối với nhan tịch nguyệt hảo ý nhắc nhở nàng, nàng là thật có chút không hiểu lúc này thu hồi nhỏ cảm xúc nhìn xem nhan tịch nguyện hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì ta nói muốn giúp ngươi lục khinh em trầm ngâm một chút nói ra giống giống cùng giang dương phụ thân cố h i ê n ăn cơm như thế nói nhìn xem nhan tịch nguyện lại hỏi ngươi để cho ta mặc quần áo còn có vẻ nước mắt nốt rồi có phải hay không cùng giang dương mẫu thân có điểm giống nhan tịch nguyện ngược lại không tốt k ỳ lục khinh em nghĩ đến cái này chỉ là gật gật đầu lưu lại điểm ấn tượng tốt là có chỗ tốt lục khinh em nhịn không được ánh mắt ngưng ngưng nhịn không được hỏi ngươi vì cái gì không mình làm như thế ngươi không phải cũng thích giang dương nhan tịch nguyệt hơi mang theo trầm thấp cùng buồn vô cờ nói ta là không có cơ hội nói xong mới lại mở miệng nói tiết linh băng cũng không có cơ hội lục khinh em tự nhiên biết nhan tịch nguyệt ngày đó ăn cơm cho tiết linh băng hạ nhãn dược có chút không hiểu hỏi vì cái gì nàng nàng cùng giang dương tình cảm nhìn rất tốt dù sao tối hôm qua hôn nóng như vậy liệt nhan tịch nguyệt suy nghĩ một chút nói ra nguyên nhân rất nhiều không nói cố huyên có thể hay không đối tiết linh băng có đề phòng bản thân ngươi cảm thấy cố u y ê n hy vọng con của mình tìm một cái cái gọi là môn đăng hộ đối người sao lục k i n h em nhịn không được nói ra không hy vọng sao cảm giác rất nhiều đại gia tộc đều thích thông gia nhan tịch nguyện sâu kín nói ra thông gia phần lớn là trong gia tộc trong đó không liên quan đến thương nghiệp nữ tính vì đối tượng mà không phải một cái gia tộc người cầm lái đặc biệt là tiết linh băng loại này một mình chống lên gia nghiệp nữ nhân dù sao về sau họ cố vẫn là tiết coi như khó mà nói lục khinh e m nghe câu nói này nhan hạ lông mày mới lên tiếng cũng giống như ngươi loại này nhan tịch nguyện nghĩ nghĩ gật đầu mở miệng nói ừ m cũng bao quát ta loại này lục khinh e m suy nghĩ một chút nhịn không được nói ra k ó trách ngươi không thèm để ý cố thúc thúc có thể hay không đối ngươi có đề phòng nhan tịch nguyệt ngày hôm qua bữa cơm một mực để lục k i n h em cảm thấy có chút kỳ quái dù sao bất luận là đối cố viên chuyện điều tra vẫn là trong lời nói mơ hồ để nàng nghe được tìm một cái cố viên cự nhân đều để lục k i n h em nhịn không được suy nghĩ những làm này rất khó không khiến người ta đối nàng có chút đề phòng bất quá nghĩ rõ ràng cái này vẫn có chút kỳ quái nhan tịch nguyệt giống như không có gì cơ hội vậy tại sao còn muốn pha trộn t i ề n đến tại lục k i n h em lại nghĩ hỏi lại hỏi thời điểm nhan tịch nguyệt đã lau miệng nói ra hôm nay muốn hay không theo giúp ta đi bên trong lớn lục k i n h em sửng sốt một chút đi bên trong lớn ừ dạo chơi các ngươi trường học thuận tiện ở nơi đó ăn cơm t r ư a đi làm sao giang dương ở trường học nhan tịch n g u y ệ t lắc đầu hôm nay hắn không ở trường học là phụ tử nhận nhau thời gian đối với nhan tịch n g u y ệ t biết loại sự tình này lục k i n h nhâm ngược lại là không có tại tò mò bất quá trong lòng cũng không khỏi có một chút ba động giang dương hôm nay cùng cố huyên gặp mặt nghĩ đến cố huyên đối nàng có chút thân mật thái độ ngược lại là nhìn nhan tịch n g u y ệ t cảm thấy thuận mắt chút bất quá vẫn là hỏi vậy chúng ta đi bên trong làm lớn sao nhan tịch nguyện cười nói có người còn không có gặp ta muốn gặp ai lục k i n h nhâm nói xong liền kịp phản ứng mở miệng nói linh nhan tịch nguyệt gật gật đầu tự nhiên nói ra ừ m cái này đinh lão sư ta vẫn rất y ế u k ỷ tổng hẳn là gặp một lần ngươi muốn cùng một c h ỗ sao lục khi n h e m nghe câu nói này trong lúc nhất thời biểu lộ có chút phức tạp kể từ khi biết đinh ý cùng giang dương có loại quan hệ đó còn có bí mật hai người có nàng khả năng nàng đối đinh ý cảm quan liền rất phức tạp nàng tựa như cái kẻ ngu bị mơ mơ màng màng cảm giác này quá khó tiếp thu rồi cuối cùng tại nhan tịch nguyệt ánh mắt t o mò dưới lục khi n h e m mới cắn răng nói ra ta mới không muốn gặp nàng nói xong thầm nói ta sợ nhịn không được đánh nàng nhan tịch nguyệt cười trêu chọc nói ngươi nếu là đá đ o á n chừng sẽ rất thú vị không nhìn lục khinh em chừng ánh mắt của nàng nói ra vậy ta liền mặc kệ ngươi ngươi muốn làm gì mình tùy ý lục khinh em gặp nhan tịch nguyện đứng dậy nhịn không được hỏi ngươi gặp nàng làm gì có chút hiếu kỳ mà thôi nói xong mới còn nói thêm cũng thuận tiện cho tiết linh băng một điểm đáp lễ đáp lễ đối mặt lục khinh em ánh mắt khó hiểu nhan tịch nguyện trêu k ẹ o nói ngươi hôm qua bao quát buổi sáng không phải rất tức giận thiết linh băng cố ý phát cho chúng ta nhìn lục khinh em nghiến răng nghĩ lợi hỏi làm sao đáp lễ nhan tịch nguyện suy nghĩ một chút mới nói ta cũng không biết có tính không xem một chút đi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta ngược lại thật ra rất y ế u kỳ các nàng đôi này tốt khuyên mật có phải hay không như vậy tỉ mọi tình thâm đối mặt nhan tình nguyện lục khinh âm không có minh m ạ c h bất quá nàng nổi hứng tò mò làm sao đáp lễ cuối cùng nói ra ta cùng đi với ngươi đi ta không thấy nàng trong trường học đi bộ một chút nhan tình nguyện tùy ý nói ra được chương bốn trăm ba mươi sáu danh tự trình tự chương bốn trăm ba mươi sáu danh tự trình tự đinh ý xong tiết học về sau rất có điểm buồn bực ngán ngẩm ngồi ở văn phòng trên tay bút vô ý thức trên giấy tô tô vẽ vẽ vừa mấy ớ i lại có cái mời có cơm, lao sư mịt mở muốn bị quyết tuyệt. quả nàng ăn cơm, bị nàng b t quá q u đinh được vẫn nhận mình ý là cảm a người rời đi về sau, đối phương đánh giá thân thể nàng ánh mắt, liền rất phiền. giá rời đi đối rất về sau, thể Thậm mắt, cái h sinh h í loại, giang dương đồ vật bị người dương ra một vật đồ bị k c cảm nhìn g á c k h ô này g thoải mái. Mấy cái Mấy n nam bất luận là lao sư vẫn là học sinh có đôi khi thật rất phiền đặc biệt là tại nàng tầm tình ba động lớn tình huống phía dưới nàng đều không nhịn được nghĩ mắng vài câu nhìn cái gì vậy lao nương có chủ rồi nhìn cũng không được tiết linh băng đã cùng nàng nói hôm nay giang dương hội kiến cố huyên cho nên đinh ý hiện tại cũng không muốn q u ấ y r à y giang dương mà lại tiết linh băng còn cùng nàng nói mấy ngày nay tìm thời gian mang nàng đi xem một chút chu phân còn có giang viên triều vừa nghĩ tới muốn gặp giang dương ra ra n ã i n ã i nàng còn có chút hơi khẩn trương thậm chí tối hôm qua nhìn thật lâu quần áo nàng biết mình có đôi khi sẽ có vẻ có chút vũ mị mặc dù nam nhân sẽ rất thích nhưng gặp trưởng bối là có chút thua t h i ệ t cho nên nàng muốn đánh giả trang càng giống một cái giáo sư đại học một chút bất quá lại cảm thấy có thể hay không quá mức chính thức dễ dàng có khoảng cách cảm giác ăn mặc thanh xuân một điểm ngược lại là cùng giang dương càng bất quá quần áo giống như có hơi phiền thoái lật qua lật lại cũng không có lấy ra một kiện nàng cảm thấy thích hợp gặp gia trường ngược lại là thích hợp gặp bạn trai rất nhiều dù sao dáng người còn tại đó mặc cái gì bạn trai đều sẽ thích giang dương tự nhiên lại càng không cần phải nói trong sinh hoạt khắp nơi đều có loại này nhỏ phiền nao đối với trong lòng đối giang dương cùng tiết linh b a n g ý kiến tự nhiên vẫn có chút bất quá tiết linh b a n g là nàng tình như tỉ mọi khuê mật cũng khắp nơi vì nàng nghĩ nghị sinh khí cũng có chút sinh không nổi tới thậm chí rất nhiều chuyện tiết linh băng nói rất có lý về phần giang dương cái kia nhỏ cặn bã nam nói như thế nào đây chính nàng cũng bắt đầu đem mình quy về giang dương vật sở hữu lòng của nàng còn có nàng người liền ngay cả bây giờ bị nam nhân khác nhìn nhiều vài lần trước kia sẽ chỉ cảm thấy mình bị nhìn bực bội bây giờ lại là sẽ cảm thấy giang dương đồ vật bị người nhìn nàng thay giang dương sinh khí trước kia là bởi vì chính mình cảm thấy khó chịu hiện tại là vì giang dương khó chịu toát ra ý nghĩ thế này đinh ý đều cảm thấy mình hoang đường biến thái một nhóm cũng không có biện pháp hiện tại giống như nàng chính là thuộc về giang dương ý nghĩ thế này tại đêm đó lần thứ hai tình trạng kiệt sức về sau càng phát rõ ràng người đều là ngươi cuối ngươi đi dày vò g cùng buồn bực ngắn ngẩm thở dài nhìn thấy trên trang giấy nàng tùy ý vẽ sấu bên trong viết xuống giang dương tiết linh băng đinh ý ba cái danh tự đinh ý nhìn giấy trương nhất sẽ sau đó lại viết lại một lần lần này giang dương đằng sau viết tiết linh b a n g ánh mắt thất thần nhìn một hồi mới có hơi hữu khí vô lực lại thở dài một hơi sau đó nằm sấp túi trên bàn bởi vì giá người n g nguyên nhân đinh ý hướng phía trước ngồi ngồi mới điều chỉnh tốt tư thế một lần nữa nằm sấp tốt giang dương bọn hắn bây giờ tại làm gì tiết linh băng khẳng định cũng cùng đi cho nên bọn hắn hiện tại cùng giang dương phụ thân trò chuyện thế nào cố huyên là cái dạng gì người đâu giống như mơ hồ biết tiết linh băng về sau cùng cố huyên quan hệ cũng không tệ l h vào trên bàn đinh ý cuối cùng tại giang dương danh tự bên trái lại lần nữa viết tiết linh băng danh tự một trái một phải nhưng cuối cùng có chức có hậu không tự chủ mí môi một cái mới ngồi dậy trung điệp hô một hơi đinh ý à đoán mỏ cái gì đâu sự tính đã dạng này người căn bản cũng không thay đổi được cái gì chỉ cần giang dương còn thích người chẳng phải đủ rồi trước kia a muốn không phải liền là những thứ này thế là đinh ý quyết định không đang miên man suy nghĩ vừa mới chuẩn bị đứng dậy tìm một chỗ thư giãn một tí thời điểm cửa ban công đột nhiên bị gõ vang đinh ý đem trang giấy móc ngược trên bàn về sau mới nói ra mời đến lúc đầu tưởng rằng học sinh có vấn đề hoặc là cái nào đồng sự gọi mình ăn cơm chưa có thể theo cửa bị mở ra đinh ý nhìn thấy một cái để nàng nao nao nữ nhân đinh ý chưa thấy qua đối phương nhưng là không tự chủ được nhớ tới trước đây không lâu nàng cùng tiết linh băng đối thoại nàng hỏi qua tiết linh băng nữ nhân kia dung mạo xình đẹp sao tiết linh băng lúc ấy không trả lời thẳng chỉ nói là ngươi cảm thấy thế nào cùng giang dương cái kia nhỏ cặn bã nam có liên quan nữ nhân làm sao có thể không xinh đẹp nói cho đúng những cái này nữ nhân đều không phải một câu đơn giản xinh đẹp có thể khái quát bao quát chính nàng cho nên đinh ý bản năng nhăn đầu lông mày trong lòng đã có chỗ dự cảm trước mặt cái này một chút để nàng kinh diễm lại dẫn một c ố linh hoạt kỳ ảo cảm giác nữ nhân tám chín phần mười chính là nhan tình nguyện là thật rất xinh đẹp lại không chỉ là mỹ lệ tại túi ra phía trên đ ấ y lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu ngươi cái nhỏ cặn bã nam đến lúc đó ánh mắt rất tốt quả nhiên người kia sau khi vào cửa trực tiếp đi tới thanh u lại mỹ lệ mang trên mặt một cái tiểu dung ngay cả âm thanh cũng làm cho đinh ý cảm thấy rất có t ư tính ta gọi nhan t ị n h n g u y ệ t đinh ý lúc này đã lấy lại tinh thần thân thể hướng trên ghế dựa nhích lại gần ánh mắt quan sát một chút thân cao so với nàng còn giống như cao một chút nhan t ị n h n g u y ệ t cũng có thể là là bởi vì nhan t ị n h n g u y ệ t g â y một điểm cho nên mới lộ ra phá lệ phát triển theo ánh mắt lướt qua đinh ý mới mở miệng yếu ớt nói n g ư ơ i tìm ta làm gì đinh ý ngữ khí bất thiện nhưng nhan tình nguyện cũng lơ lẽn từ đinh ý biểu hiện nhìn nàng biết tiết linh băng khẳng định cùng đinh ý nói qua mình xem ra hai cái khuê mật tình cảm vẫn rất tốt ánh mắt của nàng đồng dạng liếc nhìn qua đinh ý hình dạng dáng người bởi vì đinh ý là đang ngồi thân cao thấy không rõ lắm bất quá gương mặt này dù là không bị chê cởi d u n g nhưng lại trời sinh mang theo một loại dụ hoặc cảm giác thậm chí còn trong mơ hồ bởi vì khí chất hoặc là tư thế ngồi để nhan tịch nguyệt cảm giác được một loại tương phản tài trí đẹp tóm lại đây là một cái rất hấp dẫn nam nhân nữ nhân nếu như nàng thuộc về loại k i a có thể c h ạ m nam cũng có thể c h ạ m nữ, nữ nhân ữ n cái k i a đinh ý chính là hoàn toàn chảm nam loại hình đang hấp dẫn nam nhân cái này đ ư n g đua nhan tịch n g u y ệ t chưa thấy qua có thể thắng qua trước mặt cái này đinh ý trời sinh vưu vật đại khái hình dung chính là nàng loại nữ nhân này đặc biệt là vừa rồi một cái đơn giản sao dựa vào động tác vậy mà để nàng cảm nhận được một tia trấn cảm liền rất hấp dẫn người ánh mắt đồng thời rất mê người đinh ý gặp nhan tịch n g u y ệ t không có trả lời vấn đề của nàng ngược lại ánh mắt tại thân thể nàng bên trên hơi lưu lại n h ì n không được mi tâm n hữu cánh tay bản năng ôm ở trước ngực sau đó nhìn chằm chằm nhan tịch n g u y ệ t nhan tịch n g u y ệ t cảm nhận được đinh ý ý mới cười nói ra thân hình của ngươi thật rất tốt đinh ý rất muốn nói một câu cần ngươi nói không hiểu thấu chạy tới còn như thế dò xét mình đình ý có chút bất mãn nhưng kỳ thật bản năng cũng có chút khẩn trương kẻ đến không thiện dù sao tiết linh băng cùng nàng nói qua nhan tình nguyện không phải người lương thiện bất quá thua người không thua trận mà lại mình cũng không có thua câu xuống khỏe miệng nói ra thân ngươi tài cũng không tệ ngoài miệng nói cũng không tệ đình ý ánh mắt lại là dừng lại tại nhan tình nguyện một ít vị trí cao thấp lập kiến chương 437. b a n g ư ờ i t r o n tình luôn người g yêu có m u ố n sinh. hy c h ư ơ n g 437. ba người trong tình yêu luôn có người muốn hy sinh nhan tịch h nguyệt lúc này cũng ý thức được mình giống như thật không quá lớn vấn đề kỳ thật trước kia nàng chưa từng để ý qua phương diện này thậm chí cảm thấy đến dạng này rất tốt sẽ không đối nàng vận động tạo thành gánh vác nhưng từ lần trước lục khinh em dùng ánh mắt cổ quái dò xét qua thân hình của nàng về sau nàng mới đối phương diện này có một chút nhận biết mình giống như không tính lớn cùng lục khinh em loại này tiểu nữ sinh so sánh giống như cũng không thắng được cho nên nghe đinh ý loại này khích lệ nhan tịch h nguyệt lúc đầu không muốn để ý bất quá vẫn là bản năng c ó chút khí muộn lớn như vậy có làm được cái gì sẽ không cảm thấy hô hấp không trôi chạy sao vận động càng không tiện bất quá thoáng qua nàng liền điều chỉnh tốt tâm tính nói ra ta không có định ý chí đinh ý lông mày d ư ơ n g lên ta cũng không có còn có ta căn bản không biết ngươi cũng không muốn nhận biết ngươi nhan tịch n g u y ệ t lúc này đã mình ngồi vào đinh ý đối diện đối mặt đinh ý bởi vì nàng cử động bất mãn t h ầ n sắc mở miệng nói hiện tại không biết về sau cũng có thể nhận biết có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu đinh ý vẫn như cũng là hai tay ôm ngược tư thái mang theo trâm trọng nói chúng ta có thể làm bằng hữu chúng ta vì cái gì không thể làm đối mặt nhan tịch nguyện vấn đề đinh ý cảm thấy đối phương có chút vô lại vì cái gì chính ngươi trong lòng không có số n g ư đinh không tịch nghe được cái này đinh ý bởi là vì câu nói này chân mày nhữ sâu hơn nàng minh bạch nhan tịch nguyện biểu đạt ý tứ liền xem như tình địch có thể ngươi cùng tiết linh băng không giống vẫn là khuê mật đinh ý có chút không vui chuyện của chúng ta không cần người quan tâm nhan tịch n g u y ệ t điều chỉnh một chút tư thế ngồi mới nói ra ta không có muốn xen vào ý tứ chẳng qua là cảm thấy có một số việc cũng không ảnh hưởng quan hệ của hai người đinh ý đã nói ra ta và ngươi không có quan hệ gì cũng không muốn có quan hệ nói xong mới tiếp tục nói ra ngươi đến cùng tới tìm ta làm gì kỳ thật không có việc gì chính là muốn nhìn ngươi một chút dù sao ta sớm nhất người biết chính là ngươi câu nói này để đinh ý ánh mắt rụt co rụt lại có ý tứ gì nhan tịch n g u y ệ t đối mặt đinh ý nghi hoặc cười nói khi đó cũng coi như biết ngươi đi mặc dù không biết danh、tự. một bên nói một bên giống như là nhớ lại một chút mới nói ra khi đó giang dương còn tại ta nơi đó công việc trên người hắn thường xuyên sẽ có nữ nhân mùi thơm về sau ngẫu nhiên nói qua hắn muốn trong phòng có cái cùng thuê nữ nhân khi đó ta còn nghĩ qua đến cùng là nhiều thân cận mới có thể kinh thường tính nhiễm phải trên người n g ư ờ i mùi thơm nói xong lại là cười khẽ một chút mùi trên người n g ư ờ i rất dễ chịu đinh ý mặt không biểu tình bất quá vẫn là không tự chủ nhớ lại đã từng khi đó không tính hạnh phúc nhưng thì thật cũng rất hạnh phúc đi nàng cùng giang dương là một loại khác ở chung hình thức khi đó giang dương đối nàng y thuận tuyệt đối mà nàng bởi vì chính mình nguyên nhân lại đ ố i giang dương động một tí nói chút lời khó nghe trong lòng nhịn không được thở dài một hơi không muốn nhớ lại những cái kia để nàng hối hận sự tình nhan tịch n g u y ệ t đã tiếp tục nói ra lúc ấy ta còn hỏi qua giang dương là có bạn gái sao bởi vì nhan tịch n g u y ệ t câu nói này đinh ý không tự chủ được nhìn về phía nàng mặc dù biết đáp án nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ nghe một chút nhan tịch n g u y ệ t chú ý tới đinh ý tư thái cười nói ra giang dương ngược lại là không có chính diện trả lời bất quá bây giờ nghĩ đến thiếu niên mộ sắc nhân kỷ trông coi ngươi như thế một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân hắn làm sao có thể không động tới t h ô đối với cái này đinh ý kỳ thật cũng không biết giang dương trước kia đến cùng vui không có thích quan nàng cho dù là trong m h á y mắt hẳn là thích a dù là chính là đơn thuần thích nàng bên ngoài cũng coi như nhan tịch nguyệt gặp đinh ý có chút thất thần yếu ớt nói ra trước kia ngươi ngược lại là có cơ hội làm hắn bạn gái đâu đáng tiếc ngươi không có năm chắc cơ hội à, một khi mất đi liền rốt cuộc không còn tồn tại tựa như các ngươi hiện tại cái dạng này có lẽ chỉ là một ý nghĩ sai lầm đinh ý có thể bởi vì câu nói này ngầm đầu đôi mắt t á n h nhìn xem nhan tịch nguyệt nhan tịch nguyệt cũng bình tĩnh cùng đinh ý đối mặt qua một hồi lâu đinh ý mới cười lạnh nói n g ư ơ i đem ta làm đồ đẩn ta bộ dáng rất ngu ngốc sao hoặc là ngươi cảm thấy ngực lớn liền nhất định vô não chỉ có như ngươi loại này ngực nhỏ mới có đầu góc đinh ý lời nói phi thường không k h á c h khí cũng mang theo tính công kích bất quá nhan tịch nguyện chỉ là thu lại tiêu d u n g tiếp tục nói ra có thể tại bên trong đại tố lao sư đương nhiên sẽ không là kẻ ngu đinh ý đã mang theo đùa cợt ngữ khí nói ra vậy ngươi chạy tới sẽ không coi là dăm ba câu liền có thể châm ngòi ta cùng linh bằng quan hệ a nhan tịch nguyện chừng mắt nhìn mới nhẹ nhàng mà nói ta giống như không có đề cập quan à n g đinh ý trợng mắt trực tiếp nói ra chính ngươi có ý tứ gì trong lòng ngươi rõ ràng nói xong đi theo nói ra đ ừ n g đem ta làm tiểu hải tử thật sự cho rằng ta là lục khinh em loại kia tiểu nữ sinh nhan tịch nguyệt cười nói nghe ý trong lời nói ngươi giống như từ bỏ làm giang dương thê tử dự định a đ i n h ý chân mày cao lại nàng kịp phản ứng nhan tịch nguyệt cũng không rõ ràng ba người bọn họ quan hệ phản ứng của mình ít nhiều có chút giống như không muốn tranh ý tứ dù sao nhan tịch nguyệt trước đó lời nói quá rõ ràng còn kém minh bạch lấy nói cho nàng bởi vì năm đó kém một bước nàng không làm thành giang dương b ạ gái hiện tại chẳng lẽ còn không tranh thủ đinh ý không thể phủ nhận bởi vì nhan tình nguyện nàng từng có tâm động t h ư ợ n g như trước đó viết danh tự thời điểm nàng suy nghĩ lung tung ai lại sẽ không muốn đâu có thể nàng trung quy là minh bạch hiện thực nàng không có thiếu nữ loại kia chủ nghĩa lý tưởng nữ khí không thích lại một lần nói ra chuyện của chúng ta không có quan hệ gì với ngươi ngươi bất quá là cái ngoại nhân nhan tình nguyện ngược lại là t r e o chọc nói ai cũng không phải ngoại nhân đâu nội nhân giống như tại quốc gia chúng ta sẽ chỉ có một cái đinh ý n h ì n không được thân thể nghiêng về phía trước đủ rồi ngươi nhắc tới cái không cần thiết trò chuyện ta không muốn nhìn thấy ngươi nói xong còn nhịn không được dễu cần nói ngây thơ đối mặt đinh ý lệnh đội khách nhan tịch n g u y ệ t chỉ là mang theo mỉm cười đứng dậy bất quá đứng vững về sau mở miệng nói ra muốn hay không đáng nghe ta nói một câu đinh ý bản năng muốn cự tuyệt nhưng làm miệng đ ó n g n ú c ních vẫn là không có nói chuyện nhan tịch n g u y ệ t thấy thế nói khẽ tiết linh băng hôm nay cùng giang dương đi gặp cố huyên giang dương phụ thân đối mặt đinh ý trong trầm m ặ t không phủ nhận nhan tịch n g u y ệ t minh bạch cái này tiết linh băng hẳn là cũng cùng đinh ý nói nhiều như vậy cái kêu mấu chốt nhất ngươi có hay không nói sao tiết linh băng ngươi biết tiết linh băng củng cố cố chi hàng sự tình đi đinh ý những mày nàng tự nhiên biết đúng rồi các ngươi từ nhỏ đến lớn tự nhiên biết vậy ngươi cũng biết tiết linh băng cùng cố huyên ở giữa trước kia rất có mâu thuẫn đinh ý bản năng nói ra bọn hắn đã giải thích rõ ràng linh băng cũng bất quá là cảm thấy thẹn với cố chi hằng nàng không có thích qua cố chi hằng nhan tịch nguyệt không thèm để ý chút nào nói ra nguyên nhân gì không trọng yếu trọng yếu là ngươi cảm thấy cố huyên nghĩ như thế nào đinh ý bởi vì câu nói này sửng sốt u một chút nhan tịch nguyện đã yếu ớt nói ra ngươi vừa mới nói ngươi không phải tiểu hải tử cái kia đinh lão sư hiện thực nghĩ ngươi cảm thấy cố h u ê n sẽ ý kiến gì tiết linh băng tiết linh b a n g tựa như là thích qua hai đứa con trai mình nữ cường nhân đâu giang dương đâu tiết linh b a n g nhiều thích cố huyên không biết nhưng là cố chi h ằ n g tiết linh b a n g thậm chí không t i ế c dùng gia nghiệp cùng cố huyên đối nghịch đâu ngươi cảm thấy một cái phụ thân sẽ nghĩ như thế nào một cái thành công thương nhân sẽ nghĩ như thế nào đinh ý không tự chủ được nghĩ nó nói ngươi có ý tứ gì nhan tịch nguyệt cười nói ngươi minh bạch ta đang nói cái gì n g ư ơ i tốt k h u y ê mật t i ế t thị tập đoàn tiết linh b a n g rất khó chiếm được cố huyên tán thành đinh ý bản năng phản bác giang dương sẽ không bỏ rơi nàng ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy tốt ta coi như giang dương kiên trì tiết linh băng không chiếm được cố huyên y ê u hái cũng là sự thật muốn vào cố ra cửa sẽ rất khó gặp đinh ý còn muốn nói chuyện nhan tịch n g u y ệ t đã mở miệng yếu ớt nói mà lại à thật muốn vì tên của mình phân để giang dương xa cách hơn hai mươi năm phụ tử thân tình sinh ra vết rách sao nhan tịch n g u y ệ t nhìn xem đinh ý ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhưng mi tâm một mực không có giang hắn ra nói ra vậy ta trước hết cáo tử kéo cửa ra thời điểm chỉ để lại một câu nhẹ nhàng nện ở đinh ý trong lòng trong tình yêu nếu như phải có người hy sinh vì cái gì hy sinh người không thể là tiết linh băng đâu chương bốn trăm ba mươi tám ngoại nhân chương bốn trăm ba mươi tám nếu g o như n i có thể nàng tự nhiên muốn gả cho giang dương có thể bởi vì tiết linh băng bởi vì hiện thực nàng lựa chọn thỏa hiệp lúc đầu những cái tia không có cam lỏng không đủ để, để nàng sinh ra giao động chỉ cần nàng tại giang dương bên người như vậy đủ rồi có thể nhan tịch nguyệt sau cùng nói giống như cho nàng lấy cớ nàng không đơn thuần là vì chính nàng cũng tương tự vì giang dương nếu như cố huyên thật không thích tiết linh b a n g cái t i a khó làm chính là giang dương bất luận giang dương không thèm để ý chuyện này có thể cố huyên dù sao cũng là phụ thân của hắn hai cha con có thể hay không bởi vì tiết linh b a n g sinh ra mâu thuẫn huyết mạch thân tình cùng tình yêu thậm chí là vốn là thuộc về giang dương tại phú tướng cân nhắc giang dương có thể không quan tâm nhưng nàng không được nàng không muốn giang dương phiền não tựa như nhan tịch n g u y ệ t lúc rời đi câu nói kia tiết linh băng chỉ cần hy sinh một chút danh phận là được rồi vì giang dương đinh ý mình là nguyện ý hy sinh cho nên tiết linh băng vì cái gì không thể vì giang dương hay là vì nàng ba người kêu ý, ý hiển nhiên có thể duy trì hiện tại quan hệ cũng là kết quả tốt nhất chỉ là tiết linh băng không có một cái danh phận mà thôi đinh ý một mặt vì mình ý nghĩ có chút tự trách một mặt lại cảm thấy cái này cũng có thể thật là một cái vẹn toàn đôi bên cách làm nhan tịch nguyệt mang theo tâm tư của nàng tới nhưng cũng thật dao động đinh ý biết rõ nhan tịch nguyệt không có h ả o ý có thể đinh ý giống như thật cự tuyệt không được nàng cuối cùng cũng là người vẫn là một cái toàn tâm toàn ý yêu giang dương nữ nhân l ụ c khi n h e m dạo bước tại bên trong đại tá bên trong vườn tùy ý đi dạo một hồi nàng liền dọc theo trước kia giang dương mang nàng đi qua đường chậm rãi đi một lượt vốn cho rằng trước kia bở nàng không có quá nhiều nhìn xem trong sân trường cảnh s á t dù sao khi đó lực chú ý của nàng kỳ thật đều tại giang dương trên thân về phần cảnh s á t bất quá là tô điểm lần này nàng nghĩ kỹ n g â m nghĩa cẩn thận chung đại sân trường mặc dù đợi thời gian không tính lâu nhưng xác thực cũng là trong đời của nàng trọng yếu một cái thiên t r ư ờ n g có thể chậm rãi nàng phát hiện sự tình không có như nàng sở liệu trong ánh mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hai cái hư h à o bóng người tại trước mặt của nàng vui cười đổ dỡn hư ảnh bên trong nàng một mặt tiếu rung xáo lạ giống con vui sướng hồ điệp tổng không dừng được mà giang dương đồng dạng mang theo ôn hòa ý cười tùy ý nàng tại nhưng không có thời điểm đó tâm tình lục k i n h e m buồn vô cớ nghĩ đến nàng giống như đã theo không kịp khi đó bước tiến của mình đã từng vui sướng mình cùng hiện tại mờ mịt chính mình đều là bởi vì g i a n g dương bởi vì hắn mà khoái hoạt cũng bởi vì hắn mà mê mang đi một hồi lục k i n h e m liền có chút khí mượn tìm một chỗ ghế dài ngồi xuống sau đó lại thở dài trong miệng nói thầm lấy cặn bát nam loại này cuối cùng sẽ nhớ tới nàng cùng giang dương thời gian tình huống nhỡ lục k i n h e m có chút tâm thiện giang dương g i a hỏa này thật sự là quá phận một cái hai cái còn chưa tính hiện tại là ba cái bốn cái thậm chí là năm cái lục k i n h em đối giang dương buồn bực lợi hại chính là cái thuần túy lớn cặn b ã n a m lại nhiều lý do hắn cũng là cặn b ã n a m lục k i n h em cảm thấy nếu như mình không tại trong cục hoặc là không phải người trong c u ộ c một trong nhất định sẽ hung hăng đánh giang dương một trận trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân đồ vô s ỉ nên đánh mình coi như ghét ác như k i ể u đáng tiếc là nàng là trong cục người một mặc dù cũng nghĩ đánh giang dương nhưng trong lòng phức tạp khó mà làm rõ nàng giống như không nguyện ý cũng không bỏ được từ bỏ giang dương đã sớm tràn ngập tuổi thanh xuân của nàng tuổi nhỏ đến bên trong lớn về sau là đến bên trong lớn trước đó kỳ thật cũng thế mặc dù bây giờ đã biết thời điểm đó mình chỉ là giang dương sinh hoạt mấy phần một trong nhưng lúc đó giang dương làm bạn lại sớm đã là nàng hồi ức toàn bộ nàng không có đinh ý cùng tiết linh băng loại kia tỉ m ộ i tình thâm quê mật không có tiêu tiếu loại kia thương nàng mãi mãi hoặc là một đám có cũng được mà không có cũng không sao nhưng có thể tiêu khiển bạn chơi thậm chí ngay cả đinh ý loại này đâm lưng nàng nói chuyện hợp nhau bằng hữu đều không có tuổi thanh xuân của nàng tuế nguyệt cho tới bây giờ đều là lẻ loi c h ơ i trọi một người đẻ nén thanh xuân bên trong ngoại trừ những cái kia con rồi đồng dạng theo đuổi nàng nam sinh giống như tất cả khắc sâu một chút ký ức đều có giang dương thân、ảnh. lục k i n h â m thậm chí nhịn không được dưới đáy lòng t r e o tức suy nghĩ đây là cái gọi là từ hoa hoa nắm lên sao giang dương xuất hiện tại mười lăm tuổi bên người nàng sau đó liền bắt đầu tràn ngập nàng đơn điệu vừa t r ầ m buồn bực sinh hoạt kia là nàng cả thanh xuân a bao quát hiện tại bỏ cái kia cặn bã nam mình thanh xuân hoa của mình quý còn thừa lại cái gì đâu giống như cái khác đều là một chút dâu d ị a chuyện thậm chí không cẩn thận hồi tưởng đều sẽ không nhớ nổi buồn k ẻ cùng kiềm chế nghĩ như vậy lục k i n h em lại là hận đến g i n g ngứa giang dương cá nhân ngươi cặn bã ngươi sao có thể dạng này ngươi làm gì trêu cho ta làm gì xuất hiện ở bên cạnh ta làm gì bồi tiết ta làm gì để cho ta thích ngươi hát tại lục khinh âm rằng khanh khách rung động thời điểm từ n g tiếng linh lại dẫn ý cười thanh âm vang lên làm sao bộ dạng này là muốn căn ai lục khinh âm tự nhiên nghe ra nhan tịch nguyệt thanh âm tại nhan tịch nguyệt ngồi tại bên cạnh hắn thời điểm dứt bỏ phiền lòng suy nghĩ hỏi nói chuyện phim s o n g nhan tịch nguyệt nhìn phía xa phong cảnh nhẹ gật đầu nói chuyện phim s o n g nhanh như vậy mấy câu mà thôi mà lại ngươi linh lão sư không quá muốn cùng ta trò chuyện ta là bị đuổi ra ngoài lục khinh âm nghe nhan tịch nguyệt trên mặt có chút xoắn suýt giống như là có cái gì muốn mở miệm nhan tịch nguyệt khép cười một tiếng cũng không cho không lục khinh âm xoắn miệng suýt, trực tiếp mở miệng nói, nàng sẽ tâm động. Sau đó Sau tại lục khinh em ánh mắt tò mò dưới nói đơn giản một chút nàng cùng đinh ý trò chuyện lục khinh âm có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem nhan tịch nguyệt trong ánh mắt đều là c h ấ n kinh cùng c h e không được đề phòng nhan tịch nguyệt dưới cái nhìn của nàng thật là âm hiểm lại tốt có tâm kế nhìn như vậy ta làm gì ngươi ngươi nhan tịch nguyệt yếu ớt nói ra ta thế nào ta bất quá là nói chút lời nói thật mà thôi lục khinh âm đang xoắn suýt do dự về sau mới hàm hồ hỏi ngươi cảm thấy các nàng hội lại bởi vì cái này cãi l ộ sao nhan tịch nguyệt vô vị nhún núi bay không biết đâu mỗi người tư tưởng cũng không giống nhau đinh ý cuối cùng sẽ làm sao tuyển ai có thể đoán được bất quá sau khi nói xong vẫn là bổ sung một câu người đều sẽ muốn càng nhiều đặc biệt là có lý do chính đáng thời điểm bất luận kết cục thế nào ma s á t chắc chắn sẽ có danh phận còn chưa đủ dụ hoặc sao lục khinh n g h i ê m thất thần nói lầm bầm tỉ mỗi bất hòa đâm lưng cái này thật đúng là cho tiết linh băng lễ vật đâu nhan tịch nguyệt gật gật đầu hy vọng nàng thích đập ra nguyệt nhà lầu ta sao có thể không cho nàng một điểm lễ vật đâu ra nguyệt nhà lầu nàng không quan hệ đau khổ nhưng thật ra là giang dương lập trường để nàng có chút nhận nói, nói. Bởi vì tiết ự như l n nói, nàng nhan tịch nguyệt đối với Giang Dương, bất quá là cái ngoại nhân. Giang Dương đã dùng hành h tịch thực ý mới với đối cái vừa là bất t đã động quá đã chứng minh, nàng b ấ quá linh à dâu r ê g ngoại một n â n Chương cùng nhau Chương cùng nhau chơi đùa. Vì tiết linh chơi chơi 439, 439, đùa. đùa. tiết Vì băng giang dương có thể đối nàng động thủ đây mới là nhan tịch n g u y ệ t có chút t h ụ thương địa phương kỳ thật vốn nên không quan trọng nàng cũng rõ ràng chuyện này nhưng thực tế phát sinh về sau nàng vẫn là không nhịn được trong lòng khó chịu tựa như nàng nói linh ý là cá nhân chống cự không nổi loại này đáy lòng dụ hoặc nàng cũng là người cũng tương tự chống cự không nổi đáy lòng khổ sở cái kia nàng cũng chỉ có thể nhói nhói tiết linh băng quan tâm sự tình ngoại trừ giang dương liền chỉ còn lại đinh ý tỉ m ỗ i các nàng tình cảm sâu bao nhiêu đâu nhan tịch nguyệt không có cụ thể khái niệm nhưng là tiết linh băng loại nữ nhân kia đem đinh ý đưa đến khách sạn đưa đến giang dương trên giường chuyện này đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề đinh ý tại tiết linh băng trong lòng địa vị tuyệt không giống tiết linh băng loại nữ nhân này làm sao có thể dung hạ được những nữ nhân khác chớ nói chi là làm ra loại sự tình này cho nên tiết linh băng là để ý nàng cùng đinh ý tình cảm rất hiểu có nhưng cũng là uy hiếp lần này là ta trả lại ngươi t i ế t linh băng kỳ thật chỉ là ta đơn thuần khó chịu c lục khinh nhấm có, có chút mờ mờ bất quá ở trong mắt nàng tựa như là đình ý càng nhiều hơn một chút nhan tịch nguyện gặp lục khinh nhấm suy nghĩ bộ dáng đã cởi nói người hy vọng đình ý tại giang giường trong lòng quan trọng hơn sao lục khinh nhấm vô ý thức nhấm một chút miệng đ i n h ý làm sao có thể nghĩ tới đinh ý cùng với nàng lúc trò chuyện lên giang dương bộ g á n g lục khinh âm liền không nhịn được sinh khí từ đầu tới đ h ô i đinh ý liền không có xem nàng như bằng hữu chẳng qua là khi làm một cái bị trêu đùa dầu kẹ miệng bên trong không tự chủ được nói ra nàng không diễn kịch thật sự là đáng tiếc nhan tịch nguyệt nghe lục khinh âm có chút không vui nhà r á n h nhịn cười không được một chút giống như là suy nghĩ một chút mới nói ra ừ m nàng làm diễn viên nói không chừng thật sẽ đại hồng đại tử trêu chọc xong mới nói ra ta cũng coi như giúp ngươi báo thủ lục k i n h âm nghi hoặc không hiểu trận to mắt nhìn nhan tịch nguyện giút ta báo thủ nhan tịch nguyệt sâu kín nói ra ngươi cảm thấy giang dương quan tâm nhất nữ nhân là ai vấn đề này quá khó khăn nếu như hỏi giang dương nghĩ đến hắn cũng không cách nào trả lời lục k i n h e m đồng dạng trầm mặc nàng hy vọng người kia là nàng nhưng nàng hiện tại sớm đã không còn mảy may tự tin nhan tịch nguyệt đem lục k i n h e m sầu mi khổ kiểm ư u sầu để ở trong mắt một lần nữa hỏi vậy ngươi cảm thấy giang dương khó nhất từ bỏ chính là ai lần này đồng dạng khó trả lời lục k i n h e m trần c h ờ một chút không xác định nói ra đ ề n h ý nhan tịch nguyệt gật gật đầu khoan hai nói ra ta cảm thấy cũng là nàng nói xong nhìn xem lục k i n h âm nghi ngờ biểu lộ giải thích nói nàng hẳn là giang dương một nữ nhân đầu tiên mà lại nàng là người đầu tiên nguyện ý không muốn danh phận đợi tại giang dương nữ nhân bên cạnh lục k i n h e m đột nhiên cũng rõ ràng nhận thức được chuyện này giang dương cùng tiết linh băng cùng đinh ý quan hệ của ba người là lẫn nhau biết đến đúng là mang ý nghĩa đinh ý tình nguyện đi làm một cái tiểu tam trong lúc nhất thời lục k i n h e m cảm thấy tâm tư rất phức tạp đinh ý nữ nhân kia nàng hiện tại rất đáng ghét nhưng nàng thật không quá lý giải đinh ý vì sao lại dạng này phải biết bằng vào đinh ý tư sắc thậm chí là tài phú nàng muốn cái gì dạng nam nhân nếu không tới chỉ một câu thôi ngón tay nguyện ý làm hiệp sĩ đổ v à xếp hàng đều có thể xếp đ ầ y toàn bộ thao trường còn muốn mang ơn có thể đinh ý vậy mà lựa chọn lãng phí chính mình nhan tịch nguyện không để ý đến lục khinh em nghi hoặc mà làm mở miệng tiếp tục lo lắng nói phu duy không tranh cho nên thiên hạ c h ớ có thể c ù n g tranh lục khinh nhắm ngây ngốc một chút bất quá rất nhanh minh bạch tới tới bởi vì đinh ý không đi tranh không đi cướp cho nên không ai có thể cướp qua nàng thậm chí bất luận kẻ nào bao con nàng nếu như nhất định phải giang dương làm hai chọn một lựa chọn bị bỏ qua nhất định không phải là đinh ý nàng giống như đã sớm đứng ở thế bất bại người khác đều có thể thua chỉ có nàng sẽ không nghĩ như vậy lục khinh e m lại có chút không thoải mái nhan tịch n g u y ệ t đồng dạng có chút thanh âm trầm thấp nói ra cũng coi như giúp ngươi phá một chút nàng kim thân tại lục khinh e m suy nghĩ trong ánh mắt nhan tịch n g u y ệ t cười nói tổng không làm cho nàng phiêu nhiên sự t ì n h bên ngoài không tranh dù họ không đủ lớn mà thôi lục khinh e m triệt để minh bạch nhan tịch n g u y ệ t ý nghĩ khuê mật bất h ò a có tính không đ i n h ý cũng muốn bắt đầu tranh giành đâu đáp án nàng không xác định nhưng rõ ràng cảm thấy nhan tịch nguyện thật cùng nàng rất không giống nàng nghĩ giống như rất nhiều nhưng mình hiện tại quả là sở không tới nàng đến cùng nghĩ như thế nào một hòn đá ném hai chim vậy mình đâu nàng vì cái gì đối với mình nhìn với con mắt khác lướt qua cái đề tài này nhan tịch nguyệt gặp lục khinh e m xem k h ánh mắt của nàng cũng không có cái gì phản ứng chỉ là nói ra ngươi đây nghĩ thế nào lục khinh e m có chút hàm hồ nói ra suy nghĩ gì thế nào liên quan tới gia dương ngươi là tính toán gì lục khinh e m làm sao biết lại một lần trầm mặc không nói nhan tịch nguyệt thấy thế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không hỏi tới nữa kỳ thật nàng cùng lục khinh e m chính mình cũng biết nàng là không có ý định từ bỏ bất quá là bởi vì tức giận cùng mờ mịt không nguyện ý đối mặt đáp án này mà thôi nhan tịch n g u y ệ t chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên nhữ mày vốn là trắng non da thịt cũng mắt trần có thể thấy càng trắng hơn một chút lục k i n h n h m nhịn không được hỏi người thế nào nhan tịch n g u y ệ t lắc đầu thời điểm lục k i n h n h m điện thoại cũng văng lên tại nhan tịch n g u y ệ t ra hiệu không có chuyện gì trong ánh mắt lục k i n h n h m tiếp lên điện thoại bất quá ngự a khí vô cùng không tốt làm gì trong điện thoại cố thiếu diễm sửng sốt một chút mới cười nói ai lại gây lục đại tiểu thư rồi lục k i n h n h m nghe cố thiếu diễm tiếng cười liền muốn cho hắn một quyền ai chọc ta rồi giang dương c h ọ ta người cũng c h ọ ta giang dương ta không thể đánh ngươi ngược lại là có thể nàng đối cố thiếu diễm cô ý g i ấ u diễm giang dương cùng đ ì n h ý quan hệ chuyện này có chút canh cánh trong lòng cùng ta xưng minh gọi đệ loại sự tình này ngươi giúp cái k i a c ặ n bã nam g i ấ u diễm ta nghĩ như vậy ánh mắt liền có chút nguy hiểm gần nhất tâm tình không tốt vừa vặn cần một cái biềm đắm có chuyện gì cảm giác được lục khinh em ngữ k h í không đúng thậm chí phía sau không hiểu có chút b ư ớ c lên hơi lạnh cô thiếu diễm nhịn không được vặn b ẹ o h ô néo thân thể mới nói ra ải là có chút việc tìm ngươi ngươi lục khinh em nghe cố thiếu diễm ấp úng có chút không kiên nhận nói ra người bà mẹ cái gì cố thiếu diễm hữu tâm đổi một câu nhưng ngh lục khinh em căn bản không nhỏ hắn cũng liền bỏ đi ý niệm này mà là nói ra nàng trở về ai lục khinh em vô ý thức nói xong liền kịp phản ứng vẫn như c ũ không kiên nhẫn nói ra ngươi nữ thần cố thiếu diễm gật gật đầu ý thức được lục khinh em không nhìn thấy mới nói ra ừng nàng nàng về thân thành lục khinh em tình cảm mình sự tình còn một đầu đay dối đâu nào có ở không quản cố thiếu diễm chết sống trở về ngươi cùng ta nói làm gì cố thiếu diễm có chút im lặng bất quá vẫn là nói ra ngươi không phải nói giúp ta sao lục k i n h em mặt đều đen một chút ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta giút ngươi không ngươi còn dám để cho ta giúp ngươi n g ư ơ i đ o á n ta có thể hay không cho ngươi q u y nhiều rồi À, đúng hạn gái này liếm cho lúc đầu cũng không có gì cơ hội nghĩ như vậy lục khinh em ngoài miệng tốt hơn theo ý nói ngươi muốn cho ta giúp thế nào cố thiếu diễm trong lòng có chút im lặng ngươi giúp thế nào không phải hẳn là ngươi nghĩ sao bất quá cùng lục khinh em cũng không cách nào đưa khí không xác định nói ta muốn mời nàng ra chơi lục khinh em thuận miệng nói là ý kiến hay thật thật bị ở trước mặt cự t u y ệ n ngươi cũng có thể hết hy vọng nghe lục k i n h em cố thiếu diễm tức xạ mặt lại ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt nói thở dài m ộ t hơi lục khinh e m lúc này nhiều ít lên điểm lòng c h ắ t cẩn đặc biệt là c ô thiếu diễm cái kia thất lạc tiếng thở dài nhịn không được liền mướn giang dương nếu là có cô thiếu diễm như thế chuyên tình tốt biết bao nhiêu nàng ngược lại là hoàn toàn không có nghĩ qua nếu là nàng loại này nữ sinh bên trên đuổi con truy cố thiếu diễm cô thiếu diễm có thể hay không gánh vác được ta chính là sợ nàng không ra lục khinh e m suy nghĩ một chút nói ra ngươi không phải nói ngươi nữ thần vì cự tuyệt ngươi cố ý nói có bạn trai chưa cố thiếu diễm giải thích nói là giang dương nói lục k i n h âm mặt đen một chút làm gì sách giang dương phiền đây bất quá vẫn là nói ra vậy ngươi liền mời bọn hắn cùng một chỗ vừa vặn nhìn xem có hay không hoặc là nhìn xem người thua cái nào cố thiếu diễm trầm m ặ t một chút mới cắn răng nói ra ừ m ta thử một chút、hút. thử một chút đi nếu là người ta thật có ngươi cũng chết sớm một chút tâm đến lúc đó hai người làm ngươi mặt tiếp cái hôn ngươi cũng nên về gọ thảm cố thiếu diễm cảm thấy mình có chút muốn mắng người không vui đ i ệ u nói ra nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó trước mặt mọi người hôn tiêu t i ế u làm sao có thể làm lục k i n h em cười lạnh một tiếng bất quá cuối cùng không nói ra những lời khác bên trong dù sao ngươi không nỡ bỏ vào người, người khác khả năng đã sớm ra ra vào, vào. loại lời này ít nhiều có chút quá mức lưu manh cũng quá kích thích cố thiếu diễm cùng hắn nói cũng không thích hợp bất quá ngươi cảm thấy lạnh lùng như băng nữ nhân tại người khác trong ngực không biết làm sao nhu tình mật ý đâu đây là sự thật chính nàng chính là ví dụ tất cả khoảng cách cảm giác bất quá là đối phương không xứng mà thôi cố thiếu diễm không biết lục khinh em suy nghĩ trong lòng c h ầ n c h ờ một chút nói ra ta không muốn hô hào đám bạn kia ngươi theo giúp ta lục khinh em ánh mắt r ụ t lại mới u lanh nói ra ngươi sẽ không muốn để ta làm cái gì kích thích nàng người đi cố thiếu diễm chặn lại nói không có không có sau đó nói thầm một câu ngươi nhất tiểu hải cũng kích thích không được nàng ngươi có ý tứ gì thật không có ngươi nói ý tứ chính là ta không biết làm sao cùng nàng nói chuyện t i ế m đến lúc đó ngươi có thể giúp ta nói một chút lời hữu ích dù sao hai người các ngươi đều là khó gặp mỹ nữ nói không chừng có tiếng nói chung lục khinh e m bất mãn t h í c h một tiếng bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ cố thiếu diễm như thế thích nữ nhân đến cùng bộ rằng gì có lẽ thay đổi tâm tình cũng không tệ thế là trầm ngâm một chút nói ra ngươi hỏi trước một chút đi nếu là nàng đồng ý cùng ngươi đi ra ngoài chơi ngươi thông báo tiếp ta ta cùng ngươi cũng được chương bốn mươi cố ra tiệ tối chương bốn trăm bốn mươi cố ra thiệt tối cố thiếu diễm lúc này cũng hạ quyết tâm bất luận tiêu tiếu người bạn trai kia là thật là giả hắn xác thực cần nhìn một chút tiêu tiếu tựa như giang dương trước kia nói qua tối thiểu nhất hắn cũng hẳn là cùng tiêu tiếu tiếp xúc nhiều một chút không thể luôn luôn mình ở chỗ này tương t ư đơn phương thế là cắn răng đối lục khi n h e m nói ra ta hiện tại cho nàng điện thoại ngươi lợi ta tin tức tại lục khi n h e m đáp ứng về sau cô thiếu diễm c ú p điện thoại lại chủ trừ một trận mới đem điện thoại, gọi ra ngoài. Không giải chờ đợi, điện thoại trực tiếp bị c ú máy cố thiếu diễm lập tức có chút sầu mi khổ kiểm chỉ có thể tìm tới tiêu tiếu hạch trang gử đi nói ở đây sao lại qua một hồi huệ chặt không thấy mảy may động tĩnh cô thiếu diễm kiên trì lại phát một câu đang bận sao lần này khó được tin tức bị dây về bất quá chỉ xem chữ giống như cũng có thể cảm giác được tiêu tiếu tâm tình thật không tốt cô thiếu diễm không hiểu từ đó nhìn thấy tiêu tiếu lạnh lùng như băng lại không nhịn được khuôn mặt nhỏ ngươi lại muốn làm sao còn không đợi cô thiếu diễm đánh chữ đằng sau liên tiếp tin tức không ngừng phát tới bật điệu thong thả cùng ngươi lại không quan hệ ở đây sao ta lại không chết dưới tình huống bình thường ta còn có thể sống mấy chục năm ngươi cố đại thiếu ra nếu là không có việc gì liền đi tìm tiêu khiển nhiều nữ nhân như vậy xoay quanh n g ư ơ i ngươi có thể hay không đ ừ n g về ta nói ta có bạn trai ngươi còn tìm ta làm gì đừng ép ta đem ngươi xóa cố thiếu diễm nhìn xem một nhóm lớn tin tức đầu góc có chút t cho váng hắn là vạn vạn không nghĩ tới tiêu tiếu sẽ cùng hắn phát nhiều tin tức như vậy bất quá cũng rõ ràng cảm nhận được tiêu tiếu hiện tại phiền lợi hại mình giống như lâm vào trên họng súng bên kia tiêu, tiêu tiếu giống như tìm được chỗ tháo nước lại gửi đi tin tức nói ra còn có đừng ở cùng ta tam thúc nói t a còn có đừng ở cùng ta tam thúc nói đừng làm rộn đến xuống đài không được ném ngươi cố ra thiếu ra mặt tiêu tiếu hiển nhiên lời ngày hôm nay nói có chút nặng c ố thiếu diễm cũng có chút khí m ư ợ n bất quá hắn cũng biết nếu là không là bởi vì hai nhà có chút gia o tình mà lại đều là thân thành đỉnh tiêm cái kia mấy nhà chắc chắn sẽ có gặp nhau tiêu tiếu không muốn cùng tiểu hài t ử đồng dạng huyên náo không thoải mái nói không chừng đã sớm đem hắn xóa bỏ dù sao những cái này dây dưa nữ nhân của mình nghĩ dính vào hắn tên h o à n khố t ử đệ này nữ nhân không ít có đôi khi cho hắn gửi tin tức hắn cũng sẽ phiền ở bên ngoài những nam nhân kia trong mắt cao không thể chạm internet hồng nhân tại cùng trong tin tức của hắn giống con chó đồng dạng. tâm tình của hắn không tệ thời điểm cũng sẽ đập thi đấu hữu nghị bất quá mỹ nhan quá mức lợi hại rất khó để hắn nhắc lên lần thứ hai hứng thú cho nên hắn cũng thường xuyên xóa người nghĩ đến tiêu tiếu không có xóa bỏ hắn chỉ là đơn thuần bởi vì cho lẫn nhau g i a tộc lưu lại mặt mũi đáy lòng thở dài một cái trả lời ngươi tâm tình không tốt tiêu tiếu lúc này cầm điện thoại s á t thực trên mặt s n g lạnh tâm tình của nàng đương nhiên tốt không được nàng bà nội khỏe giống đối giang dương ý kiến rất lớn vốn là tâm tình hợp h ự c đặc biệt là nhưng vào lúc này nàng tam thúc cũng ở nơi đây bắt đầu còn không có cái gì tiêu tiếu không thèm để ý nàng tam thúc chỉ là giàu dĩ không vui ngồi ở trên ghế salon. có thể tiêu vân không biết phạm vào bệnh gì lại bắt đầu nói gần nói xa cùng nàng mãi mãi trò chuyện lên cố ra cố huyên tại tiêu vân miệng bên trong vô cùng lợi hại nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc lần này lại nói lên cố ra hiện tại sự t ì n h ngoại trừ cùng một cái từ châu xí nghiệp hợp tác hạng mục cùng t i ế t thị tập đoàn y dược hạng mục cũng đi vào quỹ đạo còn giống như đề cập cố thị khả năng còn có thể cùng một cái ngoại lai xí nghiệp nói chuyện hợp tác tóm lại chính là nói gần nói xa cố thị hiện tại tình thế rất mạnh tiêu tiêu không thèm đề ý cái này dưới cái nhìn của nàng bất quá là nhiều kiếm một chút tiền cho tới bây giờ vị trí kỳ thật bất quá là tăng lên lực ảnh hưởng coi như cố ra tại thân thành nhất tri độ tú đối với nàng mà nói không có ý nghĩa đối tiêu ra cũng không có thực tế ảnh hưởng bất quá về sau hắn tam thúc liền bắt đầu nói lên cố ra tình huống từ cố huyên một mực không tiếp tục cưới nói lên tiêu tiếu lập tức liền nghĩ đến hắn tam thúc dự định lời nhặn hay không có gì hơn là thông ra hai chữ đối với nàng tam thúc loại này bán chất nữ tiêu tiếu đã sớm trong lòng còn có bất mãn bất quá lần này ngoại trừ khí muộn còn có chút hốt hoặc là nàng mãi n ã i vậy mà không có mở miệng trực tiếp đánh gãy ngược lại ở một bên an tính nghe tiêu tiếu lúc ấy liền xù lông lên trực tiếp nói ra tam thúc ngươi như vậy xem trọng cố u y ê n ứ tiêu k thúc thúc, tiếu ư ờ gả lúc này nhìn thoáng qua vẫn tại yếu đớt uống trà lâm tố trong lòng càng bối rối trong đó cũng có bất bình cúng phẫn nộ trực tiếp tiếng trầm mở miệng nói ta chết cũng sẽ không gả cho họ cố tiêu vân lúc này cũng phát hiện mình chất nữ không bình thường mình còn chưa nói cái gì đâu tiêu tiếu mình làm sao lại nổ ta cũng không nói cố thiếu diêm a làm sao chính người đột nhiên cứ như vậy lớn hỏa khí bản năng liếc qua mẹ của mình chỉ gặp lâm tố thần sắc bình tĩnh nhưng nếp ố n trên mặt vẫn là để hắn đứa con trai này phát hiện cái t i a c ó chút nhẹ trao lại lông mày lâm tố chỉ là nhẹ nhàng đặt chén trà xuống không nhẹ không nặng nói một câu nói cái gì mê sảng sau đó liền đối choáng váng tiêu vân nói ra ngươi mới vừa nói cố u y ê n qua mấy ngày hẳn là sẽ an bài hiến hội tiêu vân còn chưa lên tiếng tiêu tiếu đã trùng điệp đập mạnh mức ước sau đó quay thân trở về gian phòng của mình tiêu vân nhìn xem mình chất nữ tức giận bóng lưng nhịn không được nhìn về phía lâm tố. tiêu tiếu nha đầu này thế nào như thế đại h ò a khí trước đó không phải thật tốt sao lâm tố lúc này cũng thu hồi nhìn xem cháu gái của mình bóng lưng ánh mắt nhìn không được thở dài một hơi mới nói ra không cần phải để ý đến nàng ngươi mới vừa nói cố g lên chuẩn bị đến hội tiết linh b a n g cũng sẽ đi sao tiêu vân ngược lại là không nghĩ tới mẫu thân mình đột nhiên n h ắ c lên tiết linh b a n g nha đầu này mở miệng nói nhất định sẽ đi lâm tố lúc này trầm âm tiết linh b a n g cùng giang dương cùng một chỗ tại giang nguyệt nhà lầu nội điên sự tình nàng đã biết hiểu hơn cái tia ôm hôn hằng nghĩa nàng là thực sự nghĩ mãi mà không do tiết linh băng có phải là thật hay không điên rồi bất quá đã đoán được tiết linh băng nếu như tham gia hiến hội lời nói tám chín phần mười sẽ mang theo giang dương nha đầu kia xem ra là quyết tâm cùng cái kia nhỏ hơn nàng mấy tuổi nam nhân ở cùng một chỗ nghĩ như vậy nhịn không được liền bắt đầu có chút ưu sầu tiêu tiếu hiện tại hiển nhiên cũng là một trái tim treo ở trên người tiểu t ử kia càng làm cho nàng sinh khí chính là tiểu t ử kia còn giống như cùng mình tôn nữ trong trường học quan tuyên chân trước cùng mình tôn nữ quan tuyên chân sau liền cùng tiết linh băng làm cùng một chỗ còn lớn hơn đỉnh đám đông ố n hôn tình huống này khó được cũng làm cho lão thái thái không biết như thế nào cho phải tiết linh băng bên kia bị điên bình thường quyết định cái kia gọi giang dương tiểu tự mình bây giờ coi như nghĩ trừng phạt giới nhất hạ đối phương cũng muốn cố kỵ tiết linh băng cảm thụ có thể cái này thật là để sống cái này tuổi đã cao lao thái thái đều có chút khí không thuận mà lại hiện tại trọng yếu là tiêu tiếu làm sao bây giờ liên quan tới tiết linh băng cùng giang dương sự tình để lao thái thái phạm vào khó nói cũng không phải không nói cũng không phải càng không tốt dự tính cháu gái của mình phản ứng đôi cái kia nhỏ cặn bã nam hết hy vọng vẫn còn tốt liền sợ nàng khí không thuận thu thập giang dương ngược lại không có việc gì vạn nhất không quan tâm nhằm vào tiết linh băng đến lúc đó rất phiền phức lao thái thái đã bắt đầu suy nghĩ đến cùng làm sao bây giờ 441. Hai nam, hai nữ. Chương 441, Hai nam, hai Chương nam nữ. nam nữ. Hai hai dù sao mình đoán không lầm các loại tiệc tối kết thúc về sau chỉ sợ muốn giấu d i ế m cũng không đạt được muốn hay không hiện tại nói cho tiêu thiếu vẫn là chờ tiệc tối thời điểm trực tiếp để cho mình tôn nữ tận mắt nhìn cái k i a nhỏ cặn bã nam đức hạnh cho dù có cái v ă n nhất q u ấ y g i à y cố ra đ ế n hội nàng cũng không thèm để ý chỉ cần mình tôn nữ có thể hết hy vọng bất quá là nàng bán một chút mặt mò lâm tố gần nhất một mực bởi vì chính mình tôn nữ bảo bối sự tình có này c này, lúc, lúc đầu hắn muốn nói chính là cái này mặc dù bây giờ còn chưa xác định bất quá tối hôm qua cùng cố huyên nói chuyện phiếm hắn vẫn là nghe ra cố huyên không che giấu được kích động thậm chí là khẩn trương không nghĩ tới vừa trò chuyện một hồi liền bị tiêu tiêu đánh gãy lúc này mình lao nương lâm vào trầm tư hắn cũng liền không tiện nói thêm dù sao chuyện này ngoại trừ người trong cuộc còn chỉ có hắn người ngoài này biết sớm nói ra ít nhiều có chút lắm miệng hiểm nghi vậy thì chờ một chút chờ cố h u y ê n mình tuyên bố rồi nói sau dù sao là người khác ra sự cô thiếu diễm cũng chính là lúc này cho tiêu tiếu phát tin tức tiêu tiếu tự nhiên đối với hắn ý kiến vô cùng lớn bây giờ thấy cô thiếu diễm tin tức nhiều ít cũng khôi phục một điểm lý trí bất quá vẫn là không vui trả lời ừng một chữ đều không muốn nhiều lời cô thiếu diễm gặp tiêu tiếu hồi phục ổn định lại tâm thần nói ra ta không có ý tứ gì khác chính là nghe nói ngươi về thân thành muốn mời ngươi đi ra ngoài chơi cũng không đợi tiêu tiêu cự tuyệt Cô tiêu, tiêu h tiếu, tiếu, chút, chút tiếu bên kia đi giống như là dừng lại một chút cô thiếu diễm liên tục nói mấy nơi tiêu tiếu đều không có hồi phục tại hắn có chút không biết tiêu tiếu có ý tứ gì thời điểm tiêu tiếu tin tức p h á t tới ta nhớ được ngươi có chiếc du thuyền đi ừm còn không có đang nói chuyện tiêu tiếu dây trả lời vậy liền ra biển chơi cô thiếu diễm là khá là kinh ngạc bất quá vẫn là không trần trờ nói tốt ra biển chơi ra biển chơi ngược lại là không có gì bất quá cô thiếu diễm xác thực không nghĩ tới tiêu tiếu sẽ nói đề nghị này chuẩn bị định vị thời gian thời điểm tiêu tiếu đã gửi đi tin tức nói đánh chữ không t i ệ n ngươi đánh cho ta đến đây đi năm phút sau đi ta hiện tại có chút không t i ệ n nghe cô thiếu diễm trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra đột nhiên muốn gọi điện thoại còn muốn mình đầy tới bất quá hắn vẫn là biết nghe lời phải trả lời được rồi khó khăn nhịn năm phút cô thiếu diễm đem điện thoại gọi tới cùng lúc đó tiêu tiếu đã đi trở về phòng khách cầm ăn vừa mới chuẩn bị về phòng ngủ thời điểm điện thoại di động vang lên bắt đầu thế là nàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua sau trực tiếp ngồi vào trên ghế salon tư thái còn mang theo khí có thể điện thoại đã nhận làm gì cô thiếu diễm bên kia sừng sốt một chút mới nói ra thương lượng với ngươi một chút lúc nào ngươi có thời gian ra biển chơi ta đều có thời gian ngươi định đi muốn hai ngày sau nói xong tiêu tiếu chuyển hướng nhìn xem nàng lầm tố cùng tiêu vân biểu lộ có chút không kiên nhẫn nói ra cô thiếu diễm tiêu vân sắc mặt có chút kinh ngạc lâm tố chỉ là híp híp mắt sau đó liền nghe lấy cháu gái của mình củng cố thiếu diễm thương lượng bắt đầu tại cơ bản định ra đến về sau lâm tố đột nhiên mở miệng nói thiếu diễm đứa bé tiêu ta ngược lại thật ra thật lâu không gặp các ngươi muốn ra biển người trẻ tuổi phải chú ý an toàn ta căn dặn hắn vài câu tiêu tiếu có chút ít ý khí đưa điện thoại di động đưa cho lâm tố ta mãi mãi muốn cùng ngươi nói hai câu cố thiếu diễm b ạ n vạn không nghĩ tới tiêu ra láo thái thái lại đột nhiên tìm hắn có chút khẩn trương cùng lầm tố hàn huyên vài câu các loại tiêu ti Nhịn không đ ư ợ cái n gì ở chung ở chung liền có thể phát hiện ưu điểm của hắn tốt ta ngược lại xem hắn có cái gì ưu điểm tiêu vân nhịn không được nói ra ngươi như thế xem kỹ lấy thiếu diễm chỗ nào có thể nhìn thấy ưu điểm tiêu t i ế u cũng không kèm được nhìn lâm tố một chút ai cũng không phải mang theo xem k ỹ ánh mắt nhìn người khác nhìn không được phát tiết một chút lâm tố đối giang dương thái độ chuyển biến mới lại nói lầm b m cho hắn cơ hội cùng hắn đi ra ngoài chơi ngươi còn nói vậy ta không đi ai nguyện ý cùng hắn ra ngoài a tiêu vân chặn lại nói đáp ứng người ta sao có thể đổi ý đáp ứng người khác có nhiều việc t r ư ở n g bối đều có thể đổi ý ta nhất tiểu hài con làm gì không thể tiêu vân không có minh bạch lý tứ của những lời này bất quá vẫn là nói ra được rồi đã đáp ứng liền hào hào chơi bửa các ngươi người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều tiếp xúc nói không chừng liền phát hiện ưu điểm tiêu tiếu len lén liếc mình trầm mặc không nói mang theo ngầm đồng ý mãi mãi đối tiêu vân hử một tiếng liền lên nhà lầu nếu là tiếp xúc còn phiền hắn tam thúc ngươi liền tiêu t à n tâm tư nói xong cũng không đợi tiêu vân nói chuyện liền đang đang đang lên lầu lâm tố lúc này đột nhiên nói một câu không cho phép quá hồi náo tiêu t i ế u dừng một chút thân hình nói ra ta cam đoan một không đánh hắn hai không mang hắn sau đó liền trở về gian phòng của mình tiêu vân tuy có bất đắc dĩ nhưng vẫn là mang lên tiểu dung hy vọng thiếu diễm tiểu từ t i ê biểu hiện tốt điểm lâm tố yếu ớt thở dài một hơi mới nói ra tù ý đi cũng không biết lo lắng tiêu tiếu sẽ cố ý cho cô thiếu diễm khó xử hay là cái gì khác trở lại phòng ngủ tiêu tiếu liền mang theo lén lút cảm giác kéo cửa lên sau đó ngồi tại bên giường xinh đẹp con mắt giờ khắc này sáng đáng sợ bên kia cô thiếu diễm để điện thoại xuống cũng có chút phấn khởi sau đó liền gọi cho lục khinh e m lục khinh e m nghe hắn nói xong những n à y một cái nói ra ra biển chơi còn muốn hai ba ngày cô thiếu diễm lúc này nghe ra lục khinh e m chần chờ chặn lại nói cô nãy mãi n g ư ơ i giúp ta lần này lục k i n h n m nhịn không được hỏi trước chính nàng cô thiếu diễm kích động nói ra không có nói thẳng nhưng ý tứ trong lời nói là chính nàng lục k i n h e m cảm giác được cố thiếu diễm b í c h động không xác định nói nàng thật đối ngươi không có ý nghĩa ra biển a vẫn là chơi hai ngày không gian độc lập một chỗ ánh nắng tinh k h ô n gió g biển áo tám n g ư ơ i đây còn cần mang ta lên cố thiếu diễm cũng xoắn suýt một chút bất quá vẫn là nói ra ta nói với nàng sẽ mang hai cái bằng hữu không phải đơn độc mà lại n g ư ơ i giúp ta nhiều lời điểm lời hữu í c h chính ta cùng nàng ta lo lắng không có chủ đề lục k i ngâm không suy nghĩ thêm nữa cái khác có thể cùng bọn họ ra biển chơi lục k i ngâm có chút không muốn đi mình còn sức đầu mẹ chắn đâu Giải sâu một cố h ú t t còn thiếu ra biển k ô n g quá u v lòng. Cô t h i diễm đã mở miệng nói đến lúc đó ta hô hào ra dương lục k i n h em ngơ ngác một chút đi theo nói ra ngươi hô hào ra dương cố thiếu diễm mạch suy nghĩ cũng mở rộng cười nói đúng a ngươi không muốn đi sao lục k i n h em tự nhiên nói không nên lời không muốn đi câu nói này cũng coi như có cơ hội cùng giang dương gặp mặt còn không phải mình quyết định ừ mới không phải mình muốn gặp cái tiệc cận b ã nam trong miệng nói ra t ố ta ta chính là vì giúp ngươi cố thiếu diễm đã cười nói hào hào ngươi giúp ta nói xong rất có điểm hưng phần nói hai nam hai nữ chương t i Diễm ế u c ố n g t h ă m bốn chủ mươi hai n đến g lúc ngày Dương cùng n Lục i tiêu tiêu mai ân theo g i ú n ta đi ra ngoài t i chơi chương bốn i m trăm bốn mươi hai ngày mai theo giúp ta đi ra ngoài chơi giang dương tiếp vào cố thiếu diễm điện thoại thời điểm đang cùng cố huyên cùng tiết linh băng ăn cơm nhìn xem trên điện thoại cố thiếu diễm danh tự biểu lộ không tự giác có biến hóa đột nhiên nhận biết đến cố thiếu diễm là h ắ n đường ca chuyện này để giang dương cảm giác có điểm là lạ, lạ. tiếp lên cố thiếu diễm điện thoại mở miệng hỏi thế nào n g ữ khí khó được n u h ò a một điểm cố thiếu diễm cũng không có chú ý trực tiếp mở miệng nói ngày mai theo giúp ta đi ra ngoài chơi giang dương thậm chí không hỏi đi cái nào chơi bản năng cự t u y ệ t nói không dành làm sao có thời giờ bồi cố thiếu diễm đi ra ngoài chơi đừng nói cảm xúc bên trên còn không có giảm sắp tới cùng cố u y ê n vừa mới nhận nhau đằng sau còn có không ít sự tình liền vẹn vẹn nói trên thân thể cũng là ăn tủy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm buổi tối hôm nay hiển nhiên vẫn là phải buổi tiết linh băng dù sao đêm qua là thật không ăn đủ hắn cũng không muốn buổi sáng ngày mai còn phải sớm hơn lên cũng không nhất định lên được tới loại thời điểm này liền xem như đường huynh cũng không được ga cố thiếu diễm nghe giang dương như vậy dứt khoát cự tuyệt đổi vội và nói có kinh hỷ giang dương k h ẽ tao mày nói cái gì kinh hỷ cố thiếu diễm lúc đầu không muốn x â m nói nhưng là cảm giác được giang dương là thật không muốn cùng hắn chỉ có thể mở miệng nói lục k i n h em cũng đi giang dương bởi vì câu nói này sửng sốt một chút lục k i n h em cũng đi c bồi bồi đến lúc đó ngươi cho huynh đệ ta trợ công một chút ta khác trong tâm khảm giang dương lập tức minh bạch cô thiếu diễm thích nữ sinh trở về thân thành cuối cùng đành phải mở miệng nói được thôi trước đó ngược lại là có chút qua loa cố thiếu diễm ý tứ nhưng bây giờ hai người nếu là đường huynh đệ giang dương không n g ạ i giúp cố thiếu diễm một t h à n h làm cái vật làm nền hắn vẫn là rất sở trường kỳ thật trong lòng chưa chắc không có bồi bồi lục khinh em ý nghĩ cố thiếu diễm vui vẻ nói hảo huynh đệ giang dương gặp tiết linh băng quay đầu nhìn về phía hắn nói ra ta đang dùng cơm ngươi định tốt thời gian đi đâu n huệ chặt cùng ta nói một tiếng là được ngày mai ta tự mình đi nói xong liền cúp điện thoại cơm nước xong xuôi cố u y n cùng giang dương lại hàn u y n thật lâu sau đó mới lẫn nhau tách ra phân biệt thời khắc tại cố huyên đột nhiên đứng ngưỡng trần c h ờ thời điểm giang dương chủ động đi đến cố huyên trước người ôm cố huyên một chút hắn có thể rõ ràng cảm giác được cố huyên thân thể bởi vì hắn ôm trở nên hơi cứng ngắc giang dương kỳ thật bản thân cũng có chút không thích ứng nhưng lúc này để hắn mở miệng hô một tiếng cha giang dương sẽ cảm thấy càng khó chịu có thể cố huyên lúc này toát ra không bỏ cảm giác vẫn là để giang dương cảm xúc lên ba đ ộ n mặc dù không có cùng một chỗ sinh hoạt nhưng đây chính là hắn phụ thân vẫn là tìm hắn hơn hai mươi năm phụ thân một cái ôm thăng qua vạn ngữ ngắn nói cố huyên ngơ ngác một chút về sau liền nâng lên cánh tay vô, vô giang dương phía sau lưng. con của hắn đã là cái đại nhân vóc người còn cao hơn hắn một chút tại cảm xúc có càng nổi lên hơn nằm trước đó cố lên bông sau đó lên xe rời đi cứ việc giang dương vẫn không có gọi hắn một tiếng phụ thân nhưng hắn đã minh bạch giang dương chỉ là còn không có thích đ ứ n g mới quan hệ chính hắn cũng tương tự còn không có thích đ ứ n g tới thời gian còn có thật lâu không n ổ i chỉ còn giang dương cùng tiết linh băng hai người thời điểm tiết linh băng mở miệng hỏi n g ư ờ i đêm nay đi nơi nào muốn về ra ra mãi mãi nơi đó sao giang dương lắc đầu ta cùng bọn hắn nói mấy ngày nay không quay về tiết linh băng trừng mắt nhìn mới nhỏ giọng nói ra đi ta nơi đó giang dương bởi vì tiết linh băng bộ này tư thái có chút muốn cười nói ra không chào đón tiết linh băng h ừ một tiếng không chào đón n g ư ơ i thì không đi được không chào đón giang dương âm điệu kéo một điểm mới nói ra cũng muốn đi tiết linh băng trên mặt mang lên hồng nhuận trận nhìn giang dương một chút g i a hỏa này đánh tâm tư gì nàng nhất thanh nhị sở trên thực tế nàng cũng nghĩ cùng giang dương đơn độc tại đợi mấy ngày cơ hội khó được mà lại hai người là vừa kinh lịch loại chuyện đó còn có rất yêu kiểu thế là có thể thăm dò về phần đinh ý nơi đó nàng nghĩ đinh ý trong lòng hẳn là cũng minh bạch dù sao ba người quan hệ đã coi như là công khai giang dương đi mình cái kia đinh ý hẳn là sẽ không quá để ý nhiều nhất là có chút ít ghen thong cũng giống như mình thế là hai người trên đường liền tán lên bước nắm tay dạo bước tại đầu đường lại cũng phá lệ thoải mái dễ chịu ngoại trừ tiết linh băng đ ấ y lòng hơi có một chút bất an dù sao cố huyên mặc dù đối nàng một mực k h á c h khí thậm chí còn có chút thân cận nhưng tiết linh băng tự nhiên vẫn có thể nhạy cảm phát giác được cố huyên đối nàng là có chú ý bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác phương diện này chỉ có thể giao cho thời gian hay là giang dương chậm rãi giải, giải quyết đương nhiên chính nàng cũng sẽ tại chi tiết phương diện tận lực tiêu trừ cố u y ê n lo nghĩ hai người đi một hồi trò chuyện lên ngày mai an bài giang dương mới mở miệng nói ta ngày mai có thể muốn bổi cố thiếu diễm ra ngoài tiết linh băng đầu tiên là xứng sở sau đó liền nói ra vừa rồi điện thoại là cố thiếu diễm Ừ, hẳn giang dương vừa nói chuyện tiết linh băng điện thoại liền văng lên tiết linh băng nhìn thoáng qua k h ẽ nhữ mày nhưng vẫn là đem điện thoại nhận giang dương dừng lại tiếng nói cũng làm cho mấy bước tiết linh băng nghe xong máy điện thoại về sau sắc mặt chuyển thành nghiêm túc nói một tiếng biết liền cúp điện thoại sau đó my tâm ngưng một chút mới thở ra một hơi đi hướng g i n g dương Về sau Giang Dương cảm giác cảm đó ư như ợ c c Tiết Linh giống Bang một c hai ú t tâm Tiết mặc sự, dù Linh b n cũng g cố ý ẩn ấ u đi, người h ư n Giang d ơ n vẫn là cảm giác khác biệt. Bất quả hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao có thể là chuyện làm ăn. n g giác g là là làm cảm khác có có biệt. hỏi hai ra sao Sau thể Bất quả đó dù ư liền cùng nhau trở về tiết linh b a n g một chỗ trụ sở hai người vừa về tới nhà liền g ọ t sát một hồi tiết linh b a n g thở hồng hộp đẩy g i a n g dương khó khăn mới đưa hắn đẩy ra nói ra ta đi trước tắm rửa giang dương hữu tâm nói ta cùng ngươi nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng tại tiết linh b a n g tắm rửa thời điểm giang dương lấy điện thoại di động ra liền thấy tiêu tiếu tin tức trên thực tế vừa rồi hắn liền mơ hồ nghe được điện thoại di động chấn động b i ế t tới tin tức bất quá khi đó hắn căn bản không có thời gian đi xem một chút là ai dù sao khi đó hai tay của hắn có càng quan trọng hơn chân bảo cần đem chơi điện thoại cái gì căn bản không có thời gian nhìn lúc này chú ý tới là tiêu tiếu tin tức giang dương thân thể ngồi thẳng một chút liên quan tới tiêu tiếu đêm đó bị nàng mãi mãi mang đi về sau hai người còn không có cái gì giao lưu nhìn xem tiêu tiếu phát tới hôn hôn biểu lộ giang dương cảm giác thở phào nhẹ nhõm tiêu tiếu giống như không có việc gì đằng sau là bởi vì hắn chưa hồi phục tiêu tiếu lại lần lượt phát nghĩ hoặc chu môi sinh khí biểu lộ giang dương hồi phục một cái hôn hôn mới nói ra vừa rồi tại tắm rửa tiêu tiếu dây trở về một cái chảy nước miếng biểu lộ sau đó nói ra muốn nhìn giang dương nhịn cười không được một chút ai có thể nghĩ tới tiêu tiếu loại kia cùng mở ra hơi lạnh đồng dạng không coi ai ra gì nữ hai tử tại xác lập quan hệ về sau kỳ thật nói chuyện cũng rất không đứng đắn bất quá cũng không trách nàng biến hóa dù sao đã từng liền sẽ uống nhiều quá k h ẽ chạm vào giang dương cơ ngực ánh mắt mê ly nói về sau không cho phép cho người khác nhìn giang dương hồi phục một cái gó đáng yêu biểu lộ mới nói ra là nhớ ta tiêu tiểu đầu tiên là gật đầu sau đó nói ra ngày mai có thời gian không theo giúp ta đi ra ngoài chơi chương 443. có lực thật làm chương 443. có lực thật làm giang dương nhìn xem tiêu tiếu tin tức có chút ngơ ngác một chút tiêu tiếu ngày mai cũng hẹn hắn kỳ thật vấn đề này rất tốt trả lời dù sao đã đáp ứng cố thiếu diễm cho nên trực tiếp lỡ hẹn cố thiếu diễm liền tốt một cái là bạn gái mình một cái bất quá là có quan hệ máu mủ đường hình đệ mà thôi hai chọn một kỳ thật cũng không khó bất quá cố thiếu diễm bên này có lục khi ngâm cái này khiến giang dương không tự chủ được trần trờ một chút vẫn như cũng là hai chọn một lần này liền có chút khó khăn về phần lục khinh nghiêm bên này cố thiếu diễm càng không quan trọng gì tin tức đang tự hỏi ở giữa đã phát ra ngoài đi cái nào chơi tiêu tiếu trả lời ta nghĩ ra biển chơi ngươi có thời gian không giang dương nhữ mày một hồi ra biển a hắn không nghĩ tới tiêu tiếu là muốn ra biển tiêu tiếu đã tiếp tục gửi đi nói ra ngoài hai ba ngày ngươi có r ả n h không giang dương nhìn thấy câu nói này càng là trần trờ một chút hai ngày thời gian có hơi lâu mà lại tại du thuyền bên trên ba ngày hai đêm giang dương vẫn còn đang suy tư thời điểm tiêu tiếu đã lại một lần gửi đi một đầu tin tức giang dương không hiểu cảm giác được đầu điện thoại kia tiêu tiếu giống như có chút vội vàng bất quá nhìn trên màn ảnh mấy chữ giang dương vẫn là hồi phục đến được tiêu tiếu nói chỉ là một câu ta rất nhớ ngươi giang dương vẫn là cảm giác được đập vào mặt yêu thương thậm chí là dưới đáy lòng dâng lên một phần đáy náy cho nên ngoại trừ đáp ứng hắn giống như cũng nói không ra cái khác tiêu tiếu bên kia thu được trả lời chắc chắn đầu tiên là phát một cái h ư n g phấn hôn h ô n biểu lộ, sau đó liền phát một cái bến tàu địa chỉ sau đó nói ra minh tiên cựu g i rơi khoảng chừng ta trực tiếp đi qua giang dương có chút kỳ quái vốn đang coi là tiêu tiếu sẽ cùng hắn hẹn sáng sớm ăn cơm sau đó cùng một chỗ hành động không nghĩ tới lại là để chính hắn qua đi bất quá hắn vẫn là trả lời được rồi sau đó tiêu tiếu phát một cái vui vẻ biểu lộ liền không có tin tức giang dương nhìn điện thoại một hồi cảm giác tiêu tiếu hôm nay giống như có chút khác biệt dù sao lấy trước tiêu tiếu cùng hắn luôn có nói không hết mỗi lần đều là hắn để tiêu tiếu sớm nghỉ ngơi một chút hai người mới có thể đình chỉ nói chuyện thím bất quá giang dương cũng không có lại nghĩ sâu xuống dưới dù sao ngày mai liền cùng tiêu tiếu gặp mặt liên quan tới chuyện hai người các loại gặp mặt nhìn tình huống mới quyết định đi lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cố thiếu diễm sau đó gửi tin tức cùng cố thiếu diễm nói ra không có ý tứ ngày mai không thể giúp ngươi về sau đi phát xong tin tức tiết linh băng cũng đã từ phòng tắm ra giang dương tâm thần hoàn toàn bị tiết linh băng hấp dẫn bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới tiết linh băng tắm rửa xong lúc đi ra xuyên so tiến phòng tắm thời điểm còn nhiều hơn đặc biệt là nàng còn mặc vào một cái dày cao g ó t đi tới giang dương thậm chí không biết nàng lúc nào đem quần áo dày cầm tiến phòng tắm màu đen dày cao gót lộ ra thân hình của nàng càng thêm cao gậy càng mang theo một loại khí chàng đặc biệt là trên người nàng mặc vào một kiện màu đen dài khoản vỡ cao màu đen đang đi lại bên trong như ẩn như hiện càng làm cho giang dương động tâm là tiết linh băng còn thả lên âm nhạc tóm lại chính là rất mang cảm giác tiết linh băng nện bước đôi chân dài hướng hắn chậm rãi đi vài bước liền có chút không kèm được trên mặt biểu lộ còn giống như mang theo hơi nước khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng tại cùng giang dương không gần không xa khoảng cách đứng vững về sau trong miệng nói quanh co nói ra trước kia cùng ý ý cho ngươi phát vì đề ô thời điểm liền muốn liền muốn đơn độc phát cho ngươi nhìn về sau không có cơ hội ta vừa tắm rửa xong liền nghĩ mặc cho ngươi xem một chút nói nhìn xem giang dương có chút ánh mắt ngơ ngác nói ra xem được không giang dương tự nhiên gật đầu không phải đẹp mắt quả thực là hoà n mỹ bất quá giang dương trong miệng vẫn là nói ra cứ như vậy t i ế t linh băng cắn môi một cái đột nhiên chần chờ dù sao đập video là đập video hiện tại giang dương sống sờ sờ ở trước mặt nàng những cái kia chọc người tư thế còn có bên trong quần áo trong lúc nhất thời để nàng ý xấu hổ xông lên đầu đầu tiên là nói ra ta mua rất nhiều cái này quần áo nói xong trong miệng không tự chủ được thầm nói chúng ta uống chút rượu a uống rượu lá gan liền sẽ lớn một chút cũng có thể che vừa che nàng đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nào biết được giang dương lại là chăm chú lắc đầu không uống sau đó còn tại tiết linh băng đầu tiên là xương sở sau đó đôi mắt đẹp nhịn không được lường hắn một cái trong ánh mắt lập lại hôm nay không uống rượu cảm nhận được giang dương chăm chú cũng minh bạch giang dương chính là muốn nhìn nàng loại này có chút ngượng ngùng bộ dáng đành phải cắn răng thử không uống liền không uống dù sao là cho giang dương nhìn coi như mình uống rượu nghĩ như vậy con mắt vẫn có chút mau nẻ giang dương ánh mắt sau đó mới đưa áo khoác đai lưng giải khai áo lóc vải vóc cùng sắc thái phối sức để giang dương không tự chủ được mở to hai mắt đồng thời nhận biết đến vừa rồi hắn cho rằng hoàn mỹ đánh giá sớm một điểm giờ khác này tiết linh băng mới là hoàn mỹ chú ý tới giang dương ánh mắt cũng rõ ràng mình bộ dáng này có bao nhiêu xấu hổ tiết linh băng tâm tình b a động to lớn thanh tỉnh đại não để nàng cảm thấy mình có chút không biết liêm sỉ bất quá giang dương mang theo dục vọng ánh mắt để thân thể của nàng một trận giật mình thậm chí chỗ cổ lông tơ cũng hơi dựng thẳng lên cắn răng một cái tại trong tiếng ngâm nhạc cất bước đi đến giang dương bên người vừa ngang tâm trực tiếp đem giang dương đẩy nã trên giường sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giang dương liên đối lấy một đầu mang g i y cao góp đùi cũng dẫm tại giang dương dưới thân trên giường giờ khác này giang dương cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân tại giang dương còn đang suy nghĩ có tiếp hay không thời điểm thiết linh băng đã rụt rè nói ra điện thoại giang dương bất đắc dĩ bất quá không có đứng dậy cầm điện thoại lên thời điểm tiếng trung đã đoán mất cùng lúc đó tin tức vang lên huynh đệ ngươi đừng đụa tạ hạ thật ì n huống h n không có không lần g i a này g Dương mình chuyện n biết coi như ta thiếu ngươi nói xong cảm nhận được tiết linh băng hô hấp phun tại cổ của hắn túi đầu xuống trông thấy tiết linh băng sáng tinh tinh giống tiểu lộc đồng dạng mang theo khẩn trương lại đồng dạng mang theo tình dục ánh mắt giang dương cũng n h ị n không được nữa thân thể của mình túi người hôn lên tiết linh băng cùng một thời gian điện thoại bị hắn ném xuống đất hắn ngày mai có việc hiện tại cũng có việc cho nên chỉ có thể có lỗi với cố thiếu diễm ai bảo hắn không sẽ chọn thời gian về sau trong phòng vang lên tiếng trời tiết linh băng lại một lần đã chứng minh nàng đồ ăn không phải là bởi vì lần thứ mấy hoàn toàn là đơn thuần đồ ăn cái này khiến nàng có chút h ả o não nhưng cũng chỉ hảo não m ộ thân ồ i Liền toàn t h mệt m ỏ i ngủ thiết đi trong đầu không chịu được còn nghĩ tới một câu lão nam nhân có tiền không nhất định sẽ cam lòng cho người hoa nhưng người trẻ tuổi có lực là thật hướng trên người ngư ờ i dùng